t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm tờ sàn nhà sinh b ả y tường tổ chuyên cầu chỉ đ ầ y phóng dấu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm tờ sàn nhà sinh b ả y tường tổ chuyên cầu chỉ đ ầ y phóng dấu tin tức tốt con gái tìm được tin tức xấu chỉ tìm được một bộ phận s n g s i mon xem như tiên phong đánh giá người chơi giờ phút này nhìn xem trên mặt tuyết lọ thủy tinh cả người đều lâm vào to lớn kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi bên trong d ẫ u sở đầu đầu đầu u ký tinh may ba người tây mông đều ngu cái này g ơ bẩn lọ thủy tinh bên trong trang dĩ nhiên là dâu sở đầu mặc dù sam còn tính là trong lòng còn có t h i ệ n niệm hoặc là trở ngại quốc tế xét duyệt chính sách cũng không có ở thị giác bên trong hoàn chỉnh b ả y biện ra dâu sờ đầu chỉ là mơ hồ vượt vòng quanh một cái hình dạng nhưng dù cho như thế cái này cũng đã đại đại vượt qua simon suy đoán cùng tâm lý tiếp nhận phạm vi cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái quỷ gì triển khai a simon nhìn xem cái tia bình bên trong mơ hồ ló đầu ra sọ hình dạng mơ hồ anh tử ra đầu ngăn không được mà tê dại một hồi phải biết mặc dù lúc này ở trong đêm cách bọn họ một nhà bị tập kích con gái do sở mất tích đã qua hai ngày hai đêm nhưng từ trò chơi quá trình về thời gian nói ngay tại hai giờ rưỡi trước đó hắn còn tự tay ôm giơ sờ hống nàng đi ngủ cái kia ấm áp xúc cảm thậm chí còn chưa tiểu tán thoáng như đang ở trước mắt nhưng bây giờ đã từng ở trong tã lót tan nhiên chìm vào giấc ngủ tiểu g i a hỏa lại bị lấy tản nhẫn như vậy thậm chí có thể xương diện tuyệt nhân tính phương thức cất vào cái này bình bên trong cảm ơn đặc biệt hậu lễ xin simon không khỏi liên thanh giận mắng một đôi tay tiến lên muốn nhặt lên b ì n h nhưng lại không dám cả người hoàng đến không được huyết áp cũng mắt trần có thể thấy mà kéo dài tiêu thăng Ta em đi, trọn vẹn làm hai phút đồng hồ tâm lý kiến thiết simon mới miễn cưỡng từ dưới đất nâng lên b ì n h giống như là ban đầu ở trong nhà một dạng đem đáng thương con gái đầu khép tại trong ngực một mực thở gấp thậm chí trong hốc mắt đều hơi phát nhiệt mà nhưng vào lúc này liền nghe một bên một bên béo ca ca vậy mà mở miệng lần nữa bất quá lệnh tiên kim còn chưa chết nàng lực lượng phi thường đặc thù lời vừa nói ra chỉ thấy simon không khỏi toàn thân chấn động không chết ý là nàng con có thể cứu béo ca ca hơi nhướng mày nói nghe vậy simon không khỏi n â n nhấc tay bên trong mình dạng này có, có thể cứu đại ca ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g g ạ t t a nếu như đó là cái đùa giỡn không khỏi cũng quá mức địa ngục nhưng mà béo ca ca cũng không có nói đùa ý tứ mà là nghiêm túc mà cùng hắn giảng thuật bắt đầu mi randa cùng dỗ s ở tình huống là một tên rất có cổ tay cùng đầu nào thủ lĩnh mi randa một mực khống chế cái này thần bí thôn trang tất cả mà tứ thiên vương xem như dưới tay nàng mạnh nhất hữu lực t ù y tùng tại trong thôn trang địa vị cực cao bây giờ dâu sợ trên người một loại nào đó thần bí năng lực hấp dẫn lấy mi a n d a mà loại này thần bí năng lực cần thông qua nghi thức nào đó kích hoạt thế là vì bảo toàn dỗ sợ đồng thời cũng là vì ngăn được tứ đại gia tộc mi g a n d a dùng thủ đoạn đặc thù để cho tiểu dốc sở kết tinh hóa cũng đem nó lô hàng tại bốn cái trong thủng giao cho tứ đại gia tộc đảm bảo bây giờ hệ thản chỗ cầm tới chỉ là thuộc về địch mét đặc biệt dây kho gia tộc phần kia vật chứa muốn một lần nữa phục sinh dốc sở còn cần từ mặt khác tam đại gia tộc trong tay cầm tới còn lại ba cái vật chứa đến lúc đó dâu sở tự sẽ có biện pháp phục sinh nghe thế các người chơi lúc này mới chợt hiểu trước đó đại gia cũng đều hơi nghi ngờ một chút cảm giác h ệ thản khiêu chiến tứ đại gia tộc động cơ tựa hồ hơi yếu kém mặc dù tiêu diệt chặn đường tứ thiên vương cuối cùng ứng chiến bột mi zanda chủ tuyến thô nhìn qua vẫn rất hợp lý nhưng mà nếu như ngươi hơi cẩn thận một chút thật ra không khó phát hiện tứ đại gia tộc đối với mi zanda tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy trung tâm c h ỉ ít vừa mới đánh bại tám thức phu nhân liền ở sau l ư n g ám phỉ qua mi zanda làm việc bất công đồng thời đối với mi zanda phi thường để bụng nghi thức chẳng thèm nó tới mà bây giờ theo trang bị tiểu do sở vật chứa xuất hiện mọi thứ đều giải thích thông được hệ thản nhất định phải làm rơi tứ thiên vương bởi vì chỉ có tiêu diện bọn họ tài năng thu hồi còn lại ba cái trang bị con gái vật chứa từ đó để cho do sở phục sinh mặc dù béo ca ca phen này giải thích có chút k ỳ n u y ễ n nhưng lúc này tựa hồ trừ bỏ tin tưởng hắn bên ngoài cũng không còn thứ hai con đường có thể lựa chọn chí ít dựa theo béo ca ca đi nói làm tóm lại muốn so như cái con rổi không đầu một dạng đi loạn muốn t ố t nhiều rất nhanh béo ca ca liền r ú t vệ thản đem tứ thiên vương bên trong còn thừa ba người vị trí đánh dấu ra cử nhân võ hai sẻn bờ ở xa nhất tại thôn vùng ngoại ố công xưởng bên trong dị dạng người mò hệ ổ thứ hai ở tại máy xay gió sau đập chứa nước bên trong khoảng cách gần nhất chính là con dối sư bối văn tự bên trong nắm tức cái kia ta liền đi trước tìm con dối sư đem bản đồ thu hồi đến simon đem trang bị tiểu do sở bình cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ dù sao đều phải làm làm ai cũng là làm trước hết làm cái này t h â m t r ầ m con dối sư a bây giờ simon có thể nói là không sợ hãi bởi vì trọn vẹn hơn hai giờ thể nghiệm một chút đến hắn đã hoàn toàn thăm dò bộ này rẽ xì đ ẹ n đ ệ v ậ c trình thể phong cách so với âm phủ khủng bố sinh hóa bảy thế hệ này sinh hóa tám rõ ràng xét giảm bớt khủng bố không khí kiến tạo cường độ mặc dù cùng người s ó i g i ò m bị chiến đấu hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra cùng quý hút máu tiểu tỷ truy đổi khẩn trương mạo hiểm cùng biến dị phu nhân đại chiến càng là ạ di kích thích là thật kích thích nhưng cũng lại không tính khủng bố hung chi simon vô vô bên hông mình phía sau lưng hiện tại chúng ta hỏa lực dồi dào súng lục đánh lén súng hoa cải không thiếu gì cả đạn cũng là phi thường dồi dào thậm chí còn có hai bàn tay lôi manh nam cái gọi là tất cả hoảng sợ nơi phát ra cũng là hỏa lực không đủ một cái khủng bố cho chơi vô luận khủng bố cỡ nào làm n g ư ờ i bưng lên bước lên l a m hỏa vô hạn đạn gạt lỉnh g u n thời điểm đều sẽ biến không khủng bố như vậy trừ phi gạt lỉnh g u n đánh không chúng quỷ quái mà bây giờ simon có thể nói là võ trang đầy đủ mặc dù không có gặt l ỉ n h g u n như vậy không hợp thói thường đồ chơi nhưng cũng hỏa lực không tầm thường lực lượng m ư ờ i phần không bao lâu theo hắn đi qua một mảnh cánh đồng hoa con dối sư b ố i văn tự bên trong nắm dinh tự liền xuất hiện ở trước mặt nơi này không khí có chút đục ngầu theo tia sáng có thể nhìn thấy rất nhiều phấn hoa hớt bụi lơ lửng giữa không trung kỳ dị mùi vị để cho s i m o n không khỏi cau mũi một cái hát hơi một cái nhưng mà ngay tại hắn muốn bước nhanh tiến vào dinh tự thời khắc đột nhiên nghĩa bóng dáng lại xuất hiện ở một bên bên cạnh bùi hoa trên đường nhỏ hệ thản a ta mua nghĩa đột nhiên xuất hiện dọa xi mòn nhảy một cái hắn muốn tiến lên đ u ổ i theo nghĩa lại chỉ nghe miên nói một câu nhất định phải t r ị lành r do sở liền biến mất xem ra chỉ là một huyết tượng simon há to miệng phía sau toát ra thấy lạnh cả người bởi vì miên lại nói chưa cho tốt dốc sở thời điểm không cần là hẹn trị liệu mà là fix sửa chữa mặc dù từ trình độ nào đó mà nói fix cái này dùng từ cực kỳ tinh chuẩn nhưng lại cũng đem simon nghe được một trận phát lệnh t h ầ mắng sam độc hữu âm phủ màu đen hài hước vừa nghĩ simon cũng theo đó đi tới bối văn tự bên trong nắm dinh t ự trước cửa dựa theo nhắc nhở đem nghĩa cùng do sở thân tử chiếu theo khe cửa nhét vào l i ê n nghe c ù m c ộ một tiếng pha tạp chu cửa lớn màu đỏ tùy theo mở khóa mà simon cũng một đường dẫm lên kẹt kẹt rung động sàn nhà ngồi lên dinh tự h bên trong kiệu cũ hàng rào thang máy thang máy chi chi xoay xoay dưới đất được trên đỉnh đầu lờ mở bóng đèn vụ sáng vụ sáng không bao lâu g i a n g r ắ c theo thang máy đến tầng hầm trước mặt hàng rào cửa cũng theo đó phát ra chói hai cũ kỹ rên dỉ mở ra âm thanh quanh quần phiêu tán tại tràn đầy mốc meo n g i vị trong không khí lên tiếng khu khu n simon có chút mất tự nhiên ố nhó người liền gặp mặt trước tầng hầm tràn đầy cổ lao âm trầm mầm mầm m pha tạp hoa nhi giấy d á n tường vàng ố quyển bên cạnh trên đỉnh đầu tiểu cúc đèn treo thỉnh thoảng lấp lóe không gió mà bay phát ra kẹt kẹt tiếng két tâm thanh s i m o n đứng trong thang máy yên tĩnh mà đang tại quan sát lầy tức dễ ảm khán giả thì là một mảnh chế nhạo chủ biên tại sao không nói chuyện chủ biên là rất mạng sao ngươi nhưng lại hút câu nói nha đồ dở trực tiếp cho chủ biên c h ỉ n h sẽ không cảnh tượng này đã thị cảm cũng quá mạnh tin tức xấu gv lúc may tin tức xấu hơn may vỡ tờ cùng sinh hóa bảy quá mẹ nó âm phủ a cái bản đồ này đây là sinh hóa bảy cùng khoản mặt tường giấy rán tường cùng tờ tờ cùng khoản sản nhà đèn treo ba nhắm mắt lại chính là cha vợ âm dung tiếu mạo cùng lì xạ dáng người h i ể u điệu cực một cái tắt đèn mắt lẽ cười trước đó ai nói cái này vừa làm khủng bố cảm giác yếu tới nói chuyện lãnh t r í thức lần đầu gặp gỡ tình huống giới trò chơi chạy chỉnh tiến đi đến nơi này lúc ư ớ c chừng cần tốn thời gian hai cái nửa đến ba giờ phòng l u i khoản đúng không tốt tốt tốt ha ha ha ha ha ha ha quá chó rồi h a m a sa ca cái này cũng tại ngươi trong tính toán sao sạc ù hắn là hiệu tồn tại người chơi mẹ hắn cưỡng chế tồn tại đúng không chủ biên đã không dám cất bước Ha ha ha ha ha ha ha thậm chí còn p h í công ấ n xuống một cái thang máy m u ố n đường cũ trở về chết c ư ờ i Simon đều tuyệt vọng không phải sao n g ư ơ i không theo s á o lộ ra bài a nói tốt cái này vừa làm chiến đấu s ả n g k h o á i đâu các hạ đem g i a n phòng bố trí được cùng tờ cùng sinh bày hôn hợp t h ể m ộ t dạng không phải là chuẩn bị để cho ta ở chỗ này đ ạ i khai s á t g i ớ i hảo tâm chữ a trị ta đã từng bóng ma tâm lý a vậy hắn mẹ khẳng định không phải sao a ba Simon dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ đến lao tặc không hảo tâm như vậy Sam đều nhanh đem âm phụ hai chữ nhi khắp giữa thang máy bên trong cái này chẳng chi phong cách hoàn cảnh này không khí hơn nữa lại là loại kia làm cho người hoảng hốt gv ờ đốt độc hữu chống d ô n g tiếng sau khi dùng g ó t chân nghĩ cũng có thể biết một khi bản thân phóng ra cái này thang máy chuyện không tốt liền sẽ phát sinh nhưng vấn đề là bây giờ thang máy đã mất linh vô luận hắn làm sao theo hướng lên trên cái nút thang máy đều không hề bị lay động t hô h simon hít sâu một hơi đem súng hoa cải rút ra an ủi bản thân ok ea si -sì. ea si -sì、simon hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút chí ít chúng ta còn có súng không phải sao cùng lắm thì chính là mở cửa gặp được chút người sói dòm bị cái gì vấn đề không lớn nói xong Simon cũng theo đó đi ra thang máy theo hành lang một mực hướng về phía trước trong lúc đó trừ bỏ trên đỉnh đầu vốn liền mờ nhạt bóng đèn hơi t r ậ t lóe lên một cái bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì cao năng chẳng cảnh đi tới đi tới simon cũng là bình tĩnh lại nói không chừng nơi này chính là sam cố ý h ù dọa một chút người chơi đến bên trong cuối cùng vẫn là một trận đột đột đột giác chiến đâu cuối cùng chỉ cần có súng bên người hắn còn không phải phi thường sợ hãi theo chuyển qua một cái chỗ ngặt simon xuất hiện trước mặt một cái cửa bằng gỗ đi qua đề ra một cái làm cho người cực độ khó chịu hình ảnh xuất hiện ở trước mặt đó là cái phòng nhỏ gian phòng nóc hầm bên trên mang theo rất nhiều con dối nhỏ người ở đây ta nhóm mặt làm thực sự đều quá giống như thật mặc dù tay và chân cũng làm ả n h gỗ mang theo bóng lăn c ấ p n đối nhưng mặt lại làm được một cách lạ kỳ rất thật cực kỳ dễ dàng để cho người ta sinh ra thung lũng kỳ lạ hiệu ứng làm cho người cực kỳ không thoải mái thẳng thấy vậy s i m o n một trận như mày mà ở gian phòng chính giữa một cái đình thi đài một dạng cái bàn đâm ở kia một khối vải t r ắ n g phía dưới tựa hồ che kín một thân thể hoặc là thi thể xi mòn không biết bởi vì những cái kia nhìn trước mắt tới đều không quan trọng trọng yếu là đình thi đài chính cửa đối diện chỗ bảy ra một con ghế đu trên ghế xích đu bảy biện một con ăn mặc áo cưới búp bê chính là búp bê sư bối văn tự bên trong năm cái kia mà búp bê trong ngực là ôm một cái màu vàng kim tứ phương lọ thủy tinh rộng sở simon lạ vạn không nghĩ tới cái thứ hai bình thu hoạch được vậy mà như thế đơn giản tiến lên liền muốn thu hồi nhưng lại gặp trên trần nhà bóng đèn đột nhiên chợt lóe hai lần cùng cột một tiếng diệt trong phòng trong phút chốc lâm vào đèn kịt một màu ngay sau đó liền nghe gian phòng nơi hẻo lánh trong máy thu thanh kèm theo suy suy kéo kéo tạ tâm một cái quỷ dị tiểu nữ hải âm thanh Từ、trong ừ t b ó nháy g văng tôi ta lên, c ờ ngươi ngươi nhất định、so、còn tốt hơn, chúng ta muốn một mực tại cùng một chỗ. vĩnh viễn Trong n dơ rồi hải tại thật ta tử tốt ta một một chít chít chít chít chỗ, ha ha ha. lâu làm à, mực so sở mắt simon chỉ cảm thấy lạnh cả người tê cả ra đầu cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám ok ô cốc không quan hệ không quan hệ chỉ là tắt đèn m à thôi vấn đề không lớn nếu như vậy liền xem như cao năng lời nói vậy chỉ có thể nói vẫn là có thể tiếp nhận liền xem như thật tới quái cũng phải xem trước một chút trong tay của ta thanh này x u ố n g hoa cải mới vừa nói đến chỗ này cùng cụt ánh đèn mở tối một lần nữa sáng lên s i m o n mắt trận tròn âm thanh theo sát phía sau cái này không phải sao chỉ chớp mắt liền không có nha i ế n tĩnh t i ế n tĩnh là hôm nay bối văn tự bên trong cắm đất tầng hầm s i m o n nhìn xem trước mặt không có vật gì ghế đu nhìn nhìn lại trong tay đồ lau nhà cán không khỏi hít sâu m ộ t hơi t cam ba ta xuống đâu ba súng không còn không chỉ có trong tay súng hoa cải trong bóng đêm bị thay thế vì đổ lau nhà cán ngay cả thắt lưng quân đội vào tay súng phía sau súng ngắm cùng trong hành trang nước rửa tay lựu đạn tất cả đạo cụ toàn bộ dọn sạch Cái gì đều k h ô người l u lại. Vượt, phát, phát, phát. n g tây mông đều tê dại có lòng muốn quay đầu đi thang máy nhìn xem có thể hay không theo thang máy đường cũ trở về có thể lại phát hiện một cái càng làm hắn tuyệt vọng sự tình giờ phút này thang máy đèn chỉ thị đang tàn phát ra làm cho người khủng hoảng hướng quang mà ở cửa thang máy bên cạnh là khả một cái hộp cầu trì s i m o n mặt s á m như cho bởi vì mọi người đều biết bơ bên trong nhất chuyện kinh khủng không ai qua được gặp được có thể hố động hộp cầu trì mà so gặp được có thể hố động hộp cầu trì càng chuyện kinh khủng thì là trong hộp bảo hiểm không có cầu c h ì vợ tờ sàn nhà sinh b ạ y tường tổ truyền cầu c h ì đầy phòng dấu s i m o n nhắm lại tuyệt vọng con mắt tin tức tốt sinh t á m thật là một cửa một cái cách chơi mới lạ độc đáo tin tức xấu cửa này cách chơi làm vợ tờ sinh b ạ y hảo l ạ t tâm phủ chi vương ts c ả m g mạo có chút h é o tạm thời một trường hết t r ư ơ n g này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu dân mạng s u ấ t một trăm phần trăm ha ha ha quái thai tới rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu dân mạng s u ấ t một trăm phần trăm ha ha ha quái thai tới rồi không nghĩ chơi thật tạm n ừ n g trò chơi khán giả rất rõ ràng có thể nghe được đen nhánh đã khí tức không yên cứ việc lúc này toàn bộ tầng hầm ánh đèn còn không tính đặc biệt hát đám nhưng là một m tên vô cùng quen thuộc hoàng kim chi phong khủng bố trò chơi người chơi mà nói đen nhánh vẫn cảm thấy huyết áp một trận tiêu thăng ta hắn mẹ n ó liền nói nơi này nhìn qua liền là lạ quả nhiên để cho ta đoán được không phải sao ta liền hào hào kéo dài pháo đài cổ trình thể phong cách nó không thâm sao đại gia vui vẻ hòa thuận cùng phu nhân chơi trốn tìm cùng tiểu t ỷ tỷ bịt mắt trốn tìm nhiều hài hòa nhiều hòa hợp làm thế nào lấy làm lấy liền lại hắn mẹ n ó nhi thành như vậy ba đen nhánh nói nghiến răng nghĩa lợi mà giờ khắp này mưa đạn thì là một mảnh hưng phấn vũ hồ tổ chuyên cầu chỉ lại lại lại lại ném rồi vẫn là một dạng thiết lập mô hình vẫn là một dạng mùi vị từ á o lặt mãi cho đến sinh hóa tám chỉ có cầu chỉ biết mình rốt cuộc gánh vác bao nhiêu chỉ có trách nhiệm mạnh mạnh mạnh lại đến thiếu g i a thích nhất khủng bố phân đoạn thân mẹ nó thiếu g i a thích nhất phân đoạn cười khóc vừa ra khỏi cửa nhìn thấy cái này bố trí liền nên ý thức được việc lớn không tốt nhất định chính là âm phủ đại tập hợp rất chờ mong lần này lão tặc sẽ làm đi ra thứ gì chủ yếu là nhìn lão tặc trạng thái tinh thần lao tặc trạng thái tinh thần át chủ bài chính là một cái không ổn định đầu chó hắn liền không có ổn định thời điểm độ giờ hợp khẩu vị lần này tất cả đều hợp khẩu vị lại còn thực sự là một đại quan một cái cách chơi tuyệt cái này vừa làm là thật chơi vui thiếu ra tới tới tới chơi vui ngươi chơi vùng số mạ tỏ sần sộ gì tặng cho ngươi ngươi tới ha ha ha ha ha ha, ha. khán giả một mảnh nhiệt nghị chờ mong mà đen nhánh thì là muốn chết tâm đều có n ê n bước gánh nặng bước chân một lần nữa trở lại cái tia bày biện ghế đu gian phòng thừa dịp bây giờ ánh đèn v ẫ còn đen nhánh pháo ổn định tâm thần xem như miễn cưỡng hoàn thành trước đưa tìm ra lời giải không sai cửa này xem như toàn bộ trong trò chơi tìm ra lời giải yếu tố khổng lồ nhất phong phú cửa ả i t r ì n h thể làm vẫn là vô cùng tinh diệu toàn bộ cửa ả i đều lấy nằm ở gian phòng chính giữa trên bình đài cái k i a m m ư ơ i một con rối làm điểm xuất phát người chơi cần thông qua phá giải con rối thu hoạch được mở ra tầng hầm từng cái cửa phòng mật mã cùng manh mối mà ở trong quá trình này các người chơi cũng liền tùy theo đi dạo hết đại bộ phận tầng hầm đương nhiên phố không phải sao bạch đi dạo hơi động não suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được lao tạc sở dĩ để cho ngươi thông qua tìm ra lời giải phương thức d mục tiêu chính là vì nhường ngươi sớm làm quen một chút địa hình vậy phần tại sao quen thuộc địa hình đừng hỏi h ỏ i chính là chờ một lúc hữu dụng không phải sao ai ta thực sự có chút không được ta dựa vào đen nhánh hiển nhiên biết rõ đạo lý này dù sao hoàng kim chi phong cho hắn tạo thành tâm lý bị thương thật sự là nhiều lắm một bộ này làm nóng người hoạt động thao tác hắn so với ai khác biết rõ hơn nhìn xem giống như không nguy hiểm gì thế nhưng hoàn toàn là bởi vì như thế theo tìm ra lời giải tiến độ càng lúc càng thâm nhập loại kia vô hình cảm giác áp bách cũng liền càng ngày càng máy liệt loại cảm giác này giống như là đem ngươi sớm vứt đi một cái mật thất bên trong đồng thời nói cho ngươi nhanh lên quen thuộc lộ tiếng nha một hồi tắt đèn về sau sở nhân mỹ liền sẽ hát ca đầy đất đổ tìm ngươi đi cái này mẹ nó ai còn có thể ổn định lại tâm thần nhớ đường a nhất là theo tìm ra lời giải cuối cùng một vòng phá giải đen nhánh dựa theo chỉ dẫn tới xuống đất phòng tầng dưới một hơi giếng ngầm bên cạnh rất rõ ràng miệng giếng này liền là lại gửi lời chào nửa đêm hung linh tại đen kịt một màu trong hoàn cảnh đèn tin yếu ớt vầng sáng đánh về phía sâu không thấy đáy miệm giếng phía dưới tỉ mỉm nổi tùy phong tung bay, miệng giếng phía dưới đen kịt một màu. dường như một cái lỗ đen đem bốn phía tất cả nguồn sáng đều thôn vệ hầu như không còn ta dựa vào đen nhánh đều phát ra âm thanh rung động c h ọ n vẹn tại miệng giếng làm năm phút đồng hồ tâm lý kiến thiết mới miễn cưỡng cô lấy can đảm thuận miệng giếng cái thang nằm xuống đăng đăng đăng đăng cũ kỹ kim loại cái thang phát ra khàn khàn g i ế n rỉ, tại nhỏ hẹp đen kịt miệng giếng bên trong văng lên bốn phía tất cả phảng phất đều đã mất đi âm thanh chỉ có cái kia làm cho người hoảng hốt chống d ò n âm thanh không ngừng quanh quẩn ở bên t h a mà một giây sau theo mu bàn chân n g o à i ý muốn tiếp xúc đến một vũng tản r a mục nát mùi chết giếng chi thủy đen nhánh chỉ cảm thấy mình đầu ngón tay đều tê dại khẩn trương giữa cổ họng nhỏ giọng khẩn cầu liên tiếp không ngừng đừng đừng đừng thật chia ra thứ gì v ă n n g ư ơ i văn ngươi r a đổ vật ta thực sự không chơi ta mở mắt ra ta, ta thực sự mở mắt hô nói chuyện đen nhánh cố lấy dũng khí mở hai mắt ra cái gì đều phát sinh chỉ có tản r a khí tức mục nát nước động phát ra điểm điểm còn sóng mà ở trên mặt nước là nổi lơ lửng đủ loại kiểu dáng con dối đầu c ù n cột tay cột chân xoạt, xoạt. Đen nhánh cố nén nhảy lên kịch liệt tim đập nhanh đem cách đó không xa một cái gỗ lim hộp phủi đi tới theo hộp gỗ mở ra một chuỗi hộp cầu trì chìa khóa bỗng nhiên xuất hiện đen nhánh không khỏi nhẹ nhàng thở ra có hy vọng hắn biết tiếp đó hắn chỉ cần tiến về cửa thang máy mở chốt an toàn hộp cầm tới cuối cùng một cánh cửa ghép hình chìa khóa mở ra cuối cùng một cánh cửa đi vào phòng tìm tới cầu trì trở về thang máy lắp đặt liền có thể đại công cáo thành rời đi cái địa phương quỷ quái này hô cuối cùng là nhìn thấy hy vọng đen nhánh vừa nói một bên một lần nữa theo cái thang trèo lên trên đi cửa này nhanh lên một chút đi, đi ta thực sự muốn định không nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống ngay tại hắn vừa mới leo ra miệng giếng trong nháy mắt Ô ô u hoa hoa đột nhiên liền nghe tầng hầm phương hướng chỗ chuyến đến một tiếng n ỉ non không rõ hài nhi khóc n ỉ non trực tiếp gian chỉ một thoáng t ĩ n h lặng đen nhánh giống như là rất mạng một dạng cả người đều như ngừng lại tại chỗ mà giờ khắc này mưa đạn càng là sợ hãi một mảnh ba đừng chỉnh a ca thật đừng như vậy chỉnh a đại ca ta dựa vào ta mang theo hai ngay đây quỷ này âm thanh trực tiếp làm ta sợ g i ậ mình cái này hắn đó là hài nhi khóc sao ta thực sự chắc ta mẹ nó đột nhiên nghĩ đến tờ tờ bên trong ao nước trong kia cái q u á i t h a i đừng nói n ữ a c a coi như ta van ngươi được không ta hiện tại đẩy trong đầu cũng là cái kia bây giờ là trong kinh đô thời gian không giờ sáng lẻ năm phân dê cờ mờ nờ lao tặc ta nói lần này sinh tám làm sao chậm trễ một tiếng lựa chọn tại chín giờ tối ban bố đâu đoán chắc để cho các minh đệ tại d ạ n g sáng khoảng mười hai giờ âm khí nặng nhất thời điểm nối thẳng địa phủ đúng không đóng lại lấy dễ ảm âm thanh mở ra âm nhạc máy chiếu phim hào vật tới phát ra ta trực tiếp đem điện thoại di động cầm xa đi nhà xí nhắc nhở tiểu trợ thủ thừa dịp hiện tại đi, đi tiểu còn kịp cảm ơn n g ư ơ i nhà vệ sinh hiệp thiếu da trực tiếp bị định thân nhịp tim tới tên lửa ha, ha ha ha ha ha ta dựa vào một trăm bốn mươi nhịp tim cảm giác thiếu da lập tức phải bị đá chủ yếu là cái này cũng quá âm ở giữa a ba đen nhánh chỉ cảm thấy mình mặt đều mục hoàn cảnh này cái này không khí ngươi hắn mẹ nó đột nhiên cho ta đến rồi tiếng h à i nhi tiếng khóc đi mau đen nhánh nghĩ đến nơi này đen kịt một màu quay đầu nhìn lại miệng giếng lần nữa biến thành một mảnh trống rông h á cám trời mới biết phía dưới có phải hay không theo đôi bản thân chui đi lên thứ gì bản thân vẫn là mau mau chạy về chủ yếu gian phòng cho thỏa đáng dù sao nơi đó còn có chút ánh đèn mặc dù không tính sáng tỏ nhưng mà dù sao cũng so sơn đen nha đen nơi này tốt nghĩ đến đen nhánh ba bước cũng làm hai bước đang đang đang bước nhanh chui lên bậc thang bằng đá theo bậc thang một đường hướng lên trên hốt hoảng đẩy cửa phòng ra dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đường cũ trở về chuyển qua một cái chỗ ngặt tà chơi một cái g i ắ m đen nhánh trong lòng rít lên một tiếng chỉ thấy nguyên bản ánh đèn lơ mơ ám chủ gian phòng giờ phút này đã đen kịt một màu chỉ có cửa chính bên trên đèn chỉ thị còn tản ra yếu ớt ánh sáng càng nguy hiểm hơn là đen chỉ thị là màu đỏ. trong lúc nhất thời nguyên bản treo đầy con rối chân cụt tay đức chủ gian phòng tại màu đỏ đèn báo hiệu làm nổi bật ở dưới cực kỳ giống kinh dị biến thái sắt nhân ma dinh thự khắp nơi đều là hung thủ mang về chiến lợi phẩm ta dựa vào đen nhánh gần như là cắn răng nặn ra một câu nhỏ giọng teo rên cả người tinh thần đã căng cứng tới cực điểm mà nhưng vào lúc này suy suy ở gian phòng bên trong gia đi ô cũng lần nữa vang lên mơ hồ không do nữ nhân tiếng khóc h à y ni nỉ non non mớ cùng tín hiệu từng đợt từng đợt tiếng xào xạc xen lẫn dung hợp lại cùng nhau Rất khó không ó k h nhường người liên tưởng được ế n từng ảnh tại xe h thật chịu không được bởi vì hắn rất rõ ràng có thể nghe được cái kia h à i nhi nỉ non cùng tiếng khóc là độc lập với s ả n sạt ra đi ô tạp tâm bên ngoài hơn nữa cách hắn đã càng ngày càng gần mấu chốt nhất là hoàng kim chi phong cố đem nguồn âm thanh mô hồ hóa điều này sẽ đưa đến từ chủ gian phòng nghe cái kia làm cho người dùng mình hài nhi bất cứ thời khắc nào quanh quẩn tại chính mình xung quanh phản phất lúc nào cũng có thể chống rông xuất hiện tù điện phân phối đi thôi đi thôi đi thôi nhanh lên đi thang máy cái kia không quan hệ đen nhánh không quan hệ người có thể ta không sợ ta không sợ ta cái gì còn không sợ không có cái gì có thể dọa ta một bên nói lại nại đen nhánh vừa đánh bắt tay vào làm đèn tin xuyên qua huyết hồng cửa chính theo hành lang bước nhanh tìm t ỏ i tiến lên dựa theo lộ tuyến mà nói từ cửa chính ra ngoài xoay trái theo hành lang một đường tiến lên lại rẽ phải lại xoay trái liền có thể đến thang máy sảnh lộ tuyến cũng không tính phức tạp đen nhánh bước chân cũng liền càng tăng nhanh mà nơi đây cái k i a hài nhi nỉ non tiếng khóc cũng như là ma âm quắn nhĩ một dạng thời thời khắc khắc quanh quần ghé vào lỗ thai hắn đi mau đi mau đi mau đen kịt trên hành lang yếu ớt đèn tin quang ám nhạt mà nhỏ bé mà theo hắn dần dần tiến lên trên b á c h tường vết máu cũng càng ngày càng nhiều trên mặt đất cũng theo đó xuất hiện một cây chân nhắn huyết tinh ruột bất quá giờ phút này đã toàn thân run lên đen nhánh đã không quản được nhiều như vậy chỉ lo một đường chạy chậm đến hướng về phía trước dài dòng hành lang giống như là đi không đến cuối cùng một dạng gấp rút tiếng hít thở kèm theo gánh nặng tiếng bước chân tại t ĩ n h lặng đen kịt bên trong thất kinh vang lên nhanh lên nữa cũng nhanh đến chỉ cần lại chuyển qua phía trước cái kia chỗ ngặt bản thân liền có thể nhìn thấy thang máy sảnh nghĩ vậy đen nhánh không khỏi lần nữa gia tăng bước chân đến mức không hơi nào chú ý tới hài nhi tiếng khóc đã từ mơ hồ không rõ âm bội dần dần chuyển thành định vị rõ ràng t h a n h nguyên ân mẫu ô a ô ô liền ở trước mặt hắn góc rẽ ba theo thê lương khóc n h ỉ non đột nhiên vang lên một cái v ặ n vẹo xấu xí chừng cao cỡ nửa người cự hình hình người nhục trùng đ ố n g nhiên từ châu mặt bên trong n ô đầu ra tràn đầy tăng sinh thị thừa t sám trắng đầu khổng lồ phía trên ngũ quan v ặ n vẹo chống r ồ n g con mắt phát ra quỷ dị bạch quang quỷ dị mở ra to lớn rác hút bên trong phát ra trận trận trói t hai hải nhi khóc nỉ non kinh dị quỷ dị tại thời khắc này hòa làm một thể ở nơi này chật hẹp chật trội âm ú mút meo trong hành lang đ ặ tới t hoảng sợ hoàn toàn mới đình phong a nam chỉ nghe trong trực tiếp gian một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên ngay sau đó chính là buồng x mạ tỏ sấn sổ di âm thanh nhắc nhở theo nhau mà tới tích tích kiểm tra đến huyết áp vượt chỉ tiêu nhịp tim vượt chỉ tiêu hô hấp tần suất vượt chỉ tiêu ạ rển lìn vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ sẩn sổ gì liên tiếp trực tiếp gian lập tức bạo tạc nam nam bốn chín ba cam ba úc đức p h á t mà mẹ nó thật làm ta sợ giật mình mồ hôi lạnh đều đi ra ta thao ha ha ha quái thai tới rồi ta chắc đ ề u thật tâm ở giữa a đây là người có thể thiết kế ra được đồ vật ba ta dựa vào ly xạ hải tử trưởng thành bây giờ là dạng sáng mười hai giờ mười giờ cảm ơn hoàng kim chi phong đã đái dầm bên trên thiếu gia có tốt không người chết trước mộ cảm xúc cực kỳ ổn định làm ta sợ cái này một đầu mồ hôi cách màn hình trái tim đều thình thịch rất khó tưởng tượng sổ mạ tỏ sần sổ gì bên trong thiếu gia bóng ma tâm lý diện tích đến bao lớn ta nguyện xưng là sử thượng nhất âm p h ụ trò chơi cửa ả i đã mở đèn rất tốt tối nay lại khỏi ngủ ta thực sự khẽ run dày tiểu độc đáo lớn lên thật đồ chơi a người tới đổi cho ta cái quần do bay toàn trường thét lên phải biết cửa này kinh dị trình độ cho dù là ở cố thịnh k i ế p trước bên trong tại máy chủ trên bình đại biểu hiện cũng đầy đủ có thể xưng ơ bạo tạc thậm chí có không ít người đều lật chết tại cửa hải này hoàn toàn là chờ lấy công l ư ợ c bình luận online về sau đi theo video từng bước một đi mới miễn cưỡng chót lọt chớ đừng nhắc tới bây giờ nó còn đổ bộ buồng s ố mạ tỏ sần số gì, trở thành một cái phương pháp thấu tự nhiên m ò tỉ hòn sẻn xịt đêm mà dựa vào c â u này đoạn hoàng kim chi phong cũng sáng tạo ra một cái cực kỳ chịu tượng số liệu thành thự đơn nhất cửa hải bên trong toàn cầu lần đầu gặp gỡ rất mạng suốt một trăm toàn gửi Toàn t h giác, giác lần lần bởi vì tiếp đó người chơi liền cần tại quái thai truy sát bên trong thông qua đường vòng phương thức tìm kiếm nghị cách tránh thoát nó mở ra thang máy hộp cầu chỉ cầm tới cuối cùng một cánh cửa chìa khóa lại dùng cái này cái chìa khóa mở ra còn có cầu trì gian phòng đem cầu trì cầm về cất vào thang máy hộp cầu trì bên trong trong lúc đó các người chơi đem có vô số lần cùng q u á i thai mặt đối mặt cơ hội âm phủ tới cực điểm hài nhi khóc n h ỉ non sẽ như như hình theo hình n h ỉ non bên trong mơ hồ không rõ bậy bạ tiếng hô càng là làm cho người tê cả ra đầu d ù n g mình mà so với cái này càng âm phủ là trên lý luận mà nói các người chơi làm ra sự tỉnh chính là đem tầng hầm cung cấp điện cầu trì chuyển rời đến thang máy cung cấp điện hộp cầu trì bên trong cho nên một khi ngươi đem trong phòng cầu trì nổ như vậy toàn bộ tầng hầm đều sẽ biến thành đen kịt một màu thậm chí ngay cả thang máy trong s ả n h khẩn cấp đèn đều sẽ hóa thành một vùng tăm tối mà ở người rút ra cầu trì trong nháy mắt quái thai cũng sẽ tùy theo đổi mới đến cửa gian phòng đồng thời mở cửa đi vào phòng trực tiếp c h ắ n người lúc này nếu như ngươi không tại trước tiên tiến vào dưới giường hoặc trong ngăn tủ l ầ n nút như vậy thì sẽ trực tiếp cùng quái thai tới một yêu hôn hôn bị nó một hơi n u ố t mất âm phủ quả thực âm phủ tới cực điểm bản thân tầng hầm cấu tạo liền chật hẹp chật trội bây giờ lại thêm một cái không nhanh không chậm phát ra khiếp người khóc n ỉ non to lớn quái thai truy đổi toàn bộ trò chơi khủng bố độ i trực tiếp kéo căng cảm giác gáp bách như là dài g i a n g lưu nước gần như khiến người t h ở không nổi có sở t r ệ hạ mẹ điên cùng l ạ c đường có sở t r ệ hạ mẹ thét lên khóc giống trong lúc nhất thời toàn bộ lấy dễ ảm vòng tiếng kêu than dậy khắp trời đất tất cả đều một bên k ê u thảm tránh né quái thai một bên thân thiết thân cần thăm hỏi cố thịnh ta yêu ngươi chết mất cố thịnh ta thực sự yêu ngươi a ngươi một cái tiểu khả ái ta hận không thể cho n g ư ơ i cái ôm ai ai ai đừng đừng, đừng, đừng đừng truy ca ta sai rồi ba ngươi cái ngươi thật là một cái sống cha a ngươi là cha ta được không có linh có ứng ngươi đi tìm hoàng kim chi phong a ngươi đừng đuổi ta ô ô ô đừng khóc cha thật đừng khóc ca ta dựa vào ta đều m u ố n khóc mặt ta đều tê dại thậm chí mặc dù có người chơi rốt cuộc vòng qua q u á i thai lấy được cầu trì đem cầu trì cất vào thang máy hộp cầu trì bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau cái này âm phủ m ộ t cửa sẽ còn cho ngươi cái trước khi chia tay kinh hỉ lúc này q u á i thai sẽ xuất hiện tại thang máy cửa phực sởi ạ nhắm mắt theo đôi hướng về người chơi khóc nhỉ non lấy tới gần mà các người chơi có thể làm chính là trơ mắt nhìn xem nó một chút xu hướng về bản thân đi tới tuyệt vọng chờ đợi chậm du du thang máy đến trạm cảm giác gác bách cực hạn một đám sở chệ a mẹ nhóm thật muốn bị sợ điên hiệu quả bạo tạc có như cái đại tinh tinh điên cuồng lay động cửa thang máy có c o q u ắ p trên mặt đất hận không thể hóa thành trang giấy chen vào hàng rào có hai vừa nhắm mắt trực tiếp tại chỗ chờ chết còn có một bên thét chói thai văng lên một bên đập thang máy hướng lên trên cái nút hận không thể đánh ra sao hỏa tới mà cuối cùng tại hoàng kim chi phong không sai chút nào lộ tuyến thời gian trong tính toán các người chơi chúng quy là có thể đuổi tại một giây sau cùng tại quái thai trước mặt chen vào thang máy bất quá cái này trước khi chia tay một súng lại đủ để tại chỗ có người chơi trò chơi kiếp sống bên trong lưu lại nhất nổi bật khủng bố một bút tờ s cảm mạo dạ dày cảm mạo cảm giác mình muốn đánh giám các vị cổ đông phải chú ý bảo trọng thân thể a gần nhất cảm mạo tựa hồ cực kỳ lưu hành hết chương này chương năm trăm ba mươi bảy đợi một thái cuối cùng thiên vương chương năm trăm ba mươi bảy đợi một thái cuối cùng thiên vương ta thực sự ngu thật ta đơn biết nhìn thấy không hộp cầu chỉ mang ý nghĩa bất tưởng lại không nghĩ rằng có người có thể tinh thần biến thái đến phân t ư ợ n g này làm ra như vậy âm phủ cửa h i ta thực sự ngu một tên sở chế ạ mẹ tại trò chơi cửa ả i bình luận cuối cùng nói như vậy quá âm phủ cứ việc cửa này độ khó cũng không tính cao dù sao cũng là một đơn thuần t ứ c vũ khí tìm ra lời giải cửa ả i câu đố thiết t r í cũng không tính khó giải quyết phần lớn đều tập trung ở một chút cơ quan phá giải phía trên thậm chí rất nhiều manh mối có thể nói là chỉ rõ đồng thời tại quái vật năng lực thiết t r í bên trên quái thai ở toàn bộ hoàng kim chi phong khủng bố trong vũ trụ cường độ cũng ở vào trung hạ du vị trí nó đã không có áo là t o à n dĩ đỡ khủng bố như vậy tốc độ cùng không thể phỏng đoán hình thái cũng không có sinh hóa b ả y cha vợ như thế bất tử bất d i ệ t thân thể cùng thô bạo tính công kích càng không có t ỡ tờ bên trong lũy xạ thức không dấu hiệu lập tức miêu s á t năng lực nhưng mà cửa này lại như cũng được vinh dự hoàng kim chi phong trò chơi thậm chí là toàn cầu m ò tỉ hòn sen xỉn game trong lịch sử nhất âm phủ cửa ả i độc nhất vô nhị bởi vì nó không chỉ có có được hoàng kim chi phong tự đến nay không ngừng mài rũa hoàn thiện kinh dị không khí càng có được vưởng sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi trong lịch sử hoàn thiện nhất mũi nhọn kỹ thuật gia trì sinh tám bối văn tự bên trong cắm đất tầng hầm cửa ải không thể nghi ngờ là để cho tất cả người chơi đều bản thân đã trải qua một trận cùng hiện thực không hai kinh dị ác mộng ngắn ngủi nửa giờ khoảng trừng trò chơi thời gian trên lý luận lại dẫn tới toàn cầu vô số người chơi không ngừng thét trói thai gọi thẳng cố thịnh đúng là đợi một thái thế giới thứ nhất tinh thần biến thái hắn thật quá hiểu trò chơi chỉ sợ bây giờ trò chơi ngành nghề bên trong lại không ai có thể so sam c à n g h i ể u đại đa số các người chơi tính cách nhất là ở không gì sánh kịp kỹ thuật ra chỉ dưới các người chơi nhất cử nhất động thậm chí là vui vẻ bi tất cả đều tại hắn trong k h ô n g chế đáng thương người chơi tựa như to một dạng bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sng chủ biên simon đánh giá vợ thờ, thờ địa vị thậm chí đều sinh ra dao động giống như là rất nhiều người chơi chỗ t r e o chọc một dạng sinh tám bên trong q u á i thai là vợ thờ, thờ bên trong l ũ xạ hải tử vợ lớp bản tại khủng bố không khí kiến tạo cùng tâm linh sáng tạo chế tạo bên trên sinh tám quay thai cử hải cũng ở đây giác quan bên trên trò giỏ cứ việc ở trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là cải tiến kỹ thuật mang đến đắm chìm cảm giác tăng cường nhưng không thể phủ nhận là tổng hợp đến xem nó tuyệt đối có thể xương sử thượng kinh khủng nhất trò chơi cửa ải chim dồi diễn đàn cái này đủ để chứng minh bây giờ hoàng kim chi phong khủng bố tạo nên đã đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh bọn họ không còn cần sử dụng về năng lực cảm giác gáp bách mười phần quái vật phụ trợ không khí cố thịnh dùng hành động thực tế biểu diễn cái gì gọi là chân chính đỉnh cấp tâm lý hoàng sợ không có n ị c h t i ê n tốc độ không có không hiệu sát không có vũ đao lộng thương giả thần giả quỷ hẳn chỉ cần một cái chậm rãi bỏ sát k h o i liền có thể để cho toàn cầu người chơi tập thể rất mạng hàng ngày báo game đánh giá tổ trong lúc nhất thời toàn bộ cuối năm trò chơi vòng chủ đề tất cả đều bị bộ này rẽ xì đẹp đệm v ự v 3 3 ba ôm mà đ ồ n g dạng được hưởng như thế ra vòng nhiệt độ sinh tám cũng không có để cho các người chơi thất vọng tiếp đó cửa hải biểu hiện bên trong dựa vào cao siêu k ỹ thuật lực cùng kỳ tư diệu tưởng thiết kế sinh tám cho các người chơi mang đến thể nghiệm cũng giống vậy niềm vui tràn trề đào thoát quái thai truy đổi về sau các người chơi đem ngồi thang máy trên đường đi được cũng cùng tứ thiên vương bên trong vị thứ hai thợ múa dối bối văn tự bên trong nắm triển khai một trận kỳ huyễn kinh dị bị mắt trốn tìm chỉ có điều lần này hoàng kim chi phong tới một làm cho người cảm giác mới mẻ hai cấp đảo n g ư a c g n nút một phương biến thành bối văn tự bên trong nắm mà hệ thản là hóa thân the xì、si、nỉnh bên trong g i á c tại dinh thự bên trong triển khai đối với bối văn tự bên trong nắm điên c u ồ n g đ ổ i r ế t cuối cùng dùng đao nhọn đâm xuyên thợ múa dối đầu giải trừ h u y ế n cảnh là vừa mới cái kia tất cả ác mộng giống như kinh dị kinh lịch bao quát tước vũ khí quay thai chơi trốn tìm vân vân tất cả đều là bối văn tự bên trong nắm lợi dụng trong sân gây hảo ảnh phấn hoa kiến tạo huyết cảnh mà hệ thản cũng theo đó chiếm được thứ hai bình sau đó bước chân không ngừng hắn rất nhanh liền tại thôn sau đập chứa nước bên trong tìm được ngày thứ ba vương nhân ngư mỏ hệ ô gia hỏa này mặc dù tại trí lực bên trên không ra gì đột xuất nhưng cái gọi là thấp trí ra mãn phu tại lực phá hoại cùng tiến công dục vọng bên trên mỏ hệ ô có thể nói là ba vị trí đầu cái thiên vương bên trong hung mạnh nhất mà cùng mỏ hệ ô trận chiến đấu này cũng có thể nói là toàn bộ rẽ si đèn hệ với tám bên trong nhất đặc sắc náo nhiệt một trận chiến đấu hoàng kim chi phong hoàn mỹ hiện ra một trận một vòng tiếp một vòng khẩn trương chiến đấu nó tiết tấu khẩn góp cấp độ chi lập thể bố cục chi tinh diệu có thể xương sách giáo khoa thức cửa lễ mở phá giải thức bình chắc ở nơi này một cửa bên trong các người chơi đầu tiên là cần thông qua tìm ra lời giải đối với hoàn cảnh tiến hành cải tạo sáng tạo có lợi cho mình chiến đấu điều kiện bởi vì chiến đấu tràng địa phát sinh ở đập chứa nước mà mỏ hệ ồ xem như người sở hữu cá biến dị năng lực thiên vương ở trong nước lại là vô địch cho nên các người chơi liền cần phát động cơ quan trước đem mỏ hệ ồ ép lên lục địa cũng chính là thông qua tìm ra lời giải hoàn thành giai đoạn thứ nhất mà về sau lên bờ mỏ hệ ồ liền sẽ giống phu nhân một dạng biến thân hóa thân thành một đầu to lớn k h á i ngư tiến vào chiến đấu giai đoạn thứ hai sau khi biến thân mỏ hệ ổ vẫn là vô cùng chấn động không chỉ có mạnh mẽ l ớ m tới tiếng công dục vọng cực kỳ mãnh liệt nó chỉnh thể tạo hình cũng là mười điểm độc đáo toàn thân bọc mủ không nói đang thay đổi thành quái ngư về sau trên lưng còn mọc đầy nguyên một đám chuyển động to lớn con mắt giống như là phúc thọ xoắn ốc chứng một dạng lít nhít t r ả i tại trên lưng v ạ n m è o bên trong mang theo kinh dị kinh dị bên trong mang theo buồn nôn buồn nôn bên trong mang theo mười phần cảm giác c áp bách mà hệ thàn bên này cũng sẽ không bị khuất cái gọi là ngựa tốt phối tổ tiên cứng rắn khúc xứng cứng rắn việc lưu đ ạ thương súng ngắm súng hoa cải đ cùng trong a n cảnh bên g t r cao thuốc bạo thùng nổ. Trong thùng nổ. lúc nhất thời toàn bộ chiến đấu tràng đ ị a bên trong tràn đầy bột mạnh mẽ đâm tới g ầ m thét cùng súng pháo cùng vang lên dung trời tiếng nổ mạnh lại thêm lao t ặ c thương hại tràng cảnh bên trong không ngừng xuất hiện đạn dược tiếp tế toàn bộ bột chiến thể nghiệm chính là một cái to lớn chiến đấu sảng khoái đến lúc này misanda giới t r ư ớ n g tứ đại thiên vương đã đi thứ ba mà trang bị dâu sờ bình cũng đã góp nhặt ba cái còn kém cái cuối cùng nhưng mà mà liền ở những người chơi chờ xuất phát thì phải tiêu diệt cái cuối cùng thiên vương cử nhân võ hải sẻn bở thời khắc tình tiết phát triển lại xuất hiện ngoài ý liệu xoay chuyển thông qua cửa chính theo thôn ngoại ô tiểu lộ một mực hướng về phía trước hệ thản rất nhanh liền tới đến hai sẻn b ở công xưởng thấy núi mở đường gặp sông xây cầu không bao lâu hệ thản liền tới đến một chỗ phòng làm việc bên trong nơi này tràn đầy dầu máy mùi vị mặt đất cũng đầy làm ỡ đông nhìn qua giống như là một tồn tại rất nhiều nằm xe cũ ở giữa một dạng mà để lộ nơi hẻo lánh chỗ bàn làm việc trước vài bẩn hệ thản nhất định n g o à i ý muốn phát hiện hai sẻn b ở tựa hồ một mực tại mưu đồ bí mật lấy cái gì bởi vì bàn làm việc ván tường bên trên không chỉ có mang theo mi g a n d a cùng mặt khác ba ngày vương ảnh chủ, t h ậ m chí còn có nghĩa cùng do sở thân tử chiếu cùng cơ rít xuất lĩnh bờ sta tiểu đội tư liệu rất nhiều giao thoa tung hoành chỉ đỏ đem ảnh chủ cùng tư liệu tương liên mà mẫu thần mi g a n d a tức thì bị hạ t sẻn b ờ dùng bút đỏ vẽ lên một cái to lớn vỏng phản phất là mục tiêu cuối cùng một dạng hệ thản không khỏi nữ mày mê hoặc hạ tờ t nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống chân tướng luôn luôn đả thương người không phải sao đột nhiên một cái trêu tức c m thanh tại hắn phía sau văng lên hô ba hệ thản cấp tốc quay người rút súng họng súng trực chỉ sau lưng chỉ thấy người đến không phải người xa lạ chính là trong tứ đại gia tộc cái cuối cùng thiên vương h ả i sen bờ nhưng mà đối mặt lệ thản họng súng h ả i sen bờ cũng không có chiến đấu ý tứ thậm chí không có đ ị chỉ chỉ là thản nhiên hít một mực khói thở ra một hơi lượn lờ mây mù để cho ta tới đ o á n xem ngươi tưởng tượng tiêu diệt ba cái kia ngu xuẩn một dạng cũng tiêu diệt ta sau đó cầm lại dốc sở đúng không nghe vậy chỉ thấy hệ thản nhiên tính chốc lát tiếp lấy bỏ súng xuống nghiêm túc nói ra không phải sao cầm lại là nghĩ cách cứu viện ta không biết các ngươi đang dở trò quỷ gì ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc nếu là cái gì ta chỉ biết d ư ỡ n sở là ta con gái cứ việc nàng bây giờ bị các ngươi dùng thủ đoạn đặc thù phân làm khác biệt bộ phận bị các ngươi coi là một loại nào đó công cụ linh kiện nhưng với ta một người cha mà nói nàng vô luận thành tình chẳng gì cũng là con gái của ta là một cái sống sờ sờ người đã không thể bị sửa tốt cũng không thể bị thu hồi ta muốn ta con gái bình an khỏe mạnh trở về mà thay thế hải sen vợ cũng không nhiều lời cái gì chỉ là như vai tiếp lấy chuyển một cái ghế để cho hệ thàn ngồi xuống ngươi hoàn toàn sai lầm hệ thàn ngươi bị chơi sỏ cái gì hệ thàn nghe không hiểu cái gì bị chơi sỏ bị nàng nói chuyện chỉ thấy hai sẻn bờ đột nhiên trở tay một cái phi đ a o hung hăng đính tại ván tường chốt r e o giống phía trên nhìn xem những cái này xấu xí buồn nôn đồ vật đặc biệt lớn số tiện nữ nhân tinh thần biến thái bệnh tâm thần còn có cái nhược trí mẹ bảo mập nhân ngư còn không hiểu sao cái này mẹ hắn chính là một kiểm tra kiểm tra ngươi có đủ tư cách hay không gia nhập mi gianda gia tộc mà theo hai sẻn bờ nói ra f a á m i ly cái từ ngữ này các người chơi một mảnh xôn xao đốn tuổi mệt mỏi lại lại lại lại là đốn tuổi mệt mỏi xuất hiện đốn tuổi mệt mỏi hiệp kinh hãi hợp lấy mi randa trên bản chất cùng lão nhạc phụ một nhà không khác nhau cũng là muốn mời hệ thản trở thành dày dày gia nhập bản thân đốn tuổi mệt mỏi toàn bộ gv đúc sinh hóa chính là một to lớn đốn tuổi mệt mỏi cười c ơ gì nghĩ tới sinh hóa bảy bên trong bị bạ cơ một nhà thịnh tình mời hoảng sợ hệ thản yên tĩnh đinh thai nhức góc đầu chó nuôi cổ đúng không ai có thể tiêu diệt l ã o tư thiên vương liền có thể trở thành tân vương át chủ bài chính là một cái l a n g tính lão nhà tư bản đèn đường tri thần mi randa đèn đường tri thần ha ha ha ha ha ha ha thảo rẽ xì đèn hệ v ị vê phạm mỹ ly các người chơi đều kinh hãi sợ hai thán phục tại hoàng kim chi phong cái này rất có màu đen hài hước cồn bắt thức tình tiết triển khai mà hệ thản cũng là há to miệng hiển nhiên đối với gia nhập mi gian đa gia tộc không có bất kỳ cái gì hứng thú ta đối với gia tộc gì một chút hứng thú đều không có ta chỉ muốn cứu trở về con gái của ta đương nhiên đương nhiên đương nhiên nhưng mà hệ thản lời nói tựa hồ kích thích hải s e m mờ chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng lên âm điệu trong giọng nói tràn đầy lựa giận ta cũng không nghĩ nhưng mà kết quả đây giết người cũ chiếm lấy đây chính là mi a n đa gia tộc cách sinh tồn m ã ba và、anh. Soạn, ba theo hai sèn b ỡ nổi dẫn phất tay chỉ thấy cái kia nguyên bản vào ván tường phi đao lăng không gạch một cái nhất định trực tiếp đem chọn cái ván tường mở ra mà thấy thế hệ thản cũng là liên tục n h vĩ mày trầm giọng nói ta lặp lại lần nữa ta đối với các ngươi ở giữa loạn thất b ắ t tao sự tình một chút hưng t h ú không có ta chỉ muốn trở về ta r ộ n g sờ ox、oh. dộng sờ dộng sờ lít lỡ r ộ n g sờ ba n g h e vậy chỉ thấy hai sèn b ỡ liên thanh hô to giống như là nghe được cỡ nào phân chấn tin tức đồng dạng tiếp lấy lại ngược lại xích lại gần hệ thản trước mặt dám thấp âm thanh nói n g ư ơ i biết tiểu quỷ kia mạnh bao nhiêu sao liên mẫu thần mi randa đều sợ nàng dứt lời chỉ thấy hải sen b ợ vô vô hệ thản bà vai trong lời nói tràn đầy sao động bất an x ố i dục ngươi cùng ta hệ thản chúng ta đem r ô sở sửa tốt sau đó dùng nàng hung hăng đem gạo lan đạt cái này kỹ nữ ép thành thị vụ ba cứu cực tên khôn kiếp phát biểu không hề nghi ngờ hải sen b ợ phản cốt từ xưa đến nay mặc dù hắn là tứ thiên vương bên trong thực lực cường hạn nhất một cái nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn lại không phải tự nguyện tiếp nhận mi a n d a cải tạo nguyên nhân cụ thể không rõ nhưng mà h ả i sèn bờ nhất định là phi thường hận mi randa đem hắn cải tạo thành cái dạng này hơn nữa hắn cũng thống hận mi randa gần như nuôi cổ hành vi thứ thiên vương không phải sao vĩnh hằng bọn họ chỉ là cái này một nhóm tứ thiên vương mà vì kết thúc tất cả những thứ này đình chỉ tứ đại gia tộc pha m i lì âm mưu đồng thời cũng là vì một máu chức thủ h ả i sèn bờ thời khắc mấu chốt mẹ phản muốn lôi kéo hệ thản nhật bọn lợi dụng dơ sờ tiêu diệt mi randa nhưng mà đối mặt h ả i sèn bờ đề nghị hệ thản lại yên tĩnh tương tại bà cờ trong nông trại ác mộng giống như kinh lịch giống như huyễn cảnh đồng dạng hiện lên đầu ó c hắn nhân khẩu mất tích đưa tin bị ở không có kết quả điều tra bi thảm bạ cờ một nhà cùng cái kia đáng sợ đáng hận rồi lại đáng thương hệ lìn một cái bị chế tạo ra dùng cho vô tình chiến tranh binh khí sinh hóa một cái khát vọng gia đình ấm áp mà đi đến hủy diệt lạc lối tiểu nữ hải hồi ức trọng trọng liệt diễn bên trong cực t ố c g i à n mua hệ vi lìn ngồi trên xe lăn bi thiết thê lương gào khóc lấy đau quá đen kịt nước mắt từ nàng khô quát hãm sâu trong hốc mắt chảy ra trước kia gió mùn một trước mắt hệ thản âm thanh chắc chắn không thể nghi ngờ do sở không phải sao vũ khí sinh hóa nàng là ta con gái、Xoái. giờ khắc này làm các người chơi theo nhắc nhở lấy hệ thản miệng nói ra câu nói này lúc cùng một cái bình thường rồi lại vĩ đại phụ thân tình cảm liên tuyến cũng theo đó hoàn thành từ pháo đài cổ đến dinh thự lại đến đập chứa nước hệ thản niềm tin chưa bao giờ chuyển di, ba ba sẽ không để cho trong cổ tích quái vật tới gần ngươi cho dù bà ảnh phịch ngay vậy chỉ thấy hai sèn bờ thẹn quá hóa giận hung hăng đ ạ p một cái ngồi trên ghế hệ thản trực tiếp đem hắn đạp về phía sau lưng sâu không thấy đáy giếng ngầm bên trong cũng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc kéo hắn lại cánh tay cuối cùng cho ngươi một cái đổi g ọ n cơ hội h ả i sèn bờ nắm lấy hệ thản cánh tay tạm thời duy trì lấy không cho hắn rơi vào giếng ngầm uy hiên nói ngươi sẽ không muốn biết cái này giếng ngầm phía dưới có cái gì nhưng mà sau một khắc hệ thản nguyên bản vô ý thức bắt lấy h ả i sèn bờ tay lại chủ động bông u l n g ra một ngón tay r ú i ra so hướng ra tâm bừng bừng h ả i sèn bờ luôn luôn tốt tính hệ thản bình tĩnh mà đốc định mắng ra hắn hệ liệt đến nay câu đầu tiên lời thô tục rõ r à n g phủ ký ủ. c ú t mẹ mày đi nghĩ cùng đừng nghĩ mà thấy thế hai sèn bờ cũng rốt cuộc mất kiên trì vậy ngươi liền đi chết đi dứt lời chỉ thấy hai sèn bờ mạnh mẽ vung tay、Hô. theo một trận tiếng va chạm liên tiếp vang lên Bành một tiếng hệ thàn rơi xuống giếng ẩm trước mắt hoàn toàn mơ hồ nhưng mà còn không đợi hắn thở m ộ t hơi một giây sau Ô ô, ông đột đột đột một trận bạo liệt tiếng mộ t h ở nhất định đ ố n g nhiên ở trước mặt hắn sau cửa sắt vang lên rs 2023 cuối cùng một ngày sớm chúc đại gia năm mới vui vẻ bình an nang thang mạnh liệt mánh liệt phát tải hết chương này chương 538. ghi vào sử sách một trận chiến hoàn toàn mới sổ mạ tỏ sần sổ di thời đại sự kiện quan trọng chương năm ghi vào sử sách một trận chiến hoàn toàn mới sổ mạ tỏ sần sổ di thời đại sự kiện quan trọng nếu như nói tám thức phu nhân đại biểu cho tác phẩm trước hoài cựu gửi lời chào tầng hầm quái thai đại biểu cho cá tính khủng bố tạo nên nhân ngư mỏ hệ ô đại biểu cho cửa hải thiết kế lý niệm như vậy cái này cái cuối cùng thiên vương hải sen bờ bộ phận là đại biểu cho hoàng kim chi phong làm cho người nhìn mà than thở sức tưởng tượng cùng sáng tạo cái mới tính theo trận trận oanh minh càng ngày càng gần lao hoa c ú c chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang trước mặt cửa sắt thậm chí bao gồm cục gạch mặt tường đều trong phút chốc bị một cỗ lực lượng khổng lồ gần nát biến thành quần quần đ ỗ n g nhiên sông p h á trọng trọng bụi mù như là một hàng mất khống chế đầu tàu một dạng phát ra táo bạo máy móc tiếng oanh minh dựa theo hắn liền đánh tới chỉ thấy thứ quỷ này chừng một người nửa cao trình thể miễn cưỡng coi là một hình người hai đầu tráng kiện đùi kiên cố hữu lực có thể lên nửa người cũng đã bị cải tạo thành một cái không thể tưởng tượng máy móc hình dạng ta dựa vào ba la hoa cúc kinh hãi cái kia lại là một cái tiểu cũ máy bay cánh quạt không sai cái này nửa người nửa máy móc dòm bi nửa người trên thế mà bị cải tạo thành một cái dung hợp tiểu cũ máy bay cánh quạt quái vật to lớn lá cây quấn lên oanh、minh. những nơi đi qua sụp đổ lực phá hoại bạo tạc úc đức p h á t lao hoa cúc người đều tê dại có lẽ mỗi người thời còn học sinh đều từng h u y ễ n tưởng bị điện giật quạt phiến lá đến rơi xuống c h ẳ n g cảnh cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong chế tác tổ cũng không ngoại lệ mà bây giờ bọn họ đem cái này h u y ễ n tưởng thực hiện a ba mưa đạn cũng đều thấy chóng thảo hình người tự đi quạt điện hán cái này ta a trong t r ó n g tre sai lầm mở ra phương thức đ ồ dở. thân mẹ hắn trong chóng tre ngươi quản cái này gọi là trong chóng tre mao tử bản trong chóng tre đầu chó vói nhì không liệt chuồn chuồn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thảo không hợp thói thưởng cái này mẹ nó là nguyên tố cặp bọn sinh vật thiết kế ra được đồ chơi thật cực kỳ lo lắng hoàng kim chi phong nhân viên trạng thái tinh thần cái gì khoa học q u á i nhân cố thịnh lao nghe các ngươi nói nói ngũ cấp q u ả t điện ây mời n g ư ờ i bắt đầu biểu diễn a ha ha ha ha ha thứ này sợ không phải trực tiếp có thể đem người đánh thành n h â n bánh người sói tám thước phu nhân quỷ hút máu q u á i thai nhân ngư khoa học cá nhân hoàng kim chi phong chế tác tổ mỗi ngày đều xem chút cái quái ha ha ha ha ha ha ha quá t à môn nhi thế hệ này sinh hóa át chủ bài chính là một cái tú quá tú cái này lão quạt điện người đi ra ta trực tiếp tiểu nao heo rút đám này bức là thật có thể suy nghĩ a kinh hãi nhưng mà liền ở những người chơi cho rằng siêu cấp quạt điện người chính là hoàng kim chi phong sức tưởng tượng cực hạn thời điểm tiếp đó trước mắt xuất ra hiện trường cảnh không khỏi để cho tất cả chơi đến nơi đ â y người chơi đều phát ra hoa một tiếng sợ hai thang p h ụ hơi nước c u ồ n c u ộ n tiếng động cơ gầm rú lại tác tạm thời đào thoát quạt điện người truy sát các người chơi đứng ở băng lánh tấm sắt đường núi hiểm trở phía trên đưa mắt trông về phía xa Bánh phát răng to lớn chuyển động, phát ra tiếng xe ra to một ẩm đem ma máy móc zombie m vang. vô vận về ra đang nha nửa Từng hàng băng chuyển bên trên, đèn nhít tại lít lít cố chuyển lóe đỏ, đổi số cái h thoa hành, h ỗ Nụ nang lộn sộn đường ống tung dao loại t kim p khung cao ngất sắn cao c sát. Một á sở tìm đủ phong cách to lớn dưới đất d ò m bi cải tạo công xưởng bất ngờ xuất hiện trước mặt cưa điện d ò m bi cương trào d ò m bi máy khoan điện d ò m bi nguyên tố cắt b ò n cùng máy móc tổ hợp bệnh trạng mà mạnh mẽ hai sen b ở dùng năng lực chính mình cùng học thức đem d ò m bị cùng máy móc kết hợp lại cùng nhau ở cái này to như vậy dưới đất công xưởng bên trong một bên đại lượng sản xuất hung hãn không sợ chết binh khí sinh hóa một bên mưu đ ổ lật đổ mi randa thống trị thực hiện bản thân kế hoạch báo thù mà ở dưới đất công xưởng bên trong hệ thản cũng tìm được mấy quyển nhật ký trong nhật ký ghi chép hai sen b ở gặp phải viết đầy hắn đối với mi randa cựu hận mi randa người nữ nhân hạ thiện này đầy miệng nói dối chúng ta đối với hắn mà nói chính là một đám tiếp nhận rồi ban t n không tốt sản phẩm mặc dù cùng trong thôn tuyệt đại đa số ngu xuẩn cũng khác nhau ta phù hợp trình độ tương đối cao thậm chí đem ta xưng là h ạ i tử nhưng ta tuyệt sẽ không tha thứ nàng đối với ta làm ra qua tất cả cái k i a tiện nữ nhân đầu góc cho tới bây giờ liền không có bình thường qua nàng căn bản là không phân rõ thí nghiệm cùng người nhà khác nhau nàng cấp đi ta nguyên bản thân thể cũng cấp đi ta tôn nghiêm nếu như không làm thì nàng ta chết không nhắm mắt bất quá chuyện này còn được bàn bạc kỹ hơn mặc dù cái này tiện nữ nhân là đồ điên nhưng lực lượng nhưng rất mạnh thậm chí còn có thể mượn nhờ nấm chủ năng lực biến thành bất luận kẻ nào thành sự trước đó ta phải ẩn tàng tốt chính mình chờ đợi một cái phù hợp thời cơ salat đem nhật ký bông xuống lá hoa cúc không khỏi nhữ mày ban ơ n cái từ ngữ này hắn đã không là lần đầu tiên nghe được có thể nói bây giờ trong thôn trang tất cả dị thường đầu nguồn đều là tới từ tại mi zanda ban ơ n mặc dù dùng từ cực kỳ tối nghĩa nhưng quen thuộc sinh hóa hệ liệt người chơi khẳng định đối với cái này gọi là ban ơ n cũng không xa là gì khỏi hỏi mi zanda ban ơ n hiển nhiên chỉ chính là đem virus chủ động truyền bá cho thôn trang mà mọi người đều biết sinh hóa hệ liệt dính virus đang bị cắm vào đến người khác nhau thể nỗi lúc biểu hiện cũng sẽ có điều khác biệt đại đa số người đều sẽ vì không chịu nổi virus mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chuyển hóa làm cái sắc không hồn cùng vô ý thức quay vật mà một số nhỏ người là sẽ thành công cùng vi rút dung hợp từ đó thu hoạch được siêu phàm lực lượng Hiện nhiên, thứ thiên vương chính thành hợp vi vi vương công dung ban đơn mắn. thành công dung rút, Bất rút, rút thấp. người như người lưu ngư. lưu cùng cũng cho có phân chia cao cùng trí, là là là là quả, quãnh biến độ may mấy cao, dù người mò không chỉ có bảo lưu lại lại năng lực cử tứ thiên vương nơi phát ra cùng toàn bộ thôn trang gặp phải xem như có manh mối bất quá trong nhật ký câu nói này lại phá lệ làm người khác chú ý mặc dù cái này tiện nữ nhân là đồ điên nhưng lực lượng nhưng rất mạnh thậm chí còn có thể mượn nhờ nấm chủ năng lực biến thành bất luận kẻ nào có thể mượn nhờ nấm chủ năng lực biến thành bất luận kẻ nào biến thành bất luận kẻ nào la hoa cúc miệng biến thành ó hình tình tiết trải rộng ra tựa hồ hết t h ể đều phải tra ra manh mối nếu như nói mi g a n d a có thể biến thành bất luận kẻ nào như vậy cũng liền mang ý nghĩa không sai đây không phải là nghĩa trong bóng tối cờ dít âm thanh lần thứ hai vang lên bị chúng ta đánh chết người là dịch dung thành nghĩa mi danda không sai ngay tại hệ thản đã trải qua trọng trọng tìm ra lời giải cùng sau khi chiến đấu tại binh khí sinh hóa công xưởng một cái xe nhỏ ở giữa bên trong hắn lần nữa ngoài ý muốn gặp truy t r a đến bước này cờ dít mà cờ dít cũng rốt cuộc đem lúc ấy đột kích hành động tình hình cụ thể nói thẳng ra đại khái tại chuyện xảy ra hai tuần trước một mực bảo hộ đồng thời cũng là giám sát hệ thản một nhà b sta liền chú ý tới nghĩa dị thường mà trải qua một phen cặn kẽ điều tra về sau bọn họ cũng chính thức xác nhận chân chính nghĩa đã mất tích mi g a n d a thông qua năng lực chính mình cải biến hình dạng ngụy trang thành nghĩa cờ rít nói ra nhưng phổ thông s ú n g ống căn bản không có cách nào giết chết nàng thế là chúng ta chỉ có thể lựa chọn đột nhiên tập kích thừa dịp loạn tạm thời đưa nàng đánh bại lại áp giải nàng trở về tổng bộ làm tiến một bước xử lý nhưng không nghĩ đến nửa đường lại đã xảy ra ngoài ý mớn ngươi nói láo hệ thản căn bản không có cách nào tiếp nhận bản thân thế mà cùng mi g a n d a cùng ở chung một mái nhà sự thật con mẹ nó ngươi vì sao không lúc trước nói cho ta nói xong hệ thản tiến lên liền muốn tốn cờ rít nhưng lại bị kẹ bên trong một cái trở tay bắt được cổ áo bởi vì ta liền biết ngươi nhất định sẽ nhung tay nhiệm vụ này đã đủ phiền phái dứt lời sườn bên trong hoàn toàn tính mịch c h ọ n vẹn năm giây cờ d í t cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng vung lòng tay ra đây là bờ saa hành động quân sự không cần phổ thông thị dân nhung tay ngươi có thể hiểu sao hệ thản cờ d í t thái độ cực kỳ chân thành hiển nhiên hắn là thật xuất phát từ bảo hộ tính cách không muốn để cho hệ thản tham dự vào trong chuyện này bất quá nghe thấy lời ấy các người chơi lại là một mảnh bạo tạc phổ thông thị dân độ g i phổ thông thị dân trải qua nguy hiểm ký ha ha ha ha ha ha thần mẹ hắn phổ thông thị dân hệ thản tới tới tới ngươi nhìn ta cái này nóng cắm n ổ cánh tay các đồng đội hiển nhiên còn không biết sự tình tính nghiêm trọng trọng tân định nghĩa phổ thông thị dân hỏng ta bị khai trừ phổ thông thị dân dân tịch ha ha ha ha ha ha ha. không thể nóng cắm n ổ ngươi cũng coi như phổ thông thị dân đầu chó mặc dù biết các đồng đội là ý tốt nhưng cái này lời thoại ta là thật là hơi không kéo căng ở hệ thản bạo sát tứ đại gia tộc nóng cắm n ổ cánh tay nước dựa tay chiến thần nói tờ có lẽ đúng như khán giả nói cờ rít bây giờ gặp lại hệ thản rốt cuộc phát hiện tên này phổ thông thị dân tăng mạnh sức chiến đấu cũng có lẽ hắn hiện tại thật sự là không thể phân thân dù sao đối với bờ saa mà nói phá hủy cái kia có được đến hàng vạn mà tính nửa máy móc binh khí sinh hóa công xưởng mới là việc cấp bách tóm lại bằng một mình ngươi là không thể nào chiến thắng nàng cái này tạm thời mượn dùng cho ngươi nhớ lấy không muốn lỗ mãng nói chuyện chỉ thấy cờ rít đi đến xưởng chính giữa đem che t ạ i trên thiết bị chống nước vải dầu kéo một cái phần p ậ t ba chỉ thấy cái kia chống nước vải dầu phía dưới che kín dĩ nhiên là một khung cỡ nhỏ xe tăng mà theo tiểu xe tăng xuất hiện được vinh dự toàn rẽ xì đèn đệ với hệ liệt tám bộ trong tác phẩm lớn nhất khoa huyễn sức tưởng tượng một trận chiến đấu cũng theo đó khai hỏa chưa bao giờ tưởng tượng qua siêu cường hỏa lực phân phối có liên cưa phá o máy đạn đạo tiểu xe tăng có thể xưng sinh hóa mạnh nhất trong lịch sử đạo cụ mà đổi thành một bên h ả i sen bờ diễn xuất cũng đồng dạng c h ấ n nhiếp nhân tâm giờ phút này h ả i sen bờ đã vận dụng bản thân siêu cường năng lực lắp ráp một khung trường ba tầng lầu cao to lớn robot cái gọi là nói không hợp nhau nửa câu theo hệ thản khởi động tiểu xe tăng phát xạ đạn đạo trong số mệnh hà sèn bờ r o b ú t trong phút chốc lộng lấy b ạ o tạc còn sáng chấp nhấp nháy chống trải phía trên vùng bình nguyên lập tức tia lửa tung tóe một trận niềm vui tràn trề máy móc đại chiến như vậy rất bạo trong lúc nhất thời các lộ sở chệ a mẹ đến trong trực tiếp gian mưa đạn sôi trào khắp trốn ha, ha ha ha ha ha ha ha ta dựa vào quá bất hợp lý rồi a lao tặc thương hại hắn vậy mà cho đi tiểu xe tăng vô hạn đạt dược thế hệ này thật có loại lớn liên hoan cảm giác xác thực bất quá nói trở lại lao tặc cũng không phải sẽ không làm sinh hóa sinh bậy toàn bộ cùng sinh tám phu nhân một cửa kia đầy đủ chứng minh bọn họ là hoàn toàn có thể dựa theo trước kia hình thức làm cái gọi là sinh hóa đại khái lao tặc cái này một bộ chính là muốn chủ công khả năng chơi đi dù sao thế hệ này xem ra chơi thật vui nói như thế nào đây nếu như thế hệ này cùng sinh bốn một dạng là pi xin nền tảng tác phẩm cái kia thật có điểm trừu tượng nhưng nó là buồng sổ mạ tỏ sân sổ di động chiếm a mẹ ta đều không dám nghĩ cái đồ chơi này tại gvê đúc bây giờ sổ mạ tỏ sân sổ di kỹ thuật ra chỉ dưới biết chơi vui đến mức nào bám đôi phu nhân tìm ra lời giải khủng bố mật thất đào thoát đập chứa nước nhân ngư sân tập bán công xưởng đại chiến người máy chật chật chỉ có thể nói lao tặc là h i ể u trò chơi làm thế nào chơi tốt nhất quá đỉnh đây là ta không trả tiền liền có thể hưởng thụ hỏa lực sao thật sự sảng khoái a xác thực h ỏ a pháo giao thoa tiểu xe tăng cùng lớn r ô b ố t ở giữa quyết đấu đánh thiên hôn địa ám sảng khoái cảm giác kéo căng rung động ầm ầm cánh tay máy lăng không vung vẩy bốc lửa lưới xe tăng xe khuynh tả l ử a giận nhất là làm hai sen bợ tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm hai sen bợ ngưng tụ bản thân động lực lại một lần nữa mở ra cường lực hấp thụ h ậ tâm chuẩn bị đem trên mặt đất tất cả mọi thứ hút vào hắn hạch tâm bên trong không chỉ là tấm sắt ống thép bánh răng thậm chí ngay cả hệ thản tiểu xe tăng cũng bị hắn hút trên không trung tạo thành một đường vòi rồng ngươi thật nên tiếp nhận ta cho ngươi cơ hội hệ thản tiếp sau gặp lại dâu sợ a báo kim loại bên trong hai sẻn bờ cùng hống kêu gào tràn đầy tàn nhẫn cùng năm chắc thắng lợi trong tay p h á c h lối diễn xuất chấn nhiếp nhân tâm s ô ma tỏ sần s ô di thân lâm kỳ cảnh mà theo cờ tờ e nhắc nhở xuất hiện ở đông đạo các người chơi ui giao diện bên trong hệ thản một cách cuối cùng cũng theo đó khởi động chỉ thấy bị quấn ở giữa không trung hệ thản phí sức sức lực toàn thân đang điên c u ồ n g báo kim loại bên trong bắt lấy tiểu xe tăng hỏa khống tay hãm nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nhắm ngay hai sẻn bờ đang tại tích xúc năng lượng hạch tâm con mẹ nó ngươi mới đi chết đi vành x ù y vành ba theo hệ thản nã pháo kéo lấy đuôi chạy đạn đạo từ họng pháo bên trong nộ xạ mà ra công bằng vô tư đánh vào hai sẻn bờ hạch tâm phía trên lập tức kịch liệt bạo tạc c h ấ n thiên động địa vang lên kèm theo h a sẻn bờ tiếng kêu thẳng thiết bay thẳng vân tiêu dâng lên một trận l ộ n lấy hỏa hầm mây hình ấm toàn bộ r ô bốt phát ra kịch liệt b ạ o tạc đem h a sẻn b ở thôn vệ hầu như không còn đồng thời b ạ o tạc sinh ra khí lãng cũng trực tiếp đem hệ thản hất bay ra ngoài s ả n g khoái ba trận chiến đấu này quả thực có thể so với năm đó t ỷ t ả n phổn trung thái thản quân đoàn đại chiến mà cùng năm đó khác biệt là lúc này hoàng kim chi phong đã đ ư ơ n g tựa theo nhiều năm tích lũy cùng vận doanh liên hợp trở thành toàn cầu độc nhất ngăn kỹ thuật s ử lớn vừa mới một trận chiến cũng chắc chắn ghi vào mọi tỷ hòn sẻn xỉn g a m lịch sử phát chiến sách trở thành hoàn toàn mới sản nghiệp liên hợp mới dưới hình thế vùng số mạ tỏ sẩn xô dị kỹ thuật bay vọt tiến bộ phần mới mở màn sự kiện quan trọng. Hô. hô hô nằm trên mặt đất hệ thản thở nặng hô hô nhìn xem đầy trời hạ xuống phi hỏa lưu tinh sắt k é p m ả n h vỡ thật lâu không thể bình tĩnh mà một giây sau cờ g i t hiển nhiên cũng nghe đến nơi này vang lên dung trời tiếng nổ mạnh gọi điện thoại tới uy hệ thản ta vừa mới nhìn thấy ngươi bên kia nổ tung ngươi thế nào ta hô hệ thản thở dốc một hơi lần nữa dây ruổi lấy từ dưới đất bò dậy đến đi tới hai sẻn bờ bên cạnh thi thể tìm đến cuối cùng một bình có dấu bánh răng sắt móng nhựa tiêu trí bình ta làm t h ị t h ả i s e m bờ cầm đến cuối cùng một cái bình hiện tại ta muốn đi tìm mi g a n d a cứu trở về hải tử của ta cảm ơn trời đất nghe được hệ thản còn sống cờ z í t cũng không khỏi trong điện thoại nhẹ nhàng thở ra đứng ở đó đừng động ta bên này đã làm xong lập tức liền đi qua ok ân t ố t nghe vậy hệ thản cũng hiểu cờ z í t lo lắng nhẹ gật đầu ta liền tại nhưng mà còn không đợi hắn nói xong ồ va đột nhiên một tiếng h à i nhi khóc nỉ non tại hắn sau lưng chậm rãi vang lên tờ ngày mai hồi phục bình thường song cảng đầu tháng cầu tấm vẽ tháng ngò hai Lại theo cụ u huống chiếu điều tung, tung, hoạch hơi tình bình thường cái thứ tư bình hạt hành văn thêm chút điều chỉnh, hết chương、này. chương 539. Nổ tung. hệ thản bài thờ, xác nhận tử vong. Chương 539. Nổ tung. hệ thản bài thờ, xác nhận h vong. vong. có cải cái trước cố xác xác bên biến, bờ trên sẹn liền đến, nơi văn này, nổ nổ tư tờ, tử tờ, tử t dưới bài bài đó gặp là lấy ở đây vị 539, 539, một tên sau cùng thiên vương hạ s ẹ n bờ đổ xuống trang bị do sở thần bí vàng bình cũng theo đó toàn bộ tập bắt đầu nhưng vào đúng lúc này một đường quen thuộc mà yếu ớt hài nhi tiếng khóc tại hệ thản sau lưng vang lên Trong trong quái quái c ũ hệ, hệ thản hệ thản ngươi còn có thể nghe được sao hệ thản tỉnh táo một chút đây không phải là hệ thản bỗng nhiên một nữ nhân âm thanh văng lên hải nhi khóc nghỉ non cũng im bặt mà dừng hệ thản toàn thân khẽ giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia ngọn lửa hừng hực bên trong nghĩa bóng dáng nhất định chậm rãi từ bốc hơi trong ngọn lửa đi ra rộng sở là trên thế giới quan trọng nhất đúng không đương nhiên hệ thản nhìn về phía nghĩa trong ánh mắt mê mang tại ngắn ngủi sau một lát dần dần trong t r ẻ o nàng là ta tất cả rất tốt ngay vậy nghĩa là nhẹ gật đầu tiếp lấy t r ầ m giọng xuống dưới trong ánh mắt đ ố n g nhiên hiện lên sát khí l ấ m liệt ta cũng như thế g i a n g z a c theo bộ ống kéo đậu một giây sau chỉ thấy hệ thản đột nhiên đem súng lục lên đạn họng súng trực chỉ n g h a đầu đem ta giữ sở trả lại cho ta dầu củ cải chua đ ư n g ăn không sai cho dù không có cờ rít nhắc nhở hắn cũng biết bây giờ trước mặt cái này nghĩa cũng không phải là vợ mình người yêu mà là mẫu thần mi răn đa dịch d u n g biến thân về sau giả tượng à nhưng mà đối mặt hệ thản học súng mi răn đa biến hóa nghĩa nhưng chỉ là khinh thường mà cười nạo h một tiếng đừng cố giả bộ chấn định hệ thản thật ra ngươi luôn luôn hoàn toàn không biết gì cả không phải sao cho dù ta tại nhà ngươi thay thế nghĩa Sụt thêm Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. cục ba. đem ta, người nhà trả lại cho ta. Mà ngay ư ờ i lại nhà cho trả t Mà n g a tại lúc đó, chỉ thấy giả lúc chỉ đó, mía sau lưng mảnh triển sáu hát khai, dực đó e m mình chăm chính chú bao lấy. Ngay bao sau lấy. đ khổng lồ màu đen đậm đặc chất lỏng giống như là thực vật dễ cây một dạng từ mặt đất toát ra r u n g động ầm ầm mà một giây sau theo đen k ị sáu cánh triển khai misanda cũng khởi ra m g a ngụy trang đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở hệ thản trước mặt đe dọa âm thanh nam nữ hôn tạp lặp đi lặp lại từ bốn phương tám hướng chuyển đến mang theo uy áp kinh khủng ồn ào nhào lặp lạp màu đen quạ đen bỗng nhiên vút không sợ bay mà dạo bước chậm rãi đi tới m i a n d a giống như là từ trong bóng tối đi ra giáo tông đồng dạng uy nghiêm vô thượng còn nhớ r do e v i l ì n cùng nàng nấm mốc năng lực sao d ẫ u sở kế thừa nàng năng lực hoặc có lẽ là d ẫ u sở mới là h e v i l ì n chân chính hoàn chỉnh hình thái lời vừa nói ra hệ thản không khỏi ngược lại hít sâu một hơi ba năm trước đây tại bạ cờ nông trường gặp phải là hắn một đời đều vung đi không được các ngậu mà xem như cuối cùng binh khí sinh hóa e v i l ì n càng là sẽ để cho hắn thường xuyên từ trong ngậu bừng tỉnh nàng về sau có thể trưởng khống toàn nhân loại mà ta chỉ cần trưởng khống nàng liệt tốt rốt cuộc mi g a n đa cuối cùng kế hoạch tại lúc này bị nói thẳng ra nàng tại sao phải giả m n g nghĩa tại sao phải tiềm phục tại hệ thàn nhà vì sao lại giả chết tập kích vsa mang đi rộng sở tất cả mấy vụ toàn tại thời khắc này bị đ ẩ y ra chỉ vì do sở mạ dị hoài t ờ hệ thàn cùng nghĩa con gái có đủ để trưởng k h ô n g toàn cầu tâm trí người khủng bố năng lực U. sau nguyện cuồng, muốn Cờ cho Mặc càng cùng còn có lời dạ dù vạn gì trong lòng không nguyện ý tin tưởng không tưởng rộng giữa bịt. thàn một trận phát từ tin tin thiên ti Mizan Mizan nói lời nói điên đa phía đa lệnh. hắn Evelyn vẫn để hệ sở ý ở hắn ầ lần n cũng là thật. Bằng không, nàng cũng sẽ không như Nhưng tính con Người này điên nữ. thản đạn kinh cái cho bóc cỏ, sạc. gái. là là lại thật. thế tâm. thì ta trả ta. thứ phí khổ Hệ h kỹ sẽ sao sở sở đại đâu? Đem Dâu dâu căn bản là không quan tâm cái gì khống chế toàn nhân loại cũng không quan tâm cái gì ẩn lỉn hắn chỉ biết d â u sở là mình cốt l ụ hắn chỉ muốn cứu ra nữ nhi của mình mà giờ k h ắ c này đ ỗ n g nhiên hóa thành một phiến lông q u ạ tiêu di trong không khí mi randa cũng lên tiếng lần nữa âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến yên tâm dô sở nhất định sẽ được cứu dù sao ngươi cũng đã giúp ta đem tất cả chứa đựng bình đều thu về không phải sao rất nhanh nàng liền sẽ trở thành con gái của ta bởi vì nấm chủ ký ghi chép chúng ta tất cả mà ngươi nói đến chỗ này liền nghe mi gian đa âm thanh im bặt mà dừng mà một giây sau tất cả người chơi chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ chịu trọng trọng một truy nửa người cũng là tê dần phốc phốc ba to lớn quán tính để cho hệ thản lảo đảo n ử a bước mà lại túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tay đã từ hậu tâm hắn trô đâm vào đem hắn xuyên h ủ n g mà mi g a n d a trong tay là n ắ m n ắ m lấy hắn còn tại nhảy lên trái tim cảm tạ ngươi giúp ta tiêu diệt những cái kia không chút giá trị nào hàng thất bại mi g a n d a âm thanh ở bên thai trầm thấp vang lên ngươi đã không có dùng bất quá đừng lo lắng ngươi cũng sẽ bị gia nhập nấm chủ ký ghi chép sau đó ta biết áp dụng ngươi máu dạng đợi lúc tờ mở sáng nghi thức song thành ta là sẽ trở thành do sở mẫu thân tạm biệt hệ thản phúc ba sau một khắc theo mi g a n d a tay rút ra hệ thản trước mắt hoàn toàn mơ hồ cả ngươi cũng giống là bị lập tức hút khô khí lực một dạng ngã trên mặt đất a a ba một cái t r ớ c mắt này toàn thể người chơi Miệng một miệng m lời phát ra sự thượng nhất chỉnh tề to bơ người chơi âm thanh chết rồi ba hệ thản chết rồi ba c h ậ m mạch hạt thép h ụ t làm sao lại liền trực tiếp như vậy thì cho ta dây không phải sao đại ca người cái này tình tiết cái này mẹ hắn cũng quá dã r ồ i a ta dựa vào ta không phải sao nhân vật chính sao ta hảo con đâu cái này đường chết gì mi g i a n d a nói hai câu xuất phát từ tâm can lời nói a thật xuất phát từ tâm can không phải sao cái này triển khai ai nghĩ tới a điểm kích thẩm tra hoàng kim chi phong chế tác tổ trạng thái tinh thần trực tiếp móc tim a ta dựa vào thật là quá tàn nhẫn điểm a ta dựa vào đường a cái này cũng có chút quá điện m ụ c a dâu sờ còn không có cứu trở về đâu người xấu thắng ta là không nghĩ tới cho nên phía dưới đâu cái này mẹ nó không phải sao trên dưới bộ phận sao cũng không nói tam bộ khúc a đúng a ta hệ t h ả n ngược lại đằng sau đây người nào làm chủ thị g i a ca một mảnh xôn xao không hề nghi ngờ hệ t h ả n đột nhiên tử vong ngoài tất cả mọi người đ o á n trước mặc dù sớm tại trò chơi đem bán trước đó liền có không ít người suy đoán gv đúc trước đó nói tới hắn câu chuyện sắp kết thúc ám chỉ hệ thản biết ngoại ý muốn nổi lên nhưng cái này họ phơ lìn thời cơ cũng quá qua loa rồi ha trải qua thiên tân và khổ cuối cùng là tiêu diệt tứ thiên vương cầm toàn trang bị con gái bốn cái bình trực diện cuối cùng bột mi randa còn không chờ chính thức đánh đâu trực tiếp liền bị cuối cùng bột móc tim xử tử như thế không hợp thói thường tình tiết triển khai đừng nói mỏ t ỷ h ò n sèn xình đêm chính là đem d c cùng di động ép game kịch đều thâu tóm ở bên trong cũng là gần như không tồn tại quá nổ tung trong lúc nhất thời quân thể người chơi một mảnh xôn xao thậm chí có không ít truyền thông đã bắt đầu bắt tay vào làm viết bản thảo chuẩn bị cho bộ này sinh hóa này bị bộ đánh ta mặc ắ t thấp vật đột thật tiếp hơn. nhân chính nhiên họ phơ lỉnh, lấy thật làm người khác khó mà tiếp nhận. lấy này người Dù sao, lúc làm mà m dù ở sau đó cửa hải bên trong cờ dít thay thế hệ thản là chủ thị giác đối với thôn trang triển khai tiêu diệt toàn bộ hành động xem như để cho các người chơi giết cái s ả n g khoái không chỉ có súng tiểu liên cùng súng trường thậm chí còn có đạn đạo tầm xa chi viện so với keo kiệt hệ thản mà nói cờ dít hỏa lực có thể xương siêu cấp chó nhà giàu thần càn giết thần phật càn giết phật hơn nữa sau đó thâm nhập dưới đất phòng thăm dò cùng thu thập bên trong misanda tồn tại cùng kế hoạch cũng chậm rãi nổi lên mặt nước tất cả nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ 1918 n ă m t â y ban nha đại lưu cảm giác tại lần đó gần như hủy diệt tính cảm cúm tàn phá bừa bãi bên trong misanda đã mất đi nữ nhi của mình eva mà nàng cũng bởi vậy lâm vào gần như điên bướng bình bên trong muốn n g ậ n dùng kỳ tích lực lượng một lần nữa phục sinh con gái mà ở một lần ngoài ý muốn bên trong nàng ngẫu nhiên tiếp xúc đến bệnh ngấm độc cũng bắt đầu đối với virus triển khai nghiên cứu muốn nhờ vào đó phục sinh con gái kết quả là misanda ngay tại thôn trang này bên trong triển k h a mà một ngày h i nào n đó cái nào đó tổ chức thần bí tìm được nàng hướng nàng đưa ra hợp tác hy vọng có thể đạt được bệnh nấm độc cùng một chút lễ va rna hàng mẫu thử nghiệm nhân công chế tạo vật dẫn misanda rất rõ ràng tổ chức là vì chế tạo binh khí sinh hóa nhưng nếu như bọn họ có thể thành công lời nói nàng mà nói không chỉ có không chỗ xấu ngược lại sẽ còn vì nàng cung cấp một bộ để cho con gái trọng sinh hoàn mỹ vật dẫn thế là song phương ăn nhịp với nhau sinh hóa bảy cuối cùng bốt etlin liền do này mà đến chỉ có điều etlin hiển nhiên là không thành t h ụ vượt xa người bình thường lao hóa tốc độ đã chú định nàng chính là một hàng thất bại bất quá tại mi g a n d a mà nói etlin ngược lại cũng không phải hoàn toàn thất bại bởi vì ở các loại trong nghiên cứu nàng không chỉ có biết được bệnh nấm độc có thể khống chế người tâm linh khủng bố năng lực thậm chí còn nhờ vào đó chú ý tới hệ thản một nhà cũng theo dòi hắn hoàn mỹ con gái dâu sở sau đó liền có bộ này rẽ xì、si、đẹp đệ vịu với ba thật lớn tổng thể đem tất cả cốt t r u y ệ n tắc cẩn thận thăm dò tổ hợp lại với nhau về sau các người chơi không khỏi rung động trong lòng Edlin, Mijanda. dinh Mijanda dạng, lai liền lâm là thiên khi kia đi, giờ giống người chơi trái tim nhà, thôn trang, vương, thần Nguyên bọn chuẩn trong này thản vong, nguyên như đồng những bạc bước bạc bị bao cờ cờ Chỉ một mẫu một mỉ tầm âm thứ từ tự trở tỉ phút tử họ khắp hệ phủ vào vào ấy. y ở đã nhưng mà l i ề n ở những người chơi sắp đang lúc tuyệt vọng c h u y ể n cơ đến rồi hết chương này chương năm trăm bốn mươi siêu thần chuyển hướng tình tiết tiên nhân chương năm trăm bốn mươi siêu thần chuyển hướng tình tiết tiên nhân một đường hướng về phía trước cờ rít vậy mà tại mi gian đa dinh t ự trong tầng hầm n g ầ m lần nữa phát hiện nghĩa b à ảnh một súng cờ rít không do dự tại phát hiện trong địa lao người dĩ nhiên làm nghĩa về sau cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách đồng thời một súng đánh vào nghĩa bên chân giơ tay lên đừng động mi a n đ a ngụy trang năng lực làm người sợ hãi dù là cờ zit cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được trước mặt nghĩa đến cùng là thật hay không nghĩa dù sao chờ bọn hắn đổi tới hệ thản xảy ra chuyện địa điểm thời điểm trên mặt đất nằm cũng chỉ có hệ thản thi thể misan d a sớm đã đi đến trong thôn tế tự đài tạm thời đem nghĩa không chế tại trong địa lao cờ zit cũng mở ra đối với nói dùng ngốc nhất biện pháp tiến hành phân biệt hồ phép mắt báo cáo misan d a vị trí nàng bây giờ còn tại tế tự đài phụ cận đội trưởng ngắn ngủi ồn ào về sau tiểu đội phụ trách giám thị misan đa động tĩnh đội viên chuyển đến hồi báo hô hồ. cờ zit nhẹ nhàng thở ra trong bất hạnh vận hạnh nghĩa n g ư ơ i tại sao lại ở đây ta bị mi gian đã bắt còn bị làm rất nhiều máu dạng thí nghiệm nghĩa sát mặt rất yếu ớt theo cờ rít mạn mạn đi ra địa lao cờ rít tại sao sẽ là dạng này n g ư ơ i đã nói biết bảo hộ chúng ta an toàn chúng ta dựa theo ngươi an bài chuyển đến nơi này nhận các ngươi hai mươi b ố giám sát giống như là bị giam lòng phạm nhân nhưng mà ta không quan tâm ta chỉ nghĩ người một nhà hảo hảo thế nhưng là thế nhưng là tại sao sẽ là dạng này vì sao cờ rít hệ thà đâu dâu sờ đâu đối mặt nghĩa vận hỏi cờ rít lần thứ nhất lộ ra nghẹn lời yên tĩnh hắn há hớp mồn không biết nên trả lời thế nào nghĩa vấn đề hệ thản hệ thản hắn không có ở đây yên tĩnh thật lâu cờ rít mới khó khăn mà mở miệng dùng bản thân âm thanh trầm thấp tuyên c á o hệ thản tử vong nhưng mà ta còn có thể nghĩ cách cứu viện dốc sở ngay bây giờ nói xong cờ rít ngẩng đầu nhìn về phía nghĩa nhưng mà ra ngoài ý định là đối mặt hệ thản xác nhận tử vong tin tức nghĩa cũng không có lộ ra cỡ nào bị thương ngược lại là dừng một chút tiếp lấy lắc đầu không cờ rít các ngươi đều sai lầm ta là nói chuyện này ta vốn định giữ bí mật hệ thản、hắn. rất đặc thù lạnh lạnh quá theo thấu xương rét lạnh phô thiên cái địa đ á n h tới thấm vào các người chơi từng cái lỗ i chân lông cực độ âm hàn khiến cho người không khỏi đánh lấy dùng mình mở hai mắt ra trước mặt bạch tuyết bao trùm bầu trời một mảnh hỗn độn áo khoác ống tay áo không còn tổn hại bị t ắ n đứt tay trái cũng lần nữa phục hồi như cũ có người có đây không hệ t h ả n nhọc nhằn mà chọi người lên lào đảo đứng dậy dọc theo nước sông đi ngược dòng nước hệ t h ả n vừa đi vừa hỏi lạnh cả người đến phát run đây là đâu thật là lạnh hô hô quá lạnh quá dầm thấu xương rét lạnh gần như khiến hắn vô pháp đi lại dưới chân lảo đảo một cái hệ thản quỵ ở băng l á n h dòng sông bên trong thở hồn hển mà nhưng vào lúc này cách đó không xa một cái tiểu nữ h à i n ị c h ngậm rồi lại âm trầm âm thanh đ ố n g nhiên vang lên hệ thản ngươi thực sự là chị đội Hệ l ị n đã từng áp g ộ n g xuất hiện lần nữa tại trước mặt hệ thản âm thanh bên trong lộ già khó có thể tin ngươi làm sao sẽ còn tại đây là đây là người chết thế giới sao hệ thản l ệ n h cả người phát dun một cái lảo đảo t ngã trên đất bản thân rõ ràng đã tại bà cờ trong nông trại giải quyết hết edlin nhưng hôm nay n à n g lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại mà xuất hiện ở trước mặt mình xem ra ngươi đã chết edlin âm thanh văng lên xác nhận hắn ý nghĩ hô tê hô thở ra một hơi hạt khí hệ thản quân chặt lấy quần áo tự lẩm bẩm mi zanda là mi zanda không nhưng mà còn không đợi hắn nói xong edlin liền dùng bản thân chống rồng âm thanh phủ nhận hắn ý nghĩ ngươi đã sớm chết h à a a a a a a lời vừa nói ra không riêng gì trong trò chơi hệ thản ngay cả đóng vai hệ thản thân lầm kỳ cảnh các người chơi cũng là một mảnh xôn sao chấn động đã s ố n chết đã s ố n chết là hắn mẹ có ý tứ gì ba trong n y mắt các người chơi không khỏi một trận tê cả ra đầu khó khăn mà chọi người lên muốn ngẩng đầu nhìn về phía e v e l y n mà giờ k h ắ c này l i ề n nghe e v e l y n cũng tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi một chút cũng không tò mò vì sao ngươi có thể dễ dàng dùng dịch sắt t r ù n g chữ a thương dùng đơn sơ phương thức nối liền của tay vô luận tổn thương gì đều có thể bản thân khép lại sao ông ba theo e v e l y n câu nói này vừa ra tất cả chơi ở đây các người chơi tất cả đều nổ bởi vì trước đó hệ thàn rửa tay chị bách bệnh cái này mạnh vẫn luôn là được mọi người coi là chơi game cơ chế dù sao sau khi bị thương có thể thông qua ăn túi máu bổ huyết loại trò chơi này thiết lập từ trước đến nay cũng là trò chơi trong tác phẩm ước định mà thành mà đại gia sở d ĩ chơi r ử a tay trên thần cái này mạnh nguyên nhân chủ yếu một là bởi vì cái này động tác thực sự quá ma tính thứ hai cũng là cảm giác cái này thuốc men thiết lập hơi có vẻ kỳ hoa đây chỉ là mọi người đối với sinh hóa bảy tám hai bộ tại bổ huyết hình thức bên trên tiểu tiểu nhổ nước bọn lại chưa từng có người nào truy đến cùng qua hệ thản vì sao có thể sử dụng nước dựa tay bổ huyết chuyện này bởi vì ở những người chơi xem ra uống thuốc bổ huyết loại sự tình này quả thực lại qua quýt bình bình mất quá nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là hoàng kim chi phong vậy mà tại trò chơi đại kết cục bên trong cấp ra hệ thản sở dĩ có thể trở thành nước rửa tay chiến thần nguyên do tốc ba theo trước mặt bạch quang loại lên hệ t h ả n lại một lần nữa về tới cái kia chàng âm vú q u ỷ dị bạ cờ dinh tự bên trong trong trí nhớ lúc đó hắn đang bị nổi điên lão bà cưa đứt tay về sau liều chết đem n i a đánh bại mà hắn cũng theo đó thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất sau đó cha vợ l o i sáng đâm chàng một quyền đánh tới trực tiếp đem hàn đánh hôn mê đi qua có thể trên thực tế ba năm trước đây tại b ạ cờ nhà ngươi sớm đã bị b ạ cờ giết chết yến tĩnh thật lâu yến tĩnh hệ thản khó có thể tin nghe lấy evelyn giải thích l i ê u mạng muốn phủ nhận nàng nói tới tất cả không không thể nào ta làm sao sẽ nhưng mà theo hắn cúi đầu nhìn lại trên tay càng hiện hiện như màu đen nhựa đường đồng dạng màu sắc cùng cảm nhận rồi lại không không coi ở đây khẳng định evelyn nói tới sự thật thấy được đi evelyn tiếng cười vang lên trên thực tế hiện tại ngươi tất cả đều là từ nấm mốc tạo thành a hoa ba theo hệ thản thân thế cuối cùng công bố từ cố thịnh cầm đao hoàng kim chi phong xuất phẩm rẽ xì đ ẹ n đệ với hệ liệt hai bộ khúc cũng hoàn thành đầu đôi trước sau như một với bản thân mình nương tựa theo ngoài dự liệu tình tiết triển khai lập tức dẫn nổ toàn cầu trò chơi vòng nam ránh ba thì ra l à như vậy sao ba ta dựa vào ta đều nổi ra gà câu chuyện này triển khai ta chỉ có thể nói tuyệt bên trong tuyệt ta dựa vào dạng này mọi thứ đều có thể giải thích thông vì sao sinh bảy cô em vợ có thể sử dụng máy đóng sách tiếp nhận cánh tay vì sao sinh tám tay trái có thể nóng cắm nổ vì sao nước rửa tay có thể bổ huyết châu bỏ a ta dựa vào lao tặc hắn thật tuyệt ngươi cho rằng là chơi game cơ chế nhưng thật ra là tình tiết phục bút đát thấy vậy ta tê cả ra đầu cái này tình tiết triển khai thật quá đ ỉ n h cấp mười điểm nhất định phải mười điểm cái này chuyển hướng thật siêu thần g n mở tình tiết tiên nhân q u ỷ lao tặc vẫn luôn cực kỳ ưa thích loại này dùng tình tiết giải thích chơi game cơ chế thiết lập giống như là s ẻ kỳ rộ bên trong hồ lô h ắ c hồn bên trong sáp h o n g thạch nhưng mà lần này sinh tám có thể xưng đăng phong tạo cực xác thực dùng dòng g ã hai bộ trò chơi mai phục bút cuối cùng lại đến thêm dạng này một cái siêu thần cấp chuyển hướng h hông tản ta chỉ có thể nói lao tặc thật quá hiệu hoàng kim chi phong châu bò cố thịnh lao tặc châu bò t cái kia nói như vậy lời nói hệ thản hiện tại cái trạng thái này có phải hay không cũng mang ý nghĩa hắn còn có thể ô、oh, hô、oh. đúng a cho nên đây là theo các người chơi một mảnh xôn s a o kinh ngạc liền nghe hệ v h l n nhìn tiếng cười n ạ o theo nhau mà tới hệ thản hệ thản ngươi thật đúng là một từ đầu đến đôi n g u xuẩn hiện tại tất cả đều kết thúc ngươi không bao giờ còn có khả năng nhìn thấy ngươi người nhà đi ha ha ha ha. tất cả đều kết thúc sao đột nhiên trước mắt từng màn đã từng hình ảnh hiện lên tại bà cỡ trong nông trại tìm tới mía lúc vui mừng Tại lầu các nhưng a t r á n ta n Evelyn lúc biết n cớ. Vật đ sao rời, nghĩa thủy chung là ta người yêu dẫu sở thủy chung là con gái của ta ta là một cái trợ phu càng là một người cha mọi thứ đều còn không có kết thúc ta sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành hô hô không hệ thản gắng gượng đã tới gần cứng ngắc thân thể một lần nữa từ dưới đất lào đảo bỏ lên còn không kết thúc Rộng sở Rộng sở ta biết cứu ra Rộng sở cho dù vết thương chồng chất cho dù sớm đã tử vong nhưng một người cha hứa hẹn nhưng từ sẽ không bởi vậy tiêu di ngủ đi ba ba sẽ không để cho t r o n g cổ tích quái vật tổn thương n g ư ơ i ta m u ố n cứu trở về h ả i tử của ta tại hệ villy n g u a cợt trong giọng nói hệ thản gần như đem răng đều cắn nát quyết tâm mà nói từng chữ một ta biết cứu ra dẫu sở ba ẩm ẩm vê anh ba theo trước mặt một trận bạch quang hiện lên một luồng lương khí hít vào hệ t h á n lăn lông lốc một lần ngồi dậy thoát ly như ác n g ộ n g giống như minh bãi bên hai nhanh như chốc xe ngựa vòng vang trận trận mà trước mặt thì là trên đường đi đều đối với hắn chiếu cố rất nhiều công tước a ta liền biết ngài nhất định sẽ trở về mê man g trong yên tĩnh phía trước đang tại đánh xe công t ư ớ c quay đầu lại nhìn về phía hệ thản sâu kín mở miệng nói ra tờ s tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện vậy mà bỏ bê công việc một ngày mẹ không hổ là ta hai chương này hôm qua không ảnh hưởng buổi tối bình thường đổi mới hết chương này chương năm trăm bốn mươi mốt ta yêu các người một chương năm trăm bốn mươi mốt ta yêu các người bên trên không hề nghi ngờ là công tước cứu hắn tựa hồ hơi ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý dù sao công tước từ trước đến nay thần bí biết rất nhiều bây giờ xuất hiện ở đây cũng là hợp lý ngài và hà sen mở chiến đấu thực sự là đặc sắc nhưng lại không ngờ mi gian đa đột nhiên hiện thân để cho trận chiến đấu này kết thúc lộ ra không phải sao như vậy hoặc mỹ lắc du du trong xe ngựa công tước nói lại nhải âm thanh văng lên á c h hệ thản lung lay h ô l u ậ đầu qua bao lâu a hiện tại trời đều sắp sáng công tước hồi đáp ngài đã hôn mê mấy giờ dạng này hệ thản miễn cưỡng đứng dậy mạnh d â y ruổi lấy dự vững tinh thần suy yếu nói ra công tước giúp ta một việc ta phải đi tìm mì i à n đà dâu sở còn trên tay nàng à sớm biết ngài biết nói như vậy đối với hệ thản thỉnh cầu công tước cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chúng ta bây giờ ngay tại trên đường rất nhanh liền có thể tới hô nghe vậy hệ thản không khỏi nhẹ nhàng thở ra cảm ơn công tước nói xong trong xe ngựa trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh thàng đến công tước mở miệm lần nữa có thể hệ thản ngài thật muốn đi sao thân thể ngươi tựa hồ đang tại sụp đổ đương nhiên hệ thản trả lời cũng không do dự cũng là công tước tự dễ ước cười một tiếng nhưng lại ta thêm này vừa hỏi xà lát nói chuyện xe ngựa cũng theo đó dừng lại nếu như ngài khăng khăng muốn đi ngoại tợ tiên sinh chỉ sợ ngài lại cũng không trở về được trước kia thế giới kia trước khi trước khi xuống xe công t ư ớ c một lần cuối cùng mở miệng nói ra thế giới trước kia cực kỳ hiển nhiên công tước lời mang theo hai ý nghĩa Cái gọi là không trở về được trước kia thế giới kia không chỉ có chỉ là hệ thản cũng không còn cách nào trải nghiệm cùng vợ nữ tướng cùng ấm áp quan trọng hơn là theo hắn thân thể không ngừng chuyển biến xấu sụp đổ ba năm đến nay duy trì lấy tính mạng hắn nấm mốc giờ phút này cũng đã đến nọ mạnh hết đà cấp độ cho nên ngài chuẩn bị xong chưa công tước âm thanh chuyển đến mà hệ thản thì là tại c h ố c lát sau khi yên tĩnh đem súng hoa cải rút ra từng khỏa đem đạn nhét vào hoàn tất tiếp lấy kéo một phát t h ư ơ n g xuyên Giang giác, ta phải ta cứu trở về có thể tại cốt nhục mà nói hắn mãi mãi cũng là cái kia yên t ĩ n h lại đáng tin vĩ đại sơn nhạc tại ngươi ra đời ngày đó trở đi ta liền làm xong theo thời nhiên đốt hy sinh chuẩn bị bởi vì ngươi là hài tử của ta là ta trong cuộc đời này yêu nhất người tiểu nữ hài ngộ nhập hắc cám xâm lâm bị tà ác nữ vu trố cưỡng ép mà dũng cảm phụ thân vì nghĩ cách cứu viện con gái nghĩa vô phản cố vọt vào trong rừng hắn cùng với huyết tinh con rơi chiến đấu cùng quỷ quyệt bút bê đánh cờ cùng xấu xí cá lớn vật lộn cùng hung hắn sắt thép chiến mã triển khai liều chết một trận chiến bây giờ hắn bị tà ác nữ vu móc ra trái tim có thể linh hồn lại như cũ kiên nghị. bất kể như thế nào hắn đều phải cứu về bản thân hai tử cho dù vì đó bỏ ra tất cả mà cùng lúc đó trên tế đàn sợi nấm tạo thành kết giới như là đen kịt đồn bao phủ hắc cám nghi thức mi r a n d a hai tay mở ra cao dọn g v ị n h sướng sụp sôi n g ữ điệu bên trong tràn đầy cuồng nhiệt trầm bong đến chỗ của ta ta h ê va a ta thân ái con gái ta thực sự là quá tưởng nhỡ ngươi vừa nói mi r a n d a hai tay luồn vào đoàn kia đậm đặc hát thủy bên trong một cái tiểu tiểu hài nhi cứ như vậy bị nàng từ bên dưới tế đàn quần quận màu đen n i ê m k u ẩ n bên trong chậm dãi ố n ra chính là khởi tử hoàn sinh rộng sở nhưng mà một giây sau c u ộ n c u ộ n ngay tại mi g a n d a nâng lên phục sinh r ố c sở trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể một trận dị thường ngay sau đó trong hốc mắt đậm đặc màu đen nấm dịch không bị khống chế tuân ra không chỉ có cắt đứt nàng khẳng khái cùng nhiệt vị sướng càng là làm nàng như gặp phải trọng thương lung lay s ắ p đổ ạch ta mi g a n d a lảo đảo n ử a bước trên mặt sợ hãi nhìn về phía trong tã lót r ố c sở ta ta lực lượng ta lực lượng lại bị rút đi xem như nấm vi rút cường h ã n nhất cá thể d ố sở thế mà ở điên cùng rút ra mi g a n d a lực lượng ta lực lượng ta lực lượng đang bị hút đi Hoàng bét. mizanda trong ánh mắt đều là kinh khủng một lần nữa phục sinh tiểu tiểu h ả i nhi vẫn là dốc sở mà cũng không phải là con gái nàng eva hơn nữa nàng tựa hồ xa xa đánh giá thấp dốc sở uy lực cứ việc lúc này dốc sở chỉ là một đứa bé còn ở vào trong tạ lót có thể nàng nhưng ở phục sinh trong nháy mắt như là khát khô thực vật một dạng điên cuồng mút vào bắt đầu nấm chủ lực lượng mà loại này bẩm sinh năng lực mảy may không lấy chủ quan ý thức vì chuyển di đó là một loại sinh vật bậc cao đối với sinh vật cấp thấp tuyệt đối chi phối đó là một loại có thể so với chân chính thần minh hàng thế giống như dư lấy dư đoạn dù là mizanda đối với cái này loại tuyệt đối nghiền ép thức lực lượng rút ra đều không còn cách khác mà nhưng vào lúc này rồi chi chỉ nghe một tiếng cành cây phá toái đứt gây âm thanh vang lên một đôi tay vậy mà mạnh mẽ đem g ạ o lan đạt n i ề m khuẩn kết giới xé mở ngay sau đó một tiếng chấn thiên nổ hồng tiếng vang lên mi zanda ta trở về hiện tại đem ta con gái trả lại cho ta ba liên hòa gào ghét nộ diễm trùng thiên hệ thản cầm trong tay súng hoa cải mạnh mẽ từ trong kết giới trên bảo tối g m họng súng trực chỉ mi zanda hệ thán lần thứ hai trở về hiển nhiên bên trên mi zanda có chút ngoài ý mới quả nhiên rất đặc biệt đem do sở tạm thời dùng sợi nấm bao vây lại mi randa trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn sắc khí hệ thản trở về làm nàng thật bất ngờ nhưng lại hoàn toàn không đủ để làm nàng cảm thấy lo âu và hoảng sợ dù sao cho dù giờ phút này nàng lực lượng đang bị không ngừng rút ra có thể chỉ dựa vào hệ thản một cái có được bản thân ý thức nấm thú còn vô pháp đối với nàng sinh ra cái uy hiếp gì nghĩ đến đây mi randa không khỏi đ ố n g nhiên đ ằ n g không sau lưng sau cánh hát vũ mở ra nâng lên k h â cạn sắc bén tay trái liền hướng hệ thản vô tới ồ nào phạm nhân làm người ta sinh chẳng h é t đi chết ông、Bành. ba năm trước đây vợ mình bị cuốn vào trận này rẽ xi、si、đẹn đệm vựu bên trong các đại nhân vật cả ngày đều bận rộn nhiệm vụ quy hoạch chiến tranh thí nghiệm hắn giống như là một chiếc thuyền con một dạng trải qua ngàn khó v ậ n hiểm cứu ra bản thân người yêu nghĩa nghĩa cũng chán ghét loại cuộc sống này quyết định cùng bản thân hào hào sinh hoạt tại cờ rít dưới sự trợ giúp rời khỏi tổ chức an tâm ở nhà giúp chồng dạy con dòng d ã ba năm bình thản mà ấm áp sinh hoạt thậm chí đã để hắn dần dần quên cái kia ác n g ộ n g giống như kinh lịch mà do sở giáng sinh càng làm cho sơ làm cha hắn cảm nhận được bình thản sinh hoạt đầy đủ chân quý nhưng mà mi danda xuất hiện lại đem mọi thứ đều phá vỡ cuộc sống yên tĩnh bị hung hăng đánh nát ô u yếm con gái lâm vào mà chảo vòng xoáy ta chỉ là một người bình thường một cái người thành thật ta chỉ là muốn một cái bình thản sinh hoạt cùng nghĩa tư thủ đến giả nhìn xem do sở từng có thể người thành thật đơn giản sinh hoạt làm sao khó khăn như vậy đâu người thành thật liền nên thụ ức hiếp sao người thành thật liền nên bị các người dùng tiêm nhiễm huyết t i n h tay bẩn vô điều kiện nhúng chẳng sao vảnh giang g i á c hệ thản muốn rách cả mí mắt cùng nộ bước chân phẳng phất muốn nhen nhóm dưới chân thổ địa cỏ súng liên khấu v à đạn tứ tán băng xạ đạn ria đem gạo lan đạn đánh cho máu đen văng khắp nơi mẹ ngươi vảnh giang rắc mẹ ngươi vảnh giang rắc mẹ ngươi ba giờ phút này hệ thản dĩ nhiên hóa thân thành cùng nộ bất tử chiến thần cầm trong tay súng hoa cải như là gào thép hùng sư c trong h lúc ậ nhất thời ầm ầm tiếng nổ mạnh tại trong kết dối vang lên mi randa kêu thảm cùng nghệ thản cùng nổ quát lớn không ngừng chuyển ra dầu sợ là ta là ta nàng là ta hơi va cô mẹ mày đi đi điên ký nữ đem do sở trả lại cho ta đem ta con gái trả lại cho ta ngươi không hiểu ngươi căn bản không hiểu làm do sở cùng nấm chủ kết hợp hai tử của ta sẽ một lần nữa như thế ta sẽ cho nàng một cái hoàn mỹ nhân sinh nàng hoàn mỹ nhân sinh tiền đề chính là làm chết ngươi cậu t ạ p trùng a a a hệ thản ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này cúc mẹ mày đi im miệng ta đã là một người chết ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm điên cuồng đối hoanh các người chơi nhau nhau đem chính mình vất v ả thu thập tất cả tài nguyên toàn bộ đầu nhập một bên theo hệ thản trử động lên một bên đem trò chơi đến nay nhất cùng nộ hỏa lực không giữ lại chút nào khuynh t ả tại không ngừng chuyển đổi hình thái cuối cùng bột mi g i a n d a trên người súng hoa cải đánh hụt không quan hệ còn có súng ngắm súng ngắm đánh hụt không quan hệ còn có màn đùm màn đùm đánh hụt không quan hệ còn có lưu đạn thương nước rửa tay rầm rầm r ó t dội thân thể điên cùng tái sinh thậm chí để cho hệ thản có can đảm đứng ở mình lôi bên trên cùng mi g i a n d a chính diện n g à cương ma nọ mạnh hết đà mi randa cũng là không thà hôm nay thế tất yếu đem hệ thản đưa vào chỗ chết dưới đất nhựa đường một dạng dây leo mạn mặn kéo dài đi ra lập tức đâm xuyên hệ thản b ắ p chân đem hắn treo lên tới misanda đã điên cuồng cười the thé lây dùng khô cạn sắc bén nanh vuốt hung hăng nắm lấy hệ thản vô số đại đại tiểu tiểu vết thương tại hệ thản trước ngực trên đùi tràn ra thân thể dần dần sụp đổ hệ thản đã không có cách nào giống như trước một dạng cấp tốc chữa trị mình trong lúc nhất thời trong thế đàn máu đen v y r a tràn g diện dị thường huyết tinh hiện tại tất cả năng lực tất cả thủ đoạn đều đã mất hiệu lực đây chính là một trận đấm máu vật lộn là misanda lần nữa dùng nanh vuốt tại hệ thản trên người mở ra sâu có thể đụng xương lỗ hồng thời điểm hệ thản cũng rốt cuộc bắt được thời cơ tốt nhất đem nòng súng hung hăng chĩa vào mi gianda ấn đường phía trên một quả cuối cùng đại đường kính mạn đun đạn đi chết đi ngươi cậu tạm trùng này và n h ba hết chương này chương năm trăm bốn mươi hai ta yêu các người hai chương năm trăm bốn mươi hai ta yêu các người dưới đạn bay vòng vòng đinh vào mi gianda đầu bên trong mạnh mẽ xoay tròn thậm chí trực tiếp đưa nàng nửa cái đầu đánh nát một tiếng không cam lòng kêu thẳng từ mi gianda trong miệng gạt ra thê lương mã bán độc con gái của ta ta y đi em bé khanh khách theo dần dần vôi hóa màu trắng điểm l ấ m tấm cấp tốc từ khuyết t á n đến misanda toàn thân lý luận này bên trên toàn bộ sinh hóa thế giới khởi nguyên d ẽ xị đẹp đệ với hệ liệt bên trong mạnh nhất b u ộ t mẫu thần misanda triệt để tử vong mà theo misanda triệt để tử vong cái t i a hát cám như đổm đ ồ n g dạng kết giới cũng theo đó vôi hóa vỡ vụn biến thành nao nhao mảnh vỡ tốc tốc phiếu tán giống như là vô số bay là tả tà cho tan mảnh vỡ một dạng từ trên trời nhẹ nhàng rớt xuống ô va ô va thân hy ánh nắng từ bên ngoài kết giới mặt t ấ u vào một tiếng tiếng trẻ sơ sinh khóc cũng vang lên theo hệ than nằm dạp trên mặt đất, nhọc nhằn mà ngẩ chỉ thấy một tên giống như là tiểu từ bút bê một dạng nằm ở trong tã lót hải nhi giờ phút này chính nằm nằm ở vôi hóa cành cây phía trên khóc nỉ non la kia cứ việc thân thể đã gần như sụp đổ có thể hệ thản vẫn nhanh chóng bỏ lên kéo lấy tàn phá thân thể lạo đạo đi tới thân nữ nhi bên cạnh một tay lấy tiểu rốt sờ ôm vào lòng giống như là sợ nàng lại bị người cướp đi một dạng hắc hắc rốt sờ ánh nắng ấm áp câu lên dưới hệ thản rốt cuộc cười trải qua hai đời d ẽ xi đẹn hệ vịu tệ lễ cái này phổ thông mà kiên nghị nam nhân rốt cuộc lộ ra từ trước tới nay thứ nhất môi ấm áp lụ cười hắn chậm rãi lung lay rộp s ở nhẹ dọn g ă n u ổ i tốt rồi tốt rồi tất cả đều đi qua tất cả đều không sao rộp s ở chúng ta về nhà chúng ta tốt rồi nói xong vừa nói hệ thản tay trái cũng cấp tốc biến thành vôi hóa bộ dáng vỡ vụ n đùi đất lập tức mang đi hắn nửa cái tay phải hệ thản thân thể cũng giống là bị lập tức rút đi tất cả lực lượng lảo đảo d ầ m một tiếng quỷ dạm xuống đất cả người lung lay s ắ p đổ nhưng hắn ôm trong ngực rộp s ở cánh tay trái lại không có bất kỳ cái gì thư giãn phản p h t như là như bàn thạch đồng dạng kiên cố kiên cố mà giờ khắc này dỗ sờ cũng lần nữa ngửi được thân nhân n g i vị nghỉ non yên t ĩ n h trở lại sáng chói thần hy phía dưới sụp đ ồ bại tổn hại sợi nấm vôi hóa tà n mát mà ở cái kia dần dần tiêu di âm u phía dưới một người cha đem đứa bé trong ngực chăm chú c h e ở trước người như là một tôn bất hủ chiến thần tấm địa to hệ thản hệ thản theo đốm đồ đồng dạng kết rơi t á n đi c ờ d í t cũng vội vàng từ bên ngoài chạy vào đi tới hệ thản bên người lúc này hệ thản sinh mệnh đang tại cấp tốc xói mòn thể chất đặc thù mặc dù cho hắn vượt xa người bình thường tự lành năng lực nhưng bây giờ nhưng cũng đang tại phản vệ thân thể của hắn hắn đã chống đỡ không được bao lâu không có trái tim t r è o trống hệ thản từ nấm mốc tạo thành thân thể đang t ạ i nhanh chóng l ù i bại sụp đổ hắn phải nửa người đã bắt đầu vôi hóa trắng ra giống như yếu ớt khinh bạc đất cắt kết khối một dạng đ ụ n g một cái liền nát cờ rít đi tới hệ thản bên người quỳ xuống nâng lên b ả vai hắn hệ thản hệ thản nghe ta nói kết thúc tất cả đều kết thúc cờ rít vô nhẹ nhẹ lấy hệ thản b ả vai người tiêu diệt mi randa không sao dâu sợ được cứu ta nghĩ chúng ta đại khái là đồng quy vu tận a lúc này hệ thản đã là một mảnh ý thức mơ hồ theo cờ rít đứng lên cả người dĩ nhiên là vô cùng suy yếu lưng lay sắp đổ mà giờ khắc này theo ầm ầm âm thanh v a n g lên cờ rít trông về phía xa thôn trang đã thấy cái kia trong thôn trang giờ phút này sớm đã là một mảnh hỗn độn mạnh liệt trong biển lửa t h ô to như l ạ i thụ c h e trời giống như sợi nấm dây leo giao thoa tung hoành không ngừng sinh trưởng mà ở những cái này giao thoa tung hoành dây leo bên trong một tôn to lớn giống như là nụ hoa một dạng sinh vật ở chân trời nở rộ màu đen sợi nấm vỡ ra hình thành bốn mảnh cánh hoa trung gian một cái giống như biến dị hài nhi một dạng ấu thể tại trong cánh hoa ở giữa bị bao vây lấy màu đen dây leo vung vẩy và mẹo bốn mảnh quỵ dị tả ác màu đen cánh ho tạo thành giống như ô dù một dạng hình dạng đây chính là nấm chủ tất cả nấm mốc cảm nhiễm nơi phát ra bây giờ nó tất cả nấm a m ố t h ả n n a m n h â n này t i n s á t hầu như k h ô n g còn. t r ê n thế giới m ộ t cái duy n h ấ t hoàn mỹ n h ấ t nấm vật dẫn r ỗ sở cũng bị hệ thản vật lại p h ẫ n nộ nấm chủ dãy rủa vụng về thân hình khổng lồ muốn đem r ỗ sở cùng hệ thản vĩnh viễn lưu tại nơi này chúng ta đi hệ thản nhanh không có thời gian cờ giết nâng lên hệ thản thân thể đỡ lấy hắn hướng bên ngoài thôn đi đến lại kiên trì kiên trì hệ thản chúng ta lập tức phải đến ta ở cái này nấm chủ thân hóa trang một viên hơi co lại đầu đạn đủ để đem toàn bộ thôn trang đều san thành bình địa. nói chuyện cờ rít lung lay trong tay kiếp nổ hai người lảo đảo chạy về phía trước có thể hệ thản tình huống lại mắt trần có thể thấy càng ngày càng kém lan tràn vôi hóa hoàn toàn sẽ không ngừng bước hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh giờ phút này hắn toàn bộ phải nửa người đều đã cứng g ắ c mất đi trí giác Cắt. rốt cuộc khi đi đến cửa thôn trước cầu đá lúc hệ thản cuối cùng dừng bước hệ thản cờ rít gặp hệ thản bước chân dừng lại liền ý thức được không tốt vội vàng còn muốn kéo lấy hắn đi về phía trước nghe ta nói hệ thản chúng ta phải nhanh lên một chút còn nữa n g h ĩ không chết ta tại mi g a n d a trong tầng hầm ngầm tìm được nàng nàng còn sống nàng còn đang chờ ngươi về nhà về nhà nghĩa lúc này hệ thản thần trí đã tan giã hoảng hốt hắn tất cả khí lực đều bị tập trung vào bản thân đầu kia nhiều tai nạn trên cánh tay trái tại bà cờ trong nông trại nó đã từng bị cơ đứt mà đi tới thôn trang về sau lại là đoạn chỉ lại là cục tay thật có thể nói là là vết thương c h n g chất nhưng mà giờ này k h ắ c này ôm trong ngực dâu sờ nó lại chưa từng chút nào thư giãn dao động hồi t ư ở n g lại đã từng ở trên xe n g a công tức nói tới hệ thản biết mình đã không tiếp tục tiếp tục tiến lên cần thiết thân thể sụp đổ không thể n g ư chuyển mà ở triệt để trở thành vôi hóa pho tượng trước đó hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng nghĩa thật thật xin lỗi ta yêu ngươi tự đủ nhỉ non một câu chỉ t h ầ y hệ thản đem trong ngực do sở giao cho c ờ d í t c ờ d í t giúp ta chiếu cố tốt rộng sở h, hệ ắ c h thản hệ thản ba c ờ d í t tiếp nhận do sở nâng lên lung lay sắp đổ đầy người vết thương hệ thản lại kiên trì kiên trì phía trước sắp đến ngươi chính miệng đi cùng nghĩa nói hệ thản nhưng mà hệ thản lại cũng không trả lời hắn chỉ là dùng tay trái đem chính mình cởi áo khoác xuống tới nhẹ nhàng chùm lên do sở trên người đây là hắn thích nhất áo khoác sinh hóa thất đại bất đại hai đ ờ i rẽ xì、si、đèn đệ vịu bên trong hắn xuyên cũng là cái này màu xanh quân đội á o khoác bây giờ bộ y phục này bị che ở trên người nữ nhi rời đi phụ thân ôm ấp tiểu dơ sờ bản còn có chút k h ó c giống nhưng mà bị ngoại bộ bao lấy trong n g a y mắt mang theo hệ thản nhiệt độ cơ thể á o khoác giống như là phụ thân hai tay một dạng ôm lấy nàng tiểu dơ sờ lập tức đình chỉ k h ó c giống ngây thơ mà nhìn trước mắt tất cả hệ thản cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình trong mắt nước mắt không tự chủ được trôi xuống dưới hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng cuối cùng vuốt ve một lần d u sờ đầu nhìn tiếp hướng cờ d i t chiếu cố tốt nàng dạy nàng học được ki d ứ theo lời. t sau lưng nấm chủ dây leo lao qua hệ thản bỗng nhiên đem cờ dít đẩy ra dây leo vây quanh cũng từ trong tay hắn lấy qua kích nổ vô tình màu đen dây leo dần dần cắt đứt hệ thản ánh mắt theo cuối cùng một tia sáng hệ thản trước mặt thân nữ nhi ảnh dần dần mơ hồ rốt cuộc màu đen dây leo tạo thành một đường vĩnh viễn cũng không thể vượt qua t ư ờ n g cao chỉ để cắt đứt hệ thản ánh mắt gắng g ư ợ n g thân thể hệ thản thay đổi quay đầu hướng về nấm chủ đi đến che khuất bầu trời to lớn t ạ ác đ o a hoa đem ánh nắng dần dần bao phủ nơi xa cờ dít đã mang theo nghĩa cùng do sở ngồi lên Hãy thản rốt cuộc không chịu nổi một lần quỷ xuống trước băng lánh gạch đá bên trên mà một tấm hình cũng thuận thế t ử trong tay hắn bay xuống trên mặt đất dọc theo con đường này hắn đã từng cầm tới qua không ít đồ tốt có uy lực mạnh mẽ xuống ống mỹ vị ngon miệng nguyên liệu nấu ăn còn có giá trị lên i thành đá quý thế nhưng tất cả đều không chống đỡ được cái này một tấm hình c h â n quý trên tấm ảnh ánh nắng tươi sáng t h ế tử ôm trong ngực con gái ngồi ở trên ghế salon mỹ lệ thê tử cùng đáng yêu con gái cười giống như là mùa xuân một dạng tươi đẹp đã từng vì m i hắn cùng người điên bạ cơ một nhà chiến đấu bây giờ vì con gái hắn cùng với quỷ quyệt mạnh mẽ mẫu thần mi dàn đa chiến đấu quay đầu nhìn xem bản thân một đường đi tới qua lại hệ thản cũng không có lý ngang loại kia chấp hành nhiệm vụ cơ mật cao cấp cảm giác cũng không có cờ rít loại kia người mang thiên hạ thương sinh sứ mệnh cảm giác hắn chỉ là một tiểu nhân vật trong lòng của hắn có chỉ là người một nhà bình bình an an kiện kiện thăng thang an ổn yên lặng vượt qua một đời vớt ve trên tấm ảnh người yêu cùng hai tử hai hàng nước mắt mơ hồ hệ thản hai mắt c h i u dương như lửa giống như sáng chói lại không địch lại hệ thản khoe miệng cái kia ấm áp một vòng cười ấm áp Bảo trọng, nghĩa. Bảo trọng, hệ thàn cầm lên kiếp nổ ta yêu các ngươi cung cụt du ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đây là ta vì ngươi làm ra một chuyện cuối cùng dốc sở ba ba ba ba vĩnh viễn sẽ không để cho chuyện cổ tích bên trong quái vận ư ơ n g n g càng rốt càng ngày rốt cuộc tại hắc cám dạy đặc lâm thâm chỗ tìm được nàng phụ thân giận không nhịn nổi mà tiến lên cùng nữ vu chiến đấu mà mẫu thân từ ái là vỡ vụn hắc cám nguyền r ù a có thể nữ vu phi thường mạnh mẽ phụ thân hô to cứu con gái chúng ta thế là mẫu thân đem con gái mang về đến an toàn chỗ mà phụ thân là anh dũng địa điểm đốt rừng rậm cùng ta ác nữ vu đồng quy vu tận cho đến ngày nay đốt cháy khét rừng rậm ý nguyên ấn chứng phụ thân không lo sợ hy sinh tương truyền chỉ cần có tiểu hài nhìn chằm chằm cái kia phiến cháy đen đất hoang nhìn có lâu cũng sẽ bị ác mẫu tra tấn mơ tới mê thất tại ngắt lấy quả mọng trên đường Tốc lạp lạp lạp lạp lạp lạp, theo truyện cổ tích sách một trang cuối cùng là tiên bản này tên là thôn trang m ị ảnh h ắ t cám truyện cổ tích sách cũng theo đó khép kín mà ở một mảnh âm u bên trong màu vàng kim kiểu chữ là chậm dãi hiện hiện d ệ xì đẻn hệ vị v ba thôn trang hoàng kim chi phong vì n g à i hệ ra hết chương này chương năm trăm bốn mươi ba toàn diện nghiền ép phụ thân câu chuyện như vậy kết thúc chương năm trăm bốn mươi ba toàn diện nghiền ép phụ thân câu chuyện như vậy kết thúc bạo tạc theo hoàng kim chi phong logo sôi nổi tại trước mặt hệ thản r e u t e tên này rệ xì đẻn ệ vị hệ liệt từ trước tới nay nhất bình thường rồi lại vĩ đại nhất nam nhân câu chuyện như vậy có một kết thúc b ì người h t chồng tốt người cha tốt một cái bi tình phổ thông thị dân nhất đoạn chuyển kỳ sinh hóa tấm địa to phạm nhân thân thể kể vai thần minh hệ thản chân chính nam nhân sinh hóa sử thượng nhất có loại nam nhân châu bò thân tình làm cho người điên cuồng có người điên mê muội có người điên không lo sợ k â vai thậm chí siêu việt đ ờ i thứ tư thân tác gv đút dùng hai bộ sinh hóa xây dựng bắt đầu cái này nhất có máu có thịt nhân vật chính ba ba tuyệt sẽ không để cho trong cổ tích quái vật tổn thương ngươi ca đừng nói nữa ca ta liền một cái thối chơi game người lão cha tấn ta có ý tứ sao thật đừng cha t ấ n ca ta thực sự không chống nổi mạnh nam rơi lệ cuối cùng cái này chuyện cổ tích sách thật phong thần nhìn phía trước còn n h ị được đến cuối cùng chuyện cổ tích kết thúc trong nháy mắt thật không kiềm được quá lợi hại tại ừ c trung h đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trong đời thế nữ chính là hắn đ ảm đạm long đong trong đời duy nhất ánh sáng thất đại cứu thế tử bắt đại cứu con gái càn tạ gờ vết đút để cho hệ thản còn sáng như ngừng lại nhất v i đại quang huy thời khắc chúng ta đã đóng vai qua quá nhiều siêu phà người lại vẫn sẽ bị người bình thường kiên trì c h u đánh động hệ thản châu bò sinh tám châu bò cực kỳ hiển nhiên đến b ư ớ c này hoàng kim chi phong bản rẽ si đ è n lễ vịu rốt cuộc có thể tuyên bố đạt được thành công lớn mặc dù trước đây có không ít truyền thông tại sinh hóa năm sáu hai bộ liên tiếp thất bại tình h n giới đối với hoàng kim chi phong tiếp nhận cái này im cũng không lạc quan mặc dù trước đây có không ít người chơi khi nhìn đến hoàn toàn mới nhân vật chính nghệ thản và tờ thời điểm tràn đầy đối với nhân vật mới lo lắng nhưng hoàng kim chi phong cùng nó người cầm lái cố thịnh cuối cùng vẫn là dùng bản thân giao giao dẫn trước tại ngành nghề trò chơi thiết kế lý giải ngợi nhờ sản nghiệp liên hợp kỹ thuật tiến bộ vì các người không hiểu ệ n một bi t cái đau khổ tìm kiếm con gái anh hùng phụ thân đến mức này công tước lời nói trở thành sự thực tên ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành trò chơi lịch sử phát triển bên trên một tòa anh hùng tấm địa to hàng ngày báo game rẽ si đẹp lệ vịu v ba thôn trang bơi bình danh tiếng bạo tạc cho điểm siêu tuyển vô số người chơi cùng tán thưởng giống như là cao nhất khen đầu kia trò chơi đánh giá nói tới một dạng lịch đại trong tác phẩm nhất cảm động chơi tốt nhất một bộ hoàng kim chi phong kể chuyện xưa năng lực có thể xưng thế giới độc nhất ngăn điểm ấy không thể nghi ngờ mà trừ cái đó ra thế hệ này rẽ xí đẹp đẽ vượt tại trò chơi khả năng chơi thăm dò bên trên hiển nhiên cũng thu được các người chơi khẳng định tứ đại thiên vương một đại quan một cái cách chơi mỗi một quan đều cho các người chơi lưu lại ấn tượng sâu sắc kinh dị tìm ra lời giải chiến đấu diễn xuất gần như chú đáo cao chất lượng trò chơi thiết kế phía dưới sinh hóa tám chân chính trên ý nghĩa làm được thỏa mãn các lộ người chơi yêu thích cực đại đề cao bản thân phổ b i ế n tính trong lúc nhất thời các người chơi nhiệt tình thảo luận bên thai không dứt các đại trực tiếp gian mưa đạn cũng là một mảnh bảo t ạ g xuống m ộ t khắc theo hoàng kim chi phong logo dần dần ảm đạm xuống chuyện cổ tích thư thư trang khép lại một cái tuổi trẻ nữ h à i ngồi ở xe buýt vị trí cạnh cửa sổ bên trên nhìn xem bên ngoài từng mảnh từng mảnh bóng cây xanh dâm mát hiện lên nàng khuôn mặt mỹ lệ trên người lại mặc một bộ không phải sao đặc biệt hòa hợp màu xanh quân đội áo khoác thon dài trắng non đốt ngón trọ ở giữa còn đe nữ hải từ trên xe bước xuống đi thẳng tới phía trước cái kia phiến mộ điện trang nghiêm yên tĩnh trong mộ điện nữ hải đem một chùm mỹ lệ hoa bách hợp đặt ở một khối trước mộ địa phương trên bia mộ điêu khắc một nhóm màu vàng kim chữ hệ thản và tờ một cái người chồng tốt một người cha tốt một cái đem gia đình đặt ở tất cả người trước mặt h ba ba sinh nhật vui vẻ không sai nữ hải chính là đã lớn lên rộng sở nàng hiện tại khỏe mạnh kiên cường bình an nàng màu tóc cùng n g h a một dạng xinh đẹp mỹ lệ con mắt cùng miệm giống như là hệ thản một dạng kiên nghị thân thúy thật xin lỗi đầu tuần không có tới người cũng biết ta gần nhất kiểm tra thật sự là quá bận rộn dâu sơ cùng hệ thản nói xong gần nhất chuyện phát sinh giống như là hệ thản cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua nàng một dạng dâu sơ là hoàn mỹ nhất nấm chủ người thừa kế không chỉ có có được lực lượng kinh khủng đồng thời cũng có được tất cả nấm mốc cảm n h i ệ m thể ký ức bao quát bạ cơ một nhà bao quát tứ thiên vương bao quát mi randa bao quát tệ vê linh đương nhiên cũng bao quát cha mình hệ thản cứ việc lúc ấy nàng còn trẻ người non dạng nhưng mà ký ức giữ lại lại làm cho nàng mãi mãi cũng vô pháp quên cha mình đã từng làm ra qua những cái kia anh dũng hành động vĩ đại h ắ n là anh hùng chính như trên bia mộ nói tới hắn là t tờ nhà anh hùng là nàng anh hùng là mụ mụ anh hùng một cái đem gia đình đặt ở so sinh mệnh mình càng nặng vị trí bên trên anh hùng đang nói sàn sạt mộ viên bên ngoài một c ô đen k ị xe chống đạn lái tới chậm rãi dừng lại trên xe đi xuống một tên thân mặc tây trang màu đen trên mặt kính dâm đặc công ai phát giác được sau lưng động tĩnh dâu sờ thở dài nhắc tào tháo tào tháo liền đến lại tới nhiệm vụ ta phải đi vừa nói dâu sờ một bên đem hoa bách hợp bày ra tốt lại lưu luyến không rời mà khẽ vớt một lần phụ thân tên nói khẽ ta yêu ngươi ba ba dứt lời dâu sờ đứng dậy đi về phía xe chống đạn mà bên cạnh xe đặc công là nâng lên thai ngay báo cáo tìm tới nàng ân không phải còn có thể ở đâu hồi báo hoàn tất đặc công hướng đi tới dâu sờ gật gật đầu ô m t r ò đùa thái độ chào hỏi có chút khó giải quyết tình huống đến l ư ợ t ngươi ra sân rồi h ẹ lìn ông đông ba lời con chưa dứt đặc công chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ một chút ngay sau đó cả người đều bị kéo lấy cổ áo đôi đến trên cửa xe đừng có dùng cái tên đó xưng hô ta a a g ok ok đặc công cũng thầm mắng mình nghẹt thiếu vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu dâu sờ bung lỏng chỉ là một tiểu trò đùa dâu sờ chỉ đùa một chút năng lực ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt dâu sờ ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm còn sáng ngay cả cờ rít đều không biết b à ảnh dứt lời dâu sờ bung lỏng tay ra đi vòng qua xe chống đạn khác một bên mở cửa lên xe mà đặc công trong hai nghe cũng vang lên theo nơi xa tay bắn tỉa nhắc nhở đã nhắm chuẩn có thể vừa phát đánh chúng không cần ta có thể xử lý tốt đặc công p h t phất tay ra hiệu nơi xa tay bắn tỉa triệt hạ đề phòng n ú n vai lầm bầm câu nàng dù sao vẫn còn con nít chỉnh sửa một chút chỗ cổ áo cà vạt đặc công quay người cũng kéo cửa xe ra ngồi lên ghế lái nhìn một chút có chút thất thần r ộ n g sờ há to miệng người rất giống hắn ngay vậy dâu sờ thoáng s ứ n g sờ tiếp lấy khoe miệng hơi câu lên ta đương nhiên biết xà lát xe chống đạn khởi động cuốn lên tầng tầng bụi bặm dọc theo mộ viên bên ngoài tiểu lộ lái về phía viết phương mà ở viết phương tựa hồ có một bóng người thật lâu đứng s ứ n g s ứ n g nhìn qua xe chống đạn thẳng đến xe biến mất tại đường chân trời bên trong hình ảnh cũng dần dần ảm đạm xuống rẻ xi đẹp vựu vê ba thôn trang logo về sau một nhóm xinh đẹp chữ viết hoa vì cái này bộ phận thoải mái chập trùng người bình thường câu chuyện vẽ lên cuối cùng dấu c h ấ m tròn thệ pha đờ s ở tỏi xin đồn phụ thân câu chuyện như vậy kết thúc có hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ ắ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h t hờ hờ hờ hờ hờ hờ h c hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h n hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h l h n hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h c hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ h tiểu dư sở có thể rõ ràng biết hệ thản dọc theo con đường này đã trải qua cái gì thậm chí ngay cả nàng không ra đời trước đó hệ thản cứu nghĩa ký ức đều có đại khái đây chính là hoàng kim chi phong lãng mạn a ta chỉ có thể nói lao tặc là biết làm trò chơi đây coi như là cứu cực hoàn mỹ kết cục a a i nhưng ta hay là muốn hệ thản nhưng đối với hệ thản mà nói cái này cũng đã là tốt nhất kết cục hệ thản đại khái là gv đốt khủng bố trong vũ trụ gần với mỹ ở đỉnh cấp nhân vật chính giá mua dù sao cũng là khai sơn k h i ê n đỉnh nhân vật bất quá liền nhân cách mị lực mà nói hệ thản xác thực không chút nào kém hơn chính nghĩa phóng viên mỹ ở Chỉ có thể nói lúc trước Mỹ Mỹ lựa trước cả chọn Mỹ Mỹ xin đến e m sinh Yip giao Ai, chính n hóa cho GV xác. đút quá u là s i Hieu Yip cũng GV ở đây GV đút làm i ề n tốt. nếu Sien Hieu là Yip hoàng tay, sao mới nhất cái này một bộ xài hữu i thăng thiên đem bán về sau cũng không có cái gì âm thanh đâu nó có thể có một truy âm thanh cái kia phim truyền hình chất lượng là thật là thái nhất nói khó nói hết ta đều hài nghi cái kia bức kịch bản là ai biết m ẫ u chốt là kịch bản nát liền nát là một cái phim truyền hình làm chủ đánh tác phẩm cái tia cờ g chất lượng cũng quá tay mắt rất khó tin tưởng cái này dĩ nhiên là mới nhất đem bán tác phẩm đã hoàn toàn không so được kỹ thuật câu chuyện cách chơi hoàn chỉnh tính cờ mờ nờ đã bị gờ vê đốt hoàn toàn nghiền ép nhưng lại đáng tiếc tạm được cũng không tính là quá đáng tiếc dù sao tạ cả sô s ậ tổ h ạ c h tâm toàn đổi nơi công tác đến gờ vê đốt hơn nữa hết chương này chương năm trăm bốn mươi b ố bốn phía kỳ hạn đã đến nữ long vương quý vị chương năm trăm bốn mươi b ố bốn phía kỳ hạn đã đến nữ long vương quý vị hơn nữa ngươi biết cò mẹn là cái này vợ chết có thể mang đến cho ta bao nhiêu doanh thu nhà ba thâm r ư ợ u rượu nội tâm tiểu ác ma chống tam xoa kích chống n ạ n h cùng thiếu trong máy mắt rẽ xì、si、đèn lệ vụ v b t h ô n trang đem bán bốn phía mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tháng nhưng đối với trò chơi vòng mà nói đây cũng là cực không tầm thường một tháng có rất nhiều chuyện đều ở đây ngắn ngủi trong một tháng đã xảy ra đầu tiên là là rẽ xì、si、đèn lệ vụ v b nương tựa theo xuất sắc thiết kế cùng hoàn mỹ tình tiết tiếp nhận sinh hóa tám thích sách rẽ xì、si、đèn lệ vụ hệ liệt trò chơi trong tác phẩm từ trước tới nay cái thứ nhất toàn truyền thông mát điểm thành cựu toàn truyền thông mười điểm đồng thời tại sinh hóa tám chiêu bài kỳ hạm trợ rút trong lúc nhất thời hoàng kim liên minh uy danh dung trời trong nước trò chơi sản nghiệp một mảnh vui mừng con xiết nhao nhao triển vọng lấy tốt đẹp hơn tương lai mà so sánh cùng nhau cọ mẹn lạ tình huống tựa hồ liền không như vậy mỹ lệ theo sài andu thang thiên chính thức đem bán trong trò chơi không hợp lý thu phí hình thức cùng cái gọi là sáng tạo cái mới cách chơi đưa tới vô số truyền thông cùng các người chơi dùng ngòi bút làm vũ khí công nghiệp chất lượng kẹo khố cách chơi đơn điệu nhàm chán khắc kim cường độ không hợp t h ó i thường kịch bản chất lượng một lời khó nói hết các loại vấn đề giống như là đến từ thâm u y ê n vũng bùn ma trào đồng dạng g ắ t gao bắt lấy vốn liền lung lay sắp đổ c ó m é lạ đem bọn hắn mang hướng càng hiểm ác hơn đầm lầy bên trong thậm chí liên tấn đằng dạng này một cái dựa vào cực lớn cường độ khắc kim cùng b ả n quay lớn lập nghiệp bây giờ trèo lên g ờ vê đ ú t c ả n h cây cao mới từ từ thu liễm công ty game nó tổng giám đốc trần quang đức đều phát đẩy văn công khai chỉ trích kỳ vi phản bội người chơi phản bội trò chơi phản bội sản nghiệp tiến bộ gom tiền chi tác. Cưới cổ cố thịnh lúc trước nhìn thấy trần quang đức đầu này đậy văn thời điểm suýt nữa không một hơi nước phun ra ngoài người khác nói thăng thiên khắc kim không hợp lý đầy trong đầu gom tiền còn chưa tính n g ư ơ i gấu bắc cực tấn đẳng con mẹ nó ngươi là thế nào liếm láp phê mặt chỉ người ta cái mũi chửi l ồ n g ba quên ngươi niên hạn đúng không quên ngươi rút thưởng đúng không quên ngươi bàn bay lớn đúng không quá mẹ nó t u đối với cái này cố thịnh chỉ có thể bốc lên ngón tay cái phải khen một câu không biết xấu hổ phương diện này còn được là ngươi gấu bắc cực mà không có gì bất ngờ xảy ra tấn đẳng p h n này phát biểu tự nhiên cũng là một thạch kích thích ngàn cân sóng người nghĩ a nếu như một cái trò chơi thu phí hình thức để cho tấn đẳng cũng nhịn không được chỉ trích kỳ vi l ừ a g ạ t vậy cái này trò chơi thu phí được nhiều không hợp t h ó i thưởng kết quả là không ra ngoài dữ liệu sai n hữu thăng thiên mở phân trực tiếp vỡ ra sng tháng hai năm một không cho điểm tương đương với trực tiếp cho bộ này sai n hữu thăng thiên phán tử hình phải biết là một nhà toàn cầu cấp tính tổng hợp trò chơi giao lưu website sng đỉnh cấp điểm cao cùng cứu cực thấp phân cũng không tính là phổ biến tại bọn hắn mà nói thông thường trò chơi chính là cho dù tốt cơ bản cũng không tốt đẹp được qua chín năm điểm mà một trò chơi lại nát cơ bản cũng sẽ không thấp qua bôn phân hiện nhiên x à i n hữu i thăng thiên phá vỡ sng thấp phân lệ cũ hai chia tích không dám nói sau này không còn ai chí ít cũng là xưa nay chưa từng có sử thượng nát nhất trò chơi như vậy sinh ra còn không bằng lộc cộc cho điểm cũng không khỏi để cho người ta cảm thán một tiếng đúng là trong cao thủ cao thủ sau đó chờ đợi có m e n lạ chính là cái kia một hệ liệt trong yên tĩnh chỉ mất mà cái gọi là một kình lạc vạn vật sinh theo có m e n lạ chiếc này đông phương đã từng cấp bá chủ cự hạm chậm rãi đắm chìm hoàng kim chi phong cũng theo đó nên đón hoàn toàn mới đoàn đội gia nhập ta cả xu tổ x vì, vì thế n h o hoàng tâm người nhập gia h kim chi phong cũng chuyên môn liên hiệp thẩm thị tư bản dưới cờ bản nguyên họ dị tìn h chữa bệnh khoa học kỹ thuật tập đoàn cùng tạ cả số tổ hợp làm Cộng đồng chế tạo thuộc đồng Hoàng tạo về k i một Chi Phong hoàn toàn mới một đời thần kinh an toàn m đời kinh thần toàn thuật, hộ an kỹ bảo cái ũ n nó mệnh danh là Hoàng Kim Chi Hoàng g đem Kim Một Chi thuật. là Kỹ c là có phong phú thần kinh an toàn kỹ thuật kinh nghiệm trò chơi kỹ thuật nghiên cứu phát minh đ o à n đội một cái là có sung túc hiện đại chữa bệnh khoa học kinh nghiệm lâm sàng chữa bệnh khoa học kỹ thuật nghiên cứu tập đoàn cả hai cũng là kinh nghiệm chắc tuyệt đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật đ o à n đội mấy vòng bàn bạc xuống tới tư duy hỏa hoa và chạm tự nhiên là một mảnh khoái đậu mà bây giờ vạn sự sẵn sàng còn kém tiền ai ngồi ở trên ghế xa lông cố t h n h không khỏi thở dài có chút phát sâu hắn là vạn không nghĩ tới bạn thân vậy mà cũng có một ngày lại bởi vì không đủ tiền mà sầu lo nhớ ta cố t h ị n h gia nhập hoàng kim chi phong đến nay 5 năm năm năm năm người biết ta đây năm năm làm sao qua sao cái kia mẹ nó quả thực là sảng khoái một nhóm ta cố mẫu người liền không có tại kim tệ vấn đề này phạm quá khó tại tiểu na cha đồng học cao áp chính sách phía dưới hoàng kim chi phong tiền chỉ có không hao phí không có không đủ xài nói chuyện nhưng bây giờ theo mãi đèn hỷ vân hạng mục đưa vào danh sách quan trọng lượng lớn dự toán đột nhiên gia nhập để cho lúc đầu dư giả đến cực điểm tập đoàn tài chính bỗng nhiên thích chặt thậm chí lộ ra có chút không quá đủ mặc dù trên lý luận mà nói bây giờ hoàng kim chi phong doanh thu so ở toàn bộ trò chơi ngành nghề bên trong đều có thể xương độc nhất ngăn nhưng nếu như đếm trên đầu ngón tay cẩn thận tính toán l ờ i nói bây giờ doanh thu là còn thiếu rất nhiều tạo không nói đến ban đầu đầu tư cao tới ba mươi ước đao thêm vào đầu tư cao tới m ộ ư ơ i hai ước đao bây giờ chưa hoàn thành hoàng kim chi phong chủ đề nghị phép thành chỉ nói trò chơi phương diện mái đèn hỷ vấn hạng mục khai triển hoàng kim chi hoàn kỹ thuật nghiên cứu phát minh cổ nóc đủ y mộ đèn nổ phạ giờ hai hạng mục đầu tư riêng là tương lai trong vòng nửa năm muốn khai triển cái này tam đại hạng mục cộng lại tổng đầu tư đều muốn năm mươi ước đao hướng lên trên trong đó mãi đèn hỷ vấn nhất đốt tiền hoàng kim c h i hoàn kỹ thuật nghiên cứu phát minh thứ hai mổ đẹp lộ phạ dở hai khai phát thứ ba năm mươi ước đao a cố thịnh chính là thắt lưng b u ộ c bụng mang dùng lớn tích lũy a tích lũy a trong công ty tiền hiện tại có thể cung cấp chi phối vốn lưu động cũng liền mới hai mươi ước đao khoảng chừng hai mươi ước đao có thể vốn lưu động mức này đặt ở trò chơi ngành nghề bên trong đã coi như là phi thường n ổ t u n g tồn tại nhưng ở bây giờ dưới cục diện nhưng vẫn là hơi có vẻ bắt cấp bách giật gấu va vai trong lúc nhất thời cố thịnh thật là có điểm bó t chính ngưng lông mày chầm tư đâu đột nhiên một cỗ trong veo quả đào mật hương thơm từ phía sau lưng quanh quần mà đến một đôi tinh tế trắng non tay nhỏ lướt qua hắn bên cổ còn tại trước người hắn nghĩ gì thế ta cái kia trăm công nghìn việc tổng tài tiên sinh nghe vậy cô thịnh nhẹ nhàng dựa vào đổ vào ghế s o f a chỗ tựa lưng phía trên hơi ngửa đầu nhìn về phía sau lưng c h ư ớ c mắt to thầm rượu rượu vậy một cái k h ỏ e miệng nghĩ xảo phụ sao có thể vì không bột đố gột nên hồ hoa a nghe được cố thịnh lời nói thầm rượu rượu không khỏi phát ra một tiếng khoa trương t h ă n nhẹ từ không tới có a ngươi muốn là thành công ta liền có thể đi xin nobel không phải đâu aser cố thịnh liếc mắt ta đều có thể từ không tới có mới chỉ là cái nobel cái kia bằng không thì sao cho ngươi cái gì t h ư ở n g thay thế thầm rượu rượu cũng là khanh khách một tiếng túi người đi như chuồn chuồn l ư ớ t nước đồng dạng khẽ hôn cố thịnh môi mỏng ban phát cho ngươi một cái yêu hôn hôn thường khen ngợi ngươi vì toàn cầu làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến tốt thưởng cố thịnh kéo một phát tiểu na t r à tay giúp cho càng nhiệt liệt đáp lại cái kia ta có thể cố gắng thật nhiều tranh thủ cầm một giải thưởng càng lớn hơn chán ghét thầm rượu rượu có chút thở nhẹ mỹ lệ trên hai gò má cũng nổi lên một vòng đỏ k h ô nói g ngôi không khẽ cắn môi không, nhẹ không nặng ngươi khỏi khẽ nhẹ thịnh đầu vai cắn cố lần. Người bẩn. mà một truy Thuốc đầu xong chỉ thấy thẩm rượu rượu vòng qua ghế s o f a chỗ tựa lưng đặt nông ngồi ở cố thịnh bên cạnh đem tiểu tấm thảm trải rộng ra đắp lên trên người như cái tiểu miêu một dạng tìm một dễ chịu tư thế giúp vào cố thịnh đầu vai lao cố bây giờ khó xử nàng rất rõ ràng hoàng kim chi phong rào bước tiến lên bước chân quá lớn đến mức về phương diện tiền bạc xuất hiện khó mà dùng thông thường kinh doanh tài chính bù đắp trong chỗ bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ liều lĩnh dù sao thời đại nguồn gió ngay ở chỗ này bọn họ không bắt liền sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ thậm chí t r á i lại bị đối thủ lợi dụng từ mà đối với bọn hắn thực hiện lần thứ hai áp chế từ bừa bãi vô danh đến sản nghiệp l o n g đầu lao cố cùng toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới tất cả mọi người cố gắng thầm rượu rượu đều thấy ở trong mắt hiện tại bọn họ đã không phải là năm đó cái k i a nói dỡn chơi đùa ở giữa liền có thể định đoạt hạng mục sưởng nhỏ hơn nữa bọn họ cũng không có lý do gì ở cái này ngay miệng chậm dần phát triển bước chân dù sao bây giờ là hoàng kim chi phong có thể đoán được gian nan nhất thời khắc chủ đề nghỉ phép thành chưa hoàn thành m ạ i đèn hy vân hạng mục chưa khởi động hoàng kim động cơ chưa khai phát hoàn toàn ba cái nhất đốt tiền hạng mục bây giờ cũng đều là gào khóc đòi ăn chim non gian nan là tất nhiên mà cùng đối ứng với nhau thì là ba cái chim non cuối cùng trưởng thành hóa thành phượng hoàng bay lượn cựu châu lúc vô thượng phong cảnh chỉ là nên làm sao vượt qua cái này gian nan nhất thời khắc đâu cố t ì n h không biết cô thịnh cực kỳ phát sầu điểm này thầm rượu rượu trong lòng rõ trên thực tế cô thịnh cũng cần phải vô phương đường đ ố i cô thịnh cũng cần phải phát sầu nghĩ vậy thầm rượu rượu nhìn trộm quan sát đang tại ngưng lông mày trầm tư cô thịnh bên mặt trong mắt nổi lên đắc ý rảo hoạt ánh sáng nhạt dù sao lão cô hắn liền là đẹp trai đi nữa có tài hoa đi nữa cũng chỉ là một người bình thường mà thôi nha nào giống ta hệ thống bên người chân mệnh tiên nữ hừ hừ cưới ta ngươi liền vui chọc a mặc dù nhìn qua chúng ta bây giờ tài chính hơi có vẻ khẩn trường thậm chí có điểm bước đi liên tục khó khăn chi ý có thể đó là bởi vì b ả n cô m ạ i mãi không xuất mã nghĩ đến đây thầm rượu rượu mắt nhìn thời gian lập tức liền nhanh đến chín giờ nhìn kỹ tiểu cố đồng học thầm rượu rượu trong lòng nghiêng một cái miệng bốn phía kỳ hạn đã đến nữ long vương phải thuộc về vị ba hết chương này chương năm trăm bốn mươi lăm thiết luật sai vung chương năm trăm bốn mươi lăm thiết luật sai vung ngươi làm sao như vậy phấn khởi tựa hồ là đã nhận ra tiểu na cha lấm la lấm lét ánh mắt cố thịnh nghi ngờ nhữ m à nhìn về phía bên cạnh người suy nghĩ gì đây a có sao cố thịnh đặt câu hỏi để cho thẩm rượu rượu giật mình giật ra khỏe miệng lộ ra một cái lung t u n g cười ta phấn khởi sao ta phấn khởi là được rồi thẩm rượu rượu k h o á t tay h á o bỏ đi c ô thịnh thắc mắc trong lòng mình lại là trở nên kích động nói đ ừ a năm năm qua to lớn nhất một lần hoàn lại tiền a dù ai ai không phấn khởi phải biết bộ này rẽ xi、si、đẻn đ ệ vụ v ba thế nhưng là sử thượng tổng hợp đầu tư to lớn nhất một cái hạng mục chỉ là phí bản quyền đều muốn một tám mươi tám ước đ a o chế tác phí tổn càng là cao tới hai bốn năm ư c cao trọn vẹn là bên trên một bộ rẽ xi đẻn hệ vụ bảy gấp hai chỉ là bình thường chế tác phí tổn hợp lại đều có hơn bốn trăm i triệu khủng bố chi phí phía dưới phóng nhãn toàn cầu bất luận cái gì một nhà trò chơi công ty mua tại một tháng thời gian bên trong hồi vốn đều không phải là một chuyện dễ dàng bất quá đối với hoàng kim chi phong đối với cố thịnh mà nói cái này chỉ là bốn lúc chi phí tựa hồ còn chưa không an toàn nhưng cũng may chư bỏ bình thường bản quyền cùng khai phát phí tổn bên ngoài thẩm rượu rượu còn có cái cứu cực đón sát thủ hạng mục đầu tư cái t i ê chính là dùng cho mua xăm ảo mộng động cơ cổ phần cùng thăng cấp hoàng kim động cơ phí tổn ba mươi mốt năm ước a o nghĩ đến nơi cái t h ẩ m rượu rượu liền không nhịn được cười ông trời ba mươi lúc đao tương t ạ i hoàng kim chi phong còn không có phát triển tới mức như thế thời điểm nàng đã từng hỏi qua lao cố hỏi hắn dựa theo lúc ấy tình huống đến xem một trò chơi cao nhất chế tác thành bản năng đạt tới cao bao nhiêu mà lúc trước lao cố trả lời là năm ước khoảng trừng ư tại không tính các loại kinh doanh tuyên truyền phát hành tình hồ dưới cho nên cho tới nay nàng đều không dám nghĩ tới một trò chơi chế tác thành bản năng vượt qua năm ước ngọn núi này giá trị nhưng bây giờ bị ép phản xác hoàng kim động cơ xuất hiện xem như triệt để đem hoàng kim chi phong trò chơi chế tác chi phí hạn mức cao nhất phá vỡ thời gian ngắn kỹ thuật nhảy vọt để cho hoàng kim động cơ thăng cấp chi phí một lần so một lần cao từ một ức đến mười tám ức lại đến ba mươi ức khủng bố đầu tư tăng trưởng phía dưới dù là hoàng kim chi phong trò chơi lại v ă n g r ộ i cũng đã xa xa đổi không kịp n à n g phá của tốc độ dù sao bây giờ tổng hợp tính được rẽ x ỉ đèn nghệ vụ v ba bộ này trò chơi tổng giá thành đã tới ba mươi lăm tháng mười ba ước đao khủng bố thể lượng nghĩ đến bên cạnh cố thịnh cũng tạm thời buông xuống c ó n h i ễ u mở ra hoa ngu điện số liệu thống kê hậu trường chuẩn bị nhìn xem sinh tám đơn tháng tổng tiêu thống kê không sai lần này bóp điểm nhìn số liệu cũng không phải thẩm rượu rượu nói mà là cố thịnh chủ động muốn nhìn nguyên nhân cũng rất đơn giản dẹ xì đẹp nghệ vụ v ba xem như nghệ du ít ba kỳ hạng hộ tống đại tác lượng tiêu thụ cao thấp là sẽ trực tiếp ảnh hưởng nghệ du ít ba ngày sau tiêu thụ phát triển cùng danh tiếng mà nghệ du ít ba tiêu thụ trạng thái là trực tiếp liên quan đến hoàng kim chi phong giai đoạn tính mục tiêu cuối cùng thực hiện đây là thời đại hoàn toàn mới cất bước con đường cố thịnh phi thường coi trọng hắn chưa bao giờ giống bây giờ một dạng cần một cái thành tích tốt khẳng định cái gì đó mới xem như thành tích tốt đâu nhìn xem thời gian còn lại cuối cùng vài phút thẩm diệu diệu hỏi. hồi vốn cố thịnh nói có thể ở đơn tháng tiêu thụ trung thành công thu hồi chi phí liền xem như thành tích tốt ngay vậy thẩm rượu rượu không khỏi s ư n g s ở tựa hồ lao cố lời nói ngay vào rất có một loại địa cầu là tròn cảm giác tương tại bọn họ còn nhỏ yếu thời khắc lao cố l i ề n đem hồi vốn coi là một trò chơi thị trường biểu hiện tuyến hợp lệ mặc dù cái này tuyến hợp lệ đối với những khác trò chơi công ty mà nói cũng đã rất biến thái nhưng theo hoàng kim chi phong trò chơi hiển nhiên càng biến thái đừng nói đơn tháng hồi vốn chính là đơn vòng bản biến thái như vậy thành cựu hoàng kim chi phong đều cầm qua không chỉ một hai lần mà bây giờ làm cố thịnh lần nữa đem đơn tháng hồi vốn lấy ra xem như cân nhắc r ẻ si đ è n nghệ v u vê ba thành công hay không tiêu chuẩn lúc chất n h ì n qua tựa hồ là có chút không muốn phát triển mùi vị nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi liền sẽ trong lòng giật mình nói t h ầ m một tiếng không đúng bởi vì sinh tắm là mẹ nó hoàn toàn độc chiếm trò chơi hơn nữa còn là một cái hoàn toàn mới đem bán hàng nội địa buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì độc chiếm trò chơi phải biết nhìn chung buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi phát triển thời gian m ư ơ i năm bên trong độc chiếm hộ tống tầng tầng lớp, lớp. vô luận là vân uy hệ vẫn là co mẹn là hệ mỗi một thời đại hoàn toàn mới buồng sổ mạ tỏ sấn sổ gì tuyên bố đều ít không dưới cờ định tiêm phòng làm việc hộ tống đại tác ủng hộ mà quay đầu lại nhìn những cái này toàn cầu định tiêm phòng làm việc chiến tích một đầu như sắt ép định luật tựa hồ chưa bao giờ bị phá vỡ cái kia chính là độc chiếm hộ tống rất khó thời gian ngắn hồi vốn rất bình thường cũng cực kỳ hợp lý dù sao trò chơi trung quy là cần nền tảng ủng hộ mà một cái hoàn toàn mới ôn lại sổ mạ tỏ sấn sổ dị nền tảng là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành trải ra cho nên đại đa số độc chiếm hộ tống chi phí thu về phổ biến đều cần ba quý khoảng t r ư ờ n g tài năng hoàn thành cho dù ngắn một chút cũng ít nhất phải hai cái quý khoảng t r ư ờ n g l i ê n cái này vẫn là vân uy cùng cọ mẹ lạ hai vị này đã từng chế bá đông tây ban cầu thống ô m toàn cầu tuyệt đại đa số thị trường số định mức buồng sổ m ạ tỏ s ầ n sổ di cự phách tình huống mà sống tám đổ bộ buồng sổ m ạ tỏ s ầ n sổ di thế nhưng là nghệ du một cái hàng nội địa buồng sổ m ạ tỏ s ầ n sổ di lúc này lại quay đầu lại đến xem cố thịnh tiểu mục tiêu khó khăn kia liền có thể thấy được lộn đốn lần này hắn không chỉ có muốn khiêu chiến đầu kia b ù n g sô mạ tỏ s ầ n sổ gì phát triển mười năm đến nay chưa từng bị phá vỡ qua thiết luật càng là muốn xuất lĩnh hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh chế tạo b ù n g sô mạ tỏ s ầ n sổ gì triệt để tại thị trường quốc tế bên trên đứng vững góc chân long bàng hổ cứ ngồi vững vàng một phương tiêu hùng chi vị đinh linh linh ba theo cố thịnh thoại âm rơi xuống trước kia nằm định song chuông báo đ ô n g nhiên rung động trong lúc nhất thời trên ghế s a lon hai người tất cả đều hít sâu một hơi lẹn đi r ộ n các hương t â n chứng kiến kỳ tích thời khắc đến theo cố thịnh vung tay lên cùng c ụ giao diện đổi mới trong kinh đô thời gian muộn dẹ xì đ è n đệ vịu v ba thôn trang đơn tháng tiêu thụ thành tích đ ô n g nhiên xuất hiện ở biên độ lớn hình chiếu phía trên toàn cầu tổng tiêu tổ khúc của hí khúc hoặc tạc khúc bảy mươi bảy năm một bốn năm sáu bộ dự đoán tiêu thụ nước chạy năm t r ă n h ba ước đao năm ước doanh thu bảy trăm bảy mươi năm vạn bộ kỳ tích giáng lâm o t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở cố thịnh cọ một lần liền từ trên ghế x ạ lòn nhảy lên hai tay nắm quyền vung tay hô to thiết luật sai vung quả thật bảy trăm vạn bộ lượng tiêu thụ đối với hoàng kim chi phong lịch sử thành tích mà nói không tính là gì vô luận là già trẻ tất cả đều hợp tợ lăng svs dọn b ỉ vẫn là vững vàng toàn cầu nhất dễ bán trò chơi một trong ta thế giới đều có thể nhẹ nhõm đem nó che lại mà năm ước đao doanh thu đối với hoàng kim chi phong bây giờ năm mươi ước nhu cầu tiền bạc mà nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc nhưng mà cố thịnh nhìn chúng cũng không phải là nó mặt ngoài những thành tích này mà là cái thành tích này mang đến t ầ n g sâu ảnh hưởng bảy trăm vạn bộ tiêu thụ thành tích đại biểu cho các người chơi đối với hoàn toàn mới sổ mạ tỏ sần sổ gì kỹ thuật mong đợi cùng khẳng định năm ước đao doanh thu kim lạch mang ý nghĩa mới tinh sổ mạ tỏ sần sổ dị thời đại đại môn mở ra cách đó không xa v u a trò chơi ngai vàng đã để lộ màn tre chính yên lặng chờ thời đại hoàn toàn mới tôn giả giá lâm cố thịnh nghệ cỡng mà một bên một bên thầm rượu rượu càng là trực tiếp chui lên lần nữa cưới lên bản thân tổng giám đốc điều hành t và kỵ vu hồ cất cánh thầm rượu rượu cũng vui vẻ điên trong óc biên lai chưa bao giờ thân thiết như vậy hạng mục chính d ệ xì、si、đ è n hệ vịu vê ba hạng mục đầu tư kim l ạ c h ba mươi năm tám mươi ba ước đao hạng mục kế toán thời gian hai mươi tám thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền bội xuất hai lần không lần chú căn cứ hệ thống quy định nếu ký chủ thông qua người quản lý đầu tư đã đã được duyệt hạng m là hoàn lại tiền bội s u ấ t đem giảm bớt vì một năm trước mắt doanh thu kim ngạch năm không ba ước đao hạng mục hao tổn kim ngạch ba mươi tám ước đao hạng mục hoàn lại tiền kim ngạch sáu mươi mốt sáu ước đao đinh kiểm tra đến hạng mục hao tổn đang tại hạch toán đinh hao tổn kết toán hoàn thành hoàn lại tiền đã cấp cho đến ký chủ cá nhân thẻ ngân hàng sáu mươi ước đao hoàn lại tiền tới sổ ta nói cái gì tới ta nói cái gì tới thầm rượu rượu đẹp đến mức đều nhanh nổi bọn có phải hay không bốn phía kỳ hạn đã đến nữ long vương quý vị miệng méo t ư nhân du thuyền cô mãi mãi có thể đem một chuỗi tư nhân du thuyền dùng dây kém cái chốt cùng một chỗ lái đi ra ngoài cùng hắn meo dây sắt liên hoàn một dạng suy nghĩ một chút bản thân trước đó ở qua l á o phá tiểu phòng trọ hơn nửa đêm sốt cao không ngừng liền một chén trà sữa đều muốn cọ s ở s ở t ỷ thời gian thầm rượu rượu không khỏi cảm thán cổ nhân nói thật tất ta thiên tướng h à n g đại đảm nhiệm trước đó vẫn thật là là cái kia khổ kỳ tâm trí cực khổ gân cốt đói bụng kỳ giá thịt mà bây giờ cuối cùng là thủ mây tan thấy trắng sáng không hổ là nam nhân ta lợi hại tiểu cố như cái gấu túi một dạng treo ở cố thịnh trên người thầm rượu vòng lấy lao cố cổ. không chút nào keo kiệt bản thân dịu dàng môi thơm h i ệ n nhiên là vô cùng vui vẻ lời này rốt cuộc là khen ta hay là tại khen ngươi bản thân đâu cố thịnh nâng trong ngực tiểu na cha nhìn về phía nàng cái k i a m ộ t đôi sáng long lanh mắt to cũng khen thầm rượu rượu hì hì cười một tiếng bất quá chủ yếu vẫn là ta lợi hại hơn va không phải đâu a sơ cố thịnh trước mắt đem tiểu na cha đặt ở ghế s o f a chỗ tử l ư n g bên trên trò chơi là ta làm động cơ là ta thăng cấp ngươi một cái vung tay trưởng quỹ làm sao lại so với ta còn lợi hại hơn đâu bởi vì ta tuệ nhãn thức châu a thầm rượu thử lấy tiểu nha điểm điểm cố thịnh chót núi nếu không phải là b ả n cô nương tuệ nhãn biết ngươi cái này châu châu tại sao có thể có hôm nay đâu ân lúc này đại khái có thể không cần đáng yêu xếp tử cố thịnh đập c h ậ t lưỡi chỉ ra chỗ sai nói mặc dù trên lý luận ngươi nói tựa như là như vậy vấn đề nhưng ta vẫn cảm thấy ta tương đối lợi hại thầm rượu rượu nhăn nhăn cái m ũ i nhỏ vậy ngươi cũng phải có một cái lý do ba lý do chính là cố thịnh chỉ chớp mắt châu ra vẻ suy nghĩ tiếp lấy thình lình đụng lên một hôn trước mặt ý trung nhân k h miệng giam ba câu nói không rõ ràng không bằng ngươi kiến thức một chút u ngay vậy Rượu rượu t mở, như như mở nhà tấm áp ánh đèn mở mịt tại quang ảnh sen lẫn trong phòng lông xù đáng yêu tiểu hùng dép lê rơi xuống thon dài trắng non góp ngọc móc ra huyện chuyển đường cong tại phiêu miệng trong vầm sáng như nhu man cây rong giống như chậm dại chập trờn tờ s thừa dịp tinh thần đầu tốt hơn một chút tới trước một trường tranh thủ buổi tối cũng có vải nhỏ cố gắng hết chương này chương năm trăm bốn mươi sáu một k h ắ c cũng không vì sẽ ẩn hiệu c h ê a bờn lập tức đổi tới chiến trường là chương năm trăm bốn mươi sáu một k h ắ c cũng không vì sẽ ẩn hiệu c h ê a bờn lập tức đổi tới chiến trường là đêm đã khuya mới thay đổi rộng lớn rượu rét vẹo vẹt c h â n mỏng nhẹ c h e ẩn ẩn phát họa ra hai cái ôm nhau thân hình nam nhân tay giống như là hiền hòa lông ngỗng khẽ vớt qua chân bóng phía sau lưng một đường kéo dài hướng đường con nguyện chuyển đường eo ấm áp dễ chịu lòng bàn tay dịu dàng vớt vẽ để cho trong khu h tay vẫn như cũ trên mặt phi hồng người phát ra nhu thuận tiểu miêu một dạng hài lòng khó khẽ mới đổi chăn mền thật là dễ chịu n đem đầu gối ở cố thịnh cổ ở giữa nói lầm bầm dễ chịu đến còn muốn chơi một hồi nhi điện thoại không nỡ đi ngủ ngươi chính là muốn chơi điện thoại cố thịnh liếc mắt không cần phải tìm mạnh mẽ như vậy lý do được không hh ắ c ắ cũng c là nghĩ nhiều cùng ngươi ôm một cái nha theo ngọt ngào nũng nịu lùa mặt mỏng bị nhẹ nhàng run, run run chỉ thấy thầm rượu rượu nghiêng người trực tiếp lửa nhảy qua tại cố thịnh bên hông bàn chân cũng tìm kiếm lấy tiến vào hắn trong lòng bàn tay xoay bóp ngươi nhưng lại sẽ hưởng thụ cố thịnh rợ khóc rợi có thể thủ trưởng vẫn là khép lại cái kia doanh doanh một nắm thế nào cái này chỉ pháp cường độ ngài có hài lòng không、Ơn. có thể có thể thầm rượu rượu h í p mắt lại đối với tiểu cố kỹ sư biểu hiện hiển nhiên rất hài lòng người số mấy a số hiệu 9527, cố thịnh cũng không có chính hành thật vui vẻ vì ngài phục vụ rất tốt rất có tinh thần thầm rượu rượu lười biếng dơ điện thoại lên khuôn mặt nhỏ ghé và o cố thịnh cần cổ hài lòng nói nhớ kỹ lần sau đến rồi còn cần ngươi phích c h í c h c h í c h cố thịnh nắm ở tiểu na cha một cái tay khác dâng ư lên vỗ nhẹ tiểu na cha một lần tức giận cười mắng hắn mãi mãi ngươi thật đúng là rất có đại gia phái đoàn một trận tiếng sột s o vui cười khe khẽ nỉ non nói nhỏ tại hòa hợp ấm áp ánh sáng cam trong phòng ngủ lượt lờ thầm rượu rượu một bên lay điện thoại di động vừa cùng nàng chuyên môn kỹ sư tiên sinh lười biếng nói chuyện bốn phía siêu bảy trăm vạn lượng tiêu thụ không hơi nào ngoài ý muốn dẫn nổ trò chơi vòng các lộ truyền thông người chơi cộng đồng ngành nghề trong diễn đàn toàn cũng đang thảo luận rẽ xì đẹp đệ vị v ba khủng bố thành tích v ũ cản hộ tống độc chiếm đơn tiền lời hàng tháng gv đ ú t còn mẹ nó là người ha ha ha ha ha trọng tân định nghĩa vô cản gv đúc cùng sam không phải sao người chuyện này không phải sao rất sớm trước kia liền xác nhận sao hơn nữa còn là đủ loại trên ý nghĩa không phải sao người đầu chó có sao nói vậy nước cờ này gv đúc giới có thể quá thành công rất có khai cương thác thổ thành lập trật tự mới ý từ a xác thực hiện tại hoàng kim chi phong không sai biệt làm chính là minh bài tại đánh nhưng vấn đề là coi như bọn họ minh bài lại có ai có thể ngăn được đâu không có ma bệnh ta là mua nghệ du ít ba an ngay nói thật sinh tám đang du ngoạn thể nghiệm phương diện so với hiện ở trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi đã là bán hết hàng dành trước đã không có ở đây một cái thứ nguyên nhất là bối văn tự bên trong cắm đất t ầ n hầm một đoạn kia kém chút cho ca nhóm nhi đưa vào nhị thứ nguyên đúng không đ ồ dở. nhị thứ nguyên cửa vào g và g hiện thực tăng cường cùng đời thứ hai toàn cảm giác phụ trợ quá mạnh thật không hưởng công gv đúc d ậ n đập ba mươi ước thu mua ảo mộng a biểu hiện lực cùng đắm chìm cảm giác kéo căng không có thủ pháp tất cả đều là cường độ k h ô i hải ảo mộng gặp phải đủ để chứng minh heo đồng đội có nhiều h u người trước đó tại vân uy thủ hạ không đúng kết quả tìm nơi nương tựa tiểu hoàng về sau trực tiếp trọng quyền xuất kích chỉ có thể nói lựa chọn rất trọng yêu a lựa chọn há lại chỉ có từng đó quan trọng vậy đơn giản là quá quan trọng được không n g ư ơ i biết lúc trước lựa chọn c h i viện gv đốt cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàng kim động cơ công ty hiện tại có nhiều sảng khoái sao xác thực cũng tỉ như quần phong trò chơi mẹ hắn nửa năm trực tiếp thể lượng tăng gấp đôi hiện tại cũng coi như cái chuẩn xử lớn bên này vẫn là đề nghị ngài trực tiếp đầu nhập tính bù b i con ít nói không chừng còn có thể lại sáng tạo huy hoàng ha ha ha ha ha ha ha ha cưới mặt chuyển vận s a điều đám dân mạng vẫn là rất hài hước từng đầu thảo luận nhìn sang đám người khôi hài chọc cho hai người từng đợt cười to tình thế một mảnh tốt đẹp một phương diện sinh tám kỳ hạm độc chiếm tình thế một mảnh tốt đẹp rất có đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bán hết hàng tê không chi thế một phương diện khác thành công hoàn lại tiền cũng hoàn toàn giải quyết hoàng kim chi phong tài chính khẩn trương vấn đề không sai thẩm rượu rượu đương nhiên sẽ không dùng số tiền này đi mua một chuỗi du thuyền chơi dây sắt liên hoàn rồi một vòng này đầu tư cũng phải một lần nữa vùi đầu vào hoàng kim chi phong tập đoàn đang phát triển đi Chọn 61. 8 ức đao tài chính đem chia làm 2 bộ phận, vẹn trong đao đem đó tài làm bộ mà còn lại bộ phận là đem vùi đầu vào chủ đề nghị phép thành hậu kỳ thêm vào trong xây dựng đến lúc đó thầm rượu rượu hệ thống liền đem tay cầm hai đại kết x ủ đầu tư biên lai theo thứ tự là khiển trách tháng tư năm bốn không ước đao trở lên hoàng kim chi đô hạng mục cùng tổng đầu tư gần bốn mươi lăm ước đao hoàng kim chi phong chủ đề nghị phép thành c h ọ n vẹn tám mươi lăm ước đao đầu tư cho dù không làm bất luận cái gì kỳ hạn kéo dài nó hoàn lại tiền cũng là khó mà đánh giá thiên văn sổ tự thậm chí trong vòng một đêm liền có thể quyền đánh nam sơn lao phụ thân trần đá bắc hải vì vẹn đi nối ngang đông tây phú khả đích quốc năm năm năm lô Vốn Đường một khi thành Cự phú. Hiện tại, Khoảng cách cái mục tiêu này đã gần trong i ê u này, gần đã t căng nhưng tức. Mà nhưng vào lúc nhất à y đầy đang đông.、Một、đầu đẩy đưa, lại đột n Một lại i ê n x u hiện ở màn hình điện màn ở thời o trong. video Trong ạ i di chi Ngài chơi, mới động đầu đầy cột một trên nhất thông bên Vân ban văn. Vân uy, trong lúc nhất phía chú Huy Huy. vừa trò t lúc bố ý, nguyên bản thoải mái nhàn nhã chú ý thẩm hai người đều là k h ẽ giật mình vân uy nhất định lại vào lúc này ban b ố một đầu video đ ầ y văn muốn nói tới là cái trùng hợp lời nói chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng thầm diệu diệu ngầm đầu nhìn cố thịnh mà cố thịnh cũng là khe nhữ mày hơi ngửa đầu mở ra nhìn xem cùng c ụ theo thẩm diệu diệu điểm kích đầu kia đ ẩ y đưa giao diện nhẹ chuyện vân uy quan đẩy tài khoản xuất hiện ở trong màn hình mà vừa mới tuyên bố đầu này video đ ẩ y văn cũng bị vân uy làm đưa lên cao nhất vân uy trò chơi v tương lai đã tới hát tờ k h e o cô thịnh có chút n g o à i ý muốn nhữ mày lời này nhìn qua có thể khá quen á bây giờ bị dùng tại đẩy văn bên trên không biết là vân uy trong lúc lơ đãng tham khảo hay là cố ý gây nên tuyên chiến túi đầu cùng tiểu na tra lướt nhau cô thịnh chép miệng một cái xem hắn là như thế nào sự tình theo cô thịnh ra hiệu thẩm diệu diệu cũng nhẹ gật đầu tùy theo mở ra đầu kia đẩy văn phía dưới video thùng thùng lột ngạt tiếng tim đập nương theo lấp lóe nghe hồng tại đen kịt một màu bên trong hiện lên thùng thùng lại là một tiếng nhịp tim nghe hồng lấp lóe phạm vi tựa hồ lớn hơn một chút thùng thùng mà theo tiếng thứ ba nhịp tim rơi xuống giống một tiếng rung trời không phải người tiếng giống giận dữ đ ỗ n g nhiên văng lên ngay sau đó trong đen kịt đèn nồng toàn bộ thắp sáng một mảnh hỗn độn mặn hạ tờ tặng quảng trường thời đại đập vào mi mắt đầy trời tuyết bay ở giữa vứt bỏ ô tô nổn g a n g đặt tại đại lộ trung ương đổ xuống cảnh giới hàng rào lóe ra đèn vàng đẩy ngã cột mốc đường phía trên viết nghiêm cấm đi vào mà ở cái này một mảnh vô số tư thế cứng ngắc và mẹo trên người một mảnh hư thối rách nát z o m bi e là tập tến đi lại tại tuyết lớn đầy trời màn hạ tờ tàng trung tâm thành phố cái này lại là một trò chơi báo trước cố thịnh thật bất ngờ hắn là vạn không nghĩ tới vân huy vậy mà lựa chọn ở thời điểm này công bố thứ nhất trò chơi treo lơ mà cái này treo lơ mục tiêu cũng rất rõ ràng dĩ nhiên chính là vì nhằm vào bọn họ hoàng kim c h i phong dĩ nhiên là vân huy chủ động xuất kích hơi ý tứ cố thịnh không khỏi lên tinh thần thoáng ngồi dậy cẩn thận quan sát bắt đầu vân u y bộ này tân tác báo trước đây là một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp sống sót chỉ có sống sót mới có thể khám phá trường hạo kiếp này bản nguyên hiện tại cầm lên ngươi súng b à ảnh theo lời thuyết minh rơi xuống một tiếng súng vang súng hoa cải đ ố n g nhiên đánh bể chạm mặt đánh tới d ò m bi đầu nhân vật chính c o n to lớn ba lô từ trong hẻm nhỏ rết ra trong tay súng hoa cải không tách ra hỏa quét dọn nghe tiếng chạy đến v ặ n mèo d ò m bi mà cùng hắn một đường còn có mặt khác ba tên đồng đội giao thế đ ổ i đạn kiểm hộ tiến lên mấy người ở giữa phối hợp ăn ý rất nhiều chỉ chốc lát sau liền từ chật hẹp trong hẻm nhỏ tiến lên mà ra đi tới một cái trạm xăng dầu bên cạnh ngay sau đó ỉ vào ba người khác kiểm hộ chỉ thấy nhân vật chính đem súng hoa cải thu hồi rút ra súng lục nhỏ thỉnh thịch mấy phát điểm xạ tiêu diệt lẻ tẻ chạy tới z o m bi e ngay sau đó gấp chạy hai bước đi tới cố lên bơm bên cạnh dựa theo nhắc nhở đem xăng cất vào mang theo người đỏ trong thùng chỉ chốc lát sau hai thùng xăng rớt đầy mà nhân vật chính cũng là tại ba tên đồng đội dưới sự che chở lần nữa đường cũ trở về rút lui đến bọn họ đi qua sau khi cải tiến vụ chạy cờ lặt bên cạnh đem xăng quán chú vào trong bình xăng rút lui rút lui rút lui ông theo ô tô phát động nhân vật chính vây tay hô to thúc giục ba tên đồng đội lên xe ngay sau đó, cửa xe đóng lại vụ chạy cờ l ạ t phát ra gào thét phá tan dỏm bị vây công nên ngang rời đi mà theo cỗ xe lái rời phong phú hơn đa dạng trò chơi sinh thái biểu hiện ra cũng theo đó trải rộng ra tổ bốn người đội đối với cảm nhiễm khu tiêu diệt toàn bộ tập kích mở ra thế giới bên trong cái khác tổ đội người chơi giúp đỡ hoặc vé dối tập kết điểm chúng đủ loại cơ sở giải trí có thể cung cấp các người chơi tiêu khiển nhàn nhã dọn bi hoành hành trong thương trường dựa và hỏa lực mạnh mẽ cùng hơn người can đảm tiểu đội đang tiến hành một trận niềm vui tràn trề linh nguyên mua sinh tồn xây dựng hợp tác xung đồn giao dịch xa giao giải trí làm ruộn thậm chí còn có súng ống thăng cấp cỗ xe cải tiến vũ trang cường hóa địa bàn vòng vẽ rất nhiều nguyên tố dung hợp đan vào một chỗ một cái lấy mặt hạ tợ tặng làm điểm xuất phát mặt thế g i ò m bị thế giới như vậy chậm rãi mở ra hiện ra ở tất cả các người chơi trước mặt trong lúc nhất thời toàn bộ trên màn hình cũng là các người chơi sợ h ã i thản phục m ư a đạn a ba cờ mờ nở cái này mẹ nó vân huy nghẹn cái lớn t nhìn qua có chút chơi vui a ta dựa vào tin tức xấu sợ tin tức tốt toàn may không phải sao cái đồ chơi này khả năng chơi có chút không hợp thói thường a vân uy đây là rút kinh nghiệm s ư n g máu bản đồ này đến bao lớn a thanh thị d ừ n g d ậ m suy nghĩ một chút liền sàng khoái hắn c á i này cảm nhận làm hơi quá mức lợi hại a qmn chi tiết này v còn có loại ruộng cùng xây dựng cơ bản hô lysip h c ố nhật giờ gg lại còn có thể đem phòng ở đánh nát lệch bốn ị ở tinh lộ cốc chiến trường ba hỏng toàn để cho vân uy cho học hiểu rồi giờ n -M mặc m dù hơi không nói võ đức nhưng mà trò chơi này xem ra giống như có chút trâu bọ a theo treo lơ xâm nhập h i ra các người chơi tiếng thán phục một làn sóng cao hơn một làn sóng mặc dù bây giờ có mẹn lạ vừa mới đổ xuống nhưng cùng với vị vị v ẹ n đi dưới cờ vân h uy hiển nhiên một khắc cũng không có vì có mẹn lạ chia bờn liền lập tức chạy tới chiến trường mà cùng lúc đó đồng dạng đang tại quan sát treo lơ cố thịnh cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên hết chương này chương 547. t h ự c sự là một trận niềm vui tràn trề lừa gà ta chương 547, t h ự c sự là một trận niềm vui tràn trề lừa gà ta trò chơi này có chút trâu bỏ đây là cố thịnh ấn tượng đầu tiên là bộ này trò chơi là vân uy mà vân uy lại là bây giờ hoàng kim chi phong duy nhất quốc tế đối thủ cạnh tranh trên lý luận mà nói hắn xem như gv đúc tổng tài không nên giải người khát chi khí diệt uy phong mình nhưng là một tên hợp cách trò chơi người cố thỉnh không thể không thừa nhận trò chơi này thật quá lợi hại bên trên một cái để cho hắn có loại này cảm giác mới mẹ cảm giác trò chơi vẫn là hắn kiếp trước bên trong từ gã ly a dạ mạ phòng làm việc sử dụng ẩn dễ hẹn dịn năm chế tạo đệ mộ tiểu phẩm cấp trò chơi ẩn dễ cỏ chưa thu nhận sử dụng hư nguyễn nam siêu tuyệt tính năng v ẽ xuống mặt hiện lên hiện hoàn toàn có thể nói là dĩ giả luận chân thậm chí để cho không ít người chơi đều nghi vấn đoạn kia tiểu phẩm đệ mộ là dùng ca mê ra thực phách sơ tuyên bố thời khắc ai nhìn đều phải đi lên một câu cờ mờ nở lợi hại như vậy rất lợi hại bất quá loại kia chất lượng hiện ra cũng giới hạn tại tiểu phẩm đệ mộ c h ỉ ít tại hắn xuyên việt trước đó cái này ẩn dễ cọ vẫn còn chưa công bố đem bán ngày trong trạng thái hơn nữa sát xuất cao cũng sẽ không công bố đem bán ngày nguyên nhân cũng rất đơn giản trò chơi này sở dĩ xem ra như thế mô phỏng cảm ứ n g nguyên nhân căn bản chính là nó dùng rất nhiều cao tinh thiết lập mô hình cùng rất thông minh hai bộ chiếu sáng phương án gắn đặt tới làm cho cả trò chơi hình ảnh đều vô hạn tới gần tại mô phỏng cảm ứ n g hơn nữa ẩn dẹn g ì n năm có cái rất lợi hại điểm chính là nó có thể trực tiếp sử dụng thực cảnh quét hình mô hình không còn cần tổ đ ồ n x â y khô tương đương với biến tướng thấp xuống tràng cảnh p h ụ lên độ khó cho nên từ kỹ thuật góc độ đi lên nói nó là có thể thực hiện nhưng lại không đủ để trèo trống nó xây dựng ra một bộ hoàn trình có đầu có đôi nội dung phong phú có thể chơi game tác phẩm ẩn dễ có thật ra càng thiên hướng về điện ảnh thức tự sự quá trình kỹ thuật biểu hiện ra mà cũng không phải là lấy lẫn nhau cùng thể nghiệm làm chủ du ngoạn biểu hiện ra dùng tiếng người mà nói chính là thứ này chính là làm cho n g ư ờ i xem mà không phải làm cho người chơi bây giờ vân huy phát ra vài cái này treo lơ ở hình ảnh chất lượng hiện ra bên trên liền rất có hắn kiếp trước bên trong ẩn dễ có mùi vị thậm chí tại một chút chi tiết siêu việt cái kia khoản tiểu phẩm d e m o mà cái này còn không phải sao quan trọng nhất quan trọng nhất là vân u y bộ này treo lơ từ đầu đến cuối đều có hở u giờ u giao diện tồn tại nói cách khác cái này treo lơ bên trong tất cả hình ảnh cũng là trong trò chơi thực cơ biểu hiện hô lì xít cố thịnh thật kinh hãi sinh tồn xây dựng hợp tác xung đột giao dịch xa giao giải trí làm ruộng cực hạn hình ảnh phong phú cách chơi nhiều người lẫn nhau mở ra thế giới thậm chí còn có đại chiến trường vật lý phá hư nếu như bộ này treo lơ thực sự là vân uy mới nhất tác phẩm thực cơ biểu hiện như vậy cái này tuyệt đối chính là một bộ v ư ợ t thời đại cấp bậc trò chơi thân tác siêu hiện thực mô phỏng cảm ứng trình độ hình ảnh biểu hiện dưới phong phú cách chơi cùng hỗ động xã giao sinh thái xây dựng chắc chắn để cho trở thành độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài thứ hai vũ trụ cái này mẹ nó không phải trò chơi a đây quả thực là nhân loại thực hiện con số sinh mệnh bay v ọ t đột phá khẩu cố thịnh để tay lên ngực tự hỏi lấy hiện tại hoàng kim động cơ k ỹ thuật lực mà nói có thể không thể làm ra dạng này một trò chơi b a n về hình ảnh pho ennis cũng tương tự có cùng loại với ẩn dẹn dịn năm thực cảnh quét hình thiết lập mô hình cao tinh mô hình phủ lên b a o đủ sức lực làm hình ảnh biểu hiện lời nói có thể luận giao lẫn nhau cố thịnh bản thân trò chơi trong kho mở ra thế giới trò chơi nhiều vô số kể chỉ cần có thể lấy tinh hoa đi nó bã mau đủ sức lực mở rộng khả năng chơi lời nói có thể bàn về trang cảnh biểu hiện cùng vật lý hiệu quả hoàng kim chi phong tự nghiên cứu vật lý khuôn mẫu bây giờ đã phi thường thành thục mau đủ sức lớn l ự c hiện ra vật lý h ố động lời nói cũng được có lẽ lúc này liền nên có tò mò bảo bảo đặt câu hỏi cố lao sư cố lao sư tất nhiên những cái này vấn đề kỹ thuật đều có thể thực hiện vậy tại sao ngươi cùng đúng v â n u y trò chơi này biểu hiện khiếp sợ như vậy đâu bởi vì v â n u y nó bây giờ nói cũng là ta từ nhi a chúng ta tại sao phải thành lập thất đại động cơ khuôn mẫu hệ thống chúng ta tại sao phải thu mua phổ ẩn nít cùng ảo n ậ chúng ta tại sao phải đem mãi đèn hỷ vần độc lập ra ngoài chúng ta vì sao điều tam đại phòng làm việc tinh anh cộng đồng tổ kiến đ o à n đội từ hoàng kim động cơ khai phát đến bây giờ hoàng kim chi phong tại mãi đèn hỷ vần hạng mục này tiến lên kỳ đầu nhập đã vượt qua sáu tỷ usd mà một khi hạng mục này chính thức mở ra nó chế tác chi phí càng đem vượt qua ba mươi ước cao trọn vẹn gần hai năm chuẩn bị cao tới gần chục tỷ đầu tư bọn họ cuối cùng muốn hiện ra hiệu quả chính là vân u y treo lơ bên trong chỗ biểu hiện rằng này nhưng bây giờ vân u y vậy mà cướp ở tại bọn hắn trước đó nói mình đã đem hạng mục làm được a ba anh em ngươi làm ở vẫn là không có đóng a vậy bây giờ toàn cầu đỉnh cao nhất trò chơi kỹ thuật không đều trong tay chúng ta sao hình ảnh chúng ta có phổ ennis âm thanh chúng ta có cực quang trò chơi hiện thực tăng cường chúng ta có ảo mộng động cơ còn lại giống là trí tuệ nhân tạo vật lý biểu hiện thần kinh an toàn cũng là chúng ta tự nghiên cứu nắm vững tất cả đều là toàn cầu độc nhất ngăn cao tinh tiêm kỹ thuật a như vậy vấn đề liền đến người cái này treo lơ bên trong trò chơi là hắn mẹ làm sao c h ỉ n h đi ra các ngươi còn có bí mật bộ nghiên cứu cửa sao hậu bị khẩn cấp phản ứng bộ phận kỹ thuật đội chuyên môn xử lý loại kỹ thuật này bị phương hướng phong tỏa thời của mặt hai ta năm dự chữ tích xúc khiển trách tư trăm ức u sd trung cực hạng mục ngươi trở tay làm cho ta đi ra cố thị người h n đều ngu nếu như đây là thật hắn thậm chí không biết trước tiên suy nghĩ tại sao mình lại thua mà là tò mò vân uy là làm sao làm được loại cảm giác này giống như là nhân loại vừa mới thực hiện lần thứ hai cách mạng công nghiệp chỉnh ra đến rồi động cơ đốt trong xe tăng muốn trinh cướp đông phi thổ dân kết quả đông phi thổ dân trực tiếp móc ra c h ấ n kim không tiên mẫu hạng không phải sao anh em ngươi n ó i khảm ta vào đầu thật là khiến người vào đầu mà nhìn thấy cố thị nghi ngờ biểu lộ thầm rượu, rượu cũng là n ế t n ế t khỏe miệm trò chơi này rất lợi hại phải không nghe vậy cố thịnh há to miệng nói như thế nào đây không thể nói rất lợi hại đi cố thịnh liếm môi một cái chỉ có thể nói không ai có thể ngăn cản th ế ba lời vừa nói ra thầm rượu rượu cũng là không khỏi ngược lại hít sâu một hơi mạnh như vậy sao tình thế đã nghiêm trọng đến nước này mà nhưng vào lúc này thùng thùng theo vân uy bộ này kinh động như gặp thiên nhân treo lơ hạ màn kết thúc đen kịt trong tấm hình hai hàng tràn đầy đất chết tận thế phong cách kiểu chữ cũng theo đó sôi nổi tại trên màn hình vân uy trò chơi long trọng cự hiến theo dây bệ phò e ba triển lãm trò chơi vượt lên t r ư ớ c thể nghiệm cố thịnh biểu lộ một lần liền cứng lại rồi sau đó c h ầ m rãi trong đầu đánh ra một cái cái gọi là coi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề hạo kiếp đêm trước theo dây bệ phò ba t ba cố thịnh ngược lại hít sâu một hơi là một m tên trò chơi người hắn có thể chưa nghe nói qua xe đ ặ t lúc chi tiêu có thể chưa nghe nói qua z i ẩu dễ đèm sơn có thể chưa nghe nói qua ta thế giới thậm chí có thể chưa nghe nói qua nửa cái mạng nhưng t u y ệ t không thể nào chưa nói qua như đại danh lôi quán nhi the dây bệ phò bởi vì chính là trò chơi này xuất hiện để cho trò chơi ngành nghề dự bán cùng treo lơ hàm kim lượng trực tiếp rút lui hai mươi năm năm đó trò chơi vòng cao nhất cao thủ trò chơi lịch sử phát triển bên trên ác liệt nhất l ừ a gạt chính là nó khai sáng cờ cờ ui giả mạo thực cơ biểu thị báo trước phát sóng phiến mới hình thức chính là nó khai sáng online bốn ngày trực tiếp tuyên bố phá sản tốc độ ánh sáng chạy trốn kỷ lục thậm chí so sánh cùng nhau hồng hà đảo lộ cộc kim cương ba đại cao thủ đều biến mi thanh mục tú đứng lên độ độ ngày đầu liền xoa bình như nước thủy triều kỳ quan Ủy tiên cổ chưa từng thấy lịch sử thấp nhất p h ầ n không không ấn chứng nó tuyệt đỉnh trò chơi chất lượng và đủ để có thể xưng kỳ huyễn thậm chí ma huyễn thao tác mà bây giờ ở cái này thế giới song song bên trong cái này được vinh dự trò chơi hố phân bên trong ác nhất thối một đống vậy mà lần thứ hai xuất hiện hơn nữa còn là từ vân u y tự mình cầm đao xuất phẩm trong lúc nhất thời cái này ma huyễn lại ly kỳ hiện thực không gọi để cho cố thịnh một hồi lâu nghẹn họng nhìn chân chối đầu đầy dấu chấm hỏi nổ tung chấn động khó có thể tin đại nào đứng máy với mới tất cả phỏng đoán cùng cố kỵ giờ phút này đều ở trong khoảnh khắc trở thành hôi phi yên diệt buồn cười tự nhiễu để cho người ta không khỏi cảm thán thật lâu không nhìn thấy qua dạng này thuần túy tán dóc căn bản không trải qua suy nghĩ suy nghĩ không hơi nào kỹ xảo có thể nói hoàn toàn dứt bỏ kỹ thuật hạn chế triệt để từ bỏ vo tròn cho kín kẽ mỗi một chữ mỗi một câu nói đều hoàn toàn xuất phát từ thổi nhu bức bản năng tất cả thao tác đều đến tự nhân loại tham lam bản tính đây mới là thuần túy công t i ệ n thực sự là một trận niềm vui tràn trề lừa gà ta ngu xuẩn khắc a o thủ không ngoài chi tiết nếu không phải là mình là người hai đời sợ là cũng phải bị vân u y cái này kinh động như gặp thiên nhân tuyên truy ta nói bọn họ là làm sao tại không có kỹ thuật ủng hộ tình hồ dưới làm ra loại này cấp bậc thực cơ biểu thị báo trước ta nói bọn họ là làm sao tại không hơi nào tích lũy tình hồ dưới làm ra nhiều như vậy khổng lồ mà tinh tế cách chơi chỉ nhánh thì ra là trái phải hám i ệ n g toàn bộ nhờ lắc lư a thật ra dựa vào bây giờ vân uy thể lượng nếu quả thật muốn làm dạng này một trò chơi cũng là không phải là không được cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dung phu chỉ cần vân uy nguyện ý ổn định lại tâm thần tốn hao tinh lực tốn hao thời gian tốn hao tài chính đi nghiên cứu cách chơi truy đổi kỹ thuật t r a n lệnh đợi một thời gian theo dây bệ phỏ chân chính hình thái không chừng thật đúng là có thể khiến cho bọn họ làm ra có lẽ một hai năm có lẽ ba năm năm nộ mạn srk đều có thể t ự không người hô sâu biến thành khen ngợi như nước thủy triều chân chính không người thâm không tin tưởng đối với vân uy dạng này một cái xưởng lớn mà nói cẩn thận mài rũa ra một bộ tác phẩm xuất sắc tới cũng không phải là không thể nào có lẽ cuối cùng trò chơi o n l i n e chất lượng tương nộ so với cái này giả thức ơ có chỗ t r í n h lệch nhưng chỉ cần cách chơi cùng cơ sở chất lượng tại các người chơi khoan dung độ có đôi khi vẫn còn rất cao nhưng mà không thể nào khổng lồ trong h ể l sau lúc ư n nhất thời cố thịnh cũng không biết nên bày ra như thế nào biểu lộ tới đối mặt cái này làm cho người không biết nên khóc hay cởi kết quả chỉ có thể lắc đầu thở dài mà thay thế trong ngực tiểu na tra lại là tinh thần chấn động Lao cố than thở. tình h thở. a n t huống đã không ổn tới mức này sao vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta tiểu kim cố lại muốn mở rộng hết chương này chương năm trăm bốn mươi tám c h ờ mong giá trị tăng mạnh tài nguyên sung túc tiến vào thời gian vừa phát không thể vẫn hồi chương năm trăm bốn mươi tám c h ờ mong giá trị tăng mạnh tài nguyên sung túc tiến vào thời gian vừa phát không thể vẫn hồi có hy vọng có hy vọng a mọi người trong nhà thầm rượu rượu n g ử a đầu cẩn thận tỉ mỉ phân tích lao cố biểu hiện vô thức nga không đã không thể nói là biểu hiện vô thức dù sao lao cố n h a rằng trận mắt biểu lộ đã không thể lại rõ ràng nhìn xem cái này nết n ô i cái này những mày cái này tràn đầy kinh ngạc hai mắt không bất ngờ dụ lấy xưa nay chưa từng có nguy cơ đến khó giải quyết nhất tình hình chiến đấu gặp phải thật không tốt giải quyết sao vì bảo vạn vô nhất thất thầm rượu rượu còn nhiều hỏi một câu á c h ngay vậy cố thịnh biểu hiện trên mặt càng khó nói lên lời nói như thế nào đây dù sao cái đồ chơi này đã hoàn toàn siêu thoát tại trò chơi phạm trù ở ngoài ngươi muốn là hỏi ta ma giới lộc có cú linh mị ảnh to gì sẽ phồn loại này tác phẩm tác phẩm đối với ta tới có chịu không giải quyết cái kêu ta ngược lại là có thể rất rõ ràng mà nói bọn chúng cũng là rác rưởi trò chơi không đáng để lo bằng vào chúng ta trò chơi chất lượng nhất định có thể tại đối t r ọ i bên trong nhẹ nhõm đưa chúng nó đánh bại nhưng vị này the dây bệ phò hừm rất khó nói cố thịnh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra làm như thế nào cùng tiểu na cha giải thích bộ này trọng lượng cấp tác phẩm lịch t i ê n trình độ sát xuất cao chúng ta liền cơ hội ra tay đều không có quả thật sớm tại sinh tám đem bán trước đó bọn họ liền đã định xong kế hoạch muốn tại năm nay e ba bên trên tuyên bố c ô nóc đủ y mộ đẹp nổ pha giờ hai xem như sử thượng vĩ đại nhất hai đời fts tác phẩm cái này tác phẩm tại bây giờ thế giới song song bên trong trên lý luận là không tồn tại bất kỳ đối thủ nào a i tới đều như thế hạ chàng cũng là bị bạo sát tuyệt không ngoài ý mớn nhưng vấn đề là the dây bệ phọ thật có thể chịu tới chiến tranh hiện đại hai hạ chàng lúc động thủ sao hoặc có lẽ là cái đồ chơi này thật cần một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội tự thân đi làm d i ệ t trừ sao cố thịnh có chút vì nó sinh mệnh lực cảm thấy đáng lo con hàng này chỉ sợ là còn không chờ bọn họ xuất thủ bản thân trước hết chết bất đắc kỳ t ử đột tử rồi at ba lợi hại như vậy sao nghe nói cố thịnh dự đoán thầm rượu rượu không khỏi thầm giật mình chúng ta liền cơ hội ra tay đều không có cái này the dây bệ phọ vậy mà đã như thế vô địch thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng sẽ không cho bọn hắn một khi công bố liền sẽ để cho đánh cờ mất đi lo lắng lấy thiên v ề một bên ưu thế đem lão cố khá là đắc ý chiến tranh hiện đại hệ liệt dây thành tạt bã khá lắm nhìn trung hoàng kim chi phong tử mới thành lập cho tới bây giờ năm năm lịch sử thật đúng là không có một trò chơi có thể làm được như thế khiến lão cố tuyệt vọng bước đ â u ra đây may bao nhiêu tiền a thầm rượu rượu một đôi mắt to bên trong tràn đầy kim tệ lấp lánh cuồng sáng liền cơ hội ra tay cũng không cho tại chỗ hiệu sát điều này có ý vị gì ý vị này vô luận đầu nhập bao nhiêu tiền đi vào Kết quả u c ố nhưng cùng phố ennis cùng nào nộp tình huống khác biệt tạc ca sô tổ cũng không phải là bọn họ thông qua thu mua thủ đoạn đặt vào tập đoàn giới cờ cho nên chiến tranh hiện đại hai hạng mục đem sẽ không tồn tại đã, đã được duyệt hạng mục hạn chế đồng thời cũng không có hoàn lại tiền bội xuất giảm bớt vì một năm gấp một mươi lần hoàn lại tiền toàn ngày hưởng thụ thua thiệt một đao trở lại một mươi đao Thua thiệt u t h mười đao trở lại trong đao một vốn bốn lời tài nguyên sung túc tiến vào thời gian quả thực vừa phát không thể vẫn hồi liền cái này hay là tại nàng hoàn toàn không kéo hoàn lại tiền thời gian tình h n g dưới có khả năng thu hoạch được bội xuất mà dựa theo lão cô nói tới tại vân huy lần này thế công trước mặt bọn họ thậm chí s o n g tất cả cũng không có cơ hội ra tay đến xem nếu như nàng nguyện ý lời nói chiến tranh hiện đại hai cái này biên lai nàng thậm chí có thể đem hoàn lại tiền thời gian lại hướng lên kéo một chút để cho hoàn lại tiền bội xuất càng lớn không dám nói trực tiếp kéo cả bốn tháng yêu cầu xa với gấp trăm lần hoàn lại tiền dù sao bơ người chơi cơ sở ở nơi này The dây bệ phỏ chính là lạng i i ê u cũng không khả năng hoàn toàn ngăn chặn bọn họ chiến tranh hiện đại hai tiêu thụ huống hồ lần này không tồn tại thu mua cho nên hạng mục chi phí cấu thành cũng chỉ còn lại có động cơ thăng cấp chi phí hạng mục khai phát chi phí tổng đầu tư sẽ không quá không hợp t h i thưởng nàng không dám trực tiếp kéo căng có thể c h í ít nhiều cực bốn mươi ngày phong phú một tay năm mươi bội phản lợi không có mao bệ n h a mặc dù đã như thế cơ sở hao tổn mức nhất định sẽ có chỗ suy yếu nhưng nội suất cao rồi nha một đao trở lại năm mươi đao cứ như vậy cho dù chỉ thua thiệt cái một lỡ ức cái kêu hoàn lại tiền cũng có năm mươi ước thậm chí trên Ta lão thiên công a nghĩ vậy thầm rượu rượu khỏe miệng so màu sáu dặm thêm kéo dài nòng xuống hai năm ống ngắm c tám còn khó ép khổ tận cam lai、like、mọi người trong nhà ngươi nói một chút ta đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi đã từng hoàn lại tiền để cho ta chạy theo như vịt lại đối với ta như gần như xa giống như là câu lấy phí dương dương tiểu mỹ nhưng hôm nay hoàn lại tiền lại trở thành ta liêm chó xin vội vàng hướng ta tiểu kim khố bên trong đưa thật là phiền loại này không có một chút gợn sóng chỉ là chăm ức dễ như t r ở bàn tay sinh hoạt thực sự là không hơi nào tính kiêu chiến làm cho người tẻ nhạt vô vị có lẽ kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên lại bình thản a hì hì hay nha t i ế n nào nghĩ đến đây thầm rượu rượu cũng phá lệ quan tâm tới cố thịnh trạng thái đến tay nhỏ để lên hắn lồng ngực an ủi mà k h é p b ớ t ngươi lợi hại như vậy đến lúc đó còn chưa nhất định như thế nào đây không muốn giải người khác chi k h í diệt uy phong mình nha a cố thịnh có chút một b ư ớ c cái gì giải người khác chi k h í diệt uy phong mình ta lúc nào diệt uy phong mình ngươi lại nói cái gì nhưng mà còn không đợi cố thịnh nói nhiều chỉ thấy tiểu na cha đứng dậy đem đèn ngủ đóng lại phòng ngủ lập tức lâm vào một mảnh ăn nhiên trong bóng tối đi ngủ à khốn rồi k h ố n à đem điện thoại di động b u n g xuống thầm rượu rượu nửa người đều cưới lên nàng chuyên môn gối ôm sờ s o ạ n đưa lên hôn chúc ngủ ngon một cái đem cô thịnh nghi ngờ hai mắt lây khép lại thời gian ngủ đến ngủ ngon yêu ngươi a a ngủ ngon ăn một bộ tơ lụi chiêu liên hoàn xuống tới cô thịnh mặc dù mơ hồ nhưng cũng không lại nhiều truy vấn chỉ là quay đầu hôn một chút tiểu na c h a cái ốc tùy theo nhắm mắt lại cũng an nhiên tiến nhập bình tĩnh mộng đẹp bên này hoàng kim chi phong cao tầng cùng giường chung gối ăn như ngủ mà đổi thành một bên bên tiêu bờ đại dương vân uy một trận tràn ngập không khí khẩn trương hội nghị đang tiến hành tại sao phải đem nội dung chỉ là cách chơi biểu hiện ra cuối cùng hiệu quả lấy thử chơi thực cơ làm chuẩn hình mở bỏ đi trước bàn hội nghị phun lửa đầu chim tiệc nghệ thuật tổng giám đốc điều hành y tác hoa á nhữ mày nhìn về phía tuyên truyền phát hành quản lý chi nhánh ta trước đó không phải nói nhất định phải tại báo chức liên miên bên trong gia nhập câu nói này sao nói đùa nhất định chính là tại khai thiên lớn cho đùa y tác hoa á cả người đều giống như một tòa gần như phun trào núi lửa vạn chặt lông mày cùng nắm chặt nắm nấm không không tỏ rõ lấy hắn khẩn trương tâm thần bất định cảm xúc. bản thân cho cờ gơ bộ ui lọc k í n h cái này thao tác liền đã cực kỳ trái với hắn trò chơi chế tác lý niệm mẹ hắn cho một đoạn điện ảnh cấp phủ lên thành phẩm cờ gơ phát s ó n g phiến trong lên tổ một giả vờ giả vịt hờ u giờ ui cái này thao tác tại bất kỳ một cái nào hợp cách trò chơi người chế tác xem ra đều cùng lựa gạt không khác cho dù không phải sao lựa gạt cũng là lựa gạt tính dẫn đạo hắn vốn là không muốn làm nhưng tiếc rằng vị vẹn đ ị a phương diện cho áp lực quá lớn nóng lòng nhìn thấy hiệu quả ăn được một viên thuốc a n thần kim chủ cha lớn mở miệng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vì đó mà hắn đối với cái này đoạn rất có lựa gạt tính treo lờ, yêu cầu duy nhất. liền là lại không đáng chú ý vị trí bên trên tăng thêm một câu nội dung chỉ là cách chơi biểu hiện ra cuối cùng hiệu quả lấy thử chơi thực cơ làm chuẩn đã như thế cho dù đoạn này treo lơ chủ quan ý đồ vẫn là lừa gạt tính dẫn đạo lại cũng coi là cho bản thân lưu đầu đường lui ý thì tắc rất rõ ràng the dây bệ phỏ cuối cùng hiệu quả là tuyệt không thể nào đạt tới cờ gờ bên trong biểu diễn trình độ dù sao bọn họ hiện tại một không có đỉnh cấp hình ảnh động cơ chi viện hay không có đỉnh cấp buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì phụ trợ kỹ thuật ủng hộ ngắn ngủi trong vòng nửa năm có thể tại giảm xuống công nghiệp chất lượng yêu cầu điều kiện tiên quyết sơ bộ hoàn thành treo lơ bên trong chỗ đề cập cách chơi 50% phần trăm liền đã có thể coi là thành công nhưng hôm nay trong video nguyên bản viết s o n g hào thủy ấn nhắc nhở bọn họ đ ừ n g lui nhưng ở chính thức tuyên bố thời điểm bị trừ đi mà cái này cũng trực tiếp đưa đến toàn bộ trò chơi vòng một mảnh xôn s a o nhiệt nghị cái này dĩ nhiên là thực cơ hình ảnh t a tiên quả thực là không thể tưởng tượng nổi、OMG. vân u y thật có thể thực hiện loại này cấp bậc công nghiệp chất lượng hiện ra sao đây cũng quá khóa chương chỉ có thể nói vân uy không hổ là nội tình thâm hậu toàn cầu đỉnh cấp s ở lớn kỹ thuật dự trữ h ù n g h ậ u xem ra vân uy lần này là thật muốn chính phát lực a làm cho người kinh diễm rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là thực cơ biểu thị hình ảnh có lẽ bọn họ chỉ làm mấy đ o ạ này n đ ồ giờ có thể cái này cũng đã đầy đủ nói do trò chơi chỉnh thể cơ cấu cùng công nghiệp chất lượng định hình không nói khoa trương chút nào cái này sẽ là một bộ đủ để sửa trước mắt trò chơi tình thế thậm chí là quyết định tương lai phát triển sự kiện quan trọng tức tác phẩm quá rung động trời hạ ta cũng không dám tưởng tượng bộ này trò chơi sẽ có tốt bao nhiêu chơi n đồng thời cũng làm cho the dây bệ phỏ thảo luận độ cùng chờ mong giá trị lập tức bạo tạc đây chính là cao tầng hy vọng nhìn thấy y tác không chờ tuyên truyền phát hành quản lý chi nhánh trả lời phó tổng vệ tản dẫn đầu mở miệng trước hắn khoát tay nào ra hiệu y tác không muốn khẩn trương như vậy trên thực tế cao tầng lại nhìn qua chúng ta treo lơ sau phi thường hài lòng thậm chí còn nguyện ý tiến một bước cho chúng ta tăng lớn đầu tư đồng thời thử nghiệm thuyết phục kéo theo càng nhiều người đầu tư tin tưởng chúng ta vẽ t à n nói không sai theo cái này thực cơ báo trước tuyên bố trò chơi vòng có thể nói là hiện lên vẻ hoảng sợ mà cùng đối ứng với nhau dĩ nhiên chính là người đầu tư lòng tin dồi dào cùng chỉnh thể thị trường thái độ hướng ấm chuyển biến treo lơ tuyên bố ngắn mùi hai giờ bên trong bọn họ vân u y giá cổ phiếu liền bắt đầu có dâng lên trạng thái cái này ở trước kia có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ tình huống mà nhìn thấy loại tình huống này thân làm kim chủ công ty chính vì vẹn đi tự nhiên cũng là cảm giác sâu sắc hài lòng tự tin hơn gấp trăm lần đã như thế thị trường có lòng tin giá cổ phiếu có dốc lên kim chủ có khẳng định đầu tư có thêm vào hoàn toàn là một mảnh vui vẻ phồn vinh trạng thái cho nên đối với y tác đại nạn lâm đầu giống như thái độ v ẹ tàn thật sự là có chút không hiểu bây giờ tình huống đối với chúng ta hạng mục khai phát chẳng lẽ không phải càng có lợi hơn sao hết chương này chương năm trăm bốn mươi chín nước đ ổ khó hốt khởi công chương năm trăm bốn mươi chín nước đ ổ khó hốt khởi công có lợi con mẹ nó ngươi nghiêm túc y tắc nhìn xem thậm chí có điểm đắc ý vệ t ả n há to miệng cố gắng ngăn chặn tâm trạng mình không hề nghi ngờ tất nhiên vệ t ả n vào lúc này nói năng vậy liền mang ý nghĩa lần này hủy bỏ hình mở đề nghị một trăm linh chính là hắn đưa ra có lẽ đứng ở vệ t ả n trên vị trí kia làm như vậy không gì đáng trách dù sao làm như vậy đã có thể kéo cao thị trường thảo luận độ để cho the dây bệ p h ỏ một khi tuyên bố liền trở thành trong chợ c h ạ m tay có thể bỏng hạng mục thay đổi bọn họ vân huy thị trường thấp mị trạng thái đồng thời lại có thể để cho vị vẽn đi nhìn thấy hy vọng để cho kim chủ cao tầng hài lòng từ đó cung cấp cho bọn hắn càng thêm lại thỏa mãn cao tầng nhất cử lướt tiện một hòn đá ném hai c h i m không thể bảo là không thành công nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ không có thực hiện hạng mục năng lực a bây giờ vô luận là động cơ kỹ thuật vẫn là đoàn đội chế tác kinh nghiệm chúng ta đều ở vào toàn diện thế yếu bên trong nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy chúng ta lại thổi ra đi một cái siêu cấp châu bò bộ ngực đập ầm ầm rung động một cái xưa nay chưa từng có gì thiên đại hoang y dĩ tắc mấy độ há miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng ánh mắt nhìn, nhìn lòng tin tràn đầy vệ t ạ n lại nhìn xem dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay con ít cực kỳ muốn hỏi một câu hai người bọn họ là nơi nào tới n à y loại không h i ể u tự tin lúc trước chúng ta nói thế nào có phải hay không nói muốn đào sống hoàng kim chi phong chúng ta lúc đầu mục tiêu chẳng lẽ không phải dẫn đầu đ e m thế giới giả tưởng cái khái niệm này đưa ra ư ứ c tại hoàng kim chi phong trước đó công bố lý niệm câu lên hình thức ban đầu sau đó lại mạn mạn phong phú hoàn thiện cái này thế giới giả tưởng sao nhưng hôm nay làm sao lại thành trực tiếp sáng tạo một cái thế giới giả tưởng đi ra là bây giờ theo cái này có thể xưng lửa gạt treo lơ đi ra vô luận là người đầu tư vẫn là kim chủ vì v ẹ đi tất cả đều đối với chúng ta lau mắt mà nhìn hạng mục tài chính cũng là liên tục không ngừng nhưng phải biết tiền tài có lẽ có thể mua được trên thế giới tuyệt đại đa số đồ vật nhưng thời gian tuyệt đối không bằng tiền tài mua sắm danh sách bên trong tại dồi dào tài chính cung ứng phía dưới bọn họ cũng không phải là không thể nào sáng tạo ra dạng này một cái hoàn thiện thế giới giả tưởng đi ra nhưng trừ bỏ tài chính thời gian cũng là ác không thể thiếu For any, phong any tỏa chúng ta, không quan hệ, chúng ta chúng không chúng nhập tinh lực tăng lên hình ảnh hệ, thể có lực đầu thậm chí l i ê n hoàng kim chi phong cho tới nay đều vẫn lấy làm k i ê u ngạo vật lý hiệu quả cùng trí tuệ nhân tạo chúng ta cũng không phải không thể nào công phá nhưng vấn đề là tất cả những thứ này mọi thứ đều cần thời gian nguyên bản kế hoạch h ả o hảo chúng ta trước tiên đem khái niệm hình thức ban đầu phát họa ra đến cũng chính là tục xưng ơ bánh vẽ về sau lại thông qua lần lượt phiên bản đổi mới hướng bánh nướng bên trên tăng thêm đủ loại nhân bánh chỉ cần chúng ta chịu khó cố gắng tài chính dư giả đúng chỗ lâu là ba năm năm ngăn thì một hai năm thế giới giả tưởng là sẽ trở thành chúng ta chế bá hoàn toàn mới số sổ mạ tỏ sẩn sổ dị kỷ nguyên siêu cấp vũ khí chẳng phải mẹ hắn một câu một cái không đáng chú ý hình mở mà thôi sao người đem nó đi làm lông gà a ba chúng ta làm không được y tắc trung quy là hít sâu một hơi không thể không đem hai vị này ôm lấy không thực tế h u y ễ n tưởng tồn tại từ nằm mơ ban ngày bên trong thất tỉnh hiện tại hoàng kim chi phong gần như thông qua sản nghiệp liên hợp phương thức lũng đoạn toàn cầu tuyệt đại đa số mũi nhọn trò chơi chế tác kỹ thuật mà chúng ta lại chỉ có thể ỉ lại c ó mẹn là tự nghiên cứu động cơ chúng ta l ạ không có năng lực thực hiện treo lơ bên trong loại kia trò chơi chất lượng vừa nhắc tới cái này đến y tắc liền cảm giác sâu sắc bất lực hoàng kim chi phong chiến lược quá thông minh sản nghiệp liên hợp có lẽ lúc trước đưa ra cái chiến lược này thời điểm có hoàng kim chi phong tham dự nhưng mà ngươi muốn nói bọn họ phía sau không có người chỉ điểm chỗ dựa đánh chết hắn đều không tin cái chiến lược này quả thực có thể xưng lưu manh đến cực điểm hơn nữa giọt nước không lọt nó trọng yếu nhất t r u n g cực cáo nghĩa chính là ngươi không có cách nào cáo hắn lũng đoạn là mặc dù y t á c mở miệng một tiếng hoàng kim chi phong lũng đoạn trò chơi mũi nhọn kỹ thuật nhưng trên thực tế hắn lại vô cùng rõ ràng hoàng kim chi phong hành vi từ trên lý luận mà nói là không hình thành lũng đoạn sự thật bởi vì từ trên căn bản mà nói Chân、chính â n c h nắm giữ ở hoàng kim chi phong trong tay kỹ thuật nòng cốt chỉ có như vậy ba loại trí tuệ nhân tạo vật lý hiệu quả cùng vừa mới đầu nhập nghiên cứu phát minh bây giờ còn đang kiểm tra giai đoạn thần kinh an toàn đến mức phương diện khác vô luận là phổ h n n ị hình ảnh vẫn là cực quan g trò chơi âm thanh hoặc là ảo mộng động cơ hiện thực tăng cường thậm chí là nghệ du sổ mạ tỏ sẩn sổ gì phụ trợ kỹ thuật bọn họ đều là thông qua cầm cổ phần cùng hợp tác liên minh quan hệ gián tiếp nắm vững toàn bộ hoàng kim liên minh thân cảnh mạch lạc bề bộn đan vào lẫn nhau đã độc lập với nhau rồi lại chặt chẽ không thể tách rời mà hoàng kim chi phong chính là tấm này sản nghiệp liên hợp lưới lớn thay lời khác mà nói hoàng kim chi phong mặc dù có lý bàn về bên trên không đủ để bị phán định là kỹ thuật lũng đoạn nhưng lại tại trên thực tế tạo thành lấy bản thân vì đầu mối then chốt kỹ thuật nòng cốt lũng đoạn liên minh mà ở loại tên lưu manh này lũng đoạn hạn chế phía dưới bọn họ vân uy muốn hoàn thiện thế giới giả tưởng khái niệm liền phải tự mình bắt tay vào làm nghiên cứu giải quyết mà tay nghiên cứu giải quyết kỹ thuật hạn chế liền tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng thời gian nhưng bây giờ khoảng cách h e ba khai triển còn sót lại thời gian nửa năm ta con mẹ nó đi đâu cho ngươi trộm nhiều như vậy kỹ thuật đi trong lúc nhất thời y tác lời nói để cho trong phòng họp lâm vào lâu d nói dối kéo lớn hoàn toàn không từ giải quyết vấn đề bày ở trước mặt dù là con ít lại ngu xuẩn giờ phút này cũng biết bọn họ trô đứng trước khốn cảnh có nhiều khó giải quyết nhưng vấn đề là đó là cái t ử cục hắn cũng không giải được một mặt là công ty kỹ thuật hạn chế châu bỏ thổi ra đi thực hiện không một mặt là thượng tầng vị v ẹ n đi cao áp không thổi n h ư u bức liền không vững vàng kim chủ mà bây giờ muốn tại trong khe hẹp tìm kiếm một chút hy vọng sống cũng chỉ có thể còn có thời gian nửa năm ta không q u ả n các ngươi có bao n h i ê u khó khăn chí ít tại e ba khai triển thời điểm muốn hết sức đi dán vào chúng ta tuyên truyền hiệu quả con í cắn răng một cái trầm giọng nói ra đồng thời các ngươi lại đi làm một cái ui cơ g ơ cần phải đem hạng mục nhiệt độ cùng chờ mong giá trị duy trì ở n g h e được con nhịp c á n bài y t ắ c đau cả đầu còn muốn r a loại này tràn đầy lừa gạt tính chất cờ g ơ bộ ui báo trước y t ắ c thật có điểm mồ hôi đầm địa thế nhưng là tồn tại súp a gậy n ú p con y lạnh lùng ngắt lời hắn một mực đi làm vì vẽ đi tín nhiệm cùng công ty đãi ngộ không phải sao nháy mắt mấy cái có thể có được v á n cung không quay đầu lại tiễn một phen do dự suy tư về sau con y cấp tốc làm ra quyết đoán làm nhất định phải làm nếu như cũng đã tạo ra được to lớn như thế thanh thế như vậy bọn họ liền lại không quay đầu lại cơ hội nhất định phải một con đường đi đến đáy dù sao lần này the dây bệ phỏ thế nhưng là cho đến tận này vân huy một cái duy nhất nâng toàn công ty lực lượng chế tạo hạng mục càng l à bọn họ tại cho vị v ẹ n đi báo cáo bên trong chỗ đưa ra toàn cầu bài khoản lần thời đại 4 s cấp trò chơi hiện tại toàn cầu ánh mắt đều hội tụ trên người bọn hắn nếu như lúc này bọn họ dám nói nửa câu không được mang đến phản vệ tuyệt đối là hủy dị cấp nhất định phải làm nhất định phải làm tuyệt đối phải làm ta con mẹ nó làm thế nào、Phịt. hội nghị tan cuộc trở lại bản thân phòng làm việc y tắc đem hội nghị bản trọng trọng ngã trên bàn nói đơn giản dễ dàng hám i ệ n g chính là một mực đi làm ta mẹ nó làm truy ta làm cho ta một q u y ể n báo chi thêm ba tháng nắm để cho ta nghiên cứu tên lửa đạn đạo ta chính là cố gắng nữa cũng không làm nên chuyện gì à nhưng hôm nay tên đã trên dây không phát không được hắn liền là lại thế nào phần nàn sự thực đã định cũng sẽ không biến động một cái nói dối xuất hiện cần càng nhiều nói dối đi c h ọ n mà như thế nào che lấp chính là một việc cần kỹ thuật nhi y tắc rất nhanh liền đem phun lửa chim các tổ những người phụ trách triệu tập lại đi họp hội nghị mục tiêu cũng rất đơn giản tại i ế p đó k ị loại à à m như n thế nào hát. Từ này cực đoan tình h ô n giới nhân loại sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng liền bị đầy đủ kích thích ra rất nhanh trải qua mấy tour thảo luận cùng đầu não phong bạo về sau một cái kiếm tàu thiên phong khai phát kế hoạch theo thời thế mà sinh hợp b i n h tụ lực đem đánh một nhà là dựa theo hiện tại tình huống đến xem dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm làm ra treo lơ bên trong thế giới giả tưởng đối với phun lửa chim mà nói là hoàn toàn không thể nào như vậy đã như vậy chúng ta chẳng bằng co vào chiếc tuyến cách chơi bệ bộn thời gian nửa năm làm không được thập toàn thẩm mỹ vậy liên chặt cách chơi bản đồ quá khổng l ồ căn bản không kịp toàn bộ phủ lên vậy liên chặt bản đồ kèm theo công năng quá nhiều không tinh lực đem mỗi một hạng đều làm được hoàn thiện vậy liên chặt công năng làm ruộng xây dựng cơ bản Giải hưởng giữ chia hiện, liền chơi lại sinh trí thụ, thực toàn tồn. lãnh phân khó chém cách vẹn vẹn địa đức, vậy quán ba bệnh viện s â n giã cánh rừng n g h e hồng đô thị khó thực hiện vậy liền toàn chém đ ứ ư c bản đồ cực hạn tại một lối đi v ố n g rượu sửa xe súng ống cải tiến phòng ốc trang trí khó thực hiện vậy liền toàn chém đ ứ ư c công năng chỉ lưu lại cơ sở đánh dòm bị là được đem tất cả khai phát tài nguyên toàn bộ đều trình hợp đến cùng một chỗ cũng chỉ là một cái lấy đánh dòm bị cách chơi vì duy nhất cơ sở h ạ tâm tràng cảnh khống chế tại một đầu cỡ nhỏ đường đi bên trong tiểu phẩm cấp trò chơi y tế tắc cũng không tin như vậy điểm công trình lượn bọn họ còn không thể đã tốt muốn tốt hơn cái gì người hỏi ta treo lơ bên trong những vật khác làm sao bây giờ đa dạng cách chơi mênh m ô n g bản đồ phong phú công năng làm sao thực hiện ta con mẹ nó làm sao biết đợi đến thời điểm rồi nói sau cái gì người hỏi ta sẽ không sợ trò chơi đem bán sau dẫn bạo lôi địa lớn đem chọn cái tập đoàn đều nổ cái ú t sấp không quản được nhiều như vậy đợi đến thời điểm rồi nói sau hiện tại phun lửa chim quan trọng nhất một sự kiện liên la lại vạn chúng chú mục bên trong leo lên e ba gian hàng dùng bộ này bọn họ tinh điêu tế chắc định cấp tiểu phẩm demo tóm chặt lấy các người chơi cùng toàn cầu trò chơi vào ánh mắt đ ế thể thể nói mức c trò h h nói đến i mức này y tắc cũng chỉ có thể quyết tâm liều mạng đem trước mặt sổ ghi chép hợp lại vung tay lên khởi công ba hết chương này chương năm trăm năm mươi đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại một cái truyền kỷ hiện lên thời đại chương năm trăm năm mươi đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại một cái truyền kỳ hiện lên thời đại lần thời đại bốn s cấp to lớn vân uy lần này tới thật the dây bệ phò đến tột cùng là ai h ả o kiếp n h i ê n độ e ba dương hoàng kim chi phong sợ bị túi sạch bóng Cho chơi họ thế giới giả tưởng vân uy giã tâm bành trướng hoàn toàn mới sổ mạ tỏ sần sổ gì to lớn đem chế tạo thế giới thứ hai chờ mong g i á t r ị siêu ngàn vạn sợ mở người chơi chu kỳ đợi bảng danh sách công bố the dây bệ phò đ ư c á p cổ nóc đủ ỷ tiền cảnh đắng lo cổ nóc đủ ỷ tiếng hô xa thấp the dây bệ phò hoàng kim chi phong lần này chỉ sợ thật không có cùng lên tiết không tiêu một vòng kèm theo bài nhánh treo lơ lên men the dây bệ phỏ thanh danh cùng người chơi chờ mong giá trị cũng theo đó đi tới đợt thứ nhất cao trào quá hỏa lục biên đi vào câu nói đầu tiên là cái này đi tới lao cô văn phòng bậy vệ hướng trên ghế s a lon ngồi xuống lục biên đưa lên một sấp vật liệu thiên vệ một bên trà vừa lên tiếng nói liên cái này cũng đều là chủ lưu trò chơi truyền thông đưa tin tình huống bây giờ chính là các người chơi chờ mong giá trị kéo căng cộng thêm vân uy sung túc tiền kỳ tuyên truyền phát hành tài chính ủng hộ bây giờ the dây bệ phỏ vậy đơn giản là danh tiếng vô lượng ai tới đều bị đẻ s ú n đánh cũng bao quát chúng ta Không không t xem như một đời mới hai đời ftf khiêng đỉnh chi tác cho tới nay cổ nốt đủ ý đều bị các người chơi coi là tỷ tạng phổn lần thời đại người kế nhiệm vô luận là nó ưu tú tình tiết bố trí khẩn trương kích thích trò chơi tiết đ ấ u vẫn là không người có thể đưa ra phải độc nhất ngăn sổ mạ tỏ sấn sổ gì dạy dỗ từ khi công bố bộ hai sắc biểu diễn e ba về sau mộ đẹp nổ phạ dợ hai tại quần thể người chơi bên trong thảo luận độ vẫn luôn rất cao huống chi bên trên một bộ cổ nóc đủ y cũng chính là chiến tranh hiện đại y đối với hoàng kim chi phong mà nói còn có một chút ý nghĩa đặc thù đó là bọn họ tại ảo mộng năm thời đại bên trong cuối cùng một bộ tác phẩm bây giờ vật đổi sao rời vô số nổi sóng chập trùng về sau bọn họ đã nhập tư ảo mộng sáu mà cái này một bộ m ô đẹp nổ phạ dợ hai tựa hồ cũng đã thành hoàng kim chi phong một đoạn này c u ộ t khởi phấn đấu người chứng kiến các người chơi đều rất chờ mong cái này một bộ chiến tranh hiện đại lại đem giảng thuật một trận như thế nào kinh tâm động p h á c h câu chuyện cũng đang mong đợi tại bây giờ hoàng kim chi phong đỉnh cấp kỹ thuật g i a chỉ phía dưới cổ n ó t đủ ý thực cơ biểu hiện sẽ đạt tới như thế nào cấp độ nhưng mà tất cả những thứ này chờ mong cùng nóng này thảo luận đều bởi vì the dây bệ phỏ công bố im bặt mà dừng Quỷ này trò chơi vừa ra tới tại chỗ liền đem các người chơi chờ mong cùng thảo luận độ h ú t đi hơn phân nửa dù sao n ó thật thật không thể tin nổi cái kết như là phim phóng sự đồng dạng đỉnh cấp mô phỏng cảm ứng hình ảnh ý vị tuyệt vời cách chơi cơ cấu cùng phong phú đa dạng kèm theo công năng. không không tỏ rõ lấy nó mở ra một cái hoàn toàn mới sổ mạ tỏ sần sổ gì thời đại d ạ thơm chỉ là ta có một chút vẫn luôn nghĩ không rõ ràng h ấ p miếng trà nước lục biên chép miệng một cái nghi ngờ nói bọn họ là sao có thể làm ra lợi hại như vậy thực cơ hiệu quả đâu cái này mẹ hắn không khoa học ca có lẽ người ngoài không biết bọn họ hoàng kim chi phong hiện tại nắm giữ kỹ thuật bao nhiêu lợi hại có thể lục biên xem như tổng tài thế nhưng là cửa nhỏ rõ ràng a nghĩ muốn đạt đến loại cấp bậc kia thực cơ hiệu quả dựa theo vân u y hiện tại tình huống đến xem không có ba năm năm không thể nào lục biên cùng lúc trước cố thịnh một dạng vào đầu chẳng lẽ là bọn họ dưới một b à n ván cờ lớn hạng mục này đã sớm chuẩn bị cũng không đúng the o dây bệ phỏ rất nhiều thiết lập cùng cách chơi ví dụ như hai đời fds mở ra thế giới làm ruộng xây dựng cơ bản v v cũng là lao cố dẫn đầu đưa ra thực hiện a vân u y thật muốn có hai cái này xem lại làm sao sẽ rơi vào bọn họ về sau đâu như vậy có hay không như vậy một loại khả năng mắt thấy lục biên lâm vào cùng chính mình lúc trước một dạng chăm muối vẫn không có cách giải cố thịnh không khỏi nhắc nhở bọn họ cái đồ chơi này trên bản chất mà nói chính là tso cmn b lục biên dù sao cũng là kỹ thuật xuất thân cố thịnh hơi một chút hắn liền thống không khỏi dỗi ra hai ngón tay hú lên quái gì. hai đồ tầng chơi hắn mẹ cờ cờ bộ ui cố thịnh không trả lời chỉ là bày ra một cái ngươi h i ể u được biểu lộ nhúm v a i vật suy nghĩ qua mùi vị tới lục biên cả người đều không tốt đây cũng quá mẹ hắn thiên tài rồi a bọn họ dám chơi như vậy không sợ dẫn l ử a thiêu thân sao khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc suy nghĩ qua mùi vị tới lục biên thẳng n ế t miệng có thể công việc này cũng quá hung áp rồi a một chút nhắc nhở tính đánh dấu đều không có thật sự là lấy lấy cờ g ờ làm thực cơ át chủ bài một cái trong sáng lửa g ạ t vân uy chơi như vậy sẽ không sợ thấy hết n ỗ chết lục biên kinh ngạc tại vân uy điên cuồng hơn nữa coi như con n ị p là cái kỹ thuật khoai lang phun lửa chim làm một cái uy tín lâu năm phòng làm việc cũng không nên chơi như vậy à. cái này châu bỏ thổi quá lớn bọn họ căn bản không có năng lực thực hiện a không biết đối với cái này cố thịnh cũng lắc đầu biểu thị rất khó bình bất quá theo ta suy đoán đầu này treo lơ mặc dù có thể như vậy đường hoàng phát ra tới sát xuất cao là trong bọn họ xuất hiện cái gì khác nhau cùng sai lầm từ đó làm cho phun l ử a chim cho dù không nghĩ thổi ngưỡng bức cũng không thể không kiên trì hướng xuống diễn nói xong cố thịnh thu lại trên mặt bàn các lộ khen ngợi đưa tin để ở một bên làm giấy nháp hãy cho xem trò hay mới vừa vặn mở màn càng nhiều không hợp thói thường thao tác xem chừng còn tại đằng sau đâu vậy chúng ta thì sao lục biên miết miệng lộ ra cười xấu xa xài khuyển biểu lộ nhân cơ hội này tìm tìm bọn họ để gây sự dù sao gấu bắc cực bộ phận t i ai nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không nóng này cố thịnh khoát k h o t a y hiện tại động dung dễ đánh rắn đậu cỏ n ộ nhỡ lúc này không cẩn thận đem lôi điểm bạo dễ dàng để cho vân uy trực tiếp cụt tay cầu sinh chẳng bằng xem bọn hắn còn có thể làm đến đâu một bước n a m mơ ban ngày phao phao càng lớn đến cuối cùng bạo tạc uy lực cũng liền càng lớn bây giờ m á i đèn hỉ vân đã bắt đầu khởi động chúng ta cũng là thời điểm cùng cái này khốn nhiều chúng ta nhiều năm như vậy thuốc cao già cho nói bãi b g a được rồi nghe ngươi đối với lao cô an sắp xếp lục biên từ trước đến nay không nghi vấn gì đứng lên nói vậy chúng ta kế hoạch như thường lệ tiến hành treo lên nên phát liên phát phát đi cố thịnh gật gật đầu không chừng còn có thể móc ra tới vân uy càng kỳ quái hơn thao tác thành khẩn đang nói liền nghe cửa phòng làm việc một vang ngay sau đó cùng cụt một tiếng cửa phòng làm việc bị đẩy ra một đường nhỏ tiểu na cha giao rác mà r ỗ i cổ từ trong khe cửa ló đầu vào cho chuyện gì vậy thuận tiện q u ấ y g i à y một c h ú t không ta nghĩ ăn đồ ăn vặt nhưng ta bắt không được muốn n g ợ n dùng hết chú ý năm phút đồng hồ a không có việc gì chúng ta nói xong lục biên đưa tay ra hiệu tiểu na cha tùy tiện dùng chúng thần đang muốn t ự chiến bậy hạ dẫn đầu đầu hàng giữ lại cũng không đáng trọng dụng vừa vặn xung quân biên cương bắt đồ ăn vật đi thôi a cái gì dẫn đầu, đầu hàng thầm rượu rượu nghe không hiểu đẩy cửa đi vào văn phòng thầm e dây bệ b phò chứ. Lục i ê dịu ngồi t rượu không, không khỏi âm thầm ngược lại hít sâu một hơi nguy hiểm thật đồng thời thoáng nhìn lục biên hung dữ thầm nói nên bị đày đi biên cương là ngươi ngươi cái dọa người cá voi còn tốt lao cô biết đại thể hiểu đại cục không có bị ngươi mê hoặc không phải ta chăm ư ớ c hao tổn kế hoạch lại phải thất bại trong căn tấc cạnh tranh công bình biết hay không a thầm rượu rượu lắc e o nhỏ đi tới c ô thịnh bên người đối với lục biên hành động khịt mũi coi thường sau lưng dở cho xấu chính là hạng giá áo túi cơm chúng ta lão cố khinh thường sử dụng loại kia hạ lưu thủ đoạn chỉ có lòng tin không đủ kẻ yếu mới có thể v ậ n dụng ai ai ai có thể được rồi liền phê phán đến nơi này a thân ái lục biên còn không nói gì c ô thịnh trước ngồi không yên vội vàng ngăn đón đừng nói nữa ta vợ vi phu mồ hôi đã chạy ướt lưng ngươi nói đám đạo trích kia thủ đoạn ta thường thường liền dùng vợ dùng mọi dị dạ là thế nào bị ta chỉnh tới quên rồi sao người cái này không phải dùng lời đánh lao lục cái mô a người đây là đánh ta mặt đâu ta bắt đồ ăn vật đi đi đi đi bắt đồ ăn vật đi cố thịnh đẩy tiểu na cha hướng ngoài cửa đi một bên cũng không quên bàn giao lục biên dị mẹ bờ nọ dù xị ân vành vành vành đen kịt trong tấm hình ba tiếng súng văng lên ngay sau đó như là lan g nhập bảy dê đồng dạng âm vang rung động súng ống âm thanh đám người chạy trốn tiếng thét trói t a i lối thoát hiểm phong minh tiếng cảnh báo tiếng ồn à o âm thanh quanh quẩn ở mỗi một cái quan sát treo lơ người chơi bên thai làm cho người dùng mình sang gu m u t ỷ bờ lu hoàng kim động cơ n u ố m máu kim hồng sắc kiểu chữ tại đen kịt trong tấm hình hiện hiện lại lờ mờ biến mất k í c h liên súng ố n g tiến g dần dần che lại đám người ồn ào kế thảm cô nóc đủ y tổ truyền giao hưởng nhịp chống văng lên g i á p dối phức tạp bản đồ chiến thuật bên trong chiến tranh hiện đại y từng màn giao thoa hiện hiện trưởng quan đây chính là người lính mới kia s a phòng đó là cái cái quỷ gì tên jacob im dàn jacob chúng ta đã xác nhận trong thành thị tồn tại vũ khí hạt nhân uy hiếp nẹt tiểu đội đã đến hiện trường đang tại thử nghiệm gỡ bom n a m d ễ a ở hô b à theo chủ thị giác mở bừng mắt ra mơ hồ trong tầm mắt một cái cao lớn khôi ngô người mạc sĩ quan bộ binh chế phục đầu đội mũ nồi cầm trong tay một trôi đại đường kính súng lục tướng quân đang dùng hắn như ưng chim cắt giống như sắc bén ánh mắt liếc nhìn mà đến đứng lên b ì n h nhất ông theo màn ảnh bị tướng quân kéo chỉ thấy cái kia trong tấm hình một tòa quen thuộc rồi lại rách nát tiêu chí cấp kiến trúc đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bay tán loạn chiến hòa bên trong tiện tiến là chúng ta lịch sử bây giờ chiến hòa đốt khắp toàn cầu đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp, lớp thời đại một cái chuyển kỷ hiện lên thời đại hết chương này chương năm trăm năm mươi theo ầ thần n tiên đánh nhau. triển đến. Trưng 551, thần tiên đánh nhau. triển đến. Thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. kinh thở thở thở thở thở thở thở thở, cốt. t Khai Khai sắp sắp Ốc mịp treo lơ bên trong mễ quốc chính khách hạch tâm tiêu chí kiến trúc bạch phòng xuất hiện đang tại quan sát treo lơ một đám sở trệ a mẹ nhất là bên kia bờ đại dương sở trệ a mẹ nhóm trừ bỏ học tản bên ngoài toàn thể đứng dậy đến rồi đến rồi c ộ n óc đủ ý mang tính tiêu chí toàn cầu nguy cơ lại tới một dạng quen thuộc n g ụ vị một dạng chấn động tràn cảnh một dạng làm cho người khó có thể tin đại sự kiện bạch phòng sa vào cái k i a h a m sâu trọng trọng chiến hỏa bên trong b ạ c h xung quanh nhà vây tiếng súng đại t á c hỏa lực dung trời công kích bơi bộ đội kỵ binh đang kịch liệt xuống ống bên trong đổ xuống địa ngục liệt diễm giống như c h ẳ n g cảnh để cho người ta không nhịn được trở nên khiếp sợ bên trên vừa làm vụ nổ hạt nhân chấn động chưa hoàn toàn tan hết mới vừa làm bên trong vì chấn động c h ẳ n g cảnh đã trình diễn mà giờ khắp này mưa đạn cũng là một mảnh xôn u g xao cái này vừa làm câu chuyện không phải là tại mễ quốc bản thổ khai chiến đi cái này còn cần hỏi sao đều đã đánh tới washington hồ lì xít quá mạnh bọn họ là thực có can đảm viết không hổ là toàn cầu cấp cao nhất fts tình tiết đại t á c quá chờ mong cái này vừa làm chuyện xưa v i sơ xà phòng nị cỗ lái nổi r a gà đi lên trở lại rồi đều trở về cái này trước tình lược thuật trọng điểm âm thanh vừa ra tới cảm giác l i ề n đến hạn dì m ở một lần nữa soạn nhạc vẫn là trâu bò dù sao đại sư cấp phối nhạc một cái chiến trường một cái cổ nóc đủ y tất cả đều là hạn dì mợ phối nhạc thật có thể nói là là hai đời fgs hai phần thiên hạ tác phẩm còn được là gvr ta đã không thể chờ đợi mà theo các người chơi nghị luận cái này đến cái khác làm cho người nhiệt huyết sôi trào treo lơ đoạn liên tiếp hiện lên đường ven biển bên cạnh kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội lục quân xe bọc thép liên tiếp chạy qua tại ánh tà huyết hồng chân trời làm nổi bật dưới phá lệ nặng nghề nghiêm túc thâm biên đáy biển phía dưới một mình tên lửa đ ẩ y chậm rãi nổi lên sóng lớn mãnh liệt giếng khoan trên bình đại một trận lặng yên không một tiếng động đặc trùng hành động lạng yên tiến hành để phòng xâm nghiêm cổ lạp ô vương trong mục giam đạo cùng oanh loạn t đặc thù tiểu đội châu nghị cách cứu viện phạm nhân khiến người không tưởng tượng được mênh g ô n g tuyết sơn chi đ ỉ n h tuyết địa mô tô báo tác cùng hỏa tuyến xe lẫn viết lên ra hung hiểm nhất khuấy động anh hùng giao hưởng chính như treo lơ mở đầu nói tới đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại một cái chuyển kỳ hiện lên thời đại mà xem như cổ nóc đủ y, mộ đẹp nổ phạ dở t h t ạ n phổn tam bộ khúc bên trong nhất khuấy động nhất khúc chiết nhất mạo hiểm đỉnh phong nhất một bộ tác phẩm kiếp trước cổ nóc đủ y sau kiếp này mộ đẹp nổ phạ dở hai cũng sắp đem trận này xưa nay chưa từng có thao thiết thị hiến trình lên toàn cầu các người chơi trước mặt cổ nóc đủ ý mộ đẹp nổ phạ d hoa ba theo treo lơ thả ra toàn bộ trò chơi trong vòng đều là nóng hừng hực thảo luận đặc sắc kích thích lay động lòng người xem như trước mắt toàn cầu trò chơi vòng công nhận tình tiết fts tác phẩm đỉnh cao c ủ a n ó đủ ý, cái này im ở những người chơi trong suy nghĩ hình tượng vẫn luôn là cảnh tượng hoành tráng đại sự kiện l ớ n chế tác đại danh tử mà hoàng kim chi phong hiển nhiên cũng biết rõ điểm này cho nên bây giờ tuyên bố bộ này m ổ đẹp nổ phả giờ hai không chỉ không có tại tình tiết phương diện bên trên rút lại còn tăng cường rất nhiều trò chơi câu chuyện tính dùng càng lớn trẳng diện kích thích hơn hành động càng rung động câu chuyện t r i ể h a i cho các người chơi người mà a n đến g c n luôn g thêm tuyệt trò cố h ơ thịnh là một tên nhà thiết kế một tên người chơi tự nhiên cũng biết rõ các người chơi muốn là cái gì không hề nghi ngờ ngay tại m ẫ đẹp nổ g phà dờ hai treo lơ tuyên bố một lần nữa đem nguyên bản hơi có vẻ đê mê m độ chú ý kéo lên nhưng mà chính như cố thịnh trước đó đoán trước một dạng mắt thấy tình thế có chỗ nghịch chuyển vân uy cũng ngồi không yên ngay tại m ẫ đẹp nổ g phà dờ hai bài nhánh treo lơ tuyên bố ngắn ngủi một ngày sau đó the dây bệ phỏ cũng tương đối châm phong ban bố bản thân chi thứ hai treo lơ ở nơi này nhánh treo lơ bên trong vân uy cặn kẽ phô b à y một phen trò chơi chi tiết cùng cách chơi chi tiết bộ phận bao quát cỗ xe tải lâm vào vũng bùn mặt đường lúc lại giảm tốc độ cùng cơn xoáy vùi lấp khác biệt tràng cảnh thiết tr dán vào hiện thực này đem giao thế cùng thời tiết hệ thống cặn kẽ xuống ống cải tiến thăng cấp biểu hiện ra tinh tế đến khớp nối cấp g â y chi hiệu quả v v nó mạnh mẽ qua n g ảnh hiệu quả cùng kỹ càng c h u đáo mô hình không không cho các người chơi vì đó sợ hai thản p h ụ mà ở đằng sau trò chơi cách chơi biểu hiện ra phân đoạn bên trong trò chơi này chỗ biểu hiện ra một hệ liệt đặc tính càng làm cho các người chơi cảm giác r u n g động sâu sắc ví dụ như tại v ờ vờ tờ trong chiến đấu các người chơi trước tiên có thể lợi dụng thi chiều trước tiêu hao đối phương người chơi tài nguyên lại phát động đột nhiên tập kích lấy dùng trí phương thức tiêu diệt đối thủ Ví dụ như thậm ạ i bộ p n tràng cảnh bên trong, các người các chơi u ố n đến m ụ chí tiêu c á n đ ồ n có thể ớ t nói tại the dây bệ phỏ trò chơi này bên trong chỉ có ngươi nghị không đến không có nó làm không được nó mức độ cởi mở cùng độ tự do đã đủ để cho thành nó trở thành độc lập với hiện thực bên ngoài một h c bên là dựa vào nó tác phẩm trước ưu tú chất lượng cùng bản tắc càng thêm hùng vĩ kích thích trẳng diện cường thế trở lại người chơi tầm mắt tình thế hung mánh mổ đẹp nổ pha giờ hai một bên khác là dựa vào nó đỉnh cấp trò chơi công nghiệp chất lượng phong phú đến làm cho người sợ h a i thán phục nội dung trò chơi cùng cách chơi dẫn phát vô số người chơi chờ mong the dây bệ phò trong lúc nhất thời toàn bộ thị trường trò chơi lần nữa chuyển biến làm song hùng chống lại hoàng kim vân huy địa vị ngang nhau cục diện thậm chí toàn cầu thị trường trò chơi tám thành thảo luận đều đều bị hai cái này trò chơi c h i n m cứ cường thế thêm n h i ệ tuyên t truyền phát hành tình thế cùng các người chơi tha thiết thảo luận càng là khiến cái khác trò chơi đều ảm đạm p h i mở không ít trong nghề đồng hành cũng đều đang n à n h nghề trong diễn đàn têu khổ thấu trời ba toa xe vườn hoa đột kích thủ như da da thần tiên đánh nhau không thể t r e o vào không thể t r e o vào bốn tiểu p h ú c báo quá mạnh cái này hai trả lớn trực tiếp nuốt trò chơi tuyên truyền phát hành t ạ i nguyên tám thành thật dọa người sáu khương tử nha đau dù sao hiện tại co mẹn l ạ đã không được một bộ thăng thiên xuống dưới toàn bộ trò chơi bộ kinh doanh đều cùng đi theo thăng thiên hiện ở là một núi nhị hổ cục diện bảy anh hùng bất hủ lúc đầu chúng ta còn nghĩ lần này e ba trước làm nhiều làm tuyên truyền phát hành đây hiện tại xem ra cũng không tất yếu lãng phí tiền mười một mới không phải bị ảnh khoa học kỹ thuật nhân viên đâu buổi sáng mới mở học đại khá ý tứ chính là lần này e ba để cho chúng ta thuần túy làm cái hiện trường ăn dưa của chúng l i ê n tốt mười lăm lý đường mạnh nhất vân nói to tuyệt hung của mánh hổ mấu chốt là lần này hai bên đều chỉ có một cái át chủ bài thuộc về là ạ lìn một đợt đánh của mạng khẳng định đánh náo nhiệt hai mươi mốt dao g i a o dẫn trước không nói chuyện nói lần này vân uy tình thế cũng tốt mánh người ta héo chết vào tay ai thật đúng là cũng chưa biết ba mươi ba đơn đi một cái sáu không có cách nào vân uy hai năm này tài báo ngươi không có nhìn đều ngã thành cái gì bê dạng sao tiếp tục như vậy nữa thật muốn bị tiểu hoàng đẻ chết bốn mươi sáu cái gì đều ngọc chỉ biết hạ i ngươi nhưng mà cảm giác vân uy cái này treo lơ thấy vậy ta hơi hư a cái này có thể làm ra sao bảy mươi b ố ngọn lửa nhỏ khó mà nói dù sao vân huy ra đại nghiệp đại cũng nói không chính xác thật có thể lật bản đầu tám mươi tám mỗi người nói một kiểu thảo luận không ngừng nay t i ê n môi thể nói the o dây bệ phỏ cách chơi phong phú chất lượng chắc tuyệt nhất định có thể ở e ba bên trên rực rỡ hào quang khai sáng trò chơi mới tình thế ngày mai người chơi nói chiến tranh hiện đại chế tác tinh lương trang diện hùng vĩ e ba phía trên nhất định có thể phục khắc chiến trường huy hoàng đem vân huy sáng tạo không chờ mảnh giáp mà ở cái này phức tạp nóng nảy nhiệt nghị bên trong thời gian cũng thoáng một cái đã qua trong n h y mắt hai cái quý khai phát chu kỳ đi qua tại trong lúc này hoàng kim chi phong phát huy không cần quá nhiều lắm lời nguyên bản theo lý thuyết nếu như vân huy tất cả treo lơ cũng là thực cơ biểu hiện lời nói phát sóng khiến chất lượng không nói càng ngày càng tinh lương chí ít duy trì nguyên dạng là mảy may không có vấn đề dù sao theo thời gian đưa đ ẩ y người trò chơi khai phát tiến độ cũng nên ngày càng hoàn thiện nha nhưng vấn đề là k h e dây bệ phỏ chi này trung cực báo trước trình thể chất lượng lại không tiến ngược lại thụt lùi không chỉ có hình ảnh cùng chiếu sáng không có phía trước treo lơ bên trong loại kia làm cho người rung động chân thực cảm giác thậm chí ngay cả vơ vét tài nguyên động tác chi tiết cùng đ ả kích cảm giác phản hồi biểu hiện các phương diện cũng đều đang khác biệt trong trình độ giảm đi trong lúc nhất thời trên thị trường không khỏi nhấc lên một chút hoài nghi gợn sóng bất quá vân u y phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc còn không đợi gợn sóng mở rộng xem như chế tác tổ phun lửa chim liền dẫn đầu đứng dậy thành khẩ nói các phương diện chi tiết cùng chỉnh thể chất lượng tiểu b ứ c rút lại là đối với hiện hữu buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì cơ năng bất đắc dị thỏa hiệp mặc dù vân huy đời thứ tư là bọn hắn lần này hoàn toàn mới tuyên bố mới nhất một đời buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì. nhưng mà hắn phần cứng cơ năng lại còn là chưa đủ lấy trèo chống the dây bệ phỏ cái kia khổng lồ phong phú cách chơi cực hạn thế giới rộng lớn tuyên cổ c h á t tuyệt chất lượng bất đắc dĩ chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị n đau suy yếu trò chơi bộ phận biểu hiện lực lấy xứng đôi bây giờ còn còn có tiến bộ không gian phần cứng cơ năng chương năm trăm năm mươi hai khai triển ba trăm bước hoàn lại tiền ta tới rồi chương năm trăm năm mươi hai khai triển ba trăm bước hoàn lại tiền ta tới rồi phần cứng cơ năng không đủ cho nên giảm xuống trình thể chất lượng không thể không nói vô luận là vân uy vẫn là phun l ử a chim xem như nghiệp giới lao nhà máy bài kinh nghiệm vẫn là hết sức phong phú giải thích như vậy mặc dù trên bản chất vẫn là bù đắp không tiền kỳ khiến cho mọi người đều kinh động như gặp thiên nhân công nghiệp chất lượng tranh l ệ n h nhưng cũng có thể thông cảm được hoàn toàn có thể bị lý giải tiếp nhận không phải sao ta không được là phần cứng kỹ thuật theo không kịp ta nếu là cứng rắn lời nói biết cực lớn trình độ ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm phi thường hợp lý húng chi là bọn họ trước đó chỗ công bố thực cơ hiệu quả đến xem vô luận là cách chơi chi tiết vẫn là hình ảnh chất lượng v v v thật là vượt xa người chơi tưởng tượng thể lượng quá to lớn chính thức đem bán tiểu bức rút lại cũng bình thường cứ như vậy nguyên bản xử lý không thỏa đáng liền sẽ tạo thành danh tiếng diện tích lớn sụt đổ cứ như vậy bị vân huy kinh nghiệm phong phú xảo diệu phương thức hóa giải có thể đồng thời vân huy cũng đã mất đi hắn một lần cuối cùng cứu rỗi cơ hội bỏ mạng bao táp đã đạt tới cốc tốc một con đường đi đến đen sách lược để cho vân huy giống như một chiếc mất khống chế đua xe chỉ cần một cái tiểu tiểu cục đá cũng đủ để ủ thành xe hư người chết thảm kịch có lẽ theo trò chơi chính thức đem bán thời gian càng ngày càng gần vân huy sẽ còn sinh ra đủ loại biến chiêu cùng sách lược ư ơ n g đối nhưng cuối cùng kỹ thuật khó mà thực hiện cùng thượng tầng tư bản áp lực chắc chắn sẽ để cho mỹ lệ mậu ảo bỏ xà phòng phá toái đến lúc đó sẽ dẫn phát một trận như thế nào sóng to do lớn rất khó t bất quá xác định là cái này sóng ta tất thắng tê giải ba theo mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai tất cả khai phát công tác hạ màn kết thúc thầm rượu rượu đồng học biên lai、like、cũng rốt c u ộ c quyết định xuống hạng mục con cô nóp đủ y mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai hạng mục đầu tư kim n g ạ c h sáu ước đao hạng mục kết toán thời gian bảy t i ê n bốn mươi t i ê n hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất mười lần bốn mươi lần trước mắt doanh thu kim n g ạ c h không dự tính hoàn lại tiền kim n g ạ c h ba trăm ước đao năm mươi lần ba trăm ước không thể không nói thần kinh an toàn kỹ thuật thăng cấp là thật đốt tiền a nhớ ngày đó bọn họ liên hợp cực quang trò chơi thăng cấp tâm thanh động cơ khuôn mẫu thời điểm thượng vàng hạ cám nhân lực vật lực cộng lại cũng liền mới bảy nghìn vạn khoảng t r ư ờ n g nhưng hôm nay theo tạ cả số tổ gia nhập cùng cùng bản nguyên khoa học kỹ thuật hợp tác đạt thành chỉ là một cái hoàng kim chi hoàn thần kinh an toàn kỹ thuật khuôn mẫu thăng cấp liền c h ọ n vẹn đốt hoàng kim chi phong hai mười lăm ước tài chính lại thêm bọn họ cái này khai phát chi phí cao tới ba tháng mười lăm ước đao một đời mới chiến tranh hiện đại tổng giá thành đã tới xưa nay chưa từng có sáu ước xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều nha Rượu rượu t h cái này lượng u t o tiêu thụ đừng nói mổ đẹp nổ phạ giờ hai lần này hay là cái thời hạn độc chiếm nó chính là nghệ du tấn đẳng toàn nền tảng tuyên bố cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bán đi gần ngàn vạn phần đi thống chi lần này tình huống đặc thù vô luận là lao cô nói tới không cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội ra tay vẫn là lục biên nói tới chúng thần đang muốn t ử chiến bệ hạ đi đầu đầu hàng không không chứng minh vân u y the dây bệ phỏ mạnh mẽ người thiên thiên mệnh ha ha ha ha ha ha ha các bằng hữu cái gì gọi là thiên mệnh lỗ vốn người a chiến thuật ngựa ra sau đây không phải lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm nha cơ hội tốt như vậy ta lại không đem tỷ lệ đặt cược đi lên kéo một đợt cái kia thuần thuần chính là lãng phí hệ thống a trực tiếp kéo nhiều bốn mươi ngày năm mươi lần tỷ lệ đặt cược ha ha thầm rượu, rượu nhìn mình b ê n lai、like. đầy mắt kim quang lòng tràn đầy t r ờ mong ok mọi người trong nhà vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đ ô n g phong hiện tại liền dơ cao chờ lấy trò chơi đem bán bắt đầu hao tổn ngài hiện tại chứng kiến chính là tọa lạc ở mễ quốc xuống núi m ỏ m đá california toàn cầu khoa học kỹ thuật hội triển lãm trung tâm cũng là năm nay e ba toàn cầu điện tử giải trí triển lãm hội nơi tổ chức lần này triển hội cũng là e ba sử thượng tràng quán chiếm diện tích to lớn nhất tham dự công ty nhiều nhất tổ chức chi phí cao nhất mỗi giới đế tử toàn cầu 76 cái quốc gia cùng địa khu 703 n h à máy hội tụ ở này là ngài hiện ra một trận trước đó chưa từng có điện tử khoa học kỹ thuật t h n h yến mê quốc california xuống núi mỏng đá lục thực giạt rào kim môn công viên trọng yếu nhất chỗ tọa lạc một tòa to lớn phân thể thức kiến trúc biết hô hấp thảm thực vật nóc nhà như là đắm chìm trong ấm áp dưới ánh mặt trời cỡ nhỏ công viên hoàn mỹ phù hợp lấy không khí trong lành tự nhiên to như vậy kim môn công viên giờ phút này chàng quán bên ngoài đầu người run run các lộ du khách trên vai thích cánh đang tại hướng về chàng quán bên trong xét vé tiến vào mà hàng ngày là đối diện camera hướng nhiệt độ gần 1.800 vạn trực tiếp gian trên mạng khán giả giới thiệu tình huống hiện trường như vậy mọi người đều biết lần này triển hội hội tụ toàn cầu rất nhiều ưu tú trò chơi công ty tham dự mà thâm thụ các người chơi yêu thích hai đại quốc tế cấp tính tổng hợp trò chơi công ty hoàng kim chi phong vân u y trò chơi tự nhiên cũng ở đây trong đó từ hoàng kim chi phong mang đến mộ đẹp nổ phạ giờ hai cùng vân u y trò chơi khai phát the dây bệ phó đều sẽ vào hôm nay chính thức biểu diễn dâng lên bản thân đặc sắc thử chơi nội dung theo hàng ngày giới thiệu giờ phút này trong trực tiếp gian đã là một mảnh loạn sị bắt não đến rồi đến rồi đã đợi không kịp mau mau bưng lên thôi ta dựa vào không phải nói lần này trong sáng thần tiên đánh nhau người khác né tránh sao tham dự công ty lại còn có thể lại lập lên độ cao mới hiện trường ăn giữa a mẹ đặt ngươi ngươi không đi phía dưới vì ngài mang đến là cố thịnh vs còn niệm k ị c h b u ộ c x i n h ạ n g mục đầu chó ha ha ha ha ha ha ha c ò n niệm thật không nhất định đánh thắng được lao tặc đi lao tặc cái tia lão song khai cửa có chút đồ vật chết cười sa điêu dân mạng não động luôn làm người vội vàng không kịp chuẩn bị lao tặc 1974 n ă m ta lần thứ nhất tại đông nam á đánh kịp bột x ì n liền được quán quân độ giờ ha ha ha ha ha thảo cái gì ma quỷ cơ bắt người bất quá nói thật lần này vân uy the dây bệ phò thật không phải đóng xác thực mặc dù trước đó trung cực báo trước hơi thấp xuống bộ phận công nghiệp chất lượng nhưng mà chỉnh thể đến xem cũng còn là rất không tệ dù sao cũng là uy tín lâu năm sửa lớn khẳng định vẫn là có bản thân nội t ì n h tại đã bách ai không kịp đem cái gì tương lai khoa học kỹ thuật ưu tú nhân viên mưa đạn cũng có thể hoàn thành mỗi ngày mù chữ a nhiệm vụ đến rồi đến rồi các minh đệ vào sân hoa ba theo sôi trào khắp trốn thảo luận hiện trường hàng ngày cũng giới thiệu xong lần này e ba đại triển tình huống căn bản dù ẫ n màn ảnh tiến nhập sân nhà quán. Quá náo nhiệt. Có lẽ đúng như trực tiếp gian khán giả nói tới một dạng. Lần này E3 đại triển, không chỉ có các người chơi mong đã lâu, các lộ trò chơi ngành nghề các đồng liêu, cũng đều muốn hôn trước khi hiện trường, cảm thụ một chút trận này cường cường quyết đấu không đầu đại đã đều đấu Quá lâu, liêu, quyết một cảm một giả chỉ chơi chơi khi thụ chút khí. trực tiếp tới trở trò trước các các các Có có lẽ lộ d E3 sao vô luận làm ộ đẹp nổ phạ giờ hai vẫn là the dây bệ phò trước đây tuyên truyền phát hành đều quá mạnh song phương cũng lớn có một bộ ta đụng chết người tư thế hơn nữa lần này quyết đ ấ u ý nghĩa trọng đại hoàng kim chi phong xem như những năm gần đây mới phát trò chơi công ty một đường đi tới có thể xưng truyền kỳ không chỉ ở ngắn ngủi trong vòng hai năm liền thống nhất hoa quốc thị trường trò chơi trở thành chính thức tán thành long đầu kỳ hạn g năm ngoái thời điểm càng là thông qua mấy lần giao phong c h i t để làm chìm có mẹ lạ bây giờ đã là ổn thỏa châu á thị trường trò chơi đầu đem ghế xếp tồn tại mà đổi thành một bên vẫn uy xem như toàn cầu lâu năm nhất trò chơi công ty một trong cho tới nay đều ngạo cư toàn cầu thị trường trò chơi long đầu chi vị vô luận là thể lượng vẫn là thị trường chiếm hữu suất cũng là không thể nghi ngờ q u n q u n mặc dù những năm gần đây nhận hoàng kim chi phong trùng khích chỉnh thể xu thế không ngừng chất xuống nhưng cái gọi là chết gầy lạc đà、so ngựa lớn. bây giờ nó vẫn là trò chơi sản nghiệp hoa tiêu tập đoàn một trong đây là một trận chân chính c ư ờ n g cường quyết đấu thậm chí có thể nói tương lai trò chơi vòng phát triển xu thế đều hệ tại trận này trong quyết đấu nếu như hoàng kim chi phong cười cuối cùng như vậy sản nghiệp liên hợp hình thức đem hoàn toàn đi ra hoa quốc đi ra châu á hướng đi toàn cầu hoàn toàn mới sản nghiệp hỗ trợ liên minh hình thức khiến cho toàn cầu trò chơi sản nghiệp dần dần hướng tới thư đồng bàn xe cùng quỹ hình thái khoa học kỹ thuật thành quả cộng hưởng cùng dắt tay đồng tiến đem cuối cùng xây dựng ra một cái hài hòa phát triển tốt cạnh tranh toàn cầu trò chơi ngành nghề vận mệnh tổ chức chung mà trái lại nếu như vân uy lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nó đưa ra thứ hai thế giới giả tưởng khái niệm sẽ thành toàn cầu trò chơi ngành nghề cái tiếp theo mười năm giai đoạn tính đại mục tiêu tay cầm tuyệt đối thế giới quyền thống trị vân uy cũng chắc chắn trở thành thế giới trò chơi ngành nghề người đứng đầu người bước về phía c à n g cường thịnh hơn tương lai cho nên trận này e ba đại triển đã không vô cùng đơn giản là chiến tranh hiện đại cùng the dây bệ phò tỷ thí thậm chí cũng đã vượt qua hoàng kim chi phong cùng vân uy trò chơi độc lập công ty chống lại cực hạ đây là một trận chiến tranh tương lai một trận đủ để quyết định trò chơi ngành nghề tương lai mười năm thậm chí mấy chục năm phát triển con đường tính quyết định chiến dịch. mà giờ khắc này đối trọi song phương đã không chút nào che lấp mà kéo ra đối trọi tương đối tư thế vừa vào sân nhà quán hàng ngày tại chỗ chính là một tiếng kinh ngạc nhẹ dọn thét lên đã thấy ở vào california khoa học kỹ thuật nhà trưng bày ở cửa chính chính giữa dây chính vị trí trung tâm phía trên một đầu chủ kính đem tràng quán chia cắt thành khoảng t r ư ờ n g hai đại bàn khối ở vào bên tay trái là lấy hắc bạch làm sắc điệu chính c h ọ n vẹn chiếm cứ ba cái công ty triển lãm vị trí xem xét liền hùng hồn nặng nề g h thực lực phi phạm vân u y gian hàng trò chơi toàn bộ gian hàng thiết kế tràn đầy đất chết phong cách biên độ lớn gian hàng logo phía trên mang theo bọn họ lần này át chủ bài cũng là duy nhất siêu cấp trò chơi hạng mục được vinh dự lần thời đại b à i khoản bốn s cấp thế giới giả tưởng trò chơi k h e dây bệ p h ỏ mà đổi thành một bên ở vào bên tay phải thì là lấy vàng lục làm sắc điệu chính đồng dạng chiếm diện tích không nhỏ một phái bồng bột quý khí được vinh dự trò chơi sản nghiệp mới thiên tiêu hoàng kim chi phong gian hàng trò chơi hoàng kim chi phong gian hàng thiết kế ngôn ngữ lấy chiến tranh hiện đại làm chủ đồng dạng biên độ lớn l é t màn ảnh lớn phía trên là mang theo bọn họ lần này át chủ bài đồng dạng cũng là duy nhất hạng mục được vinh dự toàn cầu cấp cao nhất hai đời fts trò chơi ím c bây giờ tư thế đã kéo ra song phương đã sẵn sàng không che giấu chút nào đối trọi đem chọn cái chẳng quán khí chẳng đều một phân thành hay địa vị ngang nhau đánh cờ để cho toàn cầu người chơi cũng vì đó chờ mong sôi trào e ba đại triển trung cuộc chi chiến hiện tại kéo ra màn tre ba hết chương này chương năm trăm năm mươi ba leo núi hành động ngũ cấp chân chính nam nhân chương năm trăm năm mươi ba leo núi hành động ngũ cấp chân chính nam nhân một mảnh phức tạp ồn ào bản thân hai đại công ty như thế đối trọi tương đối tư thế liền đã phi thường thu hút sự chú ý của người khác lại thêm bây giờ triển hội vừa mới khai mạc vô luận là người chơi vẫn là truyền thông đều điên cuồng tràn vào bất quá ngắn ngủi năm phút đồng hồ nhà trưng bày cửa vào địa phương liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước đến mức hiện trường bảo an đều không được không phái ra nhiều người hạ tràng duy trì trật tự sơ tán du khách tránh cho tạo thành công cộng nguy hiểm sự kiện nhưng dù cho như thế lại dài đ ạ t gần nửa giờ khơi thông về sau hai nhà gian hàng trước vẫn là kín người hết chỗ mặc dù không đến mức tái tạo thành dẫm đạp tai nạn có thể trình độ náo nhiệt lại không dám chút nào mà từ hiện trường tình thế nhìn lại lần này song phương đối chọi cũng xác thực có thể được xưng là, là thế lực ngang nhau lấy trong hội trường c u ộ n chỉ vì đường danh giới một trái một p h ả i hai nhà gian hàng trước vây xem người chơi nhân số đều không khác mấy phóng nhãn nhìn sang đông đúc thậm chí dựa vào sau một chút người chơi còn được đệm lên chân thỏ đầu ra nhìn hướng trong sân khấu bộ phận nhìn quanh đồng thời song phương thể nghiệm khu t r ư ớ c thử chơi trường lòng từ lâu hất ra thật xa thậm chí đã xếp tới nhà trưng bày cửa chính mà mọi người đều biết triển lãm trò chơi biết một cái khác nhóm lớn thể vượt lên t r ư ớ c thử chơi đánh giá truyền thông từ về số lượng đến xem song phương cũng là cân sức nan tải giống như là sng người chơi lựa trại hàng ngày báo game các loại truyền thông rõ ràng càng thiên về tại hoàng kim chi phong bên này đối với mộ đẹp nổ phạ giờ hai trở mong càng đầy càng muốn trước tiên vào tay du ngoạn một phen đến mức giống s ứ gậy mờ số mạ tỏ sần sộ gì quốc độ vòng quanh trái đất trò chơi các loại truyền thông là đối với vân u y trò chơi the dây bệ phỏ càng thêm ưu ái rất sớm liền đi đến vân u y gian hàng triển khai thử chơi đương nhiên vô luận các lộ các truyền thông dẫn đầu lựa chọn là nhà ai không thể nghi ngờ là đang du ngoạn thể nghiệm qua về sau bọn họ đều sẽ quay đầu lại đi cửa đối diện đi dạo Dù sao, lần này E3 tri dù là lần này tới cái khác trò chơi hết thể không chơi đối với các truyền thông mà nói mộ đ è n nổ phạ dở hai cùng the dây bệ phỏ cũng đều là không thể bỏ qua trọng yếu nhất h u ố n hồ đối với một bộ phận trò chơi truyền thông đánh giá đại biểu mà nói hôm nay tới đây thể nghiệm tất tác cũng không đơn thuần là vì công tác mà là bọn họ thật rất muốn chơi ví dụ như sng đánh giá chủ biên simon x ù y c á t theo số m à tỏ sần sồ di cửa khoang đóng lại simon trước mắt cũng lâm vào đèn kịt một màu bên trong trong phút chốc ngoại giới tất cả ồn ào tất cả đều bị ngăn cách ra hoàn toàn mới một đời gấu bắc cực buồng sổ mạ tỏ sần sổ dị dùng nhất cực hạn giảm táo kỹ thuật vì các người chơi tạo nên càng thêm t ĩ n h mịch đắm chìm trò chơi hoàn cảnh mà ngay sau đó khỏe mạnh trạng thái toàn diện q u é t h ì n h cũng làm cho simon đầy đủ cảm nhận được giá trị hai ước đao hoàng kim chi hoàn kỹ thuật cái kia tỉ mỉ chú đáo an toàn quan tâm mưa đạn một mảnh nhược nghị giống như đã từng quen biết kỹ thuật a đồ d ở có men lạ h ắ nói n cũng là ta từ nhi a khóc chỉ có thể nói tạ cả sô tô tuyệt không phải là hư danh thần kinh an toàn phương diện này người ta thật là ngành nghề tiên phong tạ cả sô tô có phải hay không chỉ là hư danh ta không biết ta chỉ biết có mẹn lạ ra cái kia thăng tiên đơn thuần là xóm khó chịu ha ha ha ha ha ha ha ha ha xác thực cho đến ngày nay ta cũng không hiểu rõ bọn họ cái kia không hợp thói thường đồ chơi rốt cuộc làm sao thể hiện cờ m ở n ở bốn ưu thế có mẹn lạ đừng tiên thi được không ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh chìm tới đấy vì vẹn đi hiện tại đoán chừng cũng thật chặt tấm đã ném một cái có mẹn lạ hiện tại lại chỉ còn vân huy đồng i ê u tất cả trở lại điểm xuất phát thuộc về là nói như vậy lời nói vân huy nếu là lại rót lời nói vì vẹn đi chẳng phải là quan can tư lệnh vậy thì không phải là quan can tư lệnh sự tình nói như thế nếu như lần này vân u y thật bị gv đút làm chìm vậy sau này chỉ cần có gv đút tại vì vẹn đi liền lại không có cách nào đại quy mô chen chân trò chơi ngành nghề bất quá lần này vân u y cũng không quá dễ dàng làm chìm c h ỉ ít từ treo lơ đến xem the dây bệ phỏ thật rất có đồ vật rất lợi hại cho nên lần này nhiệt độ mới cao như vậy nha hay là trước nhìn xem gv đút bên này chất lượng như thế nào đi dù sao ta đánh giá là không có gặp chân chính thực cơ trước đó tất cả treo lơ cũng là thổi ngư bức ha ha ha ha ha ha chân thực theo trên mạng khán giả nghị luận ở mỹ bên này simon thần kinh an toàn quét hình cũng toàn bộ hoàn thành Ngũ cấp một ô p h ỏ chút ô n g có c do h mới nhất tuyên bố chủ lưu buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ di sử dụng cảm thụ cũng là hắn lần này đánh giá nội dung một trong mà cái này từ hoa quốc tấn đằng trò chơi chế tạo chở hoàng kim chi phong hoàng kim chi hoàn thần kinh an toàn kỹ thuật gấu bác cực đời thứ tư tự nhiên là bao hàm tại đánh giá trong phạm vi mặc dù trên lý luận mà nói cái này hoàng kim chi hoàn kỹ thuật là từ tạ cả sổ sệt tổ cùng bản nguyên khoa học kỹ thuật cộng đồng liên thủ nghiên cứu phát minh từ đoàn đội tư lịch cùng kinh nghiệm đi lên nói cái này đã có thể được xem là thế giới cao cấp nhất một nhóm người nhưng xuất phát từ nghiêm c ẩ n thái độ simon vẫn làm u ố n thử một chút tại cao nhất cảm giác mô phỏng hoàn cảnh bên trong hoàng kim chi hoàn tính an toàn biểu hiện rốt cuộc như thế nào trong lúc nhất thời trực tiếp gian mưa đạn một mảnh k h a hô thủy hữu n h ó n ngao nhau khen ngợi simon chuyên nghiệp nếu không nói người ta làm chủ biên đâu lợi hại ngũ cấp bánh nam thực sự là bắt lấy đỉnh cấp an toàn đoàn đội đúng không thực có can đảm tạo a ngũ cấp chân chính nam nhân s i mon ca châu bò đám chìm biết hay không a chỉ có ngũ cấp mới là nam nhân lãng mạn Ca, n g ư ơ i lãng mạn đi ta thực sự sống không một chút ngũ cấp ta là thật đức cầu giao a ai đừng lo lắng ngũ cấp đức cầu giao cứu tinh đến rồi hoàng kim chi hoàn g tự thích hướng kỹ thuật có thể tự động định chế độc trúc với người ngũ cấp thể nghiệm nhờ người ngũ cấp vĩnh viễn không n g ạ áp Ha, ha ha ha ha ha nói như vậy cũng cảm giác kỹ thuật này quả nhiên là sam có thể làm ra tới đồ vật đang hành hạ người chơi phương diện này hắn xác thực một mực tận hết sức lực xác thực dù sao hoàng kim chi hoàn b ả n chất liền là lại cam đoan người chơi tình huống an toàn dưới trình độ lớn nhất tra tấn người chơi hắn thật quá hiểu bơ người chơi trạng thái tinh thần chết cười ngũ cấp chân chính nam nhân khởi động theo một hệ liệt trước đưa kiểm tra thiết trí hoàn thành s i mon trước mặt cũng lần nữa lâm vào đen kịt một màu bên trong chốc lát tốc tốc hiu ba theo một trận lạnh thấu xương hàn phong đánh tới sĩ m o n chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ hàn lưu quét sạch toàn thân lưới dao một dạng lạnh thấu xương băng gió thổi qua gương mặt mang đến trận trận đau nói h bên hai gào thét m ê n h mông bắc phong như là tịch dạ quỷ k h i ế u trong lỗ hông mang theo vạn trượng thâm viên tiếng vọng hậu lễ cua sĩ m o n nổi ra gà một lần liền dậy đỉnh tiêm sổ mạ tỏ sần sổ dỉ cùng âm thanh hiệu quả hiện ra lập tức đem hắn kéo vào trò chơi trong hoàn cảnh gào thét lâm phong thấu xương cùng gào rít giận dữ để cho hắn cho dù trước mắt đen kịt một màu cũng không khó đánh giá ra bản thân chính bản thân ở vào tuyết sơn trên vách đá dựng đứng leo núi hành động tiểu cường thêm bên trong sân đỡ sần trung sĩ một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội ca giác sở tan tiên sơn dây núi theo quen thuộc nhiệm vụ tin ngắn xuất hiện s i t môn trước mắt cũng dần dần sáng lên m ê n ngông sơn nhạc tuyết lớn tràn ngập bay tán loạn tuyết lông n g ô n g phía dưới t ầ n g tầng băng cứng bao trùm tại núi non trùng điệp chân núi phía trên mà giờ khắc này hắn nhất định bất ngờ ngồi s ổ m ở một đoạn sườn núi trên vách đá dựng đứng bên người thì là một cái thân mặc nặng n g nề phòng lệnh leo trèo trang bị giữ lại lỗ hồng loạn mặt mũi tràn đầy thương k í c quyết ánh mắt sắc bén chiến sĩ chính là xà phòng mặt tạc vi thê ta chát t á à phẩm chức nhân một gà, ra vật chính g biến thành bản t á y lao đại ca cái tiêu ta tiền đội đâu tiền đội đoán chừng l y l a một đại ca đội t t r t ở n g đoán chừng cái này một trăm thở bốn mươi mốt t đặc t i ệ n đội u ộ i trưởng chính là tiền đội ế o a loại này bắt đầu chỉ thấy người quen cảm giác quá tuyệt vời bán phụ tướng g i á c cái này bắt đầu cũng quá kinh nghiệm a đi lên cứ như vậy kích thích khá lắm cái này rơi xuống còn không xanh một khối một khối đừng thổi ngưỡng bức cái này muốn rơi xuống sợ là liền đông một khối tây một khối cũng khó khăn thực hiện trực tiếp liền thành mộ trôn quần áo và di vật đầu chó khá lắm có chút trong lòng b á n tay đổ mồ hôi như vậy cái tiểu con đường hẹp thật quá kích thích còn được là ta xả phong ca toàn bộ chính là một cái thản nhiên thậm chí còn có tâm trạng hút xỉ gà xoáy một nhóm thử chơi để lại đại chiêu quá đỉnh châu bò một mảnh xôn xao không sai lần này tại e ba đại triển bên trên một đẹp đổ pha dờ hai thử chơi cửa ải chính thức cố thịnh kiếp trước bên trong được vinh dự cột óc đủ ỷ kinh đ i ể n nhất cửa ải một trong tuyết sơ n quan leo núi hành động m ê n h ngông tuyết sơn thần bí căn cứ bí ẩn hành động nóng n ả y đào vong chiến đấu kịch liệt gần như ngươi có khả năng nghĩ đến tất cả làm cho người hạ i ệ n lìn tiêu t h ă n g thiết lập đều có thể ở nơi này một cửa bên trong có chỗ hiện ra mà cố thịnh cũng vô cùng tin tưởng dùng cái này một c ử chơi tóm chặt lấy toàn cầu các người chơi ánh mắt dọc theo vách đá trong lòng run sợ mà tiến lên t i ế năm về leo trèo đ i đó chiến tranh hiện đại y thời điểm vệ quân phương diện rất nhiều hành động chính là do tạ phỉ nhị đức tướng quân an bài bố trí giống như là tiến về trung đông bắt tạ lạ sạt hoặc là tiến về vỏ dọa ngăn cản tên lửa hạt nhân phát xạ v v một đường đi theo xà phòng khó khăn mạ l ú c ních đến vách đá cuối cùng gian g rắc chỉ thấy xà phòng lưng rán vách núi huy động trong tay cái đục băng đục vào bên cạnh một chỗ thác nước rủ xuống băng phía trên Tốt, nơi này mặt băng đủ cường tráng cùng ta lên nhưng không thể không nói kỹ thuật lực đối với trò chơi mà nói cũng là tương đối quan trọng từ khi hoàng kim chi phong tự nghiên cứu động cơ đến nay kỹ thuật lực tiến bộ có thể nói là để cho g vết đốt như hổ thêm cánh mà bây giờ hoàng kim chi phong trò chơi công nghiệp chất lượng càng là đã tới một cái xưa nay chưa từng có cấp độ cái khác không nói liền chỉ nói dán vách đá đi mấy bước này vô luận là chỉnh thể hoàn cảnh tạo nên vẫn là leo núi dày dâm tuyết mang đến rất nhỏ chấn động phản hồi từ lớn đến nhỏ từ vĩ mô đến vi mô đám chìm cảm giác kéo căng cao siêu biểu hiện lực để cho người ta thân lầm kỳ cảnh theo cái đục băng âm thanh văng lên chỉ thấy xả phòng dọc theo thác nước băng cứng một đường hướng lên trên đi mà simon tự nhiên cũng là học theo từ bên hông đem cái đục băng rút ra ông một tiếng vung mạnh tại mặt băng phía trên phịch g i a n g z á c theo băng trụy tim vào băng thác nước phía trên một vòng vết dạng xuất hiện người xem trong lòng run sợ hô mạnh mẽ hoàn cảnh kiến tạo cùng phản hồi mang đến đắm chìm cảm giác không khỏi để cho simon tim đập rộn lên càng là khiến trực tiếp gian khán giả nhao nhao hít vào khí lạnh chiến tranh hiện đại ít đỉnh phong quốc độ cái đồ chơi này cảm giác không thể so với đỉnh phong quốc độ leo núi kém cỏi a nhìn xem đều trắng lúc này quay đầu lại sợ là muốn trực tiếp hai mắt một đen chứng sợ độ cao bệnh nhân tin mừng đến rồi chi tiết này tuyệt do n g ư ơ i chỉ có ta cảm giác xoáy bạo sao xác thực quá k h ố c muốn chơi lúc nào mở ra đặt mua a đoán chừng phải chờ tới ngày đầu triển hội kết thúc các phương đánh giá đi ra sau a kêu khóc trong cùng phòng cái đục băng không ngừng l e o trèo rốt cuộc tại dùng cả tay trần dưới s i m o n cuối cùng là đi theo xà phòng phía sau cái mông bỏ lên trên một cái đoạn nhai mặt phẳng nơi đây đã là một mảnh băng tuyết bao trùm căn bản nhìn không ra trần chùi bên ngoài tầng nham thạch hô l ệ n h thấu xương băng gió xoáy bắt đầu một mảnh giày đặc t u y ế t vụ làm cho s i m o n không thể không mang lên trên thông khí kính q u a n lọc mà theo c u ộ n c u ộ n xương trắng lướt qua một đường sâu không thấy đáy đoạn nhai k h ẽ hở cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn a a mắt thấy xung quanh không có đường một cố dự cảm bất tường xông lên s i m o n trong lòng người chờ chút s i m o n vô ý thức lui về phía sau rút lui hai bước cảnh giác nhìn về phía trước người k i ể m chế đồ chống rét băng dính đang kiểm tra có hay không kéo căng treo chỗ xà phòng chúng ta không phải làm lớn còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống chỉ thấy xà phòng một cái túi thân b ớ c xa chuẩuẩy tư thế cùng ta lên ngay sau đó siu ê băng tuyết p h á phối chỉ thấy xà phòng một cái đột nhiên phát lực cả người như là báo săn đồng dạng chạy như bay đến đoạn nhai bên cạnh tiếp lấy thả người nhảy lên gian g i ắ c cái đục băng nhập vào mặt băng âm thanh nhận l n chuyển đến theo giữa sơn q u ố c l ấ m phong thổi tan đoạn nhai ở giữa nầm vụ chỉ thấy cái kia đoạn nhai bị n ạ n băng thắt nước phía trên xà phòng đã vững vàng tiết tại tầng băng phía trên chính hướng hắn vây tay nhanh lên tiểu cường chúng ta không có thời gian trì hoãn cảm ơn đặc biệt xi mòn cả người cũng không tốt sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhìn xem đối diện xà phòng nhìn nhìn lại dưới chân vạn trượng thâm nguyên simon thật có gật đầu chóng nhưng hôm nay nhiệm vụ trước mắt mặc dù toàn thân đều viết từ chối nhưng vì có thể thuận lợi hoàn thành thử chơi hãn tự hồ cũng chỉ có thể b u n g tay nhếp bác tốt một phen tâm lý kiến thiết simon cũng là quyết tâm liều mạng thoáng lui về phía sau mấy bước kéo ra chạy lấy đả khoảng cách đạp đạp đạp hô ba bên hai cấp tốc tin tức lướt qua bước chân đạp thật mạnh qua dãy núi tuyết đ i ệ simon thả người n h y lên giờ khắc này p h ả n phất thời gian đình chỉ q u á n tính cùng trọng lực trong phút chốc cân đối để cho hắn tạm thời thoát ly lực hút trói buộc đưa không tại thiên sơn tuyết bay đẩy trời bên trong c ự c hạn s ố mạ tỏ sần sổ gì điều giáo thậm chí để cho hắn không nhịn được giật mình cuối cùng là hiện thực vẫn là giả lập sau lưng phi tuyết khoái động trước người thấm băng sáng long lanh băng cùng xương ngủ đan vào một chỗ như là lợi nhận đồng dạng lướt qua hắn gương mặt có thể ạ d n lìn cấp tốc tiêu t h ă n g lại làm cho hắn trong mạch máu chạy xuôi huyết dịch càng nóng bỏng mà một giây sau xỉu v ảnh theo ngắn n g i đưa không t i m qua trọng lực trở về dẫn dắt để cho hắn thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung cung cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống một tiếng văng trầm s i bon chỉ cảm thấy mình ngực bụng cũng là một trận rung động chân chính nam nhân liền mở ngũ cấp sổ mạ tỏ sần sổ g ì cũng không phải một câu t r e o chọc đơn giản như vậy nhất là ở hoàng kim chi hoàng gia chỉ phía dưới nó các phương diện mang đến sổ mạ tỏ sần sổ g ì phản hồi cũng sẽ ở cam đ o a n tuyệt đối tình huống an toàn ở dưới vô hạn tới gần tại hiện thực vô luận là bay vọt trệ không cảm giác vẫn là va chạm tấm băng lúc chấn động thậm chí là phi tuyết bay vào trong miệm băng lãnh xúc cảm Kỹ t cảnh cảnh mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quan hòa thạch cứng rắn mặt băng tựa hồ còn lâu mới có được simon trong tưởng tượng như vậy tốt đ ụ theo một tiếng trói thai kim minh tiếng vang lên cái đục băng cũng không có như cùng trong dự đoán mượn dạng vững vàng đục vào băng thác nước bên trong Chỉ là trong g điện quang hòa thạch tay trái cái đục băng tại lung tung rẽ rủa bên trong miễn cưỡng đục nhập băng thoát nước nhưng dù cho như thế cũng vẹn vẹn tạm hoãn một chút xíu hắn hạ xuống tốc độ theo trước mặt băng tuyết vầy ra đập vào mặt trong nháy mắt simon đã cảm thấy dưới chân không còn cả người đều treo ở cao vạn trượng giữa không trùng mắt thấy là phải rơi vào vạn kiếp bất phục băng loan trong vực sâu mà liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Xoẹt, ba khối băng tuyết động lập tức từ trên đầu chiếu nghiêng xuống s i m o n n g ẩ n g đầu nhìn lại đã thấy băng vụ bên trong x a phòng tay trái lôi kéo cái đầu băng tay phải vươn hướng bản thân chân đạp nát tuyết như là thiên thần hạ phảm đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình b à n h bắt lại ngươi ké chết trước một giây x a phòng nắm thật chặt hắn thủ đoạn không sai chút nào vượt p h á t ba xi m o n gần như là gầm thép h á t ra sống sót sau hai nạn kinh hô mà giờ khắp này trong trực tiếp gian càng là lập tức bạo tạc thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. Cơ mơ nở. đây cũng quá mẹ nó xoáy rồi a ta c h ắ c đoạn này diễn xuất quá tuyệt rồi a ta dựa vào quá hiểu chỉ có thể nói lao tặc hắn thật quá hiểu hắn quá hiểu tình tiết diễn xuất nên a n bài thế nào tài năng đem người chơi nhóm ạ rện lìn kéo căng nhịp tim trực tiếp một trăm linh bốn không hổ là ngươi tiểu hoàng ta dựa vào một đoạn này thật tuyệt rồi a ta nguyện xưng là lần thời đại tiếp được ngươi thật quả thực cùng tờ tờ ép tháp cao một cửa hải kêu bt tiếp c ù n tờ tiểu đoạn không có sai biệt mạo hiểm kích thích châu bò x o á i xoa không hổ là đời trước ta đóng vai nhân vật chính xà phòng châu bò chân mềm huynh đệ thật mềm ta mẹ nó chỉ là nhìn lấy r dễ ảm hình ảnh đều kinh hồn t ă n g đảm thật không dám nghĩ đây nếu là thật chơi có nhiều kích thích mẹ hương phấn trò chơi này ta đặt m g ô định chỉ bằng một đoạn này diễn xuất ta liền dám nói thế hệ này tuyệt đối so với đời trước chỉ có hơn chứ không kém lớn tiếng nói cho ta f g s còn được xem ai cậu đàn ấm gỗ nợn đ bìn thân mẹ hắn cậu đàn ấm cười cơ gì châu bò quá đỉnh thật tuyệt theo xả phòng hất lên cánh tay một lần nữa bị kéo về đến đoạn nhai phía trên simon trong óc chỉ có một chữ này tuyệt tuyệt bên trong tuyệt quả thật từ khi hoàng kim chi phong dương danh về sau vô luận bọn họ làm trò chơi gì đều sẽ dẫn tới vô số công ty nhào nhào mô phỏng từ lẹp bốn ý âu đến ấp từ sẽ hẹn hữu tờ tờ đến đạc xạp ổ hoàng kim chi phong thành công đưa tới vô số công ty nhóm tán dương cùng nói theo mà loại này vang dội xu thế phía dưới tự nhiên cũng sinh ra không ít đáng giá một chơi tác phẩm xuất sắc nhưng mà cái gọi là mặt nạ khó hòa xương một bẹp đồ pha giờ hai xuất hiện không hề nghi ngờ chứng minh rồi cho đến ngày nay hoàng kim chi phong tại trò chơi tiết tấu cùng t ỉ n h tiết bên trên m à i r ú a vẫn là cái khác công ty nhóm chỗ khó lấy với tới sam vị này tiên h phú tuyệt luân trò chơi nhà thiết kế đã sớm từ trò chơi thiết kế trên bản chất đem cùng thời đại những người cạnh tranh xa xa bỏ lại đằng sau hắn đối với trò chơi thiết kế lý giải dĩ nhiên vượt ra khỏi thời đại cực h ạ n thậm chí lấn át cái thế giới này trò chơi phát triển lịch sử kinh nghiệm hắn quá hiểu làm thế nào trò chơi không có người so với hắn rõ ràng hơn các người chơi thích gì sợ cái gì vì cái gì mà cười vì cái gì mà bờn thay vào cùng đồng cảm cầm trong tay hai thanh này lợi kiếm sam quả thực giống như là một mở phong linh ánh trăng bất bại chiến thần đồng dạng giết lung tung thân lâm k ỳ cảnh đắm chìm cảm giác cùng tinh tế tỉ mỉ hỗ động để cho người chơi rất khó không thay vào trong đó mặc dù leo tuyết sơn đoạn này diễn xuất chiếm đoạt dùng thời gian không dài từ mở màn đến bây giờ bất quá ngắn ngủi năm phút đồng hồ nhưng lại cũng đủ làm cho simon chắc chắn cái này vừa làm chiến tranh hiện đại nhất định sẽ là một bộ đăng phong tạo cực đủ để bị khắc sâu tại xạ kích trò chơi trong lịch sử vĩ đại tác phẩm dù sao mà vừa mới một đoạn này diễn xuất bất kể là mười năm vẫn là hai mươi năm h ã n đại khái cũng sẽ không、quên. nhưng mà sự thật chứng minh nếu như lúc này liền phát ra khó có thể tin sợ h a i t h á n g phục đối với cái này bộ phận mổ đẹp nổ phạ dở hay thậm chí là cái này rửa sạch núi cửa hải mà nói cũng đều hơi quá sớm theo xà phòng trèo lên tuyết sơn chi đỉnh một tòa tọa lạc tại tuyết vụ trong tràn ngập căn cứ không quân cũng theo đó hiện ra ở trước mắt cách đâm xuống trường nhịp tim cảm ứng bí mật chui vào k h ẽ bước tiềm tung thẩm thấu hành động tại báo tuyết dưới sự che chở lạng yên triển khai tại xà phòng phối hợp tinh diệu dưới sự che chở hai người thuận lợi thấm vào trong căn cứ cũng tìm được t ạ phỉ nhị đức tướng quân trong mệnh lệnh khối kia công kích khuôn mẫu tới tay, h、oh, ô đem công kích khuôn mẫu bỏ vào trong túi simon cũng là thở dài nhẹ nhõm không thể không nói so với tác phẩm trước thế hệ này chiến tranh hiện đại không khí cảm giác làm tốt hơn toàn bộ chui vào quá trình t ơ lụa thông thuận khẩn trương kích thích bất quá mặc dù trung gian quá trình mạo hiểm cũng may kết quả cuối cùng là tốt hiện tại hắn chỉ muốn đi xuống lầu một tìm xà phòng tụ hợp lại lặng yên không một tiếng động lấy ra căn cứ không quân liền tốt mà lần này e ba đại triển bên trên thử chơi cửa hải đoán chừng cũng liền muốn tới này đã qua một đoạn thời gian nhưng mà ngay tại simon cất kỹ công kích phân biệt khuôn mẫu vừa muốn đi ra tầng hai bộ chỉ huy thời khắc đ ồ n g nhiên chiến thuật trong thai nghe xà p h ò n g âm thanh văng lên tiểu cường bảo trì ẩn ấp không nên nổ súng ta bại lộ ts trước 12 giờ a hôm nay ta không bổ câu ngày mai còn b à t r ư ơ n g hết chương này chương 555. t h ầ n tắc đặt nền móng toàn thể đứng dậy chương 555, t thần tắc đặt nền móng toàn thể đứng dậy còn có đang muốn đi ra ngoài simon một lần liền cứng lại rồi là một tên kinh nghiệm phong phú trò chơi truyền thông chủ biên đồng thời cũng là một tên trung thực bơ người chơi s i m o n tự hỏi đối với trò chơi tiết tấu năng lực cảm chi vẫn là vô cùng xuất chúng mặc dù loại cảm giác này lực nói đến rất trừu tượng nhưng tin tưởng trò chơi chơi đến chơi nhiều ra môn thấu hiểu rất rõ cũng tỉ như khủng bố trò chơi người chơi có thể cảm giác được phía trước có quỷ loại mạo hiểm trò chơi người chơi có thể phát giác được bộ chiến tiếp cận hồn loại trò chơi người chơi có thể dự chủ lao tặc gác y v â n v â n đây là một loại thông qua đại lượng trò chơi tích lũy giác quan thứ sáu cũng là dung hợp mấy chục năm trò chơi phát triển lịch trình kinh nghiệm lời tuyên bố mà dựa theo xi mòn phán đoán giờ phúc này bộ này mộ đẹp nổ phạ giờ hai thử chơi cửa hải đến nơi đây trên cơ bản liền nên tuyên bố kết thúc. dù sao thử chơi cửa hải bên trong nên thể nghiệm đều thể nghiệm nên biểu hiện cũng đều biểu hiện bàn về hùng hồn bao la hùng vĩ khúc dạo đầu thiên sơn t u y ệ t cảnh đủ để c h ấ n nhiếp nhân tâm bàn về kinh hồn kích thích đoạn ngai thả người nhảy lên đủ để cho người vĩnh viễn khắc ghi bàn về tình hoài cảm động xa p h ò n g xuất hiện cùng dẫn đường đủ để cho các người chơi vui mừng bàn về cách chơi nội dung hoàn toàn mới trang bị gia nhập cùng càng thêm tinh tế tỉ mỉ chui vào thiết kế cũng đủ làm cho người đắm chìm có thể nói mặc dù cái này thử chơi chỉnh thể quá trình chỉ có nửa giờ khoảng trừng nhưng là một cái thử chơi cửa hải mà nói leo núi hành động chỉnh thể chất lượng và biểu hiện đều có thể xưng đ ỉ n h cấp cùng trước kia trò chơi so sánh người khác có thể làm được nó làm được người khác làm không được nó cũng làm đến cho nên ở chỗ này kết thúc cửa hải này tại simon xem ra là chuyện đương nhiên sự tình nếu như muốn hắn đánh giá như vậy không cần nhiều lời liền hai chữ nhi hoàn mỹ nhưng hôm nay theo trong t hai nghe xả phòng nhắc nhở gợn sóng lại nổi lên lần này dù là kinh nghiệm phong phú simon cũng không khỏi có chút một bức còn có thể có cái gì gợn sóng đâu ông nghi ngờ simon bưng lên cách râm xuống trường khẽ bước tiềm tung theo tầng hai phòng chỉ huy cửa nhỏ c h u ẩ n ra đem thân hình dấu ở tạp vật thùng hàng về sau nhìn trộm quan sát lầu dưới ta là peter lafu thiếu tá hiện tại dơ cao hai tay đi lập tức đi ra đầu hàng theo simon nhìn trộm nhìn lại chỉ thấy giờ phút này phía dưới căn cứ nhà máy cửa chính không n g ờ vây quanh trọn vẹn tầm mười tên võ trang đầy đủ binh sĩ những người này tất cả đều cầm trong tay súng trường họng súng đối diện dơ cao hai tay bị bao vây x ả phòng cam simon cái hốt có chút dướng mồ hôi bây giờ bọn họ tựa như cái kia bị ngăn ở trong hũ lao rủa một dạng cửa ra vào vây đầy kẻ địch căn bản không cho bọn họ phản kích cơ hội hơn nữa gặp xà phòng thật lâu không chịu đi ra ngoài ngoài cửa thiếu tá cũng hiển nhiên không kiên nhẫn ta chỉ cho ngươi năm giây nam bốn ba c u n g cụt sĩ mon mở ra có súng bảo hiểm đem đầu ngắm nhắm ngay phía dưới kẻ địch xem ra chỉ có thể đón đánh nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc suy suy sĩ mon liền nghe trong hai nghe chuyến ra một trận yếu ớt dòng điện tiếng ồn ngay sau đó xà phòng âm thanh lần thứ hai trầm thấp chuyển đến tiểu cường khởi động b kế hoạch t đúng rồi theo xà phòng âm thanh chuyển đến sĩ mon cũng đột nhiên nghĩ tới trước đây bố trí không sai liền tại bọn họ chui vào căn cứ nhà máy trước đó tại sao phòng phối h ợ p xuống bọn họ cho nhà máy bên ngoài vài tòa chữ lượng dầu nền tảng đều dán lên c bốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà bây giờ bọn họ đứng trước hiển nhiên chính là ngoài ý liệu tình huống khẩn cấp thu đến nói một tiếng thu đến simon một tay k h u n g súng một cái tay khác là từ phía sau lấy ra điều k h i ể n c bốn kíp nổ mà giờ khác này quân địch thiếu tá tối hậu thư thời gian cũng đã tiêu hao hầu như không còn ba hai một tự do mở theo thiếu tá vung tay lên xử quyết mệnh lệnh được đưa ra còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống đông anh ba đông nhiên liền nghe một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đằng không mà lên c u ộ n c u ộ n ánh lửa mang theo kịch liệt sóng sung kích c u ộ n tới đậy trời tuyết động phi dương đan sen c u ộ n c u ộ n liệt diễm bay thẳng vân tiêu liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong trói hai cảnh báo phong minh thanh theo nhau mà tới mà vào thời khắc này dù u ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Trong kim h khí ô ô n g l kéo trường â phiêu chạp chậm thức như người giống quay quan tán, sát, vô ý loại à bị cực chặt chỉ đại đồng đột. mạng dạng, miên trầm nhện quấn Kết. lấy x bộ ống thanh thúy tiếng lên nòng tại lúc này phá lệ văn dội c h i này từng tại chiến tranh hiện đại y bên trong kết thúc giặc khớp em ở một nghìn chín trăm mười một súng lục giờ phút này cũng xuất hiện lần nữa tại xà phòng trong tay theo xà phòng một tiếng quát lớn lưới lửa lập tức xe lẫn đại tại h o à n g hốt kinh ngạc quân địch trên người đánh ra tinh hồng huyết hoa không chê vào đâu được phối hợp để cho người ta không khỏi hồi tưởng lại năm đó vòng đu quay dưới song thư chuyện cũ đã từng đó là g i ả sở cùng n g u lạn dắt tay chiến đấu hăng hái bây giờ đây là xả phòng cùng tiểu cường k ề vai chiến đấu truyền thừa sứ mệnh cảm giác tại thời khắc này c h ấ p động bắt đầu tia sáng trói mắt hoàn m ị kết nối bắt đầu cách nhau hồi lâu chiến tranh hiện đại hùng vĩ giao hưởng hoa ba trực tiếp gian thoáng chốc khắp nơi manh động o thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ ba một nghìn chín trăm mười một tiên đội một nghìn chín trăm mười một nó lại xuất hiện a a a a a a quá đẹp rồi xà phòng ta dựa vào đột nhiên liền hơi lệ nóng danh o t r ồ n g chuyện gì xảy ra Chờ lại rồi đều trở về cụ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ cái này viên đạn thời gian hơi điên hiểu làm thì đạn thời o gian hồ m ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ người khác lời nói khả năng thực sẽ như thế nhưng mà tiểu hoàng nha ta chỉ có thể nói tin tưởng sam ta tín nhiệm ta thanh toán ô hát mi gộ tán t bất lực bên ngoài bói nhiều tiếng hô kinh ngạc mà theo viên đạn thời gian kết thúc nguyên bản khẩn trương đến gần như ngưng kết không khí cũng bị lập tức đánh vỡ toàn bộ căn cứ không quân thoáng chốc loạn thành hỗn loạn tiếng súng đại tác ánh lửa n g ố t trời chạy như bay tuyết điệu mô tô cùng bờ tờ giờ xe bọc thép gào thép mà đến vừa mới hạ xuống hạ dệt lìn lần nữa bị nhen lửa mà lên rút lui rút lui rút lui tiểu cương mau bỏ đi ba xà phong trong tiếng giống to xen lẫn tiếng súng như bạo đậu giống như nổ vang s i m o n chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu hai cái đùi đều lâm vào một loại vừa chua mềm lại bành trướng trong trạng thái cốc cốc cốc. đinh thang đột đột đột ba đốn lửa bắn tư tung kịch liệt mưa bom bão đạn bên trong s i m o n liên đánh mang chạy đi theo x ả phòng bước chân triển khai sinh tử đảo vòng bên này bên này nhanh nhanh nhanh Cộc cộc cộc cộc đ á theo t x ả phòng l ô i tay một chuỗi đạn cũng dính sát s i m o n bên chân đảo qua người không thể không thừa nhận tại không khí kiến tạo cùng tiết tấu điều kiện phương diện phóng nhan toàn cầu cũng không có bất kỳ cái gì một nhà công ty có thể đổi được hoàng kim chi phong trình độ đào thảo đào thảo ai đừng đừng đừng hô lì x i t số gì số gì có củ cải chua đ ừ n g ăn mạo hiểm kích thích sinh tử đào vong cảm giác khẩn trương thậm chí một lần để cho simon nói năng lộn xộn lưới l ử a sen lẫn bên trong hai người chạy t r ố i chết xuyên qua liệt hỏa bước qua tuyết động simon chăm chú đi theo xà phòng theo một chỗ dốc đứng sườn dốc phủ tuyết t r ư ợ t xuống kỳ lý c ô lỗ mặc dù lộn nhào chạy trốn để cho simon khá là chật vật nhưng không hề nghi ngờ bây giờ còn chưa phải là nghỉ ngơi thời điểm cứ việc theo sườn dốc phủ tuyết trượt xuống bọn họ giờ phút này đã thoát ly căn cứ không quân pha vi tạm thời bỏ rơi hỏa lực hùng manh bở tờ giờ chiến xa nhưng tuyết địa mô tô gào thét lại p h ả n phất như là tựa như tia chấp theo sát phía sau ô n g ô n g o n g tốc rồi ba cường hạn g tuyết địa mô tô bay v ọ o sườn dốc phủ tuyết võ trang đầy đủ quân địch gào thét lên truy sát mà đến tràn ngập sức kéo phi tuyết như là luyện không phi thiên lướt đi d à y đặc sát khí đập vào mặt、Sị、ba một tiếng ngắn n g i thét lên mới từ dưới đất bỏ dậy tới simon còn không đợi thở trên nửa khẩu khí chạm mặt một cỗ chạy như bay tuyết địa mô tô cũng đã vọt tới trước mặt hắn điện quan g h ỏ a thạch hô ba ngay tại tuyết địa mô tô sắp đụng bay hắn trước một giây simon chỉ cảm thấy một trận sức kéo đánh tới cả người đều bị lôi đến một bên khó khăn lắm tránh thoát cái này trí mạng v à chạm mà một giây sau lần nữa cứu hắn một mạng xà phòng thậm chí không có nhắm chuẩn dựa theo bay vút qua tuyết địa mô tô kỵ binh đưa tay bắn một phát v ảnh kỵ binh rơi xuống tuyết địa mô tô mất khống chế quay cuồng simon chòng mắt đ ư ợ thẳng cái này mẹ nó ai chịu nổi thật không phải anh em quang l i ê n cái này xà phòng cái này thiết lập mô hình cái này thân thủ tình nghĩa này khí phết này ai mẹ hắn có thể chịu nổi a xoáy bay đều đi thôi tiểu cường cưới lên bọn họ tuyết điệu mô tô chúng ta rút lui mà theo xà phòng chỉ huy hai người nhao nhao cưới trên quân địch đưa tới công cụ vận chuyển từ h à n d ì mở soạn nhạc đại sư cấp chiến tranh hiện đại giao hưởng biến đấu cũng dần dần cắt vào như đ a o bao tuyết khắp núi t r ặ t giã lúng bắt máy bay trực thăng oanh minh phía dưới đến không hết quân địch lái càng nhiều tuyết điệu mô tô truy sát mà đến cấp tốc bao tắp dương lên sao động đông tuyết đem thiên sơn nặng nghề tuyết động cắt gai táo bạo động cơ âm thanh cùng c h ó i hai tiếng súng đan vào một chỗ dựa vào thỉnh thoảng ẩm vang nổ tung đạn đạo tại lâm hải tuyết nguyên nhạc dạo vang nhất long trọng kịch liệt đảo vòng trước nhạc mà theo tuyết điệu mô tô tốc độ càng lúc càng nhanh xung quanh tầm mắt cũng theo đó lâm vào một mảnh cực tốc trong mơ hồ lạnh thấu xương hàn phong ở bên thai lướt qua phát ra gào thét điên cùng gào thét trước mặt thương hiệu tuyết mạch cuối cùng một tòa đoạn nhai vách đá cao cao dâng lên ông ba chân ga đến cùng sau một khắc tuyết đ i ệ mô tô bỗng nhiên đằng không mà lên đoạn nhai bay vọn làm xưa nay chưa từng có tuyết nguyên săn bắt rốt cuộc nên đón cái này nhất làm cho người giờ k h ắ c này vô luận là đang tại du ngoạn người chơi hoặc là đang tại quan sát người xem cũng nhịn không được chấn động theo ngạt thở xuống m ộ t khắc vảnh x ù y ba theo tuyết địa mô tô rơi ầm ầm đoạn nhai bị n g n phía trên lấy một cái xinh đẹp vung đôi c h ú rừng ở tiếp ứng máy bay trực thăng trước thời khắc thân tác dĩ nhiên đặt nền móng giờ phút này toàn thể đứng dậy ba hết chương này chương năm trăm năm mươi sáu lần thứ hai rút lại có một loại dự cảm bất tưởng chương năm trăm năm mươi sáu lần thứ hai rút lại có một loại dự cảm bất tưởng ông ba theo thử chơi bản thực sự kết thúc s i m o n trực tiếp gian cũng trực tiếp nổ n g h i u bức ba tới tới tới có mẹ n là ngươi qua đây người thật tốt nhìn chút cái gì mới gọi điện ảnh thức mò tì hòn sẹn x ì n h đêm ta con mẹ nói nhường ngươi mở mắt nhìn xem cái gì mẹ hắn mới gọi mẹ hắn điện ảnh mò tì hòn sẹn x ì n h đêm ai đây chịu nổi a không chịu nổi ta hiện tại liền muốn chơi mồ đẹp nổ pha i ờ hai không có ta muốn ồn ào ba quá dọn người làm một cái trò chơi ngành nghề hay nghề người ta nguyện xưng là sổ mạ tỏ sẫn sổ dị mười năm tốt nhất khủng bố trò chơi cái này chất lượng đối với trong nghề mà nói thật quá kinh khủng quả thực làm người tuyệt vọng ta đề nghị là é ba đại chiến ngày đầu lập tức bế mạc ngày đầu qua đi liền có thể đặt mua ta hiện tại liền muốn đặt mua ta một phút đồng hồ cũng không chờ nhìn một chút móc túi tiền gõ bàn trả tiền gif vô địch ta chỉ có thể nói h ải này thật vô địch còn được là lao tặc a thật cho mọi người bên trên tích lũy sức lực tiết mục lao tặc châu bò còn gọi lao tặc sang thần ca ngợi vĩ đại sang thần hy vọng ta cầu nguyện có thể được ngài nghe được lập tức đem bán lập tức đem bán lập tức đem bán ha ha ha ha ha ha, ha, ha, ha. tốt phải thiết thực cầu nguyện quá đình ai đây xem ai không mơ hồ a ta thậm chí nghĩ không ra tiểu hoàng có thể thua lý tử không nói nhiều ra tất nhập một ngồi lợi đem bán trực tiếp gian thảo luận bạo tạng mà giờ khắc này simon cũng đồng dạng đắm chìm trong tột đỉnh trong rung động vô pháp tự k i ể m chế quá hung tàn không nói khoa trương c h ú t nào loại này cấp bậc thử chơi hắn vẫn là lần đầu gặp gần như bao hàm toàn phương vị biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mà để cho hoàng kim chi phong h u n g h ă n g tú một cái cơ bắp từ kỹ thuật đến cách chơi lại đến nội dung thậm chí là mỗi một chỗ chi tiết đều không không làm cho người vô an tán dương đến mức cuối cùng một đoạn này khẩn trương kích thích làm cho người huyết mạch sôi sục tuyết nguyên truy đuổi càng là trực tiếp đem chọn cái thử chơi cửa hại chất lượng từ hoàn mỹ nâng lên đến thần tác tiêu chuẩn mà cái này vẹn vẹn nhất đoạn dùng cho tham gia e ba đại triển thử chơi cái này mẹ hắn cũng rất kinh khủng nghĩ vậy simon không khỏi một trận biết miệng mổ đẹp nổ pha giờ hai chính thức tác phẩm chất lượng rốt cuộc như thế nào bây giờ còn là bí mật hắn còn chưa từng thấy cũng không thể nào biết được bất quá có thể xác định là đợi đến mổ đẹp nổ pha g i hai chính thức bản đầy đủ diện thế thời khắc tuyết sơn có thể nhất định sẽ trở thành xà ngang toàn bộ tác phẩm chất lượng cọc tiêu dù sao cái này thử chơi cửa hại cho các người chơi mang đến chấn động thực sự quá lớn mà kể từ đó bạn đầy đủ chiến tranh hiện đại hai đánh giá cũng đơn giản cũng chỉ có hai loại có thể sánh ngang tuyết sơn quan họ không bằng tuyết sơn quan không bằng tuyết sơn quan tình huống rất đơn giản đơn giản chính là hoàng kim chi phong vì cam đoan dự bán thành tích cùng chủ đề nhiệt độ đơn độc đem chọn bộ phận trong tác phẩm làm được tốt nhất một cửa đem ra h o ặ c lên điện ảnh tuyên truyền phát hành bộ kia đem đặc sắc nhất kiểu đoạn toàn thậm chí là truyền thông phê bình đều có thể đoán được mà nếu như trái lại vậy coi như quá bất hợp lý simon nghĩ cũng không dám nghĩ Sam rốt cuộc còn có thể làm ra như thế nào làm cho người rung động cửa hải đi ra tài năng sánh ngang đoạn này kinh động như gặp thiên nhân tuyết sơ quan dù sao vụ nổ hạt nhân hắn đều chơi qua còn muốn sánh ngang cửa này chất lượng quá khó khăn mà ở dưới tình huống như vậy nếu hoàng kim chi phong thật làm được nó mang đến ảnh hưởng cùng manh động simon quả thực không dám tưởng tượng là một tên có kinh nghiệm phong phú toàn cầu tính trò chơi truyền thông đánh giá chủ biên simon lần thứ nhất cảm giác mình sức tưởng tượng tựa hồ có chút thiếu thốn hắn duy nhất có thể dự đoán đến kết quả chính là cổ nóp đủ ỵ như vậy lên thần lấy không thể địch nội phong thái ổn thỏa theo ế giới thứ nhất simon trò c h đi ể m t h ra buồng sổ m ạ tỏ sần s ổ gì, gì xung quanh một vòng lớn ký giả truyền thông cũng nhao nhao vây lên đến đây nhao nhao dội ra thu âm mạch đưa về phía simon t quả thật trên lý luận mà nói simon cùng hiện trường những cái này các ký giả truyền thông không có gì khác nhau quá nhiều đại gia trên bản chất cũng là truyền thông đại biểu nhưng đừng quên truyền thông đại biểu cũng vân là cao thấp sng xem như toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp trò chơi truyền thông vốn là trò chơi truyền thông ngành nghề cỡ lớn trong chóng đo chiều gió mà simon càng là trong đó người nổi bật ngành nghề bên trong nổi danh nhất trò chơi đánh giá chấp b ư ớ người phần này lực ảnh hưởng bày ở cái này đồng hành phỏng vấn đồng hành tựa hồ cũng thì chẳng có gì lạ simon chủ biên có thể nói chuyện ngươi thể nghiệm cảm thụ sao cụ thể s ố mạ tỏ sần s ố gì hiệu quả như thế nào ngài có thể cho chúng ta nói một câu sao lần này hoàng kim chi phong khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo hoàng kim chi hoàn hiệu quả thực tế thế nào ngài có cái gì đặc thù cảm thụ sao bản tác thử chơi mở phân ngài có mong muốn sao phương diện tiết lộ sao simon tiên sinh mà đối mặt rất nhiều bạn đồng sự vây công s i m o n thì là khoát tay liễu liễu vừa cười cho lập lờ nước đôi trả lời một bên thử nghiệm xuyên qua đám người hướng về đối diện vân vi gian hàng đi đến ách trình thể mà nói phi thường vượt quá ta dự kiến là hoàng kim chi hoàn thật ra trên bản chất là một đường an toàn màn chắn vô hình bảo hộ ngược lại càng lợi cho trò chơi đắm chìm cảm giác kiến tạo mở phân lời nói sẽ ở chúng ta ngày đầu tổng kết công chính thức công bố đối với không sai s i m o n trên mặt cười hì hì trong lòng mẹ bán phê chớ đẩy lấy ta tay các ngự như thế tò mò bản thân đi thể nghiệm một lần chẳng phải sẽ biết rồi ta chẳng lẽ có thể nói ta mẹ nó tại cửa ả i mở màn nhảy đoạn、ngai? cùng cuối cùng t u y ế t địa mô tô đua xe thời điểm hai cái đuổi đều có giật sao ta chẳng lẽ có thể nói cái này thử chơi không cho mười giờ toàn thiên hạ trò chơi liền cũng không xứng mười điểm sao các đại ca nhanh n h ư ờ n g một chút ta ta hôm nay tới không phải sao đơn đánh giá gv đút một nhà vân u y bên kia cái k i a the dây bệ phỏ cũng tương tự không thể khinh thường a simon rất gấp giống như là vội vàng biểu thị trong nổi còn trưng người h ạ n bị bạn mà chờ hắn rốt cuộc thiên tân vạn khổ nạn ra đám người đi tới vân u y gian hàng sớm khu lúc bên này thể nghiệm thiết bị cũng đã bị chiếm hết là đối mặt nhân viên công tác xin lỗi giải thích simon cũng chỉ có thể bung tay bất đắc dĩ cười một tiếng nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận vậy liền sắp xếp a bất quá cũng may chờ đợi thời gian cũng là nhàm chán như vậy bởi vì giờ khắp này thể nghiệm khu kích quang màn ảnh lớn phía trên chính chiếu lấy nhân khí thể nghiệm người chơi thị giác thứ nhất hắn nhưng lại có thể sớm quan sát một phen mà tên này nhân khí thể nghiệm người chơi cũng không phải người xa lạ chính là ta thế giới bản khối bên trong lừng lẫy có tên siêu cấp nhân khí sở trệ à mẹ giờ giảm là so với cổ n ó c đủ ý giờ giảm càng mong đợi the dây mẹ phò cũng không phải nói cổ n ó c đủ ý không tốt nói đùa đây chính là cột được không hoàng kim chi phong khai phát đỉnh cấp hai lf ts đại làm lần thời đại tờ t ờ F, 3 s xạ kích tình tiết thân tác cọc tiêu chúng tàu cán hắn chỉ là đơn thuần đối với cái trò chơi này loại hình không đặc biệt cảm mạo thôi so sánh cùng nhau vẫn là vân uy lần này khai phát cái này the dây bệ phỏ tại trò chơi thiết lập bên trên hấp dẫn hơn hắn sinh tồn hợp tác đánh công thi ba yếu tố kia vừa tung ra đến tại chỗ liền đem dở dàng mắc vào lại thêm cái kia đỉnh tiêm hình ảnh biểu hiện cùng phong phú mở rộng cách chơi từ the dây bệ phỏ chi thứ nhất treo lơ công bố lên dở giảm v ẫ n phi thường đang mong đợi trò chơi này chính thức online mặc dù trước đây tại gần sát chính thức biểu diễn trước đó trò chơi chỉnh thể chất lượng tiểu bước rút lại đưa tới một chút tiểu tiểu gần sóng nhưng cũng may vân uy phương diện phản ứng cũng cực kỳ kịp thời cho ra giải thích cũng mười điểm hợp lý dở dàng thật cũng không làm sao để ở trong l nhưng mà làm hắn bạn không nghĩ tới là cái này thử chơi bản so với trung cực treo lơ mà nói có phải hay không họa chất lại nhỏ bứt co lại một vòng a tiến vào trò chơi giờ giảm đập chất l ư ỡ i biểu lộ có chút phức tạp nếu như nói xuất r a đầu tiên treo lơ hình ảnh chất lượng là siêu việt phổ end nis hình ảnh tạo nên nhảy qua thời đại cấp bậc như vậy trung cực treo lơ bên trong hình ảnh chất lượng chính là cùng phổ end nis kỹ thuật lực kể vai phụ lên biểu hiện mà bây giờ chính thức công bố cái này thử chơi tranh k h ắ c bản mặt là giảm xứng đến ao ngộng năm thời đại chất lượng cái này so sánh khác biệt còn là rất rõ ràng g i giam lại không n g tự nhiên có thể nhìn ra được thật ra nói đến cùng đi ảo ngộng năm thời đại hình ảnh chất lượng cho dù là phóng tới hiện tại đến xem cũng không tính là tử h ậ u nên có ánh sáng ảnh chi tiết nhiều mặt đồ hình phụ lên vân vân phương diện cũng không thể chỉ là cái này lại nhiều lần công nghiệp chất lượng giảm xứng là thật là để cho người ta cảm thấy bất tường có thể giờ giảm không biết là phun lửa chim có thể đem thử chơi bản làm đến cái này chất lượng đã là đem hết toàn lực dù sao bây giờ vô luận là phổ ennis vẫn là ảo ngộng tất cả đều là hoàng kim trong liên minh thành viên thậm chí là hoàng kim chi phong tự tay nắm chắc tính quyết định c ủ quyền xí nghiệp bọn họ có thể ở nửa năm này trong thời gian nên x u ố n g lượng lớn nhân lực vật lực đem vào mẹn là tự nghiên cứu động cơ t h ă n g cấp đến cái hiệu quả này đã là đáng quý dùng y tác lời nói hiện ở những người chơi có thể hưởng thụ được cái này chất lượng liền biết đủ à. mà không rõ nội tình giờ giảm cũng chỉ là hơi cũ kết một lần liền tạm thời bung ô xuống đối với công nghiệp chất lượng mấy độ liên tục rút lại nghi vấn h ắ n đối với trò chơi tha thứ độ vẫn còn rất cao chí ít công nghiệp chất lượng phương diện này tại giờ giảm xem ra là không quan trọng như vậy ta thế giới vẫn là không dơ cao tay xoa khối lập phương người đâu không như thường dựa vào tính chơi đồ bạo sắt một đám ba s cấp đại tác nhà trò chơi cuối cùng là dùng để chơi không phải sao dùng để nhìn chỉ cần cách chơi phong phú dồi r à o an bài thỏa đáng một chút công nghiệp chất lượng rút lại tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận nghĩ vậy giờ g i ả m liền cũng sẽ không xoắn suýt chính thức bắt đầu rồi bản thân trò chơi thể nghiệm ts có chút việc nhà v i ệ c vặt tăng thêm rời được ngày mai hết chương này chương năm trăm năm mươi bảy xem ra có chút không ổn a chương năm trăm năm mươi bảy xem ra có chút không ổn a mở màn c gg không có gì có thể nói đại khái chính là kể một chút thế giới bối cảnh do bị đề tài nha câu chuyện bối cảnh đã sớm hình thành một bộ thành thuộc hệ thống mạch l ạ nào đó không biết tên chế dược công ty nghiên cứu phát minh sinh vật khoa học thuốc men sau đó không cẩn thận tiết lộ cứ việc tại lúc mới đầu có được vũ khí hiện đại hóa lực lượng quân sự chiếm cứ thương vong nhưng theo không khí lưu thông truyền bá phương thức cuối cùng vẫn là để cho cái thế giới này đánh giám hướng x à nhà toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh còn sót lại bộ phận mang theo tiên tiên kháng thể miễn dịch không khí truyền bá người sống sót còn ở lại chỗ này cái hạo kiếp mới bắt đầu thế giới bên trong kéo dài hơi tàn lúc này nhân loại hạo kiếp vừa mới bắt đầu đất chết trật tự còn hỗn loạn tưng bừng đây là một cái tràn đầy tuyệt vọng cùng nguy hiểm thời đại cũng là một cái hậu nhân loại thời đại hoàn toàn mới bắt đầu. Tóm lại, cầm lấy bên cạnh ngươi tất cả có thể lợi dụng công cụ cùng vũ khí cố gắng tại cái mạ thế này bên trong cố gắng sống sót o a theo mở màn cờ gờ kết thúc trong trò chơi các hạng trị số cũng đều tùy theo xuất hiện ở giờ giảm hở u giờ bên trong chính phía dưới một vài giá trị đầu bị một phân thành hai đại biểu cho hắn lượng máu cùng hộ giáp m à trái phía dưới một hệ liệt trị số lại biểu hiện lấy hắn bây giờ sinh tồn trạng thái số liệu ăn chán chế độ trình độ thể lực dưỡng khí cảm nhiễm giá trị năm đại hạng phân phối phi thường hợp lý đơn giản biết một chút các hạng u tác dụng về sau giờ giảm lại kiểm tra một chút bản thân ba lô không hề nghi ngờ d i n g thuyết đem ba lô h i đóng lại dở giảm hiển nhiên đối với cái này thiết lập rất hài lòng quả nhiên là không có cái gì trước tìm xem phụ cận có cái gì có thể vơ vét đ ồ vào ta từ nhà an toàn bên trong đẩy cửa đi ra ngoài giờ phút này thế giới trò chơi bên trong đã là t r ạ m vào tối huyết hồng tàn dương dùng còn sót lại quần sáng tại tịch liêu trên đường phố phát h ỏ a ra sâu cạn không đồng nhất âm vú hơi có vẻ chật hẹp t i ê n lặng trên đường phố giải rác thành ba năm chiếc bị vứt bỏ ô tô toàn bộ đường phố cũng là một mảnh âm vú đầy từ khí hơn nữa tựa hồ là bởi vì mới sinh tại vùng ngoại thành nguyên nhân kiến trúc xung quanh không tính dày đặc phổ biến cũng tương đối thấp bé nhưng vấn đề là đây là trò chơi a bây giờ hiện ra ở những người chơi trước mặt tòa này vùng ngoại thành tiểu chấn tựa hồ cùng lúc chiếc treo lơ bên trong nhà cao tầng giao thoa tung hoành đại đô thị có chút khác rất xa ách liền cái này thủy hưu nhóm khi nhìn đến xung quanh cảnh tượng thời điểm cũng hơi một lời khó nói hết cái này kiến trúc mật độ có phải hay không có chút quá thấp a cảm giác một lần từ vẹn na màu vàng kim đại s ả n h đến bạ cờ nông trường đồ dở ha ha ha bạ cờ nông trường cũng quá địa ngục cái gì luyện ngục bắt đầu đến cha vợ quê quán đúng không cái này cùng treo lơ bên trong biểu hiện ra phần lớn đều t r ê n lệnh hơi lớn đi liền cái mười tầng đi lên kiến trúc đều không có đại khái là ra đời chút vấn đề dù sao cũng là cực lớn sản bộ thiết kế nha khó tránh khỏi tồn tại một chút hoang vu hẻo lánh có thể đây là thử chơi à tội gì mà không chọn cái c h â u b ò điểm tràng cảnh làm biểu hiện ra đâu có thể là phần lớn đều đồ bên trong quá nhiều thậm chí liên quan đến trò chơi mấu chốt tiến độ bây giờ còn không tốt thả ra ngược lại cũng không phải không đạo lý nhưng cái này khác biệt nhiều ít vẫn là để cho người ta có hơi thất vọng a trước thể nghiệm một chút thôi không chừng về sau cách chơi sẽ khá hấp dẫn người đâu cũng là hiển nhiên thực cơ cùng treo lơ t r ê n l ệ n h để cho không ít các người chơi đều cảm thấy thất lạc bất quá trò chơi cái này vừa mới bắt đầu các người chơi ngược lại cũng không trở thành một gậy trực tiếp đánh chết trước đi dạo phụ cận a giờ d ạ n g cũng nói bởi vì bắt đầu không có cái gì hắn bây giờ việc cấp bách chính là trước tìm tiện tay binh khí phòng thân nghĩ đến giờ giảm đưa ánh mắt đặt ở không đường phố xa xa đối diện một nhà công cụ cửa hàng bên trên nơi này nhất định sẽ cho điểm đồ tốt ta buôn đục phù c ử a cái nào tại trong m ạ n thế cũng là phòng thân lợi khí nghĩ đến giờ giảm liền di chuyển bước chân xuyên qua đường phố đi về phía đối diện công cụ cửa hàng chi xoay đẩy ra cửa tiệm theo một tiếng g i ậ n người tiếng ma sắt văng lên chạm vạng tối ánh sáng n h ạ t vì đen kịt cửa hàng nhỏ mang đến một tia mở nhạt mơ hồ sáng ngời k h e o lộ có ai không giờ g i ả là hơi màu đen hài hức ở trên người tận thế phía dưới thật cũng không quên lễ phép lão bản mua s á n viên có người ở sao có người tiếp đãi một lần b a n g còn không đợi hắn nói xong đột nhiên liền nghe tối hong trong tiểu điếm đột nhiên truyền đến một tiếng quầy hàng sụp đổ tiếng vang ngay sau đó chỉ thấy tiệm k i a cửa bên tay phải thu ngân quầy hàng về sau một đầu bóng đen đột nhiên thoát ra dựa theo giờ giảm cánh tay chính là một hơi g i a n g d ắ c hậu lễ p h ụ ba xảy ra bất ngờ dùm c ả g i ờ dọa giờ giảm kêu to một tiếng một tiếng ngắn ngủi kêu sợ h ã i q u n đi c á ngã trên đất giờ giảm ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một con người mặc trang phục nhân viên trang dòm bi chính dương huyết bùn đại khẩu hướng hắn gặp tới ông vành vành giờ ra người thế nào tay không lột dòm bị thao tác với hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày ngắn ngủi kinh hãi qua đi lập tức kịp phản ứng giờ giảm tại chỗ chính là hai quyền đi lên thẳng đem nhân viên cửa hàng dòm bị truy một trận lảo đảo ngay sau đó chính là một phen hiệp chế đánh lẫn nhau có thể cảm thụ được trò chơi này động tác thiết c h í là tương đối đơn giản đang động làm phụ trợ dưới sự hỗ trợ giờ giảm t ạ i tay không tất sát trạng thái dưới có khả năng hoàn thành động tác công kích chỉ có khoảng chừng đấm móc cùng chính đạp đạp thậm chí ngay cả bậc bên trong chạy lấy đà bay quyền đều không có bất quá cũng may dọn bi hành động lực cũng là cùng cái này đơn giản động tác hệ thống xứng đôi nhận được công kích về sau dọn bi cứ ngắt n g thời gian rất dài đầy đủ để cho người chơi cùng thân tiến bộ cho dọn bi đi lên một bộ liên kích phù phù tại gần như là đất vương nghiên ép phía dưới dọn bi rất nhanh liền ngã tại giờ giảm thiết quyền phía dưới hô hô hô thanh thể lực hao tồn không dở giảm ngụm lớn thở hồn hẹn phảng phất thân thể bị m ắ c sạch thằng nhìn trực tiếp gian thủy hữu nhóm một trận trêu t r ọ c rất lâu chưa từng nhìn thấy đơn giản như vậy thô bạo động tác ngay thẳng đến không thể lại ngay thẳng đấm thẳng động tác tràn đầy đơn thuần s á t lục dục vọng thực sự là một trận niềm vui tràn trề nhiệt huyết đại trên a đầu chó n g ư ơ i thật nên cảm ơn đầu chó biểu lộ không phải liền cho ngươi t r ò n g lên quân địch quần áo t r ô n không phải sao chiến đấu này a thấy vậy ta đầu đầy dấu chấm hỏi thậm chí còn không bằng mã lao sư tia chớp ngũ liên tiên động tác sức tưởng tượng động tác này thiết kế không khỏi cũng quá đơn giản thậm chí đơn sơ a đúng a người tốt xấu đến có sẽ kỳ dộ động tác kia trình độ a ba sẽ kỳ dộ động tác trình độ ngươi có biết hay không ngươi lại nói cái gì xe ký dô động tác trình độ đến bây giờ cũng là a lg cọp tiêu được không xe ký dô động tác trình độ là thật là quá mức nhưng n h e dây bệ phò động tác này thiết kế quá đáng hơn một phương hướng khác quá đáng ta nói câu không dễ nghe bẹt một cái fts trò chơi liều quyền đều so với cái này có đả kích cảm giác ta làm sao có loại dự cảm bất tường đâu cái gì người mới có sao ta mẹ nó mới vừa nhìn dở dằm vào trò chơi thời điểm liền đã cảm giác được k h ô n g ổn cái này tay không chiến đấu bao nhiêu là hơi c h ị u tượng đại khái là nghĩ đến ngày sau đại đa số người chơi đều khó có khả năng tay không cho nên cũng không hào hào làm a xác thực dù sao vẫn là lấy xạ kích làm chủ bất quá phương diện này nếu như có thể hoàn thiện lời nói tốt nhất vẫn là lại phong phú một lần theo các người chơi nghị luận bên này giờ giảm thanh thể lực cũng coi như là khôi phục tốt rồi bình phục thở dốc hô có chút không ổn a một lần nữa bình phục lại giờ giảm nhìn một chút bản thân trạng thái bởi vì vừa mới g dòm bị đột nhiên tập kích dẫn đến hắn bị g ặ m một cái tại không có hộ giáp tăng thêm phía dưới lượng máu đi xuống ớt chừng một phần m ư ơ i khoảng trừng hơn nữa dựa theo trò chơi thiết lập bị g i ò m bị cắn được là biết dẫn đến cảm nhiễm mặc dù bây giờ hắn cảm nhiễm giá trị chỉ có năm nhưng mà nếu như không thể kịp thời tìm tới c h ấ t kháng sinh ngăn chặn trị liệu như vậy cảm nhiễm giá trị thì sẽ một trên đường trướng cuối cùng dẫn đến thi biến nhân vật này liền xem như triệt đề cát tất cả chưa kịp tồn nhập cố định chỗ tránh nạn trung tư nguyên đều sẽ dọn sạch cho nên tổng hợp đến xem trò chơi này vẫn đủ hẳn có đây cũng là giờ giảm tương đối ưu hái nó một trong những nguyên nhân trước tìm vũ khí dùng đến một hồi nhìn xem có thể hay không tìm tiếp thuốc vơ vét một chút c h i ế kháng sinh loại nga Vừa nói, giảm liền đi hướng công cụ trong tiệm bộ phận, đi tiệm dở dạm cụ bởi ộ một độn một phận, mảnh hốn hàng Hiện nhìn hẳn thăm, hàng thất linh bắt lạc, thậm chí còn có một hàng hàng trường loạn, người, đến còn ngã trên đi được đó đất tới trước. rất trước bắt mặt kệ kệ là ra có lạc, có qua, d cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì từ trước đó vân uy tuyên bố mấy nhánh treo lơ đến xem tại mặt thế hạo tiếp quét sạch phía dưới lên tới siêu cấp thương thành xuống đến tạp hóa cửa hàng nhỏ trạng thái. mà các người chơi muốn làm liền là lại cái này một mảnh hỗn độn bên trong lây ra có thể sử dụng vật tư nghĩ đến dơ giảm cũng bước qua một mảnh hỗn độn muốn đem sụp đổ kệ hàng nâng nỡ muốn lật qua rắp rưởi nhặt nhặt ve chai nhưng mà ngay tại hắn t ú i người muốn lật qua lật lại kệ hàng thời khắc một cái không tưởng được tình huống xuất hiện kệ hàng vậy mà sáng lên hình dáng không sai sụp đổ kệ hàng sáng lên hình dáng sau đó dơ giảm cảm nhận được rõ ràng một đường vô hình lại mỏng manh tường không khí một mực chặn lại hắn muốn lật qua lật lại kệ hàng ngón tay ngay sau đó b á một phương tự động nô ra ui chữ vật ô vông giao diện b ỗ n nhiên xuất hiện ở hắn ui bên trong ai cái này a giờ giảm thậm chí trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp chỉ là ngắn ngủi phát ra ba tiếng tràn đầy mê hoặc sợ hai t h ằ n phục chỉ thấy cái kêu bông nhiên nhảy ra ui dao diện đ ỉ n h bất ngờ viết kệ hàng đang tại lục soát c h ữ mà phía dưới chỉnh tề phương cách bên trong nguyên một đám vật phẩm cũng theo đó nhao nhao xuất hiện đ ú a băng rán vạn năng nhựa cao su cái đinh x bảy bành trướng đinh ốc và mũ ốc vít x năm tính giống như chết tiến tính trong lúc nhất thời giờ giảm trong trực tiếp gian lặng ngắt như tờ mà trước mặt hắn hình ảnh cũng giống là kẹt một dạng hoàn toàn như ngừng lại trong chớp nhóm này ta là ai ta ở đâu ta nhìn thấy cái gì trong né mắt tam đại thắc mắc phun lên dở dàng trong đầu to lớn khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi để cho hắn đại nào đều lập tức đứng máy đây chính là theo dây bệ phọ vơ vét hình thức ba hết chương này chương năm trăm năm mươi tám hàng không đúng bản quan hệ xã hội n g ư c h t r u y ể n chương năm trăm năm mươi tám hàng không đúng bản quan hệ xã hội n g ư c h t r u y ể n nói tốt lật rác rời đâu nói tốt nhặt ve c h a i đâu nói tốt bận rộn tầm b ả o dấu đâu d ở dàng cả người đều cứng lại rồi cả mắt đều là không thể tưởng tượng nổi giống như là thấy được một loại nào đó sinh vật tiền sử một dạng quả thật loại vật phẩm này vơ vét biểu hiện phương thức là không có vấn đề nó đơn giản mau lẹ rõ dùng đơn giản nhất trực tiếp lẫn nhau phương thức trình độ lớn nhất giảm xuống người chơi thao tác chi phí lại dựa vào trì hoãn biểu hiện thủ pháp mô phỏng vật phẩm đang t ạ i vơ vét động thái cảm giác có thể nói loại này vật phẩm thu thập biểu hiện hình thức cùng thủ pháp tại pc vang dội thời đại bên trong là có thể xưng tuyệt đỉnh thông minh phát minh thậm chí cho tới bây giờ tại không ít bên trong tiểu thể lượng mỏ tỉ hòn xèn xỉn g a m bên trong cũng như chức đang sử dụng loại biểu hiện này thủ pháp nhưng vấn đề là The dây bệ phọ là pc trò chơi sao. The dây bệ phọ là bên trong tiểu thể lượng sao. toàn cầu bài khoản 4 s cấp thế giới giả tưởng mỏ tì hòn s ẻ n xỉng a m e đây là các ngươi chính mình nói a hơn nữa trừ bọ bộ thứ nhất treo lơ không có đối với vật phẩm vơ vét tiến hành hiện ra bên ngoài về sau tất cả thực ơ treo lơ bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra qua các ngươi cái tia chi tiết biểu hiện lực kinh người vật phẩm thu thập hình ảnh a vấn đề nghiêm trọng không sai giờ giảm sở d ĩ chậm chạp không thể tin được trước mắt mình chứng kiến hình ảnh thậm chí lâm vào to lớn không thể tưởng tượng nổi bên trong thật lâu im lặng trên bản chất nguyên nhân cũng là bởi vì the dây bệ phỏ giờ phút này xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng hàng không đúng bản vấn đề nơi này giảm sướng cùng hình ảnh chất lượng rút lại thế nhưng là có bản chất khác biệt bởi vì cái này nhìn như không đáng chú ý vật phẩm thu thập phương thức thế nhưng là liên quan đến trò chơi t ầ n g dưới chốt thao tác logic ở loại địa phương này xuất hiện nghiêm trọng như vậy khác biệt vấn đề có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa th ế ba nghĩ vậy dù là giờ giảm cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mà giờ khắp này trong trực tiếp gian cũng dĩ nhiên là một mảnh xôn xao t a l â nhìn như vậy tới vân u y trước đó những cái kia thực cơ báo trước không phải là a không thể nào ta vừa mới thậm chí lại đem trước đó treo lơ lật ra tới nhìn một chút không có sơ hở a thật làm cho ngươi xem đi ra sơ hở còn đến mức nào ta dựa vào con hiệp chính là lại thế nào thể chủng cũng không trở thành lá gan lớn như vậy a khó mà nói ta chỉ có thể nói thật không tốt nói giờ nợ m nếu thật là chơi như vậy vân u y sẽ không sợ bản thân tại chỗ bạo tạc thật đừng a cờ mở nở cái này cho đùa mở có thể hơi lớn nào ngươi quản cái này gọi là nói đùa huynh đệ hạng mục công bố sau liên tục bốn lần giá cổ phiếu dâng lên trên h ị t ị sạch tăng trưởng 23. 76%. Hiện tại lại nói nói cảm thấy tư bản có cười. Có chút cả Cơ chơi chính Hiện thấy phải hay không cười? T. Có chút t cả đầu. Cơ thật không như không như tăng trưởng tư T. t t ngươi nói Ngươi bản nờ Vân gan cũng ra r 23, 76%. đi. đùa. đầu. mờ dám mập, dám làm như vậy uy vậy lá là lý luận mà nói hẳn là không dám nhưng vấn đề là ngươi lại giải thích thế nào cái này tầng dưới chốt thao tác lo dịp hàng không đúng bàn đâu thật muốn làm như vậy vấn đề coi như nghiêm trọng a cái kia đâu chỉ là nghiêm trọng sợ là trực tiếp có thể muốn vân uy mệnh có phải hay không trung gian có cái gì sai lầm a không rõ ràng a quá bất hợp lý nghị luận bạo tạc từ giờ giảm đến thủy hữu thậm chí là hiện trường đang tại xếp hàng simon p h a m là đối với trò chơi có chút độ mẫn cả người tại thấy cảnh này lúc không khỏi là ngược lại hít sâu một hơi bởi vì ai đều rõ ràng nếu như the dây bệ phò chân thực tình huống thực sự là như cùng hắn nhóm suy đoán như thế như vậy trò chơi này đối với vân Uy mà nói thật là chính là hạo kiếp tiến đến đêm trước hiện thực phương diện loại kia trong lúc nhất thời ngờ vực âm thanh giống như thủy chiều phấp phới mà lên kế tiếp trò chơi thể nghiệm biểu hiện ra càng là từ đó đổ thêm dầu vào lửa để cho các người chơi nguyên bản là thít chặt chân mày biểu chặt hơn họa chất rút lại chi tiết giảm sướng bản đồ thiết kế chống giống kiến trúc không thể toàn bộ tiến vào cố định c ố xe vô pháp đi vào súng ống t r ù n g loại thưa thất đơn bạc xạ kích phản hồi sai chỗ vật phẩm cải tiến khóa chặt bản đồ lớn hạn chế mở ra ý thế tác chúng ta cần một lời giải thích con i í t nhìn xem trước mặt cái kia giống như một giống như mặt trái phản hồi báo cáo cùng ngắn ngủi hai giờ bên trong liền xuất hiện rõ ràng ngã xuống dấu hiệu thị trường phân tích sắc mặt trắng bệnh h u y ệ t thái dương đều đau thình thịch trực ngày không sai theo ngày đầu e ba đại triển kết thúc cô nó đủ y mộ t đẹp nổ phạ giờ hai lấy không thể địch nổi chất lượng và toàn truyền thông tháng m ộ ư ơ i năm một không vô địch mở phân bạo s á t toàn trường mà bọn họ vân u y the dây bệ phọ là lâm vào trước đó chưa từng có to lớn nghi vấn thủy chiếu bên trong âm mưu thư giả tuyên truyền ui bộ xếp thực cơ làm giả đủ loại nghi kỵ âm thanh đùn đùn kéo đến mặc dù trên lý luận mà nói đến nay vẫn chưa có người nào nắm vững bọn họ tuyên truyền phát hành lừa gạt tính quyết định thạch trùy nhưng chỉ chỉ là nghi vấn cùng nghi kỵ cũng đầy đủ từ trên căn bản g a o động bọn họ nguyên bản một đường hướng tốt giá cổ phiếu hình thế nếu như bọn họ không đạt được gì lại để cho dư luận chiếu cái này như vậy giá cổ phiếu sập bàn sẽ tại trong khoảnh khắc phát sinh đem bọn hắn kéo vào vạn kiếp bất phục trong v ự c sâu phải làm gì đây nhìn xem vẻ mặt xanh sao t h ầ n s ắ c sợ hãi trong giọng nói tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an con nít thân làm phun l ử a chim tổng giám đốc điều hành the dây bệ phò hạng mục đài dẹp tỏ y t ắ c k h ó a không khỏi thầm than trong lòng thở ra một hơi hắn vậy mà hiện tại mới hỏi ra nên giải thích thế nào vấn đề này cái phản ứng này trì độn trình độ thật là có đủ làm cho người bất đắc dĩ tuyệt vọng y tác há to miệng ta sớm trước đó cũng đã nói dạng này tuyên truyền phát hành sớm một làm u ố n xuất vấn đề cho dù là ui bộ cờ cờ đ ầ dù sao theo e ba ngày đầu đại chiến kết thúc tất cả trò chơi cơ bản cũng đều mở ra dự án bọn họ cũng không ngoại lệ nếu như không thể xử lý tốt cái này sóng dư luận nguy cơ như vậy khỏi chờ trò chơi chính thức đem bán ngày mai chấm nhất tối mai vì vẹn đi liền phải tới cửa hỏi tội hiện tại nghĩ tại trên bản chất giải quyết vấn đề này độ khó quá lớn y tí tắc nói ra chúng ta chỉ có thể dựa vào quan hệ xã hội thủ đoạn tạm thời quá độ sau đó mới thảo luận phương án giải quyết y tí tắc phương thức biểu đ ạ t có thể nói là phi thường bảo thủ trên thực tế từ trên bản chất giải quyết vấn đề này độ khó đã không thể nói là quá lớn mà là căn bản không thể nào châu bỏ thổi quá lớn m u ố n thử trên bản chất giải quyết bọn họ trước mắt đứng trước vấn đề đó là cần mũi nhọn động cơ kỹ thuật cùng dư giả nghiên cứu phát minh thời gian nhưng hôm nay bọn họ muốn kỹ thuật không kỹ thuật muốn thời gian không có thời gian giải quyết như thế nào không có cách nào giải quyết hiện tại bọn hắn duy nhất một con đường chính là kéo một mực kéo tới không thể lại kéo cũng hoặc là đang thi triển chiến lược kéo dài thời điểm tìm được một cái chuyển cơ người vốn là như vậy nhiều khi rõ ràng đã biết rồi kết quả nhưng lại như trước đang cùng đường mạt lộ bên trong dấu trong lòng một tia nhìn như không thực tế huế tưởng đồng thời thích để cho bản thân đắm chìm trong loại này trong huế tưởng có lẽ nói như vậy có chút trừu tượng như vậy chúng ta không ngại đổi cái thuyết pháp n ộ i nhớ đối diện súng kỵ binh đâu n ộ i nhớ trong cỏ không người đâu n ộ i nhớ hắn chưa bắt được cổ thọi đâu n ộ i nhớ hắn không có thê thân điểm số đâu n ộ i nhớ đối diện kỹ năng nối tiếp không tốt ta h ư không liền có thể nhảy tới đổi mới lớn lật bản dù sao bọn họ cũng không toàn lĩnh vực lạc im chỉ có dân biển một cái tiên cơ không phải sao là tại khai phát lúc đầu thời điểm chúng ta thật là chuẩn bị lấy lẫn nhau u i hình thức tới biểu hiện trò chơi vật phẩm thu thập quá trình đồng thời cũng thật là làm như vậy thái bình dương thời gian tám giờ tối Khoảng kỵ khó cách mảnh nghị luận cùng nhau nhau nghi họ thông thời, thiên chữ thích hiểu sao trong. cáo, giải triển ngày xôn luận cùng bên Vân ban bọn ngày đồng sung vạn văn. giờ. mạc E3 đại đầu đầu Tại liệu giải một một uy sau bế bố bổ số ở nơi này thiên giải thích khó hiểu bên trong vân u y đầu tiên biểu đạt đối với các người chơi nhiệt liệt ủng hộ và chờ mong cảm tạ đồng thời cũng đúng ôm ấp rất nhiều chờ đợi các người chơi gửi tới nhất chân thành ấ y n ấ y bởi vì nên làm thể lượng quá khổng lồ cách chơi quá phong phú cần mài d u i chi tiết quá nhiều cho nên chúng ta cũng không có chuyên môn nhằm vào lần này e b đại triển đặc biệt chế tác tương ứng thử chơi tiểu tử mà là sắp mở phát lúc đầu đệ mộ dùng tại triển hội phía trên hy vọng để cho các người chơi sơ bộ biết rồi the dây bệ phò đại thể hệ thống cùng cơ bản trò chơi hình thức không sai đối với lần này nghiêm trọng hàng không đúng bản thử chơi vấn đề vân uy cho ra giải thích là đẩy nhanh tốc độ chúng ta tới không kịp làm thử chơi cho nên liền dùng khai phát sơ kỳ tiểu tử làm thử chơi mà sở dĩ gia hạ xét này cũng tất cả đều là bởi vì chúng ta chuyên chú lực tự a hồ quá độ đặt ở trò chơi thực tế khai phát bên trong thậm chí không có cân nhắc nên dùng cỡ nào sức tưởng tượng biểu thị rực rỡ tươi đẹp giường nào c ử ải cỡ nào kích thích diễn xuất tới hấp dẫn càng nhiều tham dự triển hội người chơi các bằng h ư u cao thật sự là cao người không thể không thừa nhận y tắc cùng nó lần này chỉ huy quan hệ xã hội đ o à n đội thật là rất có hơi tài năng bất quá giải rác mấy lời liền đem vân uy tạo thành một cái say mê vô vĩ hạng mục lớn khai phát từ đó không để ý đến thắng tiêu thậm chí không để ý đến e ba cơ hội biểu diễn v õ x y phản phất trong lòng bọn họ trên thế giới đã không còn so khai phát tốt the dây bệ phò càng chuyện quan trọng hơn nữa ở nơi này sơ lược mấy câu bên trong vân uy cũng không quên hàm xa xạ ảnh trâm chọc một phen hoàng kim tri phong sức tưởng tượng thủ đoạn lộng lấy cửa ải kích thích diễn xuất nghe nghe cái này nói là ai vậy vậy chứ có thể là mộ đẹp nổ pha dở hai bên ngoài còn có thể là ai nha cho nên vô luận là ngài tại triển hội bên trên chứng kiến hình ảnh chất lượng hoặc là du ngoạn quá trình bên trong bộ phận cùng thực cơ báo trước không hợp biểu hiện cũng là chúng ta tiền kỳ khai phát bên trong nhất nguyên bản bộ dáng mà bây giờ trải qua mài rua tác phẩm đã có hoàn toàn mới sinh mệnh lực có lẽ đối với phần cứng công hiệu không đủ thỏa hiệp là chúng ta đối với hiện thực bất đắc dĩ nên hợp nhưng ở hoàn thiện thế giới giả tưởng cơ cấu bên trên chúng ta chưa bao giờ bông tha leo cuối cùng lần nữa cảm tạ ngài một đường đến nay ủng hộ và chờ mong the dây bệ phỏ trung cực báo trước vân uy khuynh tình tình dâng hết chương này chương năm trăm năm mươi chín sập bàn giải thể thanh toán cuối cùng được ra chương năm trăm năm mươi chín sập bàn giải thể thanh toán cuối cùng được ra không sai ở nơi này vạn chữ giải thích khó hiểu giải văn cuối cùng vân uy thậm chí còn làm một bộ trung cực báo trước đi ra mặc dù sớm tại e ba khai t r n trước bọn họ đã tuyên bố quá sở vị trung cực báo trước nhưng tuyên truyền kinh doanh vật này nha giống như là trước khi ngủ một ván cuối cùng một dạng cục trong cục chi một ván cuối cùng mặc dù nói đứng lên rất b u ồ n c ư ờ i nhưng trên thực tế lại s á t thực hiệu quả nổi bật rất nhanh vân uy quan đẩy tới bình luận k h u hướng gió liền đã xảy ra chuyển biến một cái sơ kỳ tiểu tử suýt nữa hủy một cái đủ để cải biến thế giới trò chơi may m à ta lựa chọn t ý tưởng giải thích khó hiểu tới quá kịp thời nguyên lai、like、chỉ là muốn lười biếng s ở cái cá mà thôi lần này liền tạm thời tha thứ ngươi rồi đầu chó một trận l ư ờ b i ế n suýt nữa dẫn phát lựa gạt huyết án khôi hại t nói như vậy lời nói trò chơi này giống như thì càng lợi hại a sơ kỳ tiểu tử đều có thể đạt tới cái này giảm trình độ sao kinh hãi kinh hãi kinh hãi nếu như là chi thứ nhất dẫn đường báo trước trong lúc đó đ è mộ vậy cái này chất lượng xác thực làm cho người g i ậ n x ô i các ngươi biết cái gì cái này gọi là vô hình trang bức tiên kỳ tiểu tử đều đã có cái này chất lượng chính thức đem bán cái gì chất lượng người dám nghĩ xác thực nhìn như xin lỗi kỳ thực tú cơ bắp tâm lý học phương diện này xem như để cho vân uy chơi hiểu rồi ta liền nói nội tình thâm hậu đỉnh tiêm trò chơi xưởng lớn không nên phạm loại sai lầm này a the dây bệ phỏ châu bò đã đặt mua ngồi đợi chính thức đem bán nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đặt mua lần này ổn thanh toán thoạt nhìn là thật rút kinh nghiệm sương máu chuẩn bị một lần nữa c u a thời s ư ờ n g lớn nội tình vẫn là có có thể nhặt lại phần này đối với trò chơi thái độ đáng giá khẳng định đặt mua ta cũng đặt mua dù sao cột là thời hạn độc chiếm về sau lại bộ a đặt mua đi thôi dài văn bán thảm trung cực báo trước một bộ tơ lửa quan hệ xã hội chiêu liên hoàn khuôn sáo cũ sao khuôn sáo cũ dùng tốt sao dùng tốt cứ như vậy theo vân u y một vòng này quan hệ xã hội thủ đoạn đ i xuống nguyên bản đã sắp bị vạch trần âm mưu vậy mà lại một lần nữa chiếm được thở dốc cơ hội hơn nữa chỉnh thể dự bán trạng thái thậm chí so trước đó mong muốn còn muốn tốt hơn dù sao vân huy lần này xin lỗi thực sự quá chân thành lại thêm sau đó trung cực báo trước hiệu quả kéo căng trong lúc nhất thời đặt mua không ngừng ngắn ngủi hai mười bốn tiếng xuống dưới the dây bệ phỏ toàn cầu dự bán tổ khúc của hí khúc hoặc tạc khúc liền đã đột phá hai trăm vạn bộ tin tức vừa ra vì vẽn đi tự nhiên là vô cùng vui vẻ khen ngợi liên tục mà còn n h ị bên này cũng tạm thời thở dài một hơi đương nhiên trừ bỏ còn n h ị bên ngoài đồng thời đi theo vụ trộm nhẹ nhàng thở ra còn có thầm rượu, rượu. Quá hiểm. thầm rượu rượu hiện tại vừa nghĩ tới h ô m qua tiết h tấu vẫn là một trận h o ả n sợ thật tốt á mọi người trong nhà the dây bệ phò thật tốt liền đem bản thân tươi sống tìm đ ư ờ n g chết rõ ràng là vương tạc cấp bắt đầu nhưng ở e ba đại triển bên trên làm ra như thế biểu hiện cũng may là phản ứng kịp thời tại dư luận xôn xao ngắn ngủi hai tiếng bên trong vân huy liền nhanh chóng khống chế được thế cục bằng không nàng cái kia ba trăm ư c tờ đơn cũng đừng nghĩ tại chỗ chính là một cái còn chưa bắt đầu liền kết thúc thầm rượu rượu ở trong lòng cầu nguyện vân u y đừng lại cho nàng bên trên cường độ thật dễ dàng có cái ổn thua thiệt năm mươi lần hạng n g c ngươi liền để ta hảo hảo kiếm một bút ta đến mức về sau nha về sau bốn chúng ta lại nên làm thế nào hôm sau vân u y tổng tài văn phòng còn im ngồi ở trên ghế ông chủ tao mày hỏi đối diện y tác mặt mũi tràn đầy khổ tương mặc dù bây giờ đến xem bọn họ tạm thời ổn định cục diện thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn thực hiện thị trị phản tăng trưởng nhưng vấn đề là sau đó thì sao bây giờ đã là e ba đại triển khai mạc ngày thứ hai toàn bộ e ba sẽ kéo dài năm ngày nói cách khác bọn họ quan hệ xã hội tiểu viết văn dược hiệu nhiều nhất cũng chỉ có thể đỉnh năm ngày còn g h i ệ p chính là lại không hiểu trò chơi dùng góp chân n g h ị cũng có thể nghĩ đến năm ngày thời gian căn bản không cải biến được bọn họ trò chơi chất lượng không đạt tiêu chuẩn sự thật một khi trò chơi chính thức đem bán như thường vẫn là nổ chết thậm chí bởi vì bọn họ một lần lại một lần che giấu về sau bạo tạc chỉ càng ngày sẽ càng kịch liệt bây giờ nên làm gì đâu hoặc có lẽ là bây giờ còn có thể làm sao kéo đâu không khác nhẹ phiếu đối với cái này trò chơi chế tác kinh nghiệm phong phú y t á tinh chuẩn cấp ra tối ưu d à Người mình biết đều rõ lý à làm Ngày nào làm dài m đem đem không được, chỉ có không không kiên không kéo kéo chỉ họa bánh ánh, phải chơi phiêu nhiên như thế che chuyện chẳng chơi chơi thời hạn nướng bản còn bán cũng nên bằng nói tuyên bán. gì. giấu gì, được, có trực tục cái A. bố lá trò trò tiếp tiếp dối, trì Tất l sỏ do nha cũng rất dễ tìm cứ việc chúng ta đã phi thường cố gắng muốn tại trong vòng thời gian quy định đem trò chơi chế tạo x o n g thiện Ý thì tắc h ì t nói ra nhưng mà khổng lộ như thế lượng công việc cho dù là đối với chúng ta mà nói cũng vẫn như cũng không phải sao một chuyện dễ dàng cho nên vì có thể lúc à h này khả h năng n thiện, công hết năng đ i tuyên h làm mong hết sức, đầy đủ, biểu hiện làm hết sức đạt tới chúng bố nhạy u n n h phiếu thực sự là không có gì thích hợp bằng bởi vì bản thân bọn họ liền đã tại hôm qua giải thích khó hiểu giải văn chung nhắc lên trò chơi chế tác lượng công việc khổng lồ kỳ hạn công trình khẩn trương thậm chí ngay cả e ba đại triển trọng yếu như vậy một cái tuyên truyền thời cơ bọn họ đều không có thời gian chế tác nhất đoạn hoàn chỉnh thử chơi d e m o chỉ có thể dùng khai phát sơ kỳ tiểu tử làm thử chơi cho nên bây giờ tuyên bố nhảy phiếu ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý chỉ cần thêm chút vận doanh tuyệt đối có thể khiến cho các người chơi tin tưởng thậm chí còn có thể lại kéo một đợt không nhỏ đặt mua nhiệt tình nhưng vấn đề là n h ả y bao lâu đây đối với con niệm mà nói tự nhiên là nhảy vọt lâu càng tốt tốt nhất là giống lộc cọc một dạng đem hạng mục này vĩnh viễn gác lại số dưới từ nay về sau lại không lại một lần nữa nhưng mà hắn cũng biết cái này là không thể nào không nói đến bây giờ the dây bệ phò đã dự bán đi ra hơn hai trăm vạn phần không phát bán lời nói người chơi một cửa ả i kia bọn họ không qua được chỉ là v ì vẹn địa phương diện áp lực cũng đủ để làm cho bọn họ không thể không kiên trì phát trò chơi dù sao trước mắt đến xem hạng mục này chính là một cây rụ tiền hơn nữa vân uy tại hạng mục này bên trên đầu tư bây giờ đã chọn có mười ước đao trở lên công ty lớn nhỏ trung kiên hạng mục tổ toàn thể đầu nhập từ trên bản chất liền cực lớn kéo cao rồi hạng mục chi phí lại thêm một vòng này lại một vòng trắng trận tuyên truyền phát hành thắng tiêu the dây bệ phò hạng mục đã trở thành vân uy lịch sử đến nay nhất đốt tiền trò chơi một trong đến lúc đó vì vẽn đi cao tầng chỉ cần một câu một cái tiền cảnh rộng lớn như vậy thị trường được hoan n g h ê n độ cao như thế hạng mục các ngươi chậm chạp kéo lấy không phát bán là có ý gì cũng đủ để cho hắn a khẩu không trả lời được cho nên nói the dây bệ phò là tuyệt không thể phòng theo lộc c ộ trực tiếp tới cái vô kỳ hạn ngày phiếu. vậy liền càng nghĩ con yếp cuối cùng ở trong lòng cân nhắc ra một cái coi như đáng tin cậy tiêu chuẩn vậy liền một tháng đi kéo dài thời hạn một tháng đoán chừng đây cũng là vị vẹn địa cao tầng có khả năng khoan dung cực hạn có thể kéo thêm một ngày là một ngày a con yếp nghĩ thầm cùng cụt theo y tắc l í n h mệnh đi văn phòng c ũ n g chúng lần nữa lâm vào chết một dạng trong yên t ĩ n h đến mức ta cũng nên suy nghĩ một chút nên kết thúc như thế nào con yếp đem ánh mắt từ cửa phòng làm việc thu hồi t ắ n răng không sai không phải sao vân uy nên kết thúc như thế nào mà là ta nên kết thúc như thế nào chuyện cho tới bây giờ y tắc đã đem đấy toàn giao treo lơ bên trong hiệu quả bọn họ căn bản là làm không được hoặc có lẽ là y tắc thật ra đã sớm đối với hắn nói rõ ngọn ngành chỉ là hắn hiện tại mới ý thức tới sự tính tính n g h i ê m trọng chuẩn xác mà nói hiện tại bọn hắn trong tay cái này the dây bệ phỏ trên bản chất đã không phải là trò chơi mà là một cái to lớn tay nâng lôi hơn nữa còn là một uy lực càng lúc càng lớn tay nâng lôi từ treo lơ họa chất rút lại đến thực cơ thử chơi giảm sứng thăm dò lại đến bây giờ kéo dài thời hạn nghệ phiếu có thể sử dụng mánh k h ỏ trên cơ bản xem như toàn để cho bọn họ đã dùng hết còn y biết rõ cái này kéo dài thời hạn nhảy phiếu một tháng sát xuất cao chính là hắn ngồi ở vị trí này bên trên một tháng cuối cùng một khi the dây bệ phò triệt để đem bán bạo lôi hướng tốt rồi nói vân huy chính là cái tiếp theo comment lạ tại một mảnh tiếng mắng bên trong ầm vang đắm chìm từ đó mất đi trò chơi ngành nghề địa vị bá chủ triệt để biến thành cống thoát nước công ty mà nếu như tình huống lại hỏng bét một chút lời nói sập bàn giải thể thanh toán chiến hạm to lớn sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ mà đã từng chiến hạm người cầm lái là bị tư bản đế quốc nghiêm khắc nhất văn đ ộ n thanh toán c h í như n h trước đó một tên thủy hưu nói tới t h ổ i nhu bức mang đến ích lợi tăng giá trị tài sản ngươi một mình bằng thu hiện tại ngươi nói đây chỉ là một trò đùa ngươi cảm thấy tư bản có phải hay không cười còn y không cho rằng cái kia ngập trời tư bản tập đoàn biết ngu xuẩn đem thật lớn như thế thất bại xem như một trò đùa mà hắn cũng tuyệt không thể nào lấy một câu nhẹ nhàng từ nhiệm từ t r ư ớ c liền đem việc này vẽ lên một cái dấu trầm tròn thế nhân đều biết nghe hồng tập đoàn thủ đoạn ngân lệ thật tình không biết cuộc sống tạm bỡ bộ kia tất cả đều là phố h n đơn phiến kính nhóm chơi còn lại hắn nhất định phải tìm cho mình đường ra ở nơi này cuối cùng ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong vô l u ậ n là chỗ nào bắc âu cũng tốt đông nam á cũng được thậm chí là hoa quốc hương giang không sai còn như cái gọi là đường ra có lẽ gọi chạy trốn càng thêm phù hợp dù sao qua nhiều năm như thế hắn tại vân u y cái này tổng tải vị trí bên trên chỗ cấp lấy lợi ích đã đầy đủ nhiều chỉ là đáng tiếc bây giờ hoàng kim chi phong đã tay cầm ưu thế tuyệt đối hắn cũng đã không thể giống cò mẹn là tiền nhiệm chủ tịch dô s k hệ hạ sa mở dạng tại hoàng kim chi phong trong bóng tối dưới sự t ư ơ n g trợ rời đi nơi thị phi này tiến về bắc âu hưởng thanh phúc như thế nào bí mật lại ổn thỏa bức g a bị loại đâu hoàn toàn tính mịch trong văn phòng chỉ còn tí tách tí tách đồng hồ âm thanh có tiết tấu vang lên giống như là tại làm đến ngược có niệm hít sâu một hơi rơi vào trong t r ầ m t ư ơ i s tăng thêm dâng lên hết chương này chương năm trăm sáu mươi thổ hào thức trầm liệu lần thời đại chấn động chương năm trăm sáu mươi thổ hào thức trầm liệu lần thời đại chấn động trong n g a y mắt oanh oanh liệt liệt e ba đại triển kết thúc trận này bị vô số các người chơi chú ý bị đ ế m không hết các truyền thông tập trung toàn cầu trò chơi đại triển bắt đầu nóng n ả y quá trình khúc c h ế t kết cục không ngoài dự liệu nóng này độ chú ý dưới hoàng kim chi phong cùng vân u y trò chơi bắt đầu liền kéo ra thế lực ngang nhau tư thế địa vị ngang nhau mà ở cái này đủ để có thể xưng xưa nay chưa từng có độ chú ý dưới vân huy lại lấy gần như làm việc tư thái tự bại ô long bởi vì hàng không đúng bản vấn đề nghiêm trọng đang đại triển ngày đầu bên trong nhận hết nghi vấn nhưng mà liền tại tất cả mọi người đều cho là lần này đại triển cuối cùng phải lấy hoàng kim chi phong toàn diện thắng được mà kết thúc thời khắc vân huy vạn chữ dài văn lại cho sự tình mang đến c h u y ể n cơ chân thành thái độ cùng không hơi nào sơ hở cuối cùng một chi trung cực báo trước không chỉ có bỏ đi thị trường trò chơi thảo luận nghi vấn thậm chí còn vì vân u y mang đến tiến một bước giá cổ phiếu dốc lên hơn nữa ngay tại vân uy theo sát phía sau ban bố nhảy phiếu thanh danh về sau the dây bệ phỏ chờ mong cùng danh tiếng cũng đúng như y t á c ngụ nôn m ở dạng lần nữa tăng lên rộng lượng người chơi mở ra đặt mua vân uy c ố giá trị tăng trưởng trạng thái thậm chí đã tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao là hiện thực thường thường chính là như vậy ma h u y ễ n cứ việc từ thực tế góc độ nhìn lại vân uy lần này e ba dương biểu hiện chính là k é o đông lớn bàn về chất lượng hoàng kim chi phong tại triển hội thượng trình hiện mộ đẹp nổ phả dở hai tuyết sơn có thể đủ để bạo sát the dây bệ phỏ tám mươi con phố không ngừng nhưng kết quả cuối cùng nhưng như cũng là song phương rằng co hoàng kim chi phong không lộ ra có nhiều n ó n g n ả y vân u y trò chơi cũng không thấy chút nào bãi xu hướng suy tàn đầu mà liên t ạ i dưới tình huống như vậy theo e ba đại triển chính thức tuyên bố bế mạc một lần nữa trở về đến cùng một điểm xuất phát vào trò chơi giới đồ vật hai đại kỳ hạm công ty cũng phân biệt nên đón bản thân chính thức biểu diễn đầu tiên biểu diễn dĩ nhiên chính là cổ nóc đủ y m ồ t đẹp nổ pha dơ hai vô luận sự vật biến hóa bao nhanh sự vật bản chất là vĩnh hằng quy tập biến người chơi biến nhưng quyền lợi cuối cùng sẽ rơi vào một người nào đó trong tay lịch sử là từ người t h ă n viết mà ở cùng một dọa kề vai chiến đấu bên trong chúng ta không thể nghi ngờ là cái kia bên t u a giặc khớp chết chẳng những không có đổi lấy trường chỉ cựu an ngược lại còn đưa tới hồ dọa người cựu thị cùng địch ý bọn họ vì giặc khớp dựng nên tấm bia to bọn họ xem giặc khớp vì chiến tranh anh hùng m à thúc đẩy tất cả những thứ này phát sinh chính là cái này nam nhân ngựa cắt lô phu không kéo cơ mị m à cơ lộ trung sĩ người biết ta cần là cái gì đem con mắt trận to điểm tạo phỉ n h ị đức cho chuyện hoàn tất lại nổi sóng gió làm tạo phỉ n h ị đức cái kia tràn đầy từ tính lạnh lùng âm thanh trầm thấp vừa vang lên simon chỉ cảm thấy mình toàn thân đều nổi da gà tại nguyên chất mụi vị toàn cầu vệ tinh đồ bối cảnh và mơ hồ hiện hiện ảnh chụp phối hợp xuống chăm chú tiếp nhận bên trên một bộ tác phẩm một đời mới chiến tranh hiện đại câu chuyện bối cảnh liền triển khai như vậy lúc này khoảng cách xà phòng d i ế t ngược lại khi đến đường cùng giặc k h ấ p đã qua năm năm tại trong năm năm này giặc khấm phụ tá ngựa cắt lô phu nương c ự a theo bản thân rào quyệt cùng cổ tay trở thành đồ dọa lực lượng vũ trang tân nhiệm người cầm quyền hắn âm hiểm xào trá lại hung ác tàn nhẫn thông qua kích động cực độ bài ngoại cảm xúc không chỉ có một mực điều khiển đột xóa vũ trang càng là đối với mét anh thậm chí là toàn cầu đều nhìn chằm chằm đó là cái cùng n h i ệ t chiến tranh con b u ồ n là cái lúc nào cũng có thể đối với mẹ quốc phát động nổ hạt nhân tên i đ i ê n mà ở dưới loại tình huống này đương nhiệm mẹ quốc lục quân trung tướng tạo phỉ nhĩ đức mở ra một hạng bí mật kế hoạch chiêu mộ công việc thường ngày thứ nhất thiên một trăm năm mươi ba nghìn không trăm ba mươi mốt binh nhất rộ xẻ phạ lần thứ bảy mươi lăm kiểm lâm quân đội hoa kỳ đoàn a phu hán phổ ẩn n ị hỏa lực doanh điện hoa. Theo trò chơi chính thức cũng lập tức nóng hừng hực còn bon rốt cuộc phải thấy chân dung kích động đã đợi quá lâu ngươi biết e ba đại triển cái này năm ngày ta là làm sao qua sao còn được là gv ba đáng tin cậy chưa bao giờ nhảy phiếu bất quá dạng này cũng tốt vừa v ẫ n có thể sai phong dung loạn trước thấy chiến tranh hiện đại phong thái lại lánh hội the dây bệ phò mị lực thật đã đợi không kịp. vẫn là quen thuộc mùi vị vẫn là quen thuộc phối phương nhiệm vụ này tin vắn dấu mũ thật thật là làm cho người ta kích động dĩ nhiên là nhân vật mới sao a lần thoạt nhìn là một tân binh cái này vừa làm đăng tràng nhân vật không y ta có xà phòng loại này khuôn mặt cũ còn có tiểu cường ạ lần loại này nhân vật mới cũng không biết có thể hay không lại nhìn thấy t i ê n đội t i ê n đội khẳng định phải có a quá kích động theo thủy hưu nhóm một mảnh kích động thảo luận trong trò chơi simon sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì cũng toàn diện tiếp vào chậm rãi mở hai mắt ra mênh mông cắt vàng lướt qua chi chít khắp nơi thổ hoàng sắp danh o t r ư ớ n g mang đến long đong v ấ t và mệt m ỏ i mùi vị các binh sĩ top năm top ba đều mặc thành kiến chế chiến đấu phục bước chân vội vàng xuyên toa tại trong căn cứ mà giờ khắp này simon liền đang xem như tiêu binh đứng ở một đám tân binh đản từ trước mặt muốn vì bọn họ biểu thị xạ kích yếu lĩnh. Kinh điển. s i m o n xem xét cái này tư thế liền vui vẻ mặc dù không phải cùng một cái thời gian nhưng mà đồng dạng sân tập bắn mặc dù bộ tác phẩm này là đối với đời trước chiến tranh hiện đại kéo dài nhưng hoàng kim chi phong lại cũng không có quên tại trò chơi chính thức bắt đầu trước tới trước bên trên một cái dạy học cửa ải để cho m ớ i các người chơi thích đứng một chút cũng làm cho người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm một lần nữa tìm xem xúc cảm cốc, cốc cốc, cốc cốc gần như không sao cả dùng dẫn đạo s i m o n kinh xa thục lộ đánh lên cái đĩa không thể không nói tại sổ mạ tỏ sẩn sổ di biểu hiện phương diện này từ hai đời fg khái niệm xuất hiện đến bây giờ hoàng kim chi phong thông qua không đức chương điện tối ưu hóa vẫn luôn ở vào thế giới trò chơi ngành nghề hàng trước nhất giao giao dẫn trước mà ở thế hệ này mổ đẹp nổ phạ dở hai bên trong bọn họ càng đem loại này giả lập người máy năng suất làm được cực hạn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao hai lời fts khái niệm chính là gv đúc dẫn đầu khai sáng nha sam xem như toàn cầu công nhận hai lời fts cha chú trọng trò chơi sổ mạ tỏ sần sổ gì biểu hiện cũng là chuyện đương nhiên tơ lụa trôi c h ạ y dễ chịu cực hạn sổ mạ tỏ sần sổ dị đ ề u giáo giao phó người chơi thuần tú nhất thoải mái xạ kích thể nghiệm rất nhanh s i m o n chỗ vai diễn ạ lần liền hoàn thành xạ kích biểu thị làm được tốt ạ lần phụ trách mang tân binh đạn tử phúc lợi trung sĩ phất phất tay ra hiệu hôm nay dạy học đến đây là kết thúc tiếp lấy đi tới vô vô ạ lần bà vai cảm ơn ngươi phối hợp liền không nhiều chậm trễ ngươi thời gian nhanh đi sân huấn luyện đi tạ phỉ nhị đức trung tướng điểm danh muốn nhìn ngươi mô phòng cảm ứ n g kiểm tra ạ h u y ề n có chính sự s i m o n nghĩ tới từ tình tiết đến xem hắn hôm nay tới đến trại huấn luyện cùng không đơn thuần là cho các tân binh biểu thị xạ kích kỹ xạo vì diện trừ ngựa cắt lô phu cái này uy hiếp tạ phỉ nhị đức tướng quân muốn tìm một cái nội t ì n h sạch sẽ chiến sĩ tinh nhuệ chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật vậy cũng chỉ có thể là ta s i m o n lòng tin trần đầy nhân vật chính hào quang gia thân cái kia thiên tuyển c h i t ử trừ hắn còn có thể là ai theo căn cứ tiểu lộ một đường tiến lên xuyên qua sân bóng rổ rẽ phải chính là mô phỏng cảm ứng sân huấn luyện tại sân huấn luyện cửa ra vào cao cao quan sát trên lầu tháp tây môn thấy được tạ phỉ nhị đức tướng quân chân dung người này tuổi chừng năm mươi có t h ư ợ thân hình khôi n ô cao lớn người mạc sĩ quan bộ binh chế phục tóc nâu trắng chỉnh tề mà từ tạ phỉ nhĩ đức đang dùng hắn như ưng chim cắt giống như sắc bén ánh mắt xem ký lấy hắn c ư n g nghị cứng cỏi l a n g lệ thiết huyết tướng quân hình tượng thậm chí không cần quá nhiều ngôn ngữ liền có thể để cho người ta cảm nhận được thậm chí đang cùng tạ phỉ nhĩ đức đối mặt trong n g a y mắt simon có thể cảm nhận được một cô giống như thực chất uy áp đập vào mặt chúng ta là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất lực lượng vũ trang chúng ta thế lực trải rộng toàn cầu kéo một sợi t ó c đ ộ n g đến cả người một khi phát sinh tình huống nhất định phải lập tức làm ra phản ứng nắm vững như thế nào ứng dụng chiến tranh hiện đại vũ khí là đại sự quốc gia sinh tử chi địa chúng ta cần nếu là chân chính tinh nhuệ đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại đây là một cái chuyển kỳ hiện lên thời đại ezp z ba suy vê a n ba theo một đầu đuôi lửa s ẹ t qua súng ống sen lẫn chiến trường chạy như bay tới đầu đạn tinh chuẩn đánh vào xe dịp nhà binh ngay phía trước to lớn nhiệt lượng liếm lắp mà đến đem s i mon cả người đều tung bay đến không trung sau đó vê anh rơi ầm ầm trên mặt đất ohh fvk s i mon trước mắt một trận mơ h ổ mở ngũ cấp hắn là làm sao cũng không nghĩ đến mới thông qua kiểm tra hắn vội vàng liền bị thả vào a phú hắn trên chiến trường càng không có nghĩ tới mới ngồi xe đến chiến trường chuyện gì đều còn không có làm đây trước hết chịu vừa phát giờ tờ g đạn đạo đứng lên binh n h ấ t tạ lần mơ mơ màng màng ở giữa simon liền n g h e bên cạnh có người ở la lên tên hắn ngần đầu nhìn lại cầm trong tay kim ưng súng lục t ạ phỉ nhị đức chính đại dậm chân đi tới trước mặt hắn một phát bắt được b ả vai hắn đem hắn từ dưới đất kéo lên kiểm lâm quân đội hoa kỳ đi đầu công kích động c ố c c ố c c ố c c ố c c ố c Xùi, v anh v anh súng ống gào thét cùng liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh từng đợn tiếp theo từng đợn cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong biết rõ bản thân ưu thế ở nơi nào mạnh mẽ kỹ thuật ủng hộ giao phó bọn họ trình diễn thời trang cơ bắp tư bản mờ hơ mờ đánh chiến đấu trên đường phố nổ c a u ú từ vĩ mô biểu hiện đến trực quan sổ mạ tỏ sần số di hoàng kim động cơ kỹ thuật lực thần thấu ở nơi này khoảng lần thời đại xạ kích trò chơi tác phẩm đỉnh cao mọi phương diện mặc dù trên lý luận mà nói cửa này đối với trò chơi chỉnh thể tình tiết ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí có thể nói là không hơi nào trực tiếp tác dụng nhưng hoàn toàn là như thế này xem ra không quan trọng gì một cửa hoàng kim chi phong lại bật hết hỏa lực đem có thể dùng tới mũi nhọn kỹ thuật toàn đều lấy ra mục tiêu chính là vì tại trò chơi ngay từ đầu thời điểm liền mở ra cục diện cấp đủ m á n h lưới kéo căng thể nghiệm mà sự thật chứng minh hoàng kim chi phong cái này gần như thủ hào thức mở màn trồng liệu cũng xác thực để cho các người chơi cảm nhận được lần thời đại tống hợp thể cảm giác kỹ thuật đ ỉ n h phong chấn đ ộ n hết chương này chương năm trăm sáu mươi mốt cảnh cáo bản quan trong thẻ cho phép có thể sẽ gây nên mãnh liệt khó chịu phải trang n g ạ qua chương năm trăm sáu mươi mốt cảnh cáo bản quan trong thẻ cho phép có thể sẽ gây nên mãnh liệt khó chịu phải trăng nhẹ g qua sàng khoái ba thủy hưu nhóm chỉ là nhìn lấy dễ ảm hình ảnh đều muốn giấy lên đến rồi nam d anh, kinh phí đang thiêu đâu ta điên cuồng như vậy trong liệu ta chỉ là nhìn xem đều cảm giác sợ hãi m i c ổ bay thức đấu pháp sam láo tặc là thật mẹ hắn có thể nổ a quá mạnh hại này nhất định chính là khai mạc xét đánh toàn bộ cửa hải chính là một cái to lớn chiến đấu sàng khoái quá hung tàn nghe nhìn thể nghiệm kéo căng gv đốt loại này cùng o a n loạn tạc thức đấu pháp thậm chí để cho ta đối với cửa ả i phía sau chất lượng hơi lo lắng nhìn ra được có thể tới simon trực tiếp gian khán giả đối với trò chơi lý giải vẫn là tương đối xâm nhập một đẹp đồ p h ạ giờ hai cái này thổ hào trồng liệu thức bắt đầu hiệu quả tốt sao không hề nghi ngờ hiệu quả nổi bật dù sao nhìn chung mỏ tỉ hòn sen xỉn game m ộ ư ơ i năm lịch sử đồng dạng áp dụng loại này bắt đầu trồng liệu kéo căng nghe nhìn thể nghiệm trò chơi có rất nhiều lịch sử đã chứng minh rồi bắt đầu kéo căng cảnh tượng hoành tráng cách làm xác thực biết từ trên căn bản kích thích các người chơi ạ dễ lỉn để cho các người chơi hai mắt tỏa sáng ăn no thỏa mãn nhưng về sau、đâu? b ạ nhất nhất nhiều nhiều tờ tờ quả thật cái này tiết tấu khẩn trương kịch liệt cảnh tượng hoành tráng kéo căng khúc dạo đầu giống như là ạ lần bắt đầu liền đụng đầu giờ g một dạng uy lực mạnh mẽ hiệu quả nội tung nhưng mà làm cho người lo lắng là hoàng kim chi phong có phải hay không cũng cùng cái khác công ty một dạng đối với cảnh tượng hoành tráng bắt đầu sau cảm xúc suy yếu vấn đề thúc thủ vô sách đâu không có người có kết luận dù sao trước đó cho dù là một chút quốc tế hóa sự lớn tại mặt đối với vấn đề này lúc cũng lộ ra khá là bất lực đây cũng chính là những năm gần đây đại gia câu chuyện triển khai hình thức càng thiên hướng về bình dị tiến hành theo chất lượng nguyên nhân căn bản không phải sao chợt nổ tung cục làm không nổi mà là từ cạn tới sâu càng có tính so sánh giá cả tất nhiên không giải quyết được cảm xúc biến mất vấn đề vậy liền không bằng bắt đầu từ số 0, để cho các người chơi cảm xúc cùng chờ mong chậm rãi tăng lên không cầu nhất nổ nhưng cầu ổn nhất đây là s ư ở n g lớn nhóm phổ biến chung nhận thức cũng là bây giờ câu chuyện tính trò chơi tập thể nhận thức nhưng mà m ố i đẹp nổ phạ giờ hai xuất hiện nhưng từ trên căn bản phá vỡ những năm gần đây s ư ở n g lớn nhóm bảo thủ không chịu thay đổi n g ư ờ i có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng ở nơi này bắt đầu hại thứ nhất bên trong hoàng kim chi phong liền là lại tận hết sức lực mà c h ồ n g liệu hận không thể đem bọn hắn lợi hại nhất thử nghe sổ mạ tỏ sẩn sổ gì kỹ thuật tất cả đều phát huy vô cùng tinh tế mà biểu diễn ra thậm chí rất có một loại mẹ lao từ không sống được vợ đã mẹ không sợ sức khí thế để cho người ta không nhịn được hoài nghi bọn họ có phải hay không thật không chuẩn bị qua đem chọn bộ phận trò chơi dự toán cùng kỹ thuật tất cả đều đầu nhập đến nơi này vừa đóng một cái khó mà nói đối với cái này thậm chí ngay cả kinh nghiệm phong phú simon đều biểu thị rất khó bình dù sao cửa này thật quá đỉnh vô luận là nó tràn g diện không khí kiến tạo vẫn là s ố mạ tỏ sần s ố gì cảm thụ hiện ra đều có thể sừng xưa nay chưa từng có cái này thì tương đương với hoàng kim chi phong đang kiến thiết m ộ đẹt nổ phạ giờ hai m ư i bắt đầu liền đem nền tảng đánh vào cái khác trò chơi trần nhà trên độ cao về sau làm như thế nào kiến thiết là lấy trần nhà làm căn cứ lại nổi lên cao lầu vẫn là đ ả o hành người thi lên trước xà nhà lại lập t h a trọng simon vô pháp suy đoán cho nên a chúng ta vẫn là rửa mắt mà lợi đi thuận lợi thông quan chương một lễ simon h í t sâu một hơi đã chờ mong vừa khẩn trương mà mở miệng nói dù sao đây là hoàng kim chi phong trò chơi không phải sao rất nhanh theo hải thứ nhất kết thúc lần đóng hiện ra chương năm trăm sáu mươi hai tranh cãi ngất trời lớn nhất tranh luận tính cửa ải chương năm trăm sáu mươi hai tranh cãi ngất trời lớn nhất tranh luận tính cửa ải Nọ c dù xì ẩn thứ ba thiên không tám bốn t r ă n h năm bốn binh nhất rộ xệ t h ạ lần nằm vùng tính danh ạ lệp xây giặc h ợ p sân bay quốc tế hồ gia đ i n h đông ẩm ẩm theo cửa thang máy chậm rãi mở ra trình lên simon trước mặt cũng không phải là thế cục rắc rối phức tạp chiến cuộc cháy bỏng chiến trường mà là một cái trật tự d à n h mạch lữ khách trên vai thích cánh sân bay phòng khách chờ chuyến bay trực tiếp gian hoàn toàn yên tĩnh simon đại não thì là trống r ỗ n g ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì trước mặt các lữ khách top năm top ba hoặc là mang theo túi du lịch hoặc là sách theo cặp công văn hoặc là vác lấy máy chụ ảnh không hề nghi ngờ tất cả đều là đang tại t r ở phi cơ bình dân mà so sánh lưới ôm súng máy hạ nhẹ bưng máy ủi đất vác lấy súng trường võ trang đầy đủ bọn họ lộ ra là như thế này không hợp nhau tựa hồ là đã nhận ra mạ c ả d ộ một đoàn người dị dạng phòng khách chờ chuyến bay c h u n g du khách nhóm n h a u nhao ghé mắt nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt mang theo hàng o hốt cùng kinh nghi trong nháy mắt vừa mới còn huyên náo vô cùng phòng khách chờ chuyến bay nhất định lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ giang giắc băng l a n cơ quan tiếng ma sắt văng lên mạ cơ lộ trong tay aa một o à n tự động liên phát súng hoa cải dơ lên tối bong họng súng không khác biệt chỉ hướng hoảng hốt đám người đây là toàn cầu chi thứ nhất sản xuất hàng loạt toàn tự động súng hoa cải toàn súng hợp đồng dài hạn một m phát xạ số mười hai đường kính đạn d ị a lý luận tốc độ bắn nhanh nhất có thể đạt tới kinh người ba trăm phát phút đồng hồ chở khách ba mươi hai phát lớn dung lượng đánh cổ mười bước thành si bảy bước thành bùn năm bước trong vòng hôi phi lên diện không có người biết hy vọng tại khoảng cách gần tình hốm dưới gặp được nó mà giờ k h ắ c này thanh này được vinh dự chiến trường máy đ u ổ i đất vũ khí kinh khủng đối diện tay không tất sát sân bay bình dân simon con người lập tức rút lại no như là lay trời kinh lôi theo m à c ả rỗ mặt không thay đổi bóp cò súng mạnh mẽ hỏa lực lập tức đổ xuống mà ra họng súng băng xạ hỏa diễm như là lưới hái tử thần đồng dạng trong nháy mắt liền bao trùm h o à n g hốt bình dân p h á p p h ố i bi thép giống như là một đường dạy đặc báo kim loại đồng dạng đem trước mặt tất cả tất cả đều sẽ nát xẻ nát t i ê n d i ệ t hầu như không còn tinh hồng huyết vụ lập tức nổ tung nồng đậm dị sắt m ù i vị chủ tiên ngăn không được mà hướng tây mộng trong lỗ mùi chui vào thậm chí lan tràn đến hắn đầu lưỡi d ự n dụng ra cửa cây làm cho người buồn ngai ngái mụi vị tàn nhẫn sát lục kịch liệt trùng kích để cho simon không nhịn được hết dầm lên hậu lễ phút phút phút phút, phút, diệu ba phút ba tích tích kiểm chắc đến nhịp tim vượt chỉ tiêu ngài đã tự động thoát ly sổ mạ tỏ s ấ n sổ dị liên tiếp dù là có hoàng kim chi hoàn bảo hộ g i a t r ì giờ phút này simon tính cách cũng giống là gặp h a 1 2 tẩy lễ đồng dạng lập tức sụp đổ ông ba trực tiếp gian lập tức bạo tạc hậu lễ qua ba ta ngơi một cái ta bốn cái này là cái gì ba tên điên oh my god t u a thì tập phút thắng t u a thì tập cái này mẹ h ắ nó là cái con gì? Ta n mẹ nó nhìn ta h ấ y cái gì?、A3. Cam, ba. Quá mẹ Quá h ắ người mõ tanh ta vê đút tại sao phải sao ra h n vậy Đây một làm thể tới cái cảnh cáo đâu? Đây là có thể làm ra tới sao? Cơ sao? đâu? là ra đều tê dại mặc dù biết đây là trò chơi nhưng mà đây cũng quá mẹ nó kinh khủng a nhất định chính là khủng bố diệt tuyệt hành vi tóc của ta đều dựng t h ẳ n g lên quá điên cuồng cửa này thiết lập quả thực là quá điên cuồng a lần có thể hay không đứng v ữ n g ta không biết dù sao ta mẹ nó nhất định là chịu không được ta bởi vì khỏe mạnh chỉ tiêu chấn động mà bị đá ra thần kinh liên tuyến simon giờ phút này chỉ cảm thấy mình từ gương mặt đến cùng ra thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng là từng đợt run lên kịch liệt sổ mạ tỏ sần số gì trùng kích thậm chí để cho hắn có một chút muốn mất khan mặc dù hắn rõ ràng tại trò chơi biểu hiện bên trên hoàng kim chi phong đã thu lực bọn họ cũng không có dùng một trăm phần trăm khí lực đi kiến tạo gây chi cùng huyết tinh hiệu quả chỉ là đem huyết vụ cùng phun tung tóe hiệu quả kéo lớn từ đó tạo nên một mảnh đấm máu hỗn loạn cảnh tượng chắc hẳn g vê đúc cũng biết nếu như đem tràn g diện làm quá mức mô phỏng cảm ứng có khả năng sẽ gây nên một hệ liệt người chơi tâm lý vấn đề sức khỏe nhưng dù cho như thế vừa mới ở trước mắt đã phát sinh tất cả cũng đủ làm cho simon thét lên thậm chí không nhịn được hoảng sợ mắm to đây là cái gì hành vi đây quả thực là một trận không thể nghi ngờ từ đầu đến đôi u diện tuyệt nhân tính không hơi nào danh giới tiêu chuẩn khủng bố hành vi hoàng kim chi phong chỉ dùng ngắn ngủi năm giây liền đem mạ c ả n rổ cái này khủng bố đầu lĩnh tàn nhận huyết tinh hình tượng phát huy vô cùng tình tế mà triển hiện ra quá kinh khủng đồng thời cũng dùng nhất trực quan phương thức giải đáp một mực khốn nhiêu rất nhiều công ty nhóm thắc mắc rốt cuộc dùng biện pháp gì mới có thể có hiệu tránh cho trợn nổ tung thiên mang đến cảm xúc hạ xuống mặt trái hiệu quả đâu đáp án chính là dùng so bạo tạc càng bạo tạc bạo tạc một lần nữa sáng tạo một cái càng thịnh tình hơn tự định phong chấn nhiếp tất cả người chơi nổ gần như là trong n á y mắt có quan hệ với mộ đẹp nổ phả giờ hai sân bay cửa hải thảo luận liên đại trò chơi trong vòng ẩm vang nổ tung quá mẹ hắn không hợp thói t h ư ở n g hoàng kim chi phong mở vê t hai trực tiếp làm cái sân bay đại diện tuyệt đi ra chịu không được giờ nờ mở giờ cái này áp lực tâm lý quá lớn so mẹ nó năm đó lụy xạ tắt đèn áp lực tâm lý cũng lớn cuối cùng biết cực quang trò chơi âm thanh có nhiều lợi hại đủ loại thét lên kêu thảm thậm chí còn có tiểu hóa nhì tiếng khóc thật mẹ nó chân đều mềm ải này có phải hay không làm hơi quá quá phận xác thực ta có thể lý giải gờ vê t muốn biểu hiện mạ cạ rộ tàn nhẫn nhưng mạ cái này biểu hiện hình thức cũng quá có thể càng là trực quan phương thức không lại càng có thể nổi bật nhân vật hình t ư ợ n g sao ta ngược lại thật ra cảm thấy ải này p h o n g thần rất khó phản bác ải này xác thực nên p h o n g thần đủ loại trên ý nghĩa p h o n g thần người có lẽ có thể không tin cái khác công ty b 1 8 nhưng mà gv một m ư hạn chế thật không thể không nhìn nhưng dù cho như thế cửa này cũng hơi quá tàn nhẫn nổ tung cửa ải gv một m ư i nhất đại tác mở vê đốt hai t ư ở n g tận miêu tả sân bay sắt lục dẫn tranh luận r ố t cuộc có nên hay không như thế ngay thẳng mở vê đốt hai sân bay cửa ải dẫn bảo toàn cầu người chơi thảo luận cực kỳ bi t h ẳ n cửa ải mễ quốc giáo dục t h t r ư ớ c người phụ trách gửi công văn đi chỉ trích mv h a quá bạo lực v ế tinh t hiện thực có đôi khi so giả lập càng khốc liệt hơn cực quang trò chơi cao tầng phát đẩy nghi ám phúng mét giáo dục thự cao tầng trước quản tốt bản thân tranh cãi ngất trời hoàng kim chi phong tân tắc dẫn tranh luận các phương truyền thông thay nhau hạ tràng biện thị phi theo như tại n ê n cửa ả i bên trong g vê đ ố dùng nhất trực quan phương t h ứ c hiện ra giả lập cực đoan phần tử mạ cạ rổ sân bay sát lục tình hình đã dẫn phát rất nhiều tranh luận chế tắc nên trò chơi mù ti bờ lưu thành viên biểu thị nên cửa ả i chỉ tại thể hiện cực đoan phần từ diện tuyệt nhân tính dù tương đối hy kịch hóa hiện ra phương thức dù sao bây giờ trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đều khó có khả năng để cho một đám cực đ o à n tên điên như thế đường hoàng cầm trong tay vũ khí tiến vào sân bay châu âu trò chơi phân cấp thẩm hạch tổ ủy hội biểu thị mv、Đúc、2 phù hợp xét duyệt tiêu chuẩn đây mười tám điểm cấp chính là vì ứng đối loại này mà chế định mv、Đúc、2 cửa hại dẫn phát toàn cầu ra vòng thảo luận dạy sóng có chuyên gia biểu thị tại thời đại mới bên trong cực đ o à n hành vi càng thêm bí ẩn biểu hiện phương thức mới là cần chúng ta coi trọng miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật mới nhất thống kê không trọn vẹn biểu hiện mv h sân bay cửa hải người chơi nh 12. người chơi thảo luận báo cáo tin tức truyền thông n h ậ n nghị trong lúc nhất thời sân bay cửa hải không thể nghi ngờ trở thành lập tức trò chơi vòng thậm chí xã hội phương diện bên trong lớn nhất tranh luận chủ đề có quan hệ với bản quan thể thiết kế phải trăng qua c ự c đoàn thảo luận tại các đại xã giao trên bình đài trình diễn không hề nghi ngờ liên u ù n g s ố mạ tỏ sần sổ gì trò chơi phát triển mười năm thậm chí là trò chơi điện tử phát triển mấy chục năm qua lịch trình đến xem Nọ dù si ẩn cửa này đều đủ để có thể xưng game giả lập trong lịch sử lớn nhất tranh luận tính cửa hải thế nhưng chính vì vậy cho dù là ở vật đổi sao rời mấy chục năm sau làm các người chơi nhấc lên dị mẹ b ờ nọ dù xị ẩn câu nói này lúc cũng đều sẽ chịu không nổi tâm t r i ề u bành trướng sợ hai thán phục tại hoàng kim chi phong lớn mật cùng đập phá bạo tạc không chỉ có chỉ ngoại giới thảo luận cũng tương tự chỉ tây che tâm thái là cứ việc trong lòng kinh hãi tại cửa ả i này lớn mật cùng tàn nhẫn nhưng đừng quên giờ này khắc này s i m o n là đang tại lấy dễ ảm hơn nữa hắn còn hào chết không chết lựa chọn từ chối nhảy qua cái này liên quan kết quả là lúc này xi mòn liền được dựng lên cho dù nghĩ nhảy người xem cũng không cho hắn nhảy c tức tức nhau nhau hơn nữa theo đám người bọn họ tiến lên vượt dọa phương diện cũng cấp tốc làm ra phản ứng quân cảnh hệ thống thậm chí là bộ đội đặc trùng trình diện cuối cùng là đem chiến đấu kéo về đến thông thường tiết tấu phía trên không còn là đơn phương tàn sát một phen khổ chiến không cần lắm lời theo một đoàn người đến dự đoán an bài tốt rút lui địa điểm vô luận là simon vẫn là hắn chỗ vai diễn ạ lần tất cả đều thở dài một hơi nhìn thấy mà giật mình mạ cạ rộ cực đoan hành động không thể nghi ngờ sẽ xúc động thế giới danh giới kế tiếp chỉ cần đem nắm giữ trong tay chứng cớ xác thực đem ra công khai bọn họ liền có thể khởi xướng đối với cái này cực đoan chiến tranh con buôn thẩm phán hành động đi theo mạ cạ rộ đi tới tiếp ứng xe cứu thương về sau theo buồng xe mở ra bên trong phụ trách tiếp ứng nam nhân vươn g tay đem mạ cờ lộ kéo lên xe hành động thành công trưởng quan mau lên xe chúng ta dùng tập kích đưa ra một cái vang rội lời nhắn Xoẹt, mạ cợ lộ thì là một bên giải ra nặng nề á o chống đạn băng dính một bên súng ném cho đến đây tiếp ứng bộ hạ cất bước lên lên bùng xe cũng đem bàn tay hướng ạ l ẩ n kéo hắn lên xe đây còn không phải là tín hiệu theo mạ cợ lộ âm thanh ạ l ẩ n kéo hắn lại tay cũng muốn theo đám người cùng một chỗ rút lui có thể nhưng vào lúc này liền nghe mạ cợ lộ âm thanh ngừng lại nhất định trở tay rút ra một cây súng lục tối gom họng súng chăm chú chống đỡ ạ l ẩ n trái tim ạ l ẩ n lập tức con ngươi đột nhiên co lại kinh ngạt nhìn về phía mạ cà rộ đạn xoay tròn lấy đinh vào ạ lần ngực mạnh mẽ lực t r ù n g kích đem cả người hắn đều căng bay ra ngoài trọng trọng quẳng xuống đất trước mắt thoáng chốc hoàn toàn mơ hồ theo cửa xe đóng lại phụ trách tiếp ứng xe cứu thương nên ngang rời đi mà một mảnh trong hỗn độn mà c ả d ộ nửa câu nói sau cũng phiêu tán tại hỗn loạn sân bay trong gaza đây mới là lời nhắn rs tăng thêm hết chương này chương năm trăm sáu mươi ba không dừng được căn bản không dừng được thậm chí cần điện một điện chương năm trăm sáu mươi ba không dừng được căn bản không dừng được thậm chí cần điện một điện một s ú n à y gọi một bức Trên ngực ngã n cảm cảm trên mặt đất s i mon trước mắt hoàn toàn mơ hồ trơ mắt nhìn xem chở mạ cạ rộ xe cứu thương cứ như vậy đường hoàng ninh ngang, ngang rời đi ngay sau đó bộ đội đặc trủng nối đuôi nhau mà vào đem để phòng họng súng nhắm ngay hấp hối hắn trong miệng hô hào nghi phạm trọng thương đã đi hăn súng loại hình lời nói âm thanh càng ngày càng mơ hồ xi mon trong lòng bất tường hoảng hốt cũng càng mãnh liệt mạ cạ rô khám phá hắn thân phận nằm vùng hoặc có lẽ là đánh ngay từ đầu mạ cạ rô liền biết hắn thân phận nằm vùng cũng là cố ý mang theo hắn đi tới sân bay triển khai trận này tản n h ẫ n đô sát mà sở dĩ muốn thiết hạ dạng này một cái khủng bố cái bẫy chính là vì mạ cạ rô người nước mỹ cho rằng có thể tính kê、okay、chúng ta thật tình không biết chờ cỗ thi thể này thân phận bị lộ ra về sau toàn bộ hộ dọa đều sẽ phát ra báo thù gầm thét xong đời ạ lần con mắt triệt để che lại để cho simon không khỏi phát ra tuyệt vọng thở dài toàn mẹ hắn kết thúc rồi từ đầu tới đôi bọn họ mỗi một bước kế hoạch đều bị âm hiểm xảo trá mạ cạ rô xem、thấu. Mạc kế kế, mà mà ông ba theo bản quan kết thúc các người chơi đối với mở vê đúc hai nhiệt tình cũng đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao thần ta thao ba cái này chuyển hướng quá mẹ nó lợi hại lao tặc châu bò phá âm gv đúc thật không hổ là tình tiết vương giả A. cái này đảo ngược ta tiên tê cả ra đầu ta còn tưởng rằng sân bay sát lục cũng đã là ải này tê cả ra đầu cực hạ n kết quả cái này đảo ngược vừa ra tới m á ơi phong thần m ộ t cửa ta nguyện xưng là thần bên trong thần cái này mẹ nó không phải sao mang ý nghĩa thế chiến muốn đánh sao quá độc ác tiểu hoàng cái này tình tiết lớn mật bao la hùng vĩ trình độ thậm chí để cho người ta cảm thấy lạ lẫm rất khó tưởng tượng tinh lộ cốc cùng cổ nóc đủ ỷ là một nhà công ty ra quá hung tản j c m n gấu bắc cực lao tử buồng sổ mà tỏ sẩn sộ gì đâu đều đã hai ngày tại sao còn không đến hàng ha ha ha ha ha ha đoán chừng tiểu gấu bắc cực dây chuyển sản xuất lúc này đều b ư ớ c lên sao hỏa quá hăng hái mũi tỏi cho điểm chín chín ăn ngay nói thật liền chân này bản cái này t i n h tiết cái này kết cấu tiết t ấ u này bạo sát gần năm năm hollywood hoàng kim điện ảnh xưởng sản xuất đùa giỡn với ngươi châu bò ba tuyệt theo cửa hải chấm r ã i hạ màn kết thúc s i mon tâm trạng thật lâu khó mà bình phục không lời nào có thể diễn tả được chấn động tràn ngập hắn từng cái lỗ chân lông là ngươi cho rằng thử chơi tuyết rơi vừa núi cửa hải chính là mở vê đ ú t hai đỉnh phong thời khắc nó tại chính làm khúc dạo đầu hùng h ă n g tú một đợt cơ bắp dùng mắt cổ bay thức của n g u y n h loại tạc điệp ảnh trọng trọng thức khẩn trương chiến đấu cùng cái kia có một không hai quần hùng hoàn mỹ sổ mạ tỏ sần sổ di biểu hiện trịnh trọng tuyên cáo bản thân bạo tạc cấp hùng vị khúc dạo đầu mà khi ngươi cho rằng cái này không gì sánh kịp bạo tạc thức mở màn cũng đã là toàn bộ trò chơi cao trào thời khắc nó lại lấy làm cho người dùng mình huyết tinh trùng kích dùng im ắng tư thái nói cho ngươi thoải mái chập c h ú n câu chuyện vừa mới bắt đầu Thậm chí, làm ngươi cho rằng sân bay sát lục cũng đã là bản quan bên trong nhất không gì sánh kịp chấn động t ì n h tiết l ú c tiếp đó đảo ngược cùng s ắ p bộ u c phát hạo kiếp chi chiến càng là sẽ đem ngươi vững vàng hút tại buồn sổ m à tỏ sấn sổ gì bên trong nghĩa nói thực ra qua nhiều năm như vậy xem như sng loại này quốc tế một đường trò chơi truyền thông chủ biên simon thể nghiệm qua trò chơi đã là nhiều vô số k ể cho nên hắn là rất khó hoàn toàn trầm luân tại nào đó một trò chơi bên trong thậm chí cho dù là hoàng kim chi phong năm ngoái cuối năm phát ra vài rẽ si đèn hệ v ị v ớ t h ô n trang như vậy tinh lương chế tác như vậy dọa người mạnh lưới khẩn trương như vậy quá trình như vậy mới l à thiết kế hắn cũng vẹn vẹn cảm thấy chơi vui mà cũng không phải là c h ầ m mê nhưng hôm nay Cột... Cổ MV mồ đúng đủ đẹp nóc y, pha giờ lại kết kết thật thật để cho simon cảm nhận được trò chơi vô cùng lực hấp dẫn nghiện c h ầ m mê thậm chí cần điện một điện simon không kịp chờ đợi muốn biết đằng sau câu chuyện hắn tò mò cùng đối với trò chơi ỉ lại cảm giác chưa bao giờ mãnh liệt như thế mà không có gì bất ngờ xảy ra là tiếp đó cửa ả i cũng tuyệt không có để cho hắn cảm thấy thất vọng không hề nghi ngờ theo hạ lần nhiệm vụ thất bại trong ư n g kế kế tiểu kế Mạ Cạ thuận thế liền đem sân bay thảm án hung thủ hung danh bấu liền sân án đem bay ô v à ư nước Mỹ trên người. ờ i trên Trong Mỹ lúc nhất thời v ộ t dọa phương diện kinh động cả quốc gia đối với mệ quốc cựu hận thủy triều trực tiếp đạt tới đ ỉ n h phong đại chiến hết sức căng thẳng mà ở khẩn trương như vậy dưới c ụ ố c tế muốn tránh cho chiến tranh nhất định phải chứng minh sân bay thảm án hung thủ nhưng thật ra là mạ cạ rổ thế là một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội căn cứ nguồn đạn cấp tốc hóa chặt vì mạ cạ rổ cung cấp đạn được bên trong hẹn nóng bên trong lư buôn bán vũ khí việc này không nên chậm trễ sân bay thảm án phát sinh sau ngày kế tiếp xà phòng liền dẫn linh tiểu cường cùng phó chỉ huy u linh chờ đồng đội đi tới bên trong hẹn nóng bên trong lư Cũng tại một phen khẩn trường truy phen khẩn đổi buôn ê n trong, thành công bắt được b bán, bán vũ khí trong ạ i buôn bán vũ khí t miệng bọn họ biết được một cái phi thường trọng yếu manh mối tại cũ lịch trong n g ụ c giam nuốt một tên khiến mạ cạ d ộ hận thấu x ư ơ n g phạm nhân hắn có lẽ có thể trở thành lần này phá cục mấu chốt mà gần như là cùng lúc đó tin tức xấu cũng theo nhau mà tới mặc dù bọn hắn hành động đã phi thường cấp tốc có thể cuối cùng vẫn là chậm mạ cạ d ộ một bước vì trả thù mễ quốc h ụ t dọa lợi dụng trước đó xà phòng cùng tiểu cường thu hồi công kích phân biệt hệ thống để cho mẹ quốc phòng không dạ đã vô pháp phát ra cảnh báo không sai thật ra hụa dọa đã sớm phá giải cái hệ thống này trước đó tuyết sơn quan thẻ tất cả cố gắng trên thực tế lại cũng là cái to lớn cái bẫy làm mễ quốc phát hiện tình huống không đúng thời điểm đầy trời máy bay địch đã quy mô đổ bộ mễ quốc bàn thổ vì bảo hộ trận tuyến ở vào vợ gỉ n ỉ hạ thứ bảy mươi lăm kiểm lâm quân đội hoa kỳ đoàn lập tức dấn thân vào đến đối kháng hột dọa tiền tuyến binh nhất kéo metzvê này này, kéo metzvê kéo metzvê kéo không biết là đồng dạng đang vì việc này buôn ba một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội cũng lâm vào một trận vượt mọi khó khăn gian khổ hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra đ o ạ t mệnh đào vòng bên trong đối với bên trong hẹn nóng bên trong lư xóm n g h è o mà nói tiểu cường mấy người hành vi không khác đâm tổ hong vò vẽ toàn bộ xóm n g h è o vũ trang phần tử tất cả đều tập kết đến cùng một chỗ muốn tiêu diệt bọn họ đối mặt kẻ địch bao vây chặn đánh ba người lẫn nhau hiểm hộ rút lui rất nhanh liền đã tới máy bay trực thăng tiếp ứng điểm có thể trúng đường tiểu cường nhưng bởi vì vô ý sa ngã từ lầu chót rất xuống xem như mở vê đ ú c hai bên trong đồng dạng có thể xưng kinh điện cửa ải cửa này đối với đóng vai tiểu cường các người chơi mà nói có thể nói là áp lực mười phần ạ rển lìn kéo căng b một trăm bốn mươi một vẫn là h ư u kinh vô hiểm rút ra sống nghèo kế tiếp bọn họ muốn làm chính là tiến về buôn bán vũ khí trong miệng g ù lệnh mục giam đi nghị cách cứu viện vị kia khiến mạ ca dô hận thấu xương phạm nhân tiết tấu gấp đáp trang diện hùng vĩ không thể nghi ngờ so với hoàng kim chi phong bên trên một bộ cổ nóc đủ ý cái này tiếp theo làm thực hiện toàn phương vị siêu việt vô l u ậ n là tình tiết đặc sắc trình độ tiết tấu trình độ khẩn trương chiến đấu trình độ kịch liệt vẫn là thị giác hiệu quả sô mạ tỏ sần sô di đ ă n chìm chỉnh thể công nghiệp kỹ thuật chất lượng tất cả đều đủ để có thể xưng toàn cầu mọi ti hòn ẻ n xỉm đêm độc nhất ngăn đây là một tòa hoàn toàn mới tấm địa to mà tấm địa to người sáng lập chính là đồng dạng có thể xưng truyền kỳ hoàng kim c h i phong tình tiết thoải mái chập trùng sô、so、mạ tỏ sần sô、so、di thoải mái đầm địa simon đều chơi điên không nói khoa trương chút nào cái này cô nót đủ ý một đẹp nổ pha dơ h a i chắc chắn tại hắn c h ứ c nghiệp trong kiếp sống lưu lại nhất nổi bật một bút mà cô nót đủ ý như thế nóng này trạng thái không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên cũng đưa tới vị vẹn bị mãnh liệt chú ý đến lúc đó vô luận là tuyên truyền phát hành vẫn là quan hệ xã hội chiến trận chúng ta muốn so bọn họ càng lớn cao hơn bọn họ so với bọn họ càng nhiệt、liệt. vì đê vô hội nghị bên trong vì vẹn đi hội đồng quản trị phó quản lý s ự trưởng xa dạ gạt cổ b i ệ n chỉ thị nói hiện tại toàn cầu người chơi đều ở đối với chúng ta tác phẩm tâm huyết mong mọi cùng trông mong hoàng kim chi phong phong cảnh chỉ là tạm thời càng thêm sáng trói thị phóng cùng đối với tương lai trò chơi nghề giải trí hoa tiêu cuối cùng vẫn là phải do chúng ta tới hoàn thành cực kỳ hiển nhiên gạt cổ bên đối với vân uy the dây bệ phỏ lòng tin vô cùng dồi dào nói tới nói lui cũng là âm vang hữu lực thật ra nguyên bản đem nàng nghe nói còn n h ữ hướng nàng báo cáo nói the dây bệ phỏ cần kéo dài thời hạn đ e bán lúc còn ít nhiều hơi bất mãn nhưng sau đó chế tác tổ một phen giải thích lại lập tức để cho nàng yên tâm chúng ta cần thời gian đi làm hết sức mài giữa hoàn thiện bộ tác phẩm này dù sao đây là một bộ đủ để cải biến tương lai trò chơi sản nghiệp cách cục tác phẩm đ ổ sộ nếu như có thể bắt lấy thời cơ này không thể nghi ngờ chính là bắt được tương lai trò chơi ngành nghề mạnh mệnh nắm giữ thời đại phát triển trọng yếu nhất quyền nói chuyện dạng này một bộ tác phẩm đáng giá thêm chút chờ đợi hương tri để cho hoàng kim chi phong dẫn đầu tuyên bố cũng không cái gì không tốt dù sao không có tương đối làm sao nói nghiền ép thức thắng lợi đâu bây giờ xem ra vân uy phương diện cân nhắc xác thực chú đáo gặt cổ biển âm thầm gật đầu. lần này gở vê đút tuyên truyền phát hành mánh lưới cùng hình thức đều rất không sai cho nên ta đề nghị các ngươi cũng tốt nhất là một cái rất có tranh luận tính chủ đề đem nó hòa tan vào trong trò chơi mở vê đút hai sân bay cửa ải hiển nhiên cho đi gạt cổ biển linh cảm còn y tổng tài ạ hệ sộp tổng giám đốc điều hành các ngươi cho là thế nào ts còn có một chương chấm chút hết chương này chương năm trăm sáu mươi bốn cung đường mặt lộ một đầu tham lam chó điên chương năm trăm sáu mươi bốn cùng đường mặt lộ một đầu tham lam chó điên ta cho rằng không cần chúng ta căn bản cũng không cần những cái kia loẹ loẹt đ ổ vật gây nên o a n h động bởi vì chúng ta chính là m ạ n h lưới chúng ta chính là n h i n nghị chúng ta chính là o a n h động chúng ta không còn cần bất kỳ vật gì xem như trò chơi kèm theo chỉ là dựa vào trò chơi bản thân cũng đủ để gây nên trò chơi ngành nghề phát triển trong lịch sử nhất xưa nay chưa từng có biển động ạ hệ sộp khoa áo mí môi một cái trong bóng tôi t o a thầm là như thế này gạt cổ biển quản lý trường ạ hệ sộp há to miệm nói bởi vì lúc này chúng ta đã tiến vào trò chơi khai phát kết thúc giai đoạn cho nên vô luận là tại tình tiết bên trên hay là tại cách chơi thiết lập bên trên toàn bộ trò chơi đều đã cơ bản định hình cho nên ngài đề nghị này nói đến đây ạ hệ sộp giang tay ra biểu thị không tốt lắm thực hiện ngay vậy g ắ t cổ biển cũng chi đành phải nhẹ gật đầu thực sự là đáng tiếc bất quá vì bảo và toàn vẫn là lấy các nơi g ư khai phát tiết tấu làm chủ đi bất quá đến lúc đó tại kinh doanh tuyên truyền phát hành bên trên vẫn còn cần nhiều cố gắng dứt lời trong phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong lúc nhất thời hội nghị tựa hồ hơi tẻ ngắt vốn h ẳ n nên lập tức trả lời hưởng ứng lãnh đạo chỉ thị con nịp giờ phút này lại thần du thiên ngoại không biết đang suy nghĩ gì vẫn là ạ h ệ s ổ thoáng nhắc nhở hắn một lần con nịp mới phản ứng được a a đúng đúng đúng quản lý trưởng nói là chúng ta chúng ta nhất định cố gắng mà thấy thế g a t c ố bền cũng là cảm thấy h ồ nghi con nịp tổng tài là có lời gì muốn nói sao lời vừa nói ra chỉ thấy con nịp vẻ mặt trì trệ hắn thật là có mấy lời muốn nói hắn có lòng muốn đem chọn cái hạng mục tình huống hướng, hướng vị vẹn đi cao tầng ngả bài không cần nghĩ tiếp lấy cái gì hoa thức tuyên truyền phát hành bởi vì hiện tại hạng mục này căn bản chính là cái bán thành phẩm a không không đúng không thể nói là bán thành phẩm nghiêm trình mà nói the dây bệ phỏ thậm chí ngay cả bán thành phẩm tiêu chuẩn đều không đạt được đó là cái tàn thứ phẩm l i ê n tình huống bây giờ đến xem toàn bộ trò chơi trước mắt xem như có thể đạt tới bán thành phẩm cấp bậc chỉ có e ba đại triển bên trên thử chơi một bộ phận kia là cũng chỉ có cái k i a một khối ba phút liền có thể đi đến cuối cùng kiến trúc vụ n v ặ t l ẻ thẻ đường phố siêu siêu vẹo vẹo tiểu tiểu vùng ngoại ô quảng trường người không nhìn lầm cái này trước đó chịu đủ các người chơi nghi vấn thử chơi đường phố ở tại bọn hắn đối ngoại tuyên truyền đường kính bên trong là khai phát sơ kỳ chưa hoàn thiện hình thức ban đầu tiểu tử có thể trên thực tế nó cũng đã là trò chơi thực tế khai phát bên trong hoàn thiện nhất một khối khu vực chúng ta căn bản cũng không có năng lực hoàn thành dạng này một cái tác phẩm mười ước đao tiền chi phí dùng nhìn như sung túc khổng lồ thậm chí có thể xưng vân uy những năm gần đây đầu tư số một nhưng trên thực tế nếu như dựa theo bọn họ trong dự đoán tiêu chuẩn đến xem đừng nói cái này mười ước đao vẫn là đã bao hàm tuyên truyền phát hành phí tổn ở bên trong chi phí cho dù là không bao hàm tuyên truyền phát hành tất cả tài chính tất cả đều dùng để khai phát the dây bệ phò nó cuối cùng tác phẩm chất lượng cũng xa xa không đạt được bọ bởi vì phải biết nếu như hoàng kim chi phong đúng như bọn họ đoán trước một dạng đang dùng mái đèn hỉ vần danh nghĩa chế tác một cái thế giới giả tưởng trò chơi lời nói bọn họ trải qua bao nhiêu tích lũy hoàng kim động cơ khai phát chi phí một hai ước đao thu mua phổ ennis hoàn thiện hình ảnh phủ lên khuôn mẫu m ộ ư ơ i tám ước đao liên hợp cực q u a n g trò chơi thăng cấp đ âm thanh khuôn mẫu sáu năm trăm vật đao thu mua ảo mộng động, động cơ thăng cấp hiện thực tăng cường khuôn mẫu ba mươi một năm ước đao thu nạp tạ cả sổ thăng cấp an toàn khuôn mẫu hai m ư ơ i năm ước đao chỉ là động cơ bản thể tăng thêm tứ đại khuôn mẫu thăng cấp hoàng kim chi phong tại hạ liền đã đốt trọn vẹn năm mươi ước đao trở lên liền cái này còn không có tính vật lý và trí tuệ nhân tạo hai cái này lớn hoàng kim chi phong tự tin kỹ thuật nòng cốt nghiên cứu phát minh đầu nhập h ú hồ trở lên tất cả kỹ thuật tất cả đều không phải s a o một lần là xong lượng lớn tài chính đầu nhập và dài đến năm năm kỹ thuật tích lũy cũng không phải bọn họ vân uy trận có linh cảm dùng ngắn ngủi nửa năm khai phát thời gian liền có thể thực hiện đường rẽ vượt qua cái này đã không thể xem như cái hào rộng mà là hai cái thế giới khác biệt không sai cứ việc đã từng con nghĩu lại thế nào không coi ai ra gì sự thật chính là bây giờ vân h uy vô luận là tại khai phát lực độ đầu tư bên trên vẫn là kỹ thuật nòng cốt nắm vững bên trên đều đã bị hoàng kim chi phong hung hăng bỏ rơi hơn nữa coi như lui một vạn bước nói chúng ta cực mạng hoàng kim chi phong chủ tịch thẩm rượu rượu là dạng gì người trong nghề không ai không biết không người không hiểu nữ nhân kia là thật dám dùng toàn bộ tài sản cùng toàn bộ tập đoàn tiền đồ làm cược nhưng chúng ta đâu chúng ta vân h uy dám dùng toàn bộ tài sản làm đánh có không coi như chúng ta dám ngươi vị vẹn đi biết cho phép sao biết vậy chẳng làm bây giờ con ít c à nhưng g vì đó là là, t nhao nhao trên thực y hối h ậ tế tất cả đều là yếu ớt biểu tượng mà thôi chân chính vân uy thật ra đã là một tấm cũ ký giòn hóa chăn giấy chỉ chờ the dây bệ phò chính thức tuyên bố tất cả ám thương tập trung bộc phát mà ở loại tình huống này dưới các lộ biết nội tỉnh các cao tầng cũng đã sớm bắt đầu trong bóng tối sáo hiện hành động là nhất sau rời sân làm chuẩn bị trong đó cũng bao quát hắn vẫn là câu nói kia c ó n ít mặc dù là một nghiệp vụ đồ có lợn nhưng lại không phải là một từ đầu đến đôi u n h ư ợ c trí trong công ty quần quận sóng ngầm dù chưa ở bề ngoài phát sinh nhưng lại cũng không chạy khỏi hắn cảm giác c ó n ít là cực kỳ xoắn suýt hắn biết nếu như vào lúc này giờ phút quan trọng này đem chính mình biết được tất cả tình huống tất cả đều nói thẳng ra như vậy the o dây bệ phò hạng mục này sẽ lập tức bị kêu dừng chỉnh đốn về sau bọn họ nên lui khoản lui khoản nên nói xin lỗi xin lỗi liền nói hạng mục gặp không thể đối kháng còn cần tiếp tục kéo dài thời hạn đem bán đã như thế cứ việc thị trường rơi xuống trùng kích không thể tránh né nhưng ít ra bọn họ có thể kịp thời phanh xe đem hạo kiếp ngăn chặn phía trước tịch bên trong tránh cho công ty sụp đổ có thể về sau đâu còn ít lại nghĩ lại hành vi như vậy cố nhiên biết bảo trụ vân h uy không đến mức để cho công ty giống như bị bạo phá ống khói một dạng ẩm v a n g sụp đổ nhưng giá cổ phiếu kịch liệt giảm mức độ mang đến thị trị sụp giảm là cần bọn họ dùng rất dài rất dài thời gian để đền ngủ có thể là năm năm có thể là mười năm thậm chí khả năng càng lâu đến lúc đó cho dù bọn họ thật có năng lực làm ra bản đầy đủ the dây bệ phỏ nhưng cũng lúc này đã trễ m a i đèn hỷ v ẫ n chỉ sợ là đã sớm hoàn thành thế giới giả t ư ở n g đại nhất thống trở thành sổ mạ tỏ sần sộ dị thời đại mới duy nhất chân thần hơn nữa vì vẹn đi biết xử lý hắn như thế nào đâu phải biết trọng đại như thế sai lầm tạo thành lượng lớn tổn thất kinh tế cũng không phải hắn vô cùng đơn giản cuốn gói xéo đi liền có thể bù đắp tư bản kim chủ đến đỡ từ trước đến nay cũng là kiếm hai lưới nếu như the dây bệ phỏ cái này đại lôi thật trong tay hắm bạo như vậy hắn đem đứng trước chính là đủ để có thể xương thiên văn sổ tự bồi thường thậm chí là khởi t ta không thể đưa tại cái này ba bất quá ngắn ngủi nửa giây do dự con y liền thu hồi đầu nao nóng lên thản nhiên xúc động ta vài tỷ thân gia tài sản tương lai mấy chục năm nhân sinh tuyệt không thể đoạn đi ở chỗ này quả thật là vân u y khám phá ta lịch luyện ta thành tựu ta nhưng cùng đối ứng với nhau cũng là ta vài chục năm nay bỏ ra vài tỷ thân gia tài sản nhưng đây đều là lao tử bằng bản sự kiếm vào tay chính là tham cũng đều là lao tử bằng bản sự tham tới tay vân u y sụp đổ không thể từ ta gánh chịu càng không thể toàn tính tại lao tử trên người một người ta thân gia tính mệnh tuyệt không thể bị bắt cóc ta tài sản cho dù là miệng ăn núi l ợ cũng đủ làm cho ta mấy đời ăn uống không lo nghĩ đến đây cung đường mặt lộ còn nịp h không khỏi càng ngày càng bạo ta xác thực có lời muốn nói chỉ thấy con nịp h cám trầm một hơi mở miệng nhân tiện nói mặc dù rất khó mở miệng nhưng ta vẫn là nghĩ khẩn cầu ban giám đốc lại viện trợ chúng ta một bút tài chính dùng v u nguyện mặt trò chơi chính thức ôn lại tuyên truyền phát hành cần phải làm đến ngài nói tới so gv đ ú t càng lòng trọng hơn so gv đ ú t càng nhiệt liệt so gv đúc càng náo động ban đương lời con chưa dứt đông nhiên liền nghe bên cạnh ả hệ sộp dưới thân cái ghế một vang trong lúc nhất thời hiện trường con niệm và video trong điện thoại gạt cổ bển tất cả g i ậ mình nhao nhao ghé mắt nhìn lại chỉ thấy lúc này ả hệ sộp khóa sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh giật ra khỏe miệng miễn cưỡng cười một tiếng ách dự toán sự tình ta xem như phụ trách công trình hạng mục phương diện nhân viên kỹ thuật liền không thích hợp ở đây rồi ha. hạnh tâm cao tầng quyết sách ta vẫn là tạm thời tránh một chút đi tổng tài phó đồng sự ngài hai vị trò chuyện k ỹ c à n g ta liền đi trước làm hạng mục dứt lời gặp con niệp cùng gạt cổ bển xưng sờ sau nhao nhao g ậ t đầu ả hệ sộp trong lòng thở dài nhẹ nhàng gài cửa、lại. mẹ hắn tên điên nhất định chính là tên điên bên trong tên điên một cái cùng đường mặt lộ chó cùng rất dậu không để ý hậu quả tham lam chó điên Phút 3. Rơi khỏi phòng họp nghiệp phí. nghiệp phải phỏ khỏi hạ sột khoa trên chán đều là mồ hôi lạnh, một trận run dày nghĩ mà sợ. Hắn thậm chí không thể tin được bản thân vừa mới tại con cái này. tham chó điên trong miệng nghe được cái gì? Lại thêm chi phí. Con không phải sao không biết theo dây bệ phỏ tình huống thực tế. Liên lấy bọn họ hạng mục này, tình huống thực tế đến xem, dù là chính sột trên một trận tin tại trong biết tế. tế Rơi run mới cái điên miệng cái Lại Liên đi bản con này Con bọn này đến vẹn gì. vệ vừa vì bệ sợ. sao lam á được được mục đều là lấy là là dày mà mồ xem, dây dù cũng k liệt liệt, càng càng hắn hẳn rất rõ ràng điểm này như vậy hắn vừa mới công phu sư tử ngọn lại một lần nữa hướng vị ven đi đưa tay đòi tiền là vì cái gì đâu ạ hệ sộp khoa á đầu ngón tay đều run lên đương nhiên là mẹ hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng cái tên đi này ở ngoài sáng biết thu tiền làm không sống tình huống dưới không những không đang nghĩ nên như thế nào kết thúc t nếu như c trước đây lần này trọng đại thất bại cho con niệm đến mang kiến thức là bồi thường kết xù thậm chí là lao ngục hai hương lời nói như vậy coi hắn lần nữa nhảy múa trên lưới đao ý đồ tạ gạt cổ biển trong tay lừa gạt lấy càng nhiều tài chính lấy trung gian kiếm lời túi tiền riêng một khắp này trở đi đầu này chó điên kết quả cuối cùng coi như không chỉ là bồi thường khởi tố đơn giản như vậy hết chương này chương năm trăm sáu mươi lăm nổ tung trở về ta nghĩ đây là ngươi súng trưởng quan chương năm trăm sáu mươi lăm nổ tung trở về ta nghĩ đây là ngươi súng trưởng quan nhà này kiến trúc lịch sử lâu đời nhưng trong đó hắc á m sự tích khăng khăng nhiều nó lúc đầu là cái tòa thành mang theo hầm loại kia kiến trúc c h ỉ n h thể cường độ cao vô cùng vững như thành đống vách sắt cường độ để nó chịu đựng qua cái này đến cái khác mùa đông lạnh lẽo nhưng bên trong cư dân liền không có may mắn như thế tại quá khứ một thế kỷ bên trong vô số bị hột dọa chính phủ xem là cái đinh trong mắt rồi lại trừ bỏ không xong người được đưa vào tới tất nhiên m à c ả dỗ muốn số 627 m ệ n h vậy chúng ta liền phải đem số 627 nghị cách cứu viện đi ra theo x a phòng mặt tạ vì kiên nghị âm thanh rơi xuống nhiệm vụ tin vắn dần dần biến mất mà ngồi ở máy bay trực thăng bên trên t i ự u cũng theo đó mở hai mắt ra một mảnh mênh mông tuyết bạch cyber gì á lạnh thấu xương không khí lạnh để trong này mọi thứ đều bị đông cứng chẳng như tuyết bạch tuyết bao trùm đường ven biển bên trên hoàn toàn hoang l ư ơ n tuyết lớn mặt núi nặng nghề tầng băng phi ô phủ ở hỗn lượn trên mặt biển phản phất đ nơi xa một tòa đen kiện kiến trúc như là c ự đại quái t h ú đồng dạng ngồi xuống tại bão tuyết sen lẫn trên cô đảo phát ra băng lanh khí tức đang chiến đấu máy không trung hỏa lực đi đầu áp chế xuống thành tổ máy bay trực thăng vũ trang nhóm chở bọn họ hướng về cái này băng lanh cổ lão thành lũy chạy như bay sông sáo đoạt mệnh đảo thứ năm ngày 07-4-2-5-7, t i ể u cường đóng bên trong s ấ n đ ở sân trung sĩ thứ 141 đặc hiền đội b ộ dọa gù lệnh ngục giam không sai theo chiến sự tiền tuyến căng thẳng một đặc hiền đội cũng ở đây thành công rút lui bên trong hẹn nóng bên trong lư xóm nghèo về sau lần nữa đầu nhập một vòng mới hành động đặc biệt bên trong. bọn họ đ ã thông khoảng cách nơi đây sáu mươi dặm a n h trên biển giếng k h o a n nền tảng c h ạ m gác cũng thành công đột nhập đến đột dọa cảnh nội bởi vì căn cứ buôn bán vũ khí khai ngay ở chỗ này bọn họ lần này mục tiêu g ự lực trong mục giam n ố t một tên khiến mạ cạ rộ thống hận nhất t ù phạm số hiệu sáu trăm hai mươi bảy mặc dù bọn hắn không biết sáu trăm hai mươi bảy là ai cũng không biết sáu trăm hai mươi bảy rốt cuộc đã làm gì để cho mạ cạ rộ như thế thống hận nhưng không thể nghi ngờ là kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu muốn tìm được mạ cạ rộ ngăn cản trận này sắp lan tràn toàn cầu thế chiến sáu trăm hai mươi bảy chính là bọn họ trước mắt duy nhất đột phá khẩu khai hỏa khai hỏa đột nhập Cộc, cộc. thình thịnh thình thịnh t h ì n thành theo chói hai tiếng súng cùng chấn nhân tâm phách pháo máy tiếng nổ mạnh vang lên t i ệ u tư duy bị kéo về đến hành động hiện trường gũ lệnh ngục giam không hổ là hột dọa đề phòng n h ấ t xâm nghiêm ngục ra một trong cứ việc vị trí vắng vẻ nhưng có được hỏa lực lại hùng mánh dị thường con mẹ hắn có phòng không pháo máy ba t i ệ u lấy lại tinh thần lần đầu tiên liền thấy tường bao quanh của nhà tù phía trên một nhóm ăn mặc tuyết sắc chiến đấu phục quân địch tới lúc gấp rút mang, mang mà kéo ra trên đầu thành chống nước vải mà cái kia chống nước bố trí xuống mặt che kín nhất định rõ ràng là một môn phòng không pháo máy không hợp thoái trong mắt đều thẳng. Ta biết đều người các Thang. Thang. Thang. Thang. lúc h nhất g g n i thời ư n n g g c á toàn phải k ô n gũ lệnh h ngục giam trên không một mảnh tiếng súng đại tát máy bay trực thăng nhóm bắn phá ngụ lấy quân địch p h ả n kích thậm chí còn có nơi xa tạ phỉ nhi đức tướng quân doanh tạc chi viện suy ranh ba ngay tại t i ể u vừa mới giải quyết xong chạy không pháo máy bên cạnh hai tên quân địch lúc một cái đạn đạo liền xoa bọn họ thân máy hung hăng đánh vào tường bao quanh của nhà tù phía trên nguy hiểm như thế công kích hành vi quả thực là để cho người ta lưng phát lệnh thậm chí ngay cả xà phòng cũng lau một v ệ t mồ hôi lạnh tại đối với nói bên trong hô tạ phỉ nhi đức mau gọi máy bay chiến đấu ngừng bắn d o n h tạc điểm khoảng cách quân đội bạn quá gần mà một lát sau đối với nói bên trong cũng chuyển tới tạ phỉ nhị đức cấm thanh lạnh như băng ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian bất quá chỉ là một cái gù lịch tù phạm đối với không quân thật sự mà nói không quan hệ đau khổ a nghe vậy một trăm bốn mươi mốt phó chỉ huy u linh không khỏi hừ lạnh một tiếng đáng chết mê c u ố c lão thua thiệt ta còn tưởng rằng bọn họ là người tốt tốt rồi u linh nghe vậy tổng chỉ huy xà phòng cũng là khoát tay não biểu thị tạ phỉ nhị đức phong cách hành sự xưa nay đã như vậy tiếp lấy liền tại toàn trong kinh nói chuyện phát ra đột nhập chỉ lệnh tại mục tiêu vị trí hạ xuống tiến vào gù lịch nhanh nhanh nhanh ông long hôn loạn tưng bừng bên trong còn sót lại hai chiếc máy bay trực thăng rơi vào gũ lệnh ngục giam cao ngất t ư ở n g vây bên trong mà t u vai trò tiểu cường cũng cầm lên xuống trường đi theo xà phòng cùng u linh hai cái lao đại ca triển khai đối với thủ phạm sáu trăm hai mươi bảy chính diện nghị cách cứu viện hành động mưa bom báo đạn bên trong ba người duy trì ăn ý chiến thuật tư thái xà phòng phía trước dẫn đường người chơi vai trò tiểu cường ở giữa cung cấp hỏa lực mà u linh là đưa tay khoác lên tiểu cường trên vai xem như đoạn hậu h ể m hộ xem như bản tắc bên trong mới gia nhập nhân vật trong nội dung cốt truyện tú linh lời nói không phải sao rất nhiều trên mặt tổng mang theo một cái khô lâu mặt nạ một bộ người ngoan thoại không nhiều dáng vẻ mà trong quá trình chiến đấu tú linh cũng hầu như là đóng vai tiểu đội ô dù nhân vật vô luận là ở đâu hẹn nóng bên trong lư u trong khu hồ chuột vẫn là bây giờ gũ lịch trong n g ụ c giam cuối cùng sẽ yên lặng đứng ở tiểu đội dựa vào sau vị trí bên trên vì đội ngũ cung cấp hậu phương an toàn bảo hộ thậm chí có thể nói mặc dù trên lý luận mà nói các người chơi đối với một đời xả phòng càng thêm quen thuộc nhưng trên thực tế tại từng tràng trong quá trình hành động các người chơi gặp nhiều nhất là ưu linh tấm k i a khô l â u mặt nạ bởi vì vô luận thế cục có bao nhiêu khẩn trương chỉ cần tiểu cường quay đầu nhìn quanh bảy bước bên trong nhất định có thể nhìn thấy kể vai chiến đấu ưu linh go go go theo ba người ăn ý phối hợp một đường tiến lên tiến lên ba người rất nhanh liền tới đến gũ lệnh g ụ c giam hạ tâm dưới đất nhà giam bên trong bởi vì không có cặn kẽ tình báo trèo trống bọn họ chỉ có thể dùng lốc nhất phương thức dọc theo xoay tròn hướng phía dưới mục giam tầng lầu từng cái đã kiểm tra đi lúc này trong mục giam đã là hoàn toàn đại loạn phòng thủ quân địch vượt ngục t h phạm cùng đột nhập hành động đặc biệt tổ thân a m ư lâm kỷ cảnh kịch liệt giao chiến cùng hỗn loạn đạn lạc gần như là từ bốn phương tám hướng đánh tới mà gian tắm rửa một phen chiến đấu càng là làm cho người ký ức hiểu sâu cũng không phải bởi vì cái này một tiểu đoạn có nhiều tinh diệu sở dĩ ký ức hiểu sâu đơn thuần là bởi vì quá khó hai hai hai trong ta ta t ha ha ha ha ha sự thật i gian rên. chứng minh sinh hóa cuối cùng vẫn là nhân vật đóng vai cùng chân chính fts cường độ kèm xa hải này thật quá khó khăn bản thân phòng tắm liền không lớn còn mẹ nó có ba tấm chắn ca bất quá bức ảnh này nếu là làm nhiều người khẳng định chơi vui thiết kế xong cân bằng a c ò n có đủ loại chiều cao đủ loại b n g kẻ. n g ư ơ i đừng nói n g ư ơ i thật đúng là đ ừ n g nói ngao thật ra ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút hai cái này thay mặt cột rất nhiều bản đồ đều rất có ý tứ là có dài thọc sâu nhiều bụng kẻ là có khu vực nhỏ xây thêm chút cảm giác hỏa lực đan sen một cửa ả i kia bản đồ cũng không tệ một đợi bên trong b ư ớ c t h ẳ n g hiệp đồng tiến lên cửa ả i xóm nghèo không tốt sao ta thích xóm nghèo loại kia phong cách dù sao cái này cũ lệch phòng tám mươi phần trăm sẽ làm vào nhiều người bên trong a muốn chơi nhiều người nhiều như vậy súng muốn đợi sau nghe nói là đi theo mộ đẹt mộ phạ giờ ba cùng tiến lên dây ta muốn trở thành cột cao thủ ha ha ha ha ha quân dự bị vợ dầu ca văn cầu đến lúc đó các vị vợ dầu ca hạ thủ nhẹ một chút lo theo thủy hưu nhóm n h a o nhau nghị luận gũ lịch trong n g ụ c giam i ự u cũng đi theo xả phòng xuyên qua tắm gội phòng theo cống thoát nước một đường hướng về phía trước căn cứ u linh nhiệt cảm giám sát đến xem ngay tại n g ụ c giam chỗ sâu nhất gũ lịch tầng dưới c h ố t nhất trọng tội trong n g ụ c giam có hai cái nhịp tim cảm ứng đang không ngừng phát ra tín hiệu căn cứ bọn họ dọc theo con đường này đều không có tìm được sáu t ì n h huống đến xem nếu như sáu không chết như vậy hai cái này nhịp tim hiệu một trong số đó liền nhất định là bọn họ lần này hành động muốn tìm người sẽ là ai chứ một cái khiến mạ cạ rô đều hận đấu xương thậm chí đem nó giam giữ đến ngũ lẫn chỗ sâu nhất t ù phạm rốt cuộc là người thế nào đâu vành vành theo xả phòng đem hai khối bạo phá thuốc nổ dán lên vách tường một trăm bốn mươi mốt ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu nhịp tim ngay tại bức tường khác một bên chỉ cần dẫn bạo thuốc nổ liền có thể thấy sáu trăm hai mươi bảy tù phạm chân dung t i ể u hít sâu mùa hơi tránh ra bạo phá thuốc nổ trùng kích pha vi dán ở trên vách tường mà đổi thành một bên xa phòng cũng chuẩn bị kỹ cảng tay cầm một nghìn chín trăm mười một hướng hắn nhẹ gật đầu ba hai một vê anh ba theo xà phòng dẫn bạo tường đổ thuốc nổ trong nháy mắt thời gian tiến nhập ngưng trệ bên trong kinh điện bạo phá viên đạn thời gian đem thị giác thể nghiệm kéo căng mọi thứ đều lâm vào trì hoãn chỉ trệ bên trong bạo liệt ánh lửa lan tràn quyết trương vẩy ra thoái thạch tứ tán rơi ra sương mùi quần quận bên trong điệu đem họng súng chậm rãi nâng lên một tên trên cổ khóa lại xiềng xích xác quân địch chính vung vẩy lên tứ chi giấy ruộng mà dùng xiềng xích k hóa lại quân địch cổ tù phạm sáu trăm hai mươi bảy là tay mắt lanh lẹ vặn gãy quân địch cổ ngay sau đó ông b à n h ba điện quang hỏa thạch một cái c h ư ớ c mắt điệu thậm chí cũng không kịp nâng họng x u ố n g lên sáu trăm hai mươi bảy động tác là bén nhọn như vậy tấn bánh đang vặn vẹo dây dưa quân địch cổ trong n g á y mắt chính là cùng thân tiến bộ một cái quả đấm trực tiếp đem tiệu đánh cái thất điên bắt đảo căn bản không kịp phản ứng bất quá trong n g á y mắt trong tay súng liền bị cái này mọc ra dâu quai nón thân thủ t h o n t h o t tấn mạnh khủng bố tù phạm đọt đi Giang cầm trong tay 1911 xà phòng ngạo mạn súng quát lớn cảnh cáo tù phạm không muốn hành động thiếu suy nghĩ nghe thấy lời ấy liền nghe 627 t r o n g giọng nói nhất định tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng hốt xà phòng mà giờ khắc này tên này khiến m à c ả n rỗ đều cảm thấy căm hận e ngại thần bí số 627 t ù phạm cũng rốt cuộc nên đón thân phận công bố xà phòng trọn vẹn s ứ n g sờ nửa giây tiếp lấy liền buông xuống để phòng tư thái thậm chí cầm trong tay 1911 đều trở tay đưa ra ngoài ta nghĩ đây là người súng giải sở đội trưởng ông ba sau một khắc trực tiếp ra n ầ m vang n ộ tung theo vừa i đi kiểm lại thời đại gia ngươi viễn là đại gia ngươi chương 566, đại gia ngươi viễn là đại u muốn Hôm tạm lưng nay canh chương này Chương vĩnh Chương vĩnh ngươi tra thắt hết thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t là h gia là thật sở xuất hiện toàn bộ trong trực tiếp gian một mảnh nổ tung lão nhân vật kinh đ i ể n trở về không thể nghi ngờ để cho t ì n h hoài tại lúc này kéo căng ta dựa vào dĩ nhiên là lão đội trưởng không nghĩ tới a số sáu trăm hai mươi bảy dĩ nhiên là t i ề n đội ta dựa vào c h ắ c không được mạ c ả n rộ hận đến hàm răng n ư ớ n g ấy đâu tiên đội lao a d â u ria đều trắng dù sao năm năm cũng đã qua x a p h o n g đều thương tang chớ nói chi là tiền đội nhưng mà phổ đại gia cái này thân thủ thật không có phải nói à một cái quả đấm trực tiếp liền đem tiểu cường làm ngục xuống đẹp trai anh tuấn đẹp trai anh tuấn x o á i x a p h o n g đem một nghìn chín trăm mười một vật quy nguyên chủ lập tức ta đều nổi ra gà chỉ có thể nói gờ vê đ ú t bọn họ là h i ể u tình h à i quá đẹp rồi phổ đại gia châu b ò trong lúc nhất thời toàn bộ trong trực tiếp gian mưa đạn một mảnh hầm vang mà vai diễn tiểu cường cự cũng là không nhịn được phát ra liên tiếp kinh hô không hề nghi ngờ ngay tại r về, là c sở hữu kinh vô hiểm rút khỏi vụ lệch mục giam sao trước tiên xếp phi tướng quân liền cùng một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội lấy được liên hệ mới ra gan bàn tay lại nhập ổ sói bây giờ thế giới thế cục tựa hồ muốn so ta trước đó ngốc địa phương càng hỗn loạn đối với xếp phi tướng quân ân cần thăm hỏi giải sở đáp lại nói ân ngay vậy xếp phịu cũng là dầu gì trầm ngâm một tiếng chúng ta cho là có thể tại hột dọa phương diện phá giải công kích phân biệt hệ thống t r ư ớ c đem nó đoạt lại chúng ta sai rồi mà cạ rổ khắp nơi nhanh chúng ta một bước bây giờ ngươi cũng thấy đấy khắp nơi đều là chiến loạn ngươi kế hoạch là cái gì bây giờ toàn bộ mễ quốc đều lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong hoàn toàn mất đi quyền k h ô n g chế bầu trời mễ quốc lục quân bị hột dọa áp chế g ắ t g a o giờ phút này hột dọa quân đội thậm chí đã vượt qua phương tiêm địa binh lâm thành hạ muốn đối phó hỏa diễm phương pháp tốt nhất liền là lại bên cạnh làm ộ t vụ nổ lớn trưởng quan tài sơ nói dưỡng khí hao h nhiệm vụ tin vắn bên trong một chiếc b ộ p x í c dọa tàu ngầm bất ngờ xuất hiện ở mưu toan bên trong ngươi bị đóng điên rồi đi giải sơ s ế p phi quả thực không thể tin được bản thân nghe được cái gì nhưng mà giải sơ lại hỏi ngược lại ngươi sẽ vì thắng lợi không từ thủ đoạn sao s ế p p h i ngắn ngủi yên tĩnh qua đi s ế p p h i hồi đáp không thể nghi ngờ cho nên giải sơ âm thanh kiên định âm thanh từ tính trầm thấp thế lửa hừng hực phía dưới chúng ta nhất định phải dùng vụ nổ lớn dập tắt thế lửa hừng hực phía dưới chúng ta nhất định phải dùng vụ nổ lớn dập tắt thế lửa hừng hực phía dưới chúng a nhất định phải dùng vụ nổ lớn dập tắt có thể giải s ở lại không nói lời gì dập máy trò chuyện không có thời gian t r n g quan chiến tranh tiếp tục nữa sẽ có càng nhiều bình dân gặp chiến hỏa tàn phá chúng ta nhất định phải lập tức làm ra hành động tín hiệu gián đoạn đ ạ i sở trò chuyện hoàn tất lợi hại đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia n g ư ơ i a cùng lúc đó đồng dạng đang tại du ngoạn cái này mổ đẹp nổ phạ giờ hai nghe hồng thứ nhất sở chệ a mẹ anh thụ khi nhìn đến giải sở quyết định thật nhanh phải tạm thời từ bỏ mạ cá rộ dùng bản thân phương thức kết thúc lúc chiến tranh cũng là không khỏi một tiếng sợ hãi t h a n phục lúc trước đem tiền đội từ g ũ lịch bên trong nghị cách cứu viện đi ra thời điểm đại gia liền đã dự đoán được lần này tiền đội trở về nhất định sẽ mang đến một vòng mới tình tiết cao trào mà trên thực tế tiền đội cũng không có làm cho người thất vọng d à i s ờ bén n h y đem ánh mắt đặt ở chiến tranh bên trên h ắ n biết nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến trận bọn họ cũng chỉ có thể đi theo mạ cạ rổ đằng sau hít bụi mạ cạ rổ căn bản mục tiêu chính là nhiễu loạn toàn cầu thế cục bước lên đội dọa cùng mễ quốc ở giữa đại chiến nghĩ như vậy muốn đường rẽ vượt lại mạ cà rổ đi ở cái này chiến tranh con buôn trước đó cũng chỉ có đem mục tiêu nhắm ngay chiến tranh từ trên căn bản phá hư đối phương kế hoạ lao đạo cường ngạnh tiên đội giải quyết vấn đề phương thức mãi mãi cũng là như vậy ngoài dự liệu quá quả cảm tiên đội trở về quả nhiên không phải tầm thường đây mới là một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội linh hồn nhân vật a cứ việc xà phòng cùng U linh cũng phi thường đ ổ n g nhưng mà tổng cảm thấy dây sờ đội trưởng mới là người đáng tin cậy đây chính là thành công nhân vật tạo nên cùng trở về ý nghĩa p h ổ đại gia thật mạnh mẽ a liền tướng quân l ờ i nói đều không nghe tại sơ ngươi tại dạy ta làm việc ha ha ha ha ha ha ha ta không ăn thịt bò đúng không tiết tấu này quá mẹ nó chặt chẽ chiến đấu sảng khoái nhưng vấn đề là tiền đội muốn làm sao kết thúc chiến tranh đâu đi trộm tàu ngầm giàn lược báo đến xem cái kia tựa như là cái đầy đủ năng lượng hạt nhân lực tàu ngầm tiền đội không phải là muốn làm hậu phương phá hư a làm phá hư cũng chỉ ngọn không chỉ gốc không kết thúc được chiến tranh a ai biết được tiền đội tự có meo kế a khả năng tiểu tiểu ngoại ý muốn ngày thứ năm một trăm mười hai nghìn bốn trăm ba mươi sáu tiểu cường thêm bên trong sân đỡ sân trung sĩ thứ một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội hốt dọa vệ t r ọ t à oes ta và tiểu cường hội họp chúng ta chuẩn bị đi tây bắc phương tàu ngầm căn cứ tiến lên bảo trì trò chuyện theo sở cùng xả phòng viễn trình trò chuyện kết thúc vai diễn tiểu cường anh thụ chậm rãi mở hai mắt ra một mảnh t r ă n g xóa lạc tuyết đem mảnh này cấm khu quân sự bao trùm hầu như không còn đưa mắt trông về phía xa bác phòng kêu khóc giữa sơn cốc đều là bị quấn bắt đầu phi dương s ư ơ n g trắng tùng tuyết tốc tốc rung động bỏng mắt vào đông lanh quang từ r ầ m rạp phồn thịnh trong rừng phong xuống đến hình thành m ộ n g áo tịn đạn hiệu ứng đầu đội chạy ni mũ tiền đội chính hướng hắn vây tay đi thôi tiểu cường đi theo ta bảo trì ẩn ấp hô anh thụ a ra một hơi xương trắng bọc lấy cổ áo không thể không nói tại có hoàng kim chi ho hoàng kim động cơ hiện thực tăng cường kỹ thuật bây giờ đã tạo thành một cái chất b a y vọt bọn họ thậm chí đã có thể h o à n mỹ mô phỏng r a cực hàn dưới đầu ngón tay tổn thương do giá rét điểm báo đau nhói cảm giác phải biết loại cảm giác này cũng không phải đập một đ a o té một cái tốt như vậy mô phỏng loại này tinh vi đến mảy may thần kinh phản hồi đừng nói là đồng dạng sổ mạ tỏ sần sổ dị công ty chính là phóng nhãn toàn cầu tất cả cỡ lớn công ty có thể đạt tới cái này loại sổ mạ tỏ sần sổ dị phản hồi trình độ cũng liền tạm thời chỉ có hoàng kim chi phong một nhà sở dĩ nói tạm thời là bởi vì bây giờ vân uy the dây bệ phỏ còn không có đem bán dù sao cũng là danh s ư n g đủ để khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới trò chơi n h à the dây bệ phỏ trước khi ra ngoài hoàng kim chi phong cùng vân uy trò chơi ở giữa thế kỷ đại đối quyết trong thời gian ngắn là rơi không dưới màn tre anh thụ là nghĩ như vậy trên thực tế toàn bộ trò chơi ngành nghề cũng đều là nhìn như vậy cứ việc bây giờ dẫn đầu đúng giờ đem bán mộ đẹp mộ phạ giờ hai vô luận là tại công nghiệp kỹ thuật bên trên hay là tại tỉnh tiết đan bài cùng trò chơi khả năng chơi bên trên đều dối rít sáng tạo ra độ cao mới phá vỡ mọi tỉ hòn xèn xỉng g m ngành nghề mười năm qua nhiều hạng kỷ lục thậm chí tại hoàng kim chi phong tất cả trong tác phẩm cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất có thể xưng truyền kỳ thần t á c bên trong truyền kỳ thần t á c thế giới trò chơi tác phẩm vương miện bên trên t r ó i mắt nhất minh châu nhưng mà tất cả những thứ này tất cả đều tạm thời xây dựng ở the dây bệ p h ỏ không có đem bán trên cơ sở cuối cùng thời đại mới chìa khóa hoa rơi vào nhà nào còn phải đợi đến the dây bệ p h ỏ chân chính tuyên bố về sau mới có thể gặp mặt rốt cuộc v ư ơ nghĩ anh thủ cũng theo đó đuổi kịp lão đội trưởng bước chân hướng về hướng tây bắc dọa tàu ngầm căn cứ thẩm tấu đi không có người lại so hoàng kim chi phong càng biết làm lẹt vào Dù sao, cho tới nay gv đ ố t sở trường nhất tuyệt chiêu một trong chính là không khí kiến tạo dù sao đã từng chiến tranh hiện đại y bên trong song thư chuyện cũ chui vào cửa ải cho tới bây giờ cũng bị phụng làm chui vào hành động tiểu đoạn sách giáo khoa mặc dù không phải cùng một cái thời gian nhưng mà đồng dạng mùi vị đã từng chớ nổ bình bên n b trong k h ẽ bước tiềm tung n g u l à n g cùng giải sơ biến thành bây giờ tại s á i bờ gì a ẩn nấp thẩm thấu giải sở cùng tiểu cường trước t i a tiếp nhận chỉ huy giải sơ bây giờ đã trở thành toàn cầu nhất chiến sĩ tinh nhuệ tiểu đội người đáng tin、tuệ. m a m hữu làm thượng úy đã từng từng nói với hắn những lời kia bây giờ cũng đã trở thành hắn chỉ huy mệnh lệnh kiên nhẫn chút tiểu cường đừng làm chuyện ngu xuẩn bảo trì ẩn nấp đem xe bọc thép nhường trò qua đi phía trước hai cái lính gác ngươi chọn lựa một cái một cái khác giao cho ta bắn xinh đẹp tiếp tục đi tới một đường tiềm hành rốt cuộc đang sờ qua bên ngoài căn cứ tầng tầng c h ạ m gác về sau hai người cũng rốt cuộc cùng đồng dạng thẩm thấu đến bên ngoài căn cứ h u linh xà phòng mấy người tụ hợp để cho chúng ta bắt đầu đi theo một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội tất cả đội viên toàn bộ đến đông đủ chui vào thẩm thấu cũng tuyên bố hoàn trình chi này từ toàn cầu nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành tiểu đội hướng về kín không kẽ hở tàu ngầm căn cứ liền triển khai tập kích đánh vừa mới khe bước tiềm tung lập tức chuyển biến làm kịch liệt nóng n ả y tập kích giao chiến bị đánh trở tay không kịp hộ xoạ tàu ngầm căn cứ quân địch căn bản không kịp phản ứng một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội gần như là trong nháy mắt liền đột nhập đến tàu ngầm hạt nhân phụ cận ngay sau đó tại sở lưu lại tiểu cường cùng u linh hai người làm ngoài sân đ i ể m hộ mà mình thì là mang theo xà phòng một đường giết hướng tàu ngầm nội bộ súng ống sen lẫn miễn cưỡng chiếm cứ điểm cao u linh gần như bị quân địch quy m tiểu cường loài săn mồi phía đông bắc có bờ tờ giờ thình thịch thình thịch Cốc cốc cốc. nổ tung tiếng súng pháo gần như muốn chấn vỡ anh thụ mà nghĩ nếu như không phải sao có hoàng kim chi hoàn bảo hộ hắn thậm chí đều hoài nghi mình đánh xong trò chơi này về sau có phải hay không t í n h lực bị hao tổn quá chìm đắm có một loại bị quân địch hỏa lực hung hăng đè xuống đất lập tức phải bị đánh thành cái sàn g cảm giác、Tốt. thu ố t t đến ba nghe được U linh chỉ huy nằm dạp trên mặt đất anh thụ cũng là vội vàng mở ra khống chế loại săn mồi máy bay không người lái laptop tích tích suy bê ta đạn đạo đối không đã nhập cảnh theo anh thụ đẻ xuống cái n ú t bắn xoay quanh tại thiên không l o à i săn mồi máy bay không người lái đối mặt đất phát động tinh chuẩn đà kích như là thượng đế quyền trượng đồng dạng đạn đạo đối không kéo lấy đôi chạy tự trên bầu trời rơi xuống x u i loanh ba trong phút chốc đất dung núi chuyển đông bắc phương hướng cuốn lên trùng thiên ánh l ử a tuyên cáo đà kích thành công nhưng mà kích thước như vậy đà kích h i ệ n nhiên cũng không thể hữu hiệu làm dịu phe địch thế công hoàn toàn tương phản tại phát hiện một trăm bốn mươi mốt có thực lực mạnh mẽ không đối điệu thế về sau quân địch vây công tự hồ càng thêm hư mãnh tự hồ là muốn mau chóng đem bọn hắn giải quyết giải sơ Vâng! Vâng! vâng. Cộc cộc cộc cộc h n g mánh hỏa lực gáp chê xuống dù là từ trước đến nay tỉnh táo bình tĩnh u linh cũng không khỏi tại tần số truyền tin bên trong hô to lấy tiền đội quân địch hỏa lực quá hông mánh chúng ta chống đỡ không được bao lâu các ngươi bên kia tình huống như thế nào đội trưởng giải sợ có thể thu đến、sau. sao xà phòng giải sợ nhưng mà còn không đợi u linh em thanh rơi xuống ẩm ẩm đột nhiên ở nơi này xuống ống oanh minh trong căn cứ một tiếng càng thêm kéo dài tiếng a n h minh bỗng nhiên vang lên giống như là một loại nào đó to lớn máy móc khởi động âm thanh càng giống là một loại nào đó trong truyền thuyết cự thú thất tình mà theo tiếng kêu nhìn lại anh thụ cũng ở đây thấy rõ tình huống về sau phát ra khó có thể tin mộng bức â m thanh a ta dựa vào hết chương này chương năm trăm sáu mươi bảy h o u s tần chúng ta có phiền thoái chương năm trăm sáu mươi bảy h o u s tần chúng ta có phiền thoái ầm ầm kèm theo to lớn máy móc chuyển động âm thanh truyền khắp t o à n trường chỉ thấy cái kết như là cự thú đồng d ạ n g nguyên bản yên tĩnh rừng sắt ở bến cảng bên cạnh tàu ngầm hạt nhân vậy mà bắt đầu chuyển động đen kịt thông sâu lưng phía trên bốn đạo to lớn cửa khoang chậm rãi mở ra lộ ra phía dưới tối om phát xả giếng hậu lễ thấy cảnh này hữu linh thậm chí trong lúc nhất thời quên đi quân địch hỏa lực có nhiều h u n g mãnh ngắn ngủi ngây người nửa giây về sau liền nghe một tiếng kinh khủng quát lớn vang vọng tần số truyền tin giải sở có thể thu đến sau giải sở ba bom hạt nhân phát xạ giếng mở ra lặp lại tàu ngầm bom hạt nhân phát xạ giếng mở ra ba nhưng mà còn không đợi hắn tiếng kinh hô rơi xuống ầ m ầ m oanh x ù ỳ ba chỉ thấy cái kêu bom hạt nhân phát xạ trong giếng một đường trùng thiên khói đặc đống nhiên đằng không mà lên chừng trăm mét ngay sau đó quân cuộn khói đặc bị hừng hực hỏa diễm nhiễm lên tranh hồng c u ồ n sáng một cái to lớn đầu đạn kéo lấy khủng bố đôi lửa tự phát bắn trong giếng n ầ m v a n g đằng không phóng lên tận trời h ô n g manh sóng nhiệt đánh tới thậm chí toàn bộ tàu ngầm căn cứ nhiệt độ đều để đề cao hai độ m a n u linh cảnh cáo g ầ m thét cũng theo đó bị cái này không thể vãn hồi đôi lửa chủng kích đánh tan một cái bom hạt nhân lên không bom hạt nhân lên không bom hạt nhân lên không màu đen cảnh báo màu đen cảnh báo ông ba chấn động một màn chỉ một thoáng dẫn tới trực tiếp g i a n một mảnh xôn xao ta chắc ba tiền đội đem bom hạt nhân phát xạ ra ngoài ba ta dựa vào hiệu quả này quá mẹ nó rung động a Cơ mờ nờ đây là cái gì tiết tấu a tiền đội làm sao còn phát xạ bom hạt nhân oanh m ẽ cũng đâu cho nên nói tiền đội trước đó nói vụ nổ lớn chính là trực tiếp phát động nổ hạt nhân mẹ ta ta cho rằng tiền đội lời nói chỉ là một vi von kết quả dĩ nhiên là mẹ nó vật lý phương diện ba thật vụ nổ lớn cái này mẹ nó kịch bản ta liền hỏi còn có ai còn có ai quá mạnh a tiểu hoàng t h ự c có can đảm làm a đào thảo kinh hãi anh em ngươi liền chơi đi chiến tranh hiện đại trò chơi này một chơi một cái im lặng a quá đau gắt ta chỉ có thể nói chiến tranh hiện đại kịch bản thật quá độc ác tê dại toàn cầu chấn động ai cũng không nghĩ tới kế bên trên vừa làm chiến tranh hiện đại uy về sau hoàn toàn mới một đời tiếp theo làm bên trong hoàng kim chi phong vậy mà lần nữa vận dụng nổ hạt nhân kiểu đoạn hơn nữa lần này đã kích đối tượng không còn là trung đông mà là càng có tranh luận tính cùng chủ đề tính mê quốc c h ơ mắt n h ư ờ n g người nhìn xem bom hạt nhân phát s ạ c loại rung động này tột đỉnh trong lúc nhất thời toàn bộ trò chơi trong vòng một mảnh xôn xao hậu lễ cua bọn họ là thực có can đảm làm a mẹ hai ba giờ phút này dù là sng chủ biên simon lại kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được phát ra quái khiếu kinh hô thứ có căn đảm a cái này đến cái khác kinh ngạc người cầm kiều đoạn đù đùn đùn k é o đến căn bản không cho người ta nửa phần thở dốc cơ hội đây thật là quá sảng khoái rồi ba simon một cái gạo cũ thậm chí giờ phút này cũng nhịn không được vì bom hạt nhân phát xạ vung tay gieo họ bối cảnh gì tranh luận cái gì chính trị chính xác cái gì định nọ tư bản tại hoàng kim chi phong trước mặt tất cả đều là cho má bọn họ là thuần túy nhất trò chơi công ty có thuần túy nhất trò chơi khai phát toàn đội theo bên hai t đến từ hà sơn h trạm t không gian trung tâm chỉ huy âm thanh vang lên một cỗ nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác đem simon toàn thân nâng lên ta tại tung bay simon khanh nhớ mày t h ậ m rãi mở cặp mắt ra trước mặt mênh mông vô ngần vũ trụ như là vô tận tinh hải kéo dài hướng vô biên ngân h à c h ỗ sâu hơi chuyển động thị giác nhìn xuống dưới k h ẽ con g xanh thảm đường cong xuyên t h ấ u qua vũ hàng phục mũ bảo hiểm mặt nạ n g ả y vào tầm mắt chậm mạch simon có chút một b ư ớ c theo hình ảnh xoay một cái hắn phát hiện mình nhất định trở thành một tên phi hành gia giờ phút này đang tại bên ngoài khoang thuyền trôi nổi bên người thì là hoàn quỹ đạo vận hành vệ tinh tê hô tê hô nặng nề tiếng hít thợ tại vũ hàng trong mũ bảo hiểm lộ ra phá lệ gánh nặng mặt đất trung tâm chỉ huy âm thanh cũng theo đó tiếp tục vang lên Bọn họ muốn ngươi m ặ tại địa cầu ám diện trên đường chân trời tinh tinh điểm điểm ánh đèn phát họa ra châu bắc mỹ hình dáng không thể không nói từ góc độ này nhìn qua địa cầu còn thật là xinh đẹp dị thường ách dạng này có thể sao đem thị giác nhắm ngay bắc mỹ bản khối phương hướng Simon tại đối với hệ thống nói chuyện bên trong hỏi tốt có thể chúng ta nhìn thấy hiện ra hình ảnh trung tâm chỉ huy nói học o tần các ngươi nhận được chưa xin trả lời rất nhanh học o tần phương diện liền giúp cho đáp lại nhận được vệ tinh số một truyền thâu trở về hình ảnh rất rõ ràng nhưng mà nhưng vào lúc này chính ở trong không gian tiến hành quan trắc hình ảnh truyền thâu simon lại đã nhận ra một tia k h ô n g ổn đã thấy cái tia xa xôi đường chân trời bên trong một cái lóe r a lam sắc cuồn sáng cuồn sáng tựa hồ chính hướng về mễ quốc bản thổ phương hướng cấp tốc tiến lên cực kỳ hiển nhiên trung tâm chỉ huy cũng phát hiện điểm này học tần chúng ta hôm nay hẳn là không phát xạ vệ t i n h a mà theo tia sáng k i a bàn khoảng cách mễ quốc bản thổ càng ngày càng gần simon trong thai nghe cũng vang lên lần nữa đối với nói âm thanh house ẩn bộ chỉ huy quốc tế trạm không gian house ẩn mời chờ lệnh chúng ta khả năng có phiền thoái lời con chưa dứt suy ba đột nhiên simon liền nghe trong thai nghe tín hiệu bỗng nhiên đoạn l i ề n mà cùng lúc đó đạo tia chạy như bay lướt qua t r ầ n trời màu lam nhạt còn sáng cũng trong nháy mắt bùng lên thành một cái cấp tốc huyết trương tinh vân một đường mắt trần có thể thấy sóng xung kích cấp tốc tại tầng khí quyển trên không khuyết trương mà đến mạnh mẽ hủy diệt cấp trùng kích trong nháy mắt liền tới đến s i m o n trước mặt Phút, tiếp nhiên hiểu thứ hạch. hô, Bạch Kịch kích trực tiếp đem hắn thân thể mảnh hướng thâm không đó là vụ nổ hạt nhân.、Một、mảnh bạch đột tia Tốc tốc, liệt trùng trực tại một tròn trong, trôi tận Một trói mắt trong, ba. ban ba. bùng bay, bên bên quang xoay quang Simon sáng rồi đem mê lên. quen ngông ngẩn nổ Đó đó kêu gì? là là là vô vô vụ nga không không thể nói như vậy dù sao trên thực tế hoàng kim chi phong cũng xác thực cùng truyền kỳ ảnh nghiệp có hợp tác thậm chí bản thân đẩy ra qua hành động toàn cầu mạng nội mạng quá có sức tưởng tượng simon sợ hai thán phục tại hoàng kim chi phong chỗ kiến tạo toàn phương vị trò chơi thể nghiệm không hề nghi ngờ vừa mới một đoạn này vũ trụ vụ nổ hạt nhân mắt t h ấ y người tên này s u ố i quậy phi hành ra hoàn toàn không phải sao nội dung chính tuyến nhân vật nhưng mà hoàng kim chi phong lại ngoài định mức hao phí đại lượng công nghiệp chi phí chuyên môn chế tạo một cái ngoài không gian thị giác dùng quan sát hình thức đi hiện ra lần này vụ nổ hạt nhân đây là một loại hoàn toàn cùng bộ thứ nhất bên trong kinh nghiệm bản thân vụ nổ hạt nhân khác biệt thể nghiệm đây là một loại trước đó chưa từng có trò chơi tình tiết biểu hiện thủ pháp đối với chúng ta hoặc có lẽ là đối với tuyệt đại đa số trò chơi kinh nghiệm phong phú các người chơi mà nói một trò chơi phải chăng dụng tâm là rất dễ dàng đoán được simon nói ra cứ việc nhiều khi dụng tâm khái niệm mười điểm trừu tượng thậm chí hoàn toàn không cách nào giới định nhưng chỉ cần ngươi thấy được một cái nào đó kêu đoạn hoặc là thấy được một đoạn tình tiết thậm chí là một chỗ công nghiệp biểu hiện đều có thể một cách tự nhiên đánh giá ra trò chơi này là chế tác tổ dụng tâm làm mà loại này nhìn như chịu tượng tiêu chuẩn hoàn toàn cũng chính là chúng ta cho điểm căn cứ một trong không hề nghi ngờ c h ỉ ít tại một tầng này trên mặt đến xem chiến tranh hiện đại cột nóc đ ủ y, thậm chí nói hoàng kim chi phong cho đến tận này gần như tất cả trò chơi cũng là bọn họ dụng tâm làm đối với cái này simon như thế bình luận mà simon mấy câu nói tự nhiên cũng đưa tới trong trực tiếp gian rất nhiều các người chơi một mảnh cầu minh xác thực mặc dù luôn nói gờ vê đốt mất hết t h i ề n lương sang vô s ỉ lao tặc nhưng trên thực tế chính là bởi vì bọn họ trò chơi chất lượng đều quá cao xâm nhập quá sâu lòng người dù sao cũng là truyền kỳ công ty à, thời gian năm năm từ một cái m è o leo bắt đầu một cho tới hôm nay thành t ể u chỉ có thể nói gờ vê đ ú t xác thực châu bò mấu chốt nhất là bọn họ gần như mỗi một trò chơi đều có thể từ một số phương diện tiến hành đột phá cái này thật quá kinh người là nhìn qua giống như là đang cố ý mở rộng trò chơi cách chơi sớm vì về sau phát triển dựng tốt hệ thống một dạng bọn họ là biết làm trò chơi cũng sẽ làm trò chơi xác thực không thể tưởng tượng nổi sang không thể nghi ngờ là trò chơi lịch sử phát triển bên trên nhân vật mấu chốt phải biết bọn họ thế nhưng là một mực tại bảo trì tiến bộ chỉ là điểm này liền đã phi thường khủng bố cho nên mới có mổ đẹp nổ pha dở hai loại này cấp bậc tác phẩm nha đồng ý bộ này trò chơi xác thực có thể xưng hoàng kim chi phong kế tỷ t ạ n phổn về sau lại một hoàn toàn mới sự kiện quan trọng trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian cũng là các người chơi đối với hoàng kim chi phong khẳng định mà trên thực tế đối với toàn cầu đến ngàn vạn các người chơi khẳng định hoàng kim chi phong cũng cho tới bây giờ không để cho các người chơi thất vọng qua bây giờ làm cho người rung động vụ nổ hạt nhân đã không thể vãn hồi mà tại washington trên không n ầ m vang bạo tạc mặc dù như thế nổ hạt nhân cũng không có mang đến như trung đông vụ nổ hạt nhân một dạng đối với người rét tổ thương nhưng dẫn bạo mang đến mánh liệt điện từ mạch sùng lại trong nháy mắt để cho hơn phân nửa washington tất cả thiết bị điện tử lâm vào tê liệt xuống m ộ t k h ắ c như là chim di c h ú rơi xuống đất giống như sắt thép hỏa vũ từ trên trời giáng xuống phản công bạch phòng đoạt lại washington cơ hội tới hết chương này chương 568. bạch phòng không có luân hãm chiến tranh mỹ học tấm bia to chương 568, bạch phòng không có luân hãm chiến tranh mỹ học tấm bia to không hề nghi ngờ hoàng kim chi phong t ạ i kịch bản thiết kế đặc sắc trong trình độ đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ g i i sơ điên cùng c động không chỉ có khiến các người chơi kích động xôn xao càng làm cho washington chiến sự nên đón một tia khó được c h u y ể n cơ vô số hộ dọa chiến cơ bởi vì vụ nổ hạt nhân dẫn dắt điện từ mạnh sung m à tê liệt gần như là trong nháy mắt nguyên bản ỉ vào quyền k h ô n g chế bầu trời lập tức phải tuyên bố chiếm lệnh mệ quốc thủ phụ hộ dọa quân hoàn toàn đại l o ạ n mà kéo mèt dích ở tại kiểm lâm quân đội hoa kỳ binh đoàn cũng cấp tốc bắt được cái này khó được kỳ nộ bạch phòng t h ứ năm ngày một trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi tám kéo mèt dích binh nhị thứ bảy mươi lăm kiểm lâm quân đội hoa kỳ đoàn thứ nhất danh bộ phận mệ quốc washington nhanh nhanh, nhanh. động đi bạch phòng thật e o n à i n ra dựa theo bây giờ cục diện mà nói trên lý luận washington đã thất thủ ngay tại mười phút đồng hồ trước đó tổng bộ đã cho bọn họ hạ đạt mệnh lệnh rút lui nhưng ai liệu liền tại bọn họ ngồi ngồi máy bay trực thăng rút lui trên đường vừa dọa bộ đội vừa phát tổ chuyển giờ tờ g lại đem bọn hắn đánh xuống mà nhưng vào lúc này 141 đặc hiện đội vụ nổ hạt nhân tri viện cũng tới thế là nguyên bản rút lui thất bại tàn binh bại tướng trở thành một lần nữa đoạt lại washington hy vọng cuối cùng xoạt xoạt tiếng bước chân b ộ i vàng hoặc t à n cùng lên tiểu đội chiến hữu theo tàn phá thông đạo dưới lòng đất một đường tiến lên mà theo khoảng cách thông đạo dưới lòng đất mở miệng càng ngày càng gần trên mặt đất giao chiến cùng chỉ huy tiếng cũng càng rõ ràng áp chế tiếp tục dùng m 2 4 0 b áp chế cánh trái cần tri viện cánh trái cẩn chúng ta không có dư thừa thời gian tiến lên đẩy về phía trước chúng ta phải lần nữa đoạt lại trước mặt cái này cao điểm bạch phòng còn có điện lực chỉ cần đoạt lại bạch phòng chúng ta liền có thể cùng bộ tổng chỉ huy bắt được liên lạc liên tiếp tiếng súng biểu thị trận chiến dưới mặt đất đấu kịch liệt mà so với cái này kịch liệt tiếng súng càng làm cho người ta n h i ệ t huyết dân trào là tiếp đó hình ảnh đ ừ n g q u ê n sớm tại e ba đại chiến trước đó có quan hệ với mổ đẹp nổ phạ giờ hai tuyên truyền liền đã phô thiên cái điện lúc ấy trò chơi tuyên truyền trong chợ thế nhưng là hoàng kim chi phong cùng vân u y trò chơi đều chiếm nửa bên giang sơn thời đại mà ở mổ đẹp nổ phạ giờ hai treo lơ bên trong nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng kiểu đoạn chỉ sợ sẽ là phản công bạch phòng một đoạn này bạch phòng x a vào chiến hỏa liên thiên washington thất thủ lúc ấy thế nhưng là tại trò chơi vòng n h ấ t lên một trận hành động không nhỏ mà giờ k h ắ c này theo tràn ngập mùi khói thuốc súng càng ngày càng gần bên hai hỏa lực không nớt tiếng càng chấn động ọc tàn theo bức tường đổ tàn b i ê n đại hố chui ra thông đạo dưới lòng đất mà quay về mặt đất lập tức một bộ địa ngục vẽ bản đồ cũng theo đó đ ỗ n g nhiên hiện ra rõ ràng chính là mễ quốc quan trọng nhất mang tính tiêu chí kiến trúc thế giới nổi danh nhất thủ phụ thống các mễ quốc bạch phòng màu đỏ như máu đường chân trời dưới khói lửa bay tán loạn chiến hỏa liên、miên. Đến chiến hỏa oanh tạc sen lẫn bên trong thế giới nổi danh nhất thủ phủ một trong kiến trúc bạch phỏng giờ phút này liền đang ở vào trận chiến tranh này phong bạo vòng xoáy trung tâm tàn phá ô huế suy tàn tàn lụi chịu đủ chiến hỏa tàn phá bạch phỏng giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ngày xưa cao thượng khủng bố chiến tranh vũng bùn đưa nó tầng tầng từng bước xâm chiếm chân trụi bên ngoài cốt thép giống như là đứt gãy bại lộ xương cốt với đạn dày đặc trắng l o á n trên mặt tường máu tươi ô huế tung hành để cho người ta trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hốt phản phất thấy được bạch phòng đang tại chảy máu tốt đỉnh chấn động tại lúc này bao phủ hoặc t ả n trực tiếp gian cũng khuấy động tại mỗi một người trời trong lòng o m z cái này phân kính thật quá rung động huyết sắc bên dưới vòm trời tàn bại bạch phòng、Tuyệt. cảm giác muốn so treo lơ hình ảnh càng rung động a thật là khiến người t cả ra đầu là một tên người nước Mỹ, loại quen thuộc này lại lạ lẫm cảm giác thật quá khó mà hình dung quả thực là không thể tưởng tượng nổi cũng cảm giác giống như là đã từng vô địch giả tượng bị trong khoảnh khắc phá vỡ một dạng loại này cùng bình yên hiện thực cực độ tương phản tràn c ả n h tạo nên thật sự là làm cho người khắc sâu ấn tượng tựa hồ có thể hiểu được vì sao rất nhiều trong chiến tranh không tiếp đại giới cũng phải tại phe địch thủ phủ bên trên cắm cờ ý nghĩa lại là đủ để tại ngày sau có thể xưng kinh điển một màn lại nói thế hệ này chiến tranh hiện đại kinh điển đoạn ngắn cũng quá là nhiều thật không hổ là sng dự định thế giới thứ nhất fs lần thời đại hoàn toàn mới sự kiện quan trọng xác thực trò chơi này quả thực、tuyệt. một mảnh cảm thán mà vừa đúng hùng vĩ bối cảnh n â u nhạc cũng đồng d ạ n g đem chiến trường bầu không khí làm nổi bật vừa đúng chiến h ỏ a kéo dài đất khô cằn tung hành m á n h liệt mưa bom bão đạn bên trong học tàn đi theo phúc lợi trung sĩ một đường hướng về quân địch phòng thủ tương đối yếu kém cánh trái đánh tới dòng g ã hơn mười người tiểu đội khoảng cách bạch phòng cửa chính bất quá ngắn m g i hơn trăm mét khoảng cách chờ bọn hắn rốt cuộc đem bạch trước cửa phòng cuối cùng mấy tên quân địch cũng dọn dẹp sạch sẽ lúc tiểu đội vậy mà chỉ còn năm người giờ phút này lại quay đầu hướng bạch trước cửa phòng trên chiến trường nhìn lại chỉ thấy cái kia chiến vấn từng cất đồng ánh nhưng mà không có cho học tản cảm khái thời gian l i ê n đại bọn họ tiến vào bạch trong phòng bộ phận vừa muốn khởi xướng đối với trong kiến trúc bộ phận tiến lên tiêu d i ệ t toàn bộ thời khắc đột nhiên l i ê n ngay đại s ả n h phía tây vị trí bên trên một trận mơ hồ không rõ loa phóng thanh đột nhiên vang lên nơi này là đơn vị quảng bá d oanh tạc có hiệu lực nếu như ngươi đang tại âm thanh gì đột nhiên vang lên quảng bá cũng đồng dạng đưa tới phúc lợi trung sĩ chú ý chỉ thấy hắn theo tiếng một đường đi tới đại sành phía tây một phương bức họa bên cạnh theo to lớn khung ảnh lồng kính bị phúc lợi trung sĩ lấy xuống một cái quảng bá loa cũng theo đó xuất hiện ở trên mặt tường phát ra rõ ràng mà băng lanh thông cáo xin chú ý nơi này là chiến thời tổng bộ chỉ huy đối với washington tất cả quân đội bạn đơn vị quảng bá không khác biệt oanh tạc chỉ lệnh đã có hiệu lực lặp lại một lần không khác biệt oanh tạc chỉ lệnh đã có hiệu lực nếu như n g ư ờ i đang tại tiếp thu này tần đoạn là chứng minh n g ư ờ i đang đứng ở chiến lược oanh tạc trong vùng chú ý không khác biệt oanh tạc đem tại hai phút đồng hồ sau triển khai lặp lại một lần không khác biệt oanh tạc đem tại hai phút đồng hồ sau triển khai xin chú ý nơi này là chiến thời tổng bộ chỉ huy trong máy mắt toàn bộ trong đại sảnh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội còn sót lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. dựa vào tinh lương hình ảnh biểu hiện lực kỹ thuật học t ạ n thậm chí có thể thấy rõ phúc lợi trung sĩ biểu tình biến hóa thứ mê hoặc đến kinh ngạc lại từ kinh ngạc đến kinh khủng mẹ động động động nhanh nhanh nhanh ba hoa ba trang diện một lần liền nổ không khác biệt oanh tạc là cứ việc lúc này kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội đã tiến nhập bạch phòng hữu hiệu triển khai đối với quân địch phản công cũng thử nghiệm đoạt lại washington nhưng đừng quên bây giờ tại bộ tổng chỉ huy trong mắt washington đã lâm vào không thể vãn hồi xa vào thất thủ bên trong mà trước đó tại tầng khí quyển bên ngoài bạo tạc bom hạt nhân mặc dù để cho hột dọa phương diện trong phút chốc đã mất đi q u y ể n k h ố n g chế bầu trời nhưng lại cũng đồng dạng đem phe mình bộ đội thông tin thiết bị toàn bộ nổ tê liệt bây giờ kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội căn bản là liên lạc không được t ổ n g bộ càng không cách nào báo cáo chiến cuộc đ ị c h chuyển tình huống thế là trời xui lất k hiến không có chết ở quân địch trong tay kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội bây giờ nhưng phải bị phe mình không khác biệt chiến lược oanh tạc bao trùm đi nóc nhà phúc lợi trung sĩ tiếng gào t h t vang vọng đại sành yếu điệu chiến lược lầu chót có đạn tín hiệu chỉ cần nhen nhóm đạn tín hiệu liền có thể cho thấy chúng ta vẫn có sức chiến đấu kết thúc không khác biệt chiến lược b a n h tạc mà theo phúc lợi trung sĩ âm thanh rơi xuống tổ một lóe da nguy hiểm hảo quang màu đỏ đến ngược cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở học tản hở u g ui bên trong không khác biệt b a n h tạc đến ngược một min năm mươi tám s năm mươi bảy s năm mươi sáu s năm mươi lăm s phu gù gù gù gù g ba mắt thấy đếm ngược từng phút từng giây di chuyển học tản nhịp tim cũng lập tức tiêu thăng mẹ hắn vì sao những cái này cực h ạ n việc vĩnh viễn là để ta làm ba học tản nhổ nước bọn lập tức dẫn tới trực tiếp gian thủy hữu n h ó n nhao nhau hiệu cực hạn sở trệ a mẹ cái này nổ nước bọt quá tinh chuẩn ha ha ha ha ha. phúc lợi trung sĩ nhìn một tên tỷ lục tình huống đối với chúng ta có lợi đỉnh phong lao quốc vương một đời xin xuất chiến ha ha ha ha ha về hưu tỷ l ộ t washington trở lại n g ư ờ i cũ rất có một loại hệ t h ả n nổ nước bọt vì sao mỗi người đều đã chết đã thị cảm ha ha ha ha ha ha ha ha ân ách vì sao cực hạn nhiệm vụ vĩnh viễn là ta chấp hành trấn thanh quá đúng vị nhi ha ha ha ha ha thảo một phần năm mươi giây lên lên, lên. đào thảo cái này quả cực hạn thực sự là sinh tử vật tốc trực tiếp gian nóng hừng hực mà ô n tàn mặc dù ngoài miệng nổ nước bọt lấy tình tiết đột nhiên chuyển biến không hợp t h ó i thường dưới chân cũng không có ngừng nghỉ có lẽ trong thế giới hiện thực cọc tàn bởi vì đã mất đi hai chân vĩnh viễn cũng không khả năng giống như đỉnh nhọn binh sĩ một dạng buôn tập tiến lên nhưng n g u s ố mạ tỏ s ầ n sổ gì giao phó cho hắn thứ hai kiện toàn thể phách lại đưa cho hắn đầy đủ bay lượt cánh Cốc cộc, cốc, cốc cốc xà lá mà nghe được tiếng súng vang lên trên lầu quân địch cũng chen chúc mà tới đối với ý đồ phát xạ tín hiệu kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội triển khai điên cuồng chặt đánh d â y đ ặ t tiếng súng tại nhỏ hẹp trong phòng bộc phát phi tốc tiến lên bước chân tại bạch phòng rắc rối phức tạp trong kiến trúc không ngừng vang lên mười giây hai mươi giây năm mươi giây. giây tầng một hai tầng tầng ba đếm không hết quân địch tại kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội đột kích thương hỏa bên trong đổ xuống mà vì hiểm hộ hóc tàn trèo lên đỉnh phóng thích đạn tín hiệu còn sót lại năm người tiểu đội cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba người go go go theo cuối cùng ba người leo lên bạch nóc nhà tầng phúc lợi trung sĩ cũng quyết định thật nhanh thay đổi học súng chấn thủ đầu bậc thang vì học tặng hai người đoàn hậu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một cái to lớn oanh tạc khe giờ phút này ngay tại tầng cao nhất cuối hành lang mà không khác biệt chiến lược oanh tạc cũng tiến nhập cuối cùng đến ngược ẩm ẩm thậm chí tại tiếng súng lẹ tẻ bên trong học t ặ n đã có thể nghe được f m ộ mươi năm chiến đấu máy bay ném bom tới gần tiếng rít mười chín tám bảy sáu mười giây cuối cùng đến n ư ợ c học tặng nắm lấy đạn tín hiệu tích đủ hết sức lực toàn thân hướng về thông hướng nóc nhà lỗ hổng chạy đi mà bên cạnh chiến hữu càng là đã kìm nén không được sẽ ra lục quang trói mắt đạn tín hiệu vung tay hô to bạch phòng không có luân hãm bạch phòng không có luân hãm h ư n g hực màu lục đạn tín hiệu như là thắng lợi nữ thần ngọn lửa đồng dạng sáng chói chói mắt kéo ra một đường lộng lấy bụi mù thẳng tới nóc nhà ba hai một suy ba làm đếm ngược cuối cùng về không lập tức ốc tản trong tay đạn tín hiệu cũng theo đó sáng lên bọn họ dơ cao lên sáng chói chói mắt đạn tín hiệu hướng về gào thét mà đến f mười làm tụ quần liệu mạng vung tầy bạch phòng không có l u n hãm ba đình chỉ oanh tạc, đình chỉ hoanh tạc. số mực khắc tráng lệ hùng vĩ giao hưởng bên trong vô tuyến điện thông tin âm thanh vang lên f một ư ơ i năm trinh sát đến bạch phòng phát ra bỏ dở tín hiệu oanh tạc hủy bỏ nhiệm vụ kết thúc ầm ầm suy sát ba mới lên chiêu dương xua tán đi chiến tranh mây đen chiến hỏa tung hoành đất khô cằn cuối cùng là sừng sững không ngã phương tiêm đ ị a ba cái khí thế như hồng máy bay ném bom gào thét lướt qua bạch phòng trên không cực hạn chiến tranh mỹ học tại thời khắc này dừng hình tại trò chơi sử thượng đúc thành vĩnh hằng kinh điện tấm đĩa to hết chương này chương năm trăm sáu mươi chín nam nhân kinh lịch trận đồ phản đội chương năm trăm sáu mươi chín nam nhân kinh lịch trận đồ phản đ theo bạch p h o n g một lần nữa đ o ạ t lại kiểm lâm quân đội hoa kỳ kéo mét dịch tình tiết như vậy có một kết thúc đ ạ i sở kế hoạch lấy được thành công to lớn một phương diện mễ quốc cần một lần nữa chỉnh đốn tổ chức một vòng mới chiến thuật kế hoạch một phương diện khác tổn thất nặng nề b ộ t dọa bộ đội cũng tạm thời đình chỉ tiến lên trong lúc nhất thời tiền tuyến chiến trường tiến nhập giai đoạn ràng co song phương đều sợ ném chuột vỡ bình thu liễm đại quy mô hành động quân sự mà tại trong lúc này xếp p i ế u bởi vì tại v ư dọa tiến công chức liền đã làm ra dự cảnh đồng thời đang hướng đột nhiên bên trong lấy được to lớn c h í n quả thế là đi qua mét cao tầng quyết nghị lúc trước mẹ quân tổng chỉ huy bị lấy xuống s ế p phiêu chính thức trở thành mệ quân tổng tư lệnh mà ở thăng nghiệm về sau s ế p phiêu cũng cấp tốc làm ra một vòng mới an bài chiến lược các vị đây thật là gian nan một vòng chúng ta tổn thất khó mà đánh giá nhưng chúng ta tất nhiên sẽ chiến đấu hăng hái đến cùng bây giờ ta đã có được quyền hạn tối cao chúng ta có thể dùng tận đủ loại thủ đoạn đem kẻ cầm đầu mạ cạ rộ bắt tới nút trong bóng tối hung thủ nhất định phải chịu trừng phạt theo s ế p phiêu âm thanh bản đồ vệ tinh bên trên xuất hiện hai nơi bị đặc biệt tiêu ký địa điểm những địa phương này chính là mạ cạ rộ cùng người khác ngựa tại trên thế giới cuối cùng chỗ ẩn thân ngay sau đó tại sở âm thanh v a n g lên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta cần đồng thời tiến công hai nơi địa khu s ế p phụ hỏi lại không thể nào sao tại sở trả lời kiên định cẩn thận không có một trăm bốn mươi mốt làm không được sự tỉnh chuyện quan trọng chưa thứ sáu thiên một trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm m ư ơ i lăm tiểu cường thêm bên trong sân đờ sần trung sĩ thứ một trăm bốn mươi mốt đặc hiện đội rốt gì à vượt dọa biên cảnh không sai cứ việc chiến sự tiền tuyến có một kết thúc nhưng chân chính chuyện quan trọng còn chưa kết trước mắt mễ có cuộc dọa vẫn như cũ ở vào giai đoạn rằng co chỉ có bắt tới mạ cá rộ tài năng kết thúc trận này tác động đến toàn cầu hạ kiết mà căn cứ tình báo m ạ cạ rổ cuối cùng chỗ ẩn thân chỉ có hai nơi theo thứ tự là ở vào a phú hán máy bay mộ đ ị a cùng ở vào đồ dọa bên cạnh nhà an toàn thế là tại khả năng chia 5 năm năm d ư ớ i cục diện một trăm bốn mươi một đặc hiện đội chia binh hai đường triển khai đối với m ạ cạ rổ đổi bắt máy bay mộ đ ị a n phương diện từ giấy sơ đội trưởng cùng xả phòng tổ đội tiến về điều tra mà nhà an toàn bên này là từ hữu linh cùng tiểu cường dẫn đội phụ trách tốc tốc băng lãnh hàn phong lướt qua bãi phi lao đập vào mặt lạnh t ấ u xương trong gió lạnh đóng vai tiểu cường simon mở hai mắt ra trước người u linh v ị một lần chiến thuật của chính mình h a n h e bắt đầu hành động đột kích tiểu đội tiến lên nhìn thấy mạ cạ r ổ liền khai hỏa xa xa xa trong rừng rậm tiếng bước chân vang lên cùng lên đ ũ linh bước chân một đoàn nhân mã hướng về mạ cạ r ổ nhà an toàn sở qua đi nhưng mà liền tại bọn họ vừa mới xuyên qua rừng rậm mới nhìn đến tọa lạc tại nơi xa trên sườn núi nhà an toàn thời khắc đinh s i m o n liền nghe bản thân bên trái đằng trước bãi cỏ ở giữa đột nhiên phát ra một tiếng vang d i ò n ngay sau đó chỉ thấy một cái lớn cỡ bàn tay bánh chạm điệu lôi đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trong h a n h e lũ linh tiếng giống vang lên nam xuống tiểu cương nằm xuống suy、bang. ba cứ việc simon phản ứng không chậm đang nghe u linh nhắc nhở trong nháy mắt liền làm ra nằm xuống động tác nhưng tiếc rằng khoảng cách mìn nhảy khoảng cách quá gần theo mìn nhảy ẩm vang nổ tung simon chỉ cảm thấy mình toàn thân cũng là t h ê dần kèm theo ngực to lớn cảm giác gáp bách chuyển đến cả người tầm mắt đều bị nổ thành hoàn toàn mơ hồ a ta dựa vào ba simon kèm chút phun ra một ngụm mau tới chó nói sam ta nói cái này bức làm sao bỏ ra lớn như vậy t i n h lực không tiết k h i ệ n trách món tiền khổng lồ cũng phải đem hoàng kim chi hoàn hạng kỹ thuật này tại mổ đẹn nổ phạ dở hai trước đó làm ra tới đâu liên mẹ hắn trong sáng vì nổ người chơi a Cái cầu này một trăm bốn mươi mốt cùng m à c ả rộ bộ hạ cũng ở đây nhà an toàn t r ư ớ c triển khai kịch liệt giao chiến bạo đậu giống như tiếng súng g i à y đặc vang lên trang diện lập tức biến hôn l o ạ n lên mà ở một phen gian nan phá vây về sau tại tay bắn tỉa dưới sự che chở simon cũng cấp tốc đi theo u linh đột kích tiến nhập nhà an toàn bên trong cực kỳ hiển nhiên bọn họ chuyến này vận khí không phải sao rất tốt nhà an toàn phụ cận cũng không có phát hiện mạ cạ rổ tung tích bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch mạ cạ rổ có lẽ là không có dự liệu được một trăm bốn mươi mốt lại đột nhiên tập kích hắn ở vào cái bí ẩn này khu vực nhà an toàn cũng có lẽ là rút lui vội vàng tóm lại tại nhà an toàn bên trong trong máy vi tính tú linh phát hiện rất nhiều có quan hệ với mạ cạ rổ tập đoàn tài liệu bí mật được biết tình huống hiện trường về sau xếp hiệu cũng là lập tức làm ra chỉ thị tú linh nhờ ngươi tiểu đội tận lực thu thập tất cả tình báo tên phương thức liên lạc địa điểm ẩn nút cái gì đều lớn tất cả đều cấm lên không hề nghi ngờ mà cạ dỗ tuyệt sẽ không tùy ý bọn họ mang đi những cái này tài liệu trọng yếu căn cứ tình báo kẻ địch số lớn tăng viện lập tức phải đến bọn họ nhất định phải tại tư liệu ghi để hoàn thành trước thủ vững nơi này về sau sẽ ở kẻ địch trọng trọng dưới sự vây công mang theo tư liệu cùng đến đây tiếp ứng x e p phụ tướng quân tụ hợp hoàn thành rút lui nhìn đại khái là muốn kết thúc s i n m o n dù sao trò chơi kinh nghiệm phong phú nếu như không phán đoán nói b ậ y tình tiết tiến lên đến nơi đây hẳn là đã muốn chuẩn bị kết thúc chỉ cần đem những tài liệu này nắm bắt tới tay mà c ả dỗ tội ác liền có thể đem ra công khai chiến tranh đem triệt để kết thúc ạ lần đoan khuất cũng là có thể mở rộng nghĩ đến kẻ địch tri viện cũng rất nhanh liền chạy tới song p ư ơ n g triển khai kịch liệt giao chiến trong lúc nhất thời toàn bộ nhà an toàn đều lâm vào một mảnh l ư ớ lửa bên trong một trận vượt mọi khó khăn gian khổ phòng thủ chiến từng người từng người chiến hưu không ngừng đổ vào quân địch ngọn lửa phía dưới tàn khốc công thủ đánh rằng co tại một màn mưa máu gió tanh bên trong tàn nhận trên mặt đất diễn b ấ t quá cứ việc phòng thủ một trận mặc dù gian khổ và phần thậm chí khó khăn kia không thua gì đ ờ i trước bên trong song thư chuyện cũ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là hoàn thành g h i đẻ lấy được mang tính then chốt tư liệu truyền thâu hoàn thành tiểu cường rốt cuộc tại một mảnh đình thai nước góc giao chiến âm thanh bên trong ưu linh âm thanh ở trong thai nghe vang lên để ta chặn lại cửa chính ngươi đi lấy giờ s mở cứng chúng ta muốn rút lui nh cùng lúc đó sếp phi tướng quân âm thanh cũng xuất hiện ta lập tức đến chỉ định rút lui địa điểm các ngươi tình huống như thế nào hoàn tất chúng ta đang tại tiến về rút lui khu vực chuẩn bị tiếp ứng chúng ta ưu linh trả lời song song vẫn không quên lần nữa quay đầu kéo lên tiểu cường rút lui. rút lui rút lui rút lui tiểu cường mau bỏ đi vừa nói một tay lấy tiểu cường kéo đến phía sau mình quay đầu giúp tiểu cường chặn đánh truy binh mỗi khi gặp hiểm cảnh bảy bước bên trong tất có ưu linh từ x ó nghèo đến gulic lại đến như kim an toàn phòng cái này ngày bình thường yên tĩnh ít nói phó chỉ huy luôn luôn nương tựa theo ưu tú chiến thuật tố dưỡng cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến bảo hộ lấy các người chơi hoàn thành lần lượt nhìn như không thể nào nhiệm vụ đẩy khắp núi đồi m ả n g lớn m ả n g lớn quân địch hướng bọn họ chém d ứ t tới đầy trời pháo cối oanh tạc càng là giống như trời mưa một dạng liên tiếp không ngừng hưu vênh v a n h v a n h v a n h v a n h h ỏ a lực không ngớt nổ lớn không ngừng từ bên cạnh bọn họ nổ tung thậm chí đem u linh tiếng giống đều ép xuống pháo cối chúng ta tạo pháo cối oanh tạc trong vùng nhanh lên tiểu cường rút lui điểm ngay tại trước nhưng mà còn không đợi ư u linh e m thanh rơi xuống hugh vanh ba một cái đạn pháo nhất định tinh chuẩn rơi vào tiểu cường bên chân lập tức vùng đất tung bay động đất lay pháo cối vi lực thì to lớn như thế tiểu cường cả người đều bị hung hăng hất tung lên sau đó trọng trọng cằn xuống đất hoàng kim chi hoàn mặc dù có thể khiến cho các người chơi nhận che chở ngăn chặn nguy hiểm nhưng đối với trong trò chơi các người chơi vai trò tiểu cường mà nói cái này một pháo lại đủ để muốn hắn nửa cái mạng huyết hồng đen kịt to khỏe tiếng thở dốc từ bé m ạ n trong cổ họng truyền tới trước mắt mọi thứ đều biến mơ hồ không chịu nổi mà ở cái này một mảnh trong h ư ớ n đ ộ n một con mặc lấy găng tay chiến thuật đại thủ lại kiên định bắt được hắn chống đạn áo ba lỗ tiểu cường tiểu cương ba trong vô chi vô giác một cái đầu mang chiến thuật thanh nghe mặt nạ khô lâu mặt nạ màu đen chiến thuật kính dâm mặt xuất hiện ở tiểu cường trước mặt là u linh chống đỡ một chút tiểu cường chúng ta cũng nhanh đến rút lưu điểm chúng ta ách ga chúng ta chi viện đã đến chống đỡ một chút chống đỡ một chút, đỡ một chút. tiểu cương ba và n h thình t ị c h trên cỏ lôi kéo tốc tốc tiếng vang liên tiếp không ngừng u linh một tay kéo lấy tiểu cường một tay nắm c h ặ t x u ố n g lục không ngừng hướng truy binh xa kích trong h o à n g hốt tiểu cường chỉ nhìn thấy trước mặt đầy khắp núi đồi đến cũng đến không xuể quân địch hướng bọn họ đánh tới chấm đoán giác quan g tử đạn như là từng k h ỏ a dày đặc giống như sa băng từ bên cạnh bọn họ sắt qua đem thổ nhưỡng đánh vẩy ra sau lưng u linh gắt gao nắm lấy bản thân áo chống đạn nhọc nhằn mà kéo lấy bản thân không chịu bông tay tiếng tim đập dần dần gánh nặng tiếng thở dốc một lần so một lần to khỏe đồng thời bên hai âm thanh cũng dần dần biến mơ hổ không chịu nổi đứng lên mà liên tại cái này gần như đang lúc tuyệt vọng sẽ p tiếp ứng bộ đội như là thần binh trên trời rơi xuống tại nhất trong lúc nguy cấp đúng giờ đổi tới một giây sau ô ô thình t h ị c h thình thịt vành ba bạo liệt pháo máy tiếng lập tức vang vọng lâm dã dây đặc pháo máy bắn phá khoan nói truy binh cho dù là to cỡ miệng chén rừng r ầ m rừng cây cũng bị cái này dày đặc lưới l ử a chặn ngang chặn nước hô chúng ta an toàn mắt nhìn phía sau máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi rơi xuống tú linh cũng coi như là thở dài một hơi túi người đem thở hồn hẹn giờ phút này đã thân chịu trọng thương tiểu cường gánh tại trên bay chúng ta an toàn tiểu cường lại chống đỡ một lần chúng ta đã an toàn mà theo máy bay trực thăng vũ trang hạ xuống cửa bường mở ra lần này hành động tổng chỉ huy s e p phụ tướng quân từ trong buồng phi cơ đi ra nhìn thấy thảm liệt hai người mở miệng hỏi cầm tới tình báo sao tú linh cũng không nghĩ nhiều t h ở hồn hẹn gật đầu đáp lại lấy được trưởng quan chúng ta có thể rút lui thay thế sepp p h u cũng chậm rãi đi tới bên cạnh hai người đưa tay vô vô tiểu cường b bà ả vai rất tốt ố、oh, hô、oh, ta dựa vào ngay vậy đóng vai tiểu cường simon cũng là t h ở một hơi dài nhẹ nhõm cửa này sự khốc liệt chiến đấu kịch liệt độ khó độ cao quả thực làm hắn thể sát tinh thần đ ề u mệt mà giờ khác này theo quân đội bạn tiếp ứng máy bay trực thăng rốt cuộc đổi tới căng cứng thần kinh cũng rốt cuộc lấy hỏa h o a n chốc lát t h ở phao một hơi s i m o n đem giờ s m ổ cứng đưa cho s ế p phỉu đồng thời đem một cái tay khoác lên u linh bờ vai bên trên châu bỏ huynh đệ hải này cuối cùng l à kết nhưng mà còn không đợi hắn nói xong đột nhiên chỉ thấy đi đến gần sát s ế p phỉu tại tiếp nhận giờ s m ổ cứng về sau nhất định trở tay rút ra bên hông x u ố n g lục họng x u ố n g trực chỉ trái tim hắn giữ lại chốt đánh chuyện quan trọng đã cùng cụt ả n ba hết chương này chương năm trăm bảy mươi tính cách bạo tạc hoàng kim chi phong người chơi trạng thái tinh thần không ổn định nhất một tập chương năm trăm bảy mươi tính cách bạo tạng hoàng kim chi phong người chơi trạng thái tinh thần không ổn định nhất một tập b à n h ba theo cái này một tiếng súng vang tiểu cương cả người cũng vì đó chấn động có lẽ là cái này thình lình một súng quá mức khiến tiểu cương ngạc nhiên hoặc là một súng này mang đến cực hạn mô phỏng cảm ứ n g cảm giác khiến người chơi lớn thụ chấn động ngược bên trong hình như có một đường hừng hực phi hỏa lưu tinh xuyên qua m ạ qua ngay sau đó chính là một mảnh chết lặng mọi thứ đều phát sinh quá nhanh trong nháy mắt tất cả mọi thứ phảng phất đều biến mất â m thành tiểu cương không thể tin nhìn xem trước mặt s ẹ p phiễu thân thể làm sao cũng không bị khống chế ngã xuống tiểu cường không bên người u linh vinh hãi vừa muốn rút súng nhưng mà s ẹ p phiễu lại đã sớm chuẩn bị căn bản không có từng tia dừng lại thay đổi họng súng nhắm ngay u linh ngược lại là một súng b à n h ba mơ hồ trong tầm mắt đ ạ n t ừ u linh phía sau lưng xuyên qua mà ra, mang ra một đầu sắc bén huyết tiến đau thương vì ô lông bản hòa tấu vang lên tiểu cương m i ệ n g mở rộng đổ xuống trong cổ họng phát ra khanh k h á tiếng vang tựa hồ muốn hỏi vì sao nhưng lại bị không ngừng quần quẫn đi lên bọt máu phong bế hết hầu tuyệt vọng mà kinh ngạc trong con mắt phản chiếu lấy s ẹ p p h í tấm kia âm lánh mặt xa lát s ẹ p p h í t ra tiểu cường nắm lấy tay hắn lạnh lùng lấy đi tình báo ổ cứng đứng người lên k h o á t tay áo hai tên bộ hạ tiến lên đem tiểu cường kéo lên ném vào một bên bên cạnh hố bom bên trong ngay sau đó l à cùng hắn một đường kể vai chiến đấu ưu linh phù phù bọn họ đã từng đi qua hung hiểm bên trong hẹn nóng bên trong lư bọn họ đã từng chiến đấu tại đề phòng xâm nghiêm g u l ị c h bọn họ đã từng cộng đồng chứng kiến ẩm vang bom hạt nhân thăng lên sài bờ dị á lãnh t ấ u xương thương khung một đường đi tới bọn họ đều là lẫn nhau phía sau lưng. chính như giê sơ đội trưởng nói tới không có một trăm bốn mươi mốt làm không được sự tỉnh gian nan phá vây bên trong bọn họ không có chết thân vùi lấp đang bao vây bọn họ không có chết thậm chí ngay vừa mới rồi đầy khắp núi đồi trên trăm quân địch trong đội g i ế t ưu linh y nguyên không rời không bỏ cứng rắn kéo lấy tiểu cường từ mưa bom bao đạn bên trong rút lui đi ra kẻ địch thế công như thế nào máy liệt thân ở hoàn cảnh như thế nào hung hiểm bọn họ đều có thể bước ra trở ra bọn họ là một trăm bốn mươi mốt đặc hiệp đội trên thế giới nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành tiểu đội bọn họ không có hy sinh đang cùng kẻ địch trong chiến đấu nhưng lại chết tại người một nhà s ẹ p phi tướng quân trong tay sang tưới vào trên thân hai người gây mũi mùi vị tràn ngập trung thiên trong hai nghe chuyển r a lão đội trưởng s t sở tiếng gào k h é t u linh u linh trả lời ta chúng ta tại vứt bỏ bãi đỗ xe gặp s ẹ phải p ảnh tử bộ đội tập kích đó là cái âm mưu không nên tin s ẹ phiêu p ảnh lặp lại lặp lại không nên tin s ẹ p p h i u ba x a phòng nam xuống cộc cộc cộc cộc cộc cộc suy h o a n h trong hai nghe ồn ào âm thanh vang lên súng tháo tấu minh để cho người ta lo lắng một trận gió thổi qua cây cọ tại sàn sạt mà vang lên lấy xẹp phịu i đứng ở hai người bên cạnh hung hăng hút một hơi xỉ gà dày đặc sương mù từ miệng m ũ i hắn chỗ tứ tán theo xẹp phịu i ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hô lửa nóng hừng hực lập tức bọc lại hai người một trăm bốn mươi một vĩ đại nhất chiến sĩ ưu linh s i mong i ả i y tiểu cường thêm bên trong sân đ ỡ sân xác nhận hy sinh kèm theo lửa nóng hừng hực đặng không mà lên một mảnh khó có thể tin chấn động trong tĩnh mịch vô số người chơi âm thanh gần như đồng thời vang lên vì s a o ba giờ k h ắ c này không cam lòng tuyệt vọng thống khổ phẫn nộ khó mà hình dung cảm xúc giống như bị đánh lật hộp thuốc màu một dạng đem dần dần đủ ám hình ảnh n h u ộ n thành hoàn toàn mơ hồ liệt diễm trùng thiên hình ảnh phản chiếu tại vô số người chơi trong con mắt khó mà diễn tả bằng lời vẻ mặt phức tạp xen lẫn tại vô số người chơi trên gương mặt mà ở lâu dài ngưng nghẹn về sau toàn cầu người chơi cảm xúc cũng theo cửa h i kết thúc c ầ m vàng bộc phát hy sinh hy sinh hy sinh ta hán a ba xếp hiệu mới là ẩn tàng sâu nhất phản phái ta tiểu cầm ư ba ta ulin ba ta thực sự chính là ngươi một cái ta ba hoàng kim chi phong ta bốn ba sam lão tặc ngươi đáng chết a ngươi thật năm đáng c h ế ta ngươi ba a a a a a a chắc cố thịnh lao tặc ta con mẹ nó giết n g ư ơ i một vạn lần đều không đủ ba h u linh mới kéo lấy ta đi ra vòng đây chúng ta thật vất vả mới ra ngoài chúng ta rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ không phải muốn sự tình đã sao cái này mẹ nó n g ư ơ i quản cái này gọi là a phản đồ x ế p hiệu ta ba chó phản đồ giờ nờ mờ ta hôm nay tất làm thì ngươi ta con mẹ nó tất làm thì ngươi cố thịnh sam tốt tốt tốt làm như vậy trò chơi đúng không ngươi tốt nhất tối ngủ cho ta bừng tình điểm ta sớm mượn mẹ nó tìm tới ngươi chó con mẹ nó không phải sao lần thời đại nhất truyền kỳ người chế tác ngươi là lần thời đại không ngươi là thế giới trò chơi trong lịch sử đáng hận nhất c ầ u tặc ngươi trả cho ta tiểu c ư ờ n g tới đưa ta u linh tới a a a ta mẹ nó tính cách nổ ta muốn đem rủ c h e mưa nhét vào ngươi trong mông đít sau đó chống ra ba ta mẹ nó không nhịn được xếp phịu cũng tốt cố thịnh lao tặc cũng được ta con mẹ nó hôm nay muốn sống nuốt các người ba ta mẹ nó ăn ă n ă n ăn xếp phịu ăn cố thịnh lao tặc ăn mù tì bờ lu ăn hoàng kim chi phong ta mẹ nó sinh ăn các người ba tặc trùng ba mẹ nó muốn đem các n g ư ơ i nhét vào trong lò đ ư ớ n g lại dùng dầu mạnh mẽ từ hung hăng tới cho ba bơ người chơi trạng thái tinh thần không ổn định nhất một tập tính cách bạo tạc thật ra tỉnh táo lại suy nghĩ một chút ngươi không thể không thừa nhận tại đồng cảm cùng đại nhập cảm phương diện này hoàng kim chi phong sắc thực tận hết sức lực hơn nữa từ trước đến nay hiệu quả nổi bật gờ vê đúc phi thường chú trọng chi tiết kiến tạo áp dụng tình tiết cùng số mạ tỏ sần số gì, hai bút cùng vẽ phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác đem các người chơi tình cảm đưa vào, vào trò chơi bên trong l à ngươi lâm vào nguy hiểm lúc xa phòng biết cứu giút ngươi l à ngươi bí mật chui vào lúc cho nên đ ộ từ tình tiết an bài cùng kỹ thuật vừa phối hợp diễn độ đi lên nói hoàng kim ế chi phong xác thực ưu tú làm cho người dẫn sôi bất quá lúc này p h â n nộ các người chơi cũng đã không lo được những thứ kia bên ngoài kẻ địch cố nhiên đáng hận nhưng phía sau đâm dao phản đồ càng làm cho người ta căm hận đừng nói người chơi bình thường cho dù là si mon vị này sng trò chơi đánh giá chủ biên giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị bên trong đốt l ử a dẫn hướng choáng đầu góc nghiến răng nghiến lời nói thơ.、No、Giúp chúng ta chỉ có một cái ùm mà b ọ cả cả xem ra chúng ta chỉ có thể cùng hắn đồng quy vô tận nhưng mảnh này kinh lịch ngàn năm chiến hỏa thổ địa tất nhiên sẽ nhớ kỹ chúng ta bởi vì cho dù biết hai kiếp khó thoát chúng ta y nguyên kiên định đi đến đường không về giống như là bay ra khỏi nòng súng đạn mở dạng thẳng tiến không lùi mà chúng ta miễn ụ c t ê u chỉ có một cái, h một giết tiêu sát hầu như không còn. Mà miễn cưỡng tại vứt bỏ xe nhà máy vây quét bên trong chật vật phá vây trong chiếc áo lặt dây sở cùng xà phòng cũng đã trở thành bị truy nã đào phạm một tay che trời s ẹ p phiệu bây giờ đã thống ôm quyền hành thế tất yếu đem biết rất nhiều nội tình một trăm bốn mươi mốt đ ộ i tận giết tuyệt mà đối với một trăm bốn mươi mốt đặc k h i ể n đội còn sót lại hai người mà nói nếu như không thể tự tay làm t h ị s ẹ p phiệu như vậy còn lại quãng đời còn lại bên trong bọn họ cũng là vĩnh viễn sống ở trong hối hận chết không nhắm mắt a lần sẽ không nghỉ ngơi h u linh sẽ không nghỉ ngơi tiểu cường sẽ không nghỉ ngơi toàn bộ một trăm bốn mươi mốt đều sẽ vô pháp đến d ì an thả thế là kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu câu nói này s ẹ p phiệu đã từng nói qua ở nơi này câu nói về sau hắn cứu ra số 627 t r h ủ phạm cũng chính là tiền đội giải sơ cái này sẽ là hắn trong cuộc đời sai lầm nhất một cái quyết định bởi vì bây giờ giải sơ đem câu nói này phản dùng tại x ẹ p phiệu trên người vì báo thủ giải sơ cùng xà phòng đã không từ thủ đoạn bọn họ liên lạc mạ cạ c rỗ cũng trực tiếp biểu lộ bản thân mục tiêu mà nghe vậy mạ cạ c rỗ tự nhiên cũng hết sức vui vẻ dù sao giải sở cùng xà phòng đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là kẻ địch kẻ địch gần như không chút do dự mạ cạ rỗ liền trợ giúp giải sở cùng xà phòng định vị đến xệp phở và a phu hắn ám ảnh bộ đội căn cứ vị trí hợp tác vui vẻ mà c ả rổ âm thanh nghe tựa hồ phá lệ n h ẹ nhóm mà giải sớ lại hết sức lạnh nhạt theo như nhu cầu mà thôi sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường cứ như vậy đầy trời cắt vàng bên trong các người chơi lần nữa hóa thân tác phẩm t r ư ớ c nhân vật chính xà phòng đi theo lao đội trưởng giải sớ bước lên truy sát xẹp p h ỉ u con đường ở chỗ này bọn họ tao nộ chân chính trên ý nghĩa xẹp p h ỉ u trong tay tinh nhuệ nhất vương bài quân đội ám ảnh bộ đội kịch liệt giao chiến tại trong hoang dã tiến hành tại trong động c ộ t nổ vang được biết ra sở cùng xà phòng giết đến tận cửa sẽ phịu thậm chí không tiếc hy sinh thủ hạ tinh nhuệ ám ảnh bộ đội cũng phải hất ra hai cái này tôn ôn thần truy sát dù sao xem như đã từng tổng chỉ huy quan sẽ p h u quá rõ ràng một trăm bốn mươi một đặc hiện đội chiến l ự c nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn bị báo thù liệt diễm chiếm cứ lý trí hai người lại làm sao có thể bị nhẹ nhõm vứt bỏ báo thù liệt diễm tại trong lòng hai người t h i ê u đốt đồng thời cũng ở đây toàn cầu vô số người chơi trong lòng thiếu đốt đối mặt kẻ địch tinh lương trang bị cùng cường hãn sức chiến đấu bọ hướng chết mà sống càng chiến càng mạnh hôm nay không ai có thể ngăn cản bọn họ sếp thiệu phải chết thậm chí đối với lao bằng hữu nị cổ lại tiếp ứng c h i viện giải sở cũng cùng nhau khéo lời từ chối không cần a n bài tiếp ứng huynh đệ chuyến này chúng ta có đi không về đờ s không hiểu thấu ném một chương tồn cảo thế là chỉ có thể viết lại phát mượn các vị thứ lỗi hết chương này chương năm trăm bảy mươi mốt ghi vào trò chơi sử sách một cái phi đao chương năm trăm bảy mươi mốt ghi vào trò chơi sử sách một cái phi đao trò chơi kết thúc ngày thứ bảy trăm ộ t tám một n h ì n hai bảy xà phòng mặt tạ vizap fanit sờ tăng ám ảnh bộ đội căn cứ sếp thứ ba gấm thét dưới đất tụ tàu bên trong v a n vọng s ế p phi trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bồi dối thần sắc đồng thời cũng nổi nóng tại ám ảnh bộ đội không có đem hai cái này khối thuốc cao ra c h o tiêu diệt tại vứt bỏ bãi đỗ xe bất quá hiện tại cũng không phải nổi giận thời điểm s ế p phi không hoài nghi chút nào giải sở cùng xả phòng báo thủ quyết tâm nếu như lúc này hắn dám dừng bước lại như vậy nên đ ò n hắn sẽ là hai người vô tận l ử a giận Tút tút tút, một tiếng tờ ô, công ba. Sau một khắc, công kích cano tiếng mồ khắc, kích đi đi đi đi mau ba ông ba b ọ t nước văng khắp nơi tàu xung phong hướng về phía trước như mũi tên nhọn kích xả đi mà cùng lúc đó giải sở cùng xả phòng cũng leo lên một chiếc khác tàu xung phong cắn s ẹ p phi túng tích liền truy sát đi xà phòng theo tàu xung phong kích động b ọ t nước xông ra hụ tàu chỉ thấy x i sở nằm d ạ p ở đầu thuyền nhấc lên xuống trường người tới lái thuyền chú ý tránh nẽ s ẹ p phịu bộ hạ công kích cắn bọn họ to và rộng hòa âm bên trong dòng nước xiết phía trên nhiên tỉnh săn bắt liền triển khai như vậy cốc cốc. cốc cốc cốc cốc đột đột đột, xùy, ba. súng tiểu liên súng trường l ư u đạn thậm chí là giập mở trận súng ống tấu minh tại chạy xiết dòng sông bên trên văng lên quanh thân văng khắp nơi bọn nước bên trong không ngừng có địch quân tàu xung phong lật nghiêng rơi xuống bạo tạc tại sở cùng xà phòng hai người thuyền nhỏ giống như là một quấn mãi không bỏ như chó điên g ắ t gao cắn xẹp phiểu tàu xung phong không thả nhưng mà liền t ạ i bọn họ mắt thấy là phải cắn lên xẹp phiểu thời khắc đột nhiên liền nghe hai người trước đây chặn được á m ảnh bộ đội trong kênh nói chuyện xẹp phiểu âm thanh đột nhiên văng lên a một ta là kim ưng báo cáo tình huống báo cáo trưởng quan v đút năm m t r ả i đường người đang tại hạ lưu trở lệnh thu đến v đút n ă xin chú ý chúng ta sắp tới hoàn tất thu đến cửa khoang đang đánh mở xin đem thuyền nhỏ bảo trì tại 30 lễ trở lên chú ý thẳng đứng độ cao mà theo sơ lược trò chuyện hoàn tất s a phòng dương mắt nhìn lên chỉ thấy một khung trực thăng vận tải vậy mà lướt qua đỉnh đầu bọn họ cùng phía trước x ẹ p phịu i ngồi tàu xung phong giữ vững đồng bộ tốc độ ngay sau đó theo lên thẳng cửa máy bay mở ra x ẹ p phi tàu xung phong b ỗ n nhiên gia tốc nhất định trực tiếp chui vào trực thăng vận tải cửa khoang bên trong hắn muốn chạy xếp phịu muốn đi không đ ư ờ n ba s a phong một bên hoảng sợ q u á t lớn một bên giơ tay lên bên trong mini đột kích hướng trực thăng vận tải quất tới sóng giữ hung sóng đồng dạng tình tiết đan bên trong hoàng kim chi phong vĩ đại sức tưởng tượng lại một lần nữa chấn động toàn cầu ngôi lai、like, s ẹ p phụ đã sớm chuẩn bị xong một bộ khác rút lui phương án tàu s u n g phong cũng không phải là hắn cuối cùng lựa chọn thông qua tàu s u n g phong leo lên tiếp ứng máy bay trực thăng mới là hắn đường chạy trốn mà bây giờ mắt thấy s ẹ p phụ liền muốn ngồi máy bay trốn chi yêu yêu thậm chí phía trước đột nhiên xuất hiện nước chạy xếp đoạn thác nước còn có thể để cho hai người bọn họ táng thân đ á n nước giờ phút này, máy bay trực thăng cửa khoang đã chậm rãi thu hồi được ý s ẹ p phịu i đứng tại cửa khoang về sau hướng bọn họ chậm rãi phất tay tạm biệt dừng ở đây rồi vĩnh biệt đi hai vị ta biết giống nhớ k ỹ rổ xẹp pha lần một dạng nhớ k ỹ các ngươi s ẹ p phịu i tựa hồ hơi đắc ý quyên hình đến mức hắn quên một trăm bốn mươi mốt là một chi như thế nào đội ngũ đây là một chi từ toàn cầu nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành t i ể u đội đối với một trăm bốn mươi mốt mà nói không có chuyện gì là không thể nào bao quát tự tay mình giết cựu nhân ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc phía trước tiền đội đ ộ n chỉ thấy hắn ngồi dậy dùng một cái tiêu chuẩn ngồi nằm xạ trần một mắt trột một mắt tiêu xích nhắm ngay đoạn thác nước phía trên máy bay ngay sau đó bén nhọn bóc cỏ vê n h vê n h ba theo súng phóng liệu tinh chuẩn trong số mệnh đôi phi cơ liền nghe một tiếng nổ lớn tiếng ở trên không thiên chi bên trên ẩm vang rung động ngay sau đó máy bay trực thăng lập tức mất đi khống chế giống như là gây r ồ i dây con rượu một dạng cấp tốc hướng phía dưới thác nước rơi xuống đi mà giờ k h ắ c này giải sở cùng xả phòng ngồi tàu s u n g phong cũng mất khống chế chạy ra khỏi thác nước hô ba bạo tạc mỹ học tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế ẩm vang bạo liệt hỏa đoàn bên trong một chiếc tàu s u n g phong như là phá sóng kiếm khí đồng dạng mang theo bọc lấy dận sông l u ệ n nước đ ỗ n g nhiên sông phá bạo tạc sóng lửa vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g đ ỗ n g nhiên rơi vào c h ả y xiết dưới thác nước hô vảnh xoạt ba ách vẹ k h u c khụ khúc h ế t chìm ngạt thở làm cho s i mon mở bừng mắt ra thân thể nghiêng một cái rót vào trong bụng giang thủy bị khục vẹ đi ra ngũ cấp s ố mạ tỏ sần sổ di độ mô phỏng thực tế là kinh người như thế theo hư thoát đồng dạng cảm thụ quét sạch toàn thân đóng vai xà phòng xi mon trước mắt một mảnh hư sốt ruột một mảnh p i ế m hồng đất cắt màu sắc bao phủ chân trời vốn liền m ê n h mông bình nguyên giữa đồng t r ố n g bao cắt mang theo bọc lấy phô thiên cái địa đ ầ y trời cắt vàng đem thương khung bao trùm xung quanh tầm nhìn gần như không đủ năm mét chỉ có màu vàng h ạ t cát giống như là vô bờ vô bến phảng phất đặt mình vào trong địa ngục miễn cưỡng chống đỡ tự mình đứng lên thân đến simon bắt đầu dọc theo đường khớp khánh đi thẳng về phía trước xếp p h ệ u máy bay rơi sinh tử chưa biết l ã o đội trưởng dây sơ mất tích tung tích không rõ ở nơi này đ ầ y trời cắt vàng bên trong giờ phút này phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn khó khăn mà tập tĩnh ở nơi này giống như địa ngục quồng liệt bao cắt bên trong bá lạc, bá lạc. nhìn chăm chăm ô ô rung động cuồn phong cùng đầy trời cắt vàng simon cố gắng hướng về phía trước lào đảo lấy cách đó không xa theo rơi xuống máy bay trực thăng c u ộ n c u ộ n khói đặc tùy phong bay tới lúc trước bị đánh rơi máy bay hải cốt xuất hiện ở c u ộ n c u ộ n cắt vàng bên trong thấy thế simon đem chiến thuật dao găm rút ra khắp h ả n h hướng đi máy bay hải cốt sống phải thấy người chết phải thấy xác nói xong rồi hôm nay tất sát xếp h i ỉ u hôm nay liền nhất định phải tự tay làm thị xếp phỉu nhưng mà ngay tại hắn sắp đi đến máy bay hải cốt bên cạnh thời điểm tốc tốc. đột nhiên liền gặp mặt trước cắt vàng một trận nhiễu loạn một tên đầu đội mũ、nổi. người mạc sĩ quan chế phục cao lớn nam nhân đột nhiên thoát ra khập hiễng hướng về báo cắt chỗ sâu nhà máy lọc dầu liền chạy t h ủ mạng chính là sinh mệnh lực gương ngạch xếp hiệu xếp hiệu ba x ị mon quát lớn thậm chí lân át gào thét phong bạo gào thét cậu tạp chúng ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy ba co cẳng liền truy c u ầ n c u ộ n báo cắt bên trong xếp ở phía trước nghiêng trái ngã phải mà chạy x a phòng ở phía sau lảo đảo truy cắt vàng ngâm lung bay đầy trời quyển phía trước xếp hiệu bóng dáng mặc dù như ẩn như hiện nhưng dựa vào lấy báo thù lựa giận ý chí xà phòng nhưng vẫn cắn chặt đi theo Rốt cuộc. theo b xà dòng dòng phòng n h lộ ra trong tay chiến thuật dao găm lưỡi lao bay đẩy trời cất cổng xa bên trong cuối cùng liệu mạng tranh đấu liền triển khai như vậy thất tha thất thểu bên trong xà phòng tiến lên hướng về phía đang tại hồng hộc mang thợ s ẹ p p h ụ chính là hung h ă n g một chát b à ảnh ai ngờ cho dù là bản thân bị trọng thương bị n ã cái nửa chết nửa sống s ẹ p phịu vẫn như c ũ còn có sức chiến đấu hắn giơ tay một cái chặn lại xà phòng cánh tay ngay sau đó hét lớn một tiếng một lần nữa đứng dậy hướng về phía xà phòng chính là một cái quả đấm s ẹ p p h ụ tuyệt không phải giá áo túi cơm dù sao hắn cũng là kinh nghiệm bản thân qua chiến trường lao tướng ông theo xà phòng bị một cái quả đấm đánh lao đảo kinh nghiệm phong phú xệp p h ị cũng là cùng thân tiến bộ nắm ở xà phòng đầu dựa theo bên cạnh vứt bỏ ô tô chính là va chạm bang ba trong máy mắt ô không không ba lợi nhận lập tức đâm vào xà phòng lực phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ xà phòng tầm mắt mà ở cái này huyết hồng báo cắt ở giữa s ẹ p p h i ệ u cũng theo đó sở về phía một bên bên cạnh súng lục hổ quay một bên đem đạn lắp vào ổ đạn bên trong một bên thô lệ mà mở miệng nói năm năm trước ca trong nháy mắt đã mất đi ba vạn tên huynh đệ có thể toàn bộ thế giới cũng sẽ chỉ mẹ hắn thở ơ lành nhạt không sai từng tại một đời trong tác phẩm theo trận kia kinh ngạc toàn cầu vụ nổ hạt nhân sẽ phải thủ hạ ba vạn tướng sĩ toàn bộ vào mình mà bây giờ hắn sở dĩ cẩn thận từng bước cơ quan tính toán tường tận thứ nhất là vì cho cái kia ba vạn tướng sĩ một cái công đạo thứ hai cũng là bởi vì hắn nhận rõ chỉ có đứng ở quyền lợi định phong tài năng nắm vững lịch sử chân lý bắt đầu từ ngày mai chúng ta biết có đếm không hết người tình nguyện cùng người yêu nước ba vạn tướng sĩ máu tuyển sẽ không chạy vô ích bởi vì bắt đầu từ đó lịch sử để cho ta lấy viết ta nghĩ ngươi có thể rõ ràng dứt lời s ẹ p phịu đem họng x u ố n g chỉ hướng xà phòng xà phòng thậm chí đã có thể nghe được có súng bóp tiếng vang mà liên tại cái này điện quan g hỏa thạch một cái chớp mắt hô đông b à n h ba đông nhiên một vệ t bóng đen từ tràn ngập cắt vàng bên trong sông ra một cái bay nào s ẹ p phịu bạo liệt đạn xoa xà phòng bên thai bay ra m a ngầm đầu nhìn lại kịp thời đổi tới giải sơ đã cùng s ẹ p phịu đánh nhau ở một chỗ quyền c ư ớ c đối mặt l ử a giận cuốn kích quét sạch trong bao cát g i i sơ cùng xẹp triển khai quyết tử đấu tranh nhưng mà đồng dạng từ tháp nước phía trên rơi xuống lao đội trưởng hiển nhiên từ lâu thể lực chống đỡ hết nổi cứ việc đột nhiên tập kích ngắn ngủi chế trụ xếp phỉu nhưng bất quá ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới xếp phỉu l i ề n lại lần nữa chiếm cứ thơ ư phong ông b à n h ông b à n h b à n h b à n h b à n h gánh nặng nhịp chống một dạng trọng truy tiếng từng đợt từng đợt rung động xếp phỉu dùng đầu gối đỉnh lấy d à i sơ ngực từng nhát trọng quyền không ngừng nện xuống bao các quét sạch gào thét liệt phong c u ố n lên xà phòng trước ngực chiến thuật trong túi láo ảnh t r ụ đó là bọn họ tiểu đội một tấm trụp n h trung t linh đứng ở phía trước nhất khiến xứng trưởng tiểu cương đứng ở bên cạnh hắn tay tùy đeo tại áo chống đạn bên trên bả m a đội trưởng xe sơ là đứng ở giữa đội ngũ trong tay bấm một cây xì gà bá lạc ảnh chụp theo các bụi đi xa cũng cuốn đi ảnh chụp mặt sau thứ một trăm bốn mươi một đặc h i ể n đội lưu niệm chứ giống như ngày xưa thời gian lại không thể trở về một giây sau xà phòng ánh mắt rơi vào trong lồng ngực chỗ căm chiến thuật trên cán đao t hô t hô theo xà phòng nắm chặt chui đao một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức cũng theo đó có tới d u n dày kịch liệt đau nhức không c ă n lỏng phẫn nộ giờ khắc này cuối cùng cảm giác chiến giắt nộ phản phất đều hội tụ thành hẳn phải chết quyết tâm biến thành gào thét cùng nộ lực lượng quán chú nhập xà phòng hai tay kéo kẹt xùy ba theo một đường huyết t i ễ n tiêu s ạ chỉ thấy cái kia chiến thuật đao vậy mà mạnh mẽ bị xà phòng rút ra lúc này giấy sơ đội trưởng cũng đã bị đánh hấp hối mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi mà vào thời khắc này chỉ ngay báo cắt gào thét bạo phong nhãn bên trong một tiếng bao hàm tràn đầy lửa giận cùng báo thù liệt diễm phóng lên tận trời rung khắp h o à vũ cảm ơn phỉ ngươi đức ba theo xà phòng gầm thét vang lên sếp p h vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại mắt đôi mắt máy mắt trung tiên n ộ diễm gần như muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn mà một giây sau chỉ thấy ngã xuống đất không dậy nổi xà phòng đã dùng hết sức lực toàn thân cầm trong tay trôi này bao hàm tràn đầy báo t h ù n ộ diễm g i a o găm hung hăng ném ra ba xếp hiệu hôm nay ta tất sát ngươi một đường lanh quang bùng lên lượn vòng lưới đao vung ra đầm địa huyết trâu vụt sắt n h o ba ghi vào trò chơi s ử sách một cái phi đao hung hăng chui vào x ế p trong hốc mắt trong phút chốc huyết quang bùng lên hết chương này chương năm trăm bảy mươi hai kết xù hoàn lại tiền hy vọng cuối cùng để cho vân u y thêm chút sức lực chương năm trăm bảy mươi hai kết xù hoàn lại tiền hy vọng cuối cùng để cho vân u y thêm chút sức lực phù phù theo sẹp phi thi thể đổ vào đầy trời trong bao cát âm mưu chiến tranh phản bội báo thủ bảy này g lang bạt kỳ hồ chính diện trên chiến trường kiểm lâm quân đội hoa kỳ tiểu đội anh dũng chống cự cùng du tàu ở thế giới nguy hiểm nhất địa khu chấp hành không thể nào nhiệm vụ một trăm bốn mươi mốt đặc h i ệ n đội cả hai sen lẫn dung hợp cộng đồng viết lên ra một đoạn này rung động đến tâm can sử thi đến bước này mộ đẹp nổ pha dở hai câu chuyện tạm thời có một kết thúc mà theo ẩn nấp trong bóng tối hát thủ sau màn sẽ phịu vào mình Đại sở cùng p hoa ò n cũng này thành g khắc tại thời khắc này trở t à vào hành n nã phản trốn người. bọn còn trình, cầu chạy truy Tiếp r đạp họ bội đi đó, đem ử s ạ c hoa trên người h à n đồng hiện quất, thời thực hiện lúc trước h lúc ứ hiu ẹ n lên trận này đem bước c h ế n tranh hiện đại đ kẻ cầm ầ mạ đem cà công rổ ra lý. hoa ô hô, ho, hưu, h m ạ c phía trên báo cắt tựa hồ ít đi một chút trước mắt nhà máy lọc dầu cũng tựa hồ biến rõ ràng k i ê ngay trì một lần n xà p h chúng t đến. đi Nghĩ biện pháp đi ra nơi n pháp ra à Nhưng mà, lời con chưa dứt. Ông ngong ngong. cánh quạt chuyển động âm thanh vang lên, chỉ thấy một khung chim nhỏ máy bay trực thăng nhất định xuyên、việt、tầng tầng báo cát, chậm rơi xuống bên cạnh chưa Theo chỉ thấy chim chậm họ. mà... âm một máy Lời việt rãi rơi trực cát, bay Ngay dứt. quạt báo bọn sau đó theo cửa buồn g mở ra một tên mang theo khăn quảng cổ nam nhân đi ra khoang điều khiển chính là lúc trước tại một đợi bên trong xe sở cùng xà phòng châu nghị cách cứu việt r a người liên lạc nị cộ lại nị cộ lại luôn luôn như vậy đáng tin cậy ta nhớ được ta đã từng nói lần này chúng ta có đi không trở lại đ e vây vây một x trăm bốn mươi mốt lọt vào lãnh đạo truy nã mà c ả rổ y nguyên đung dung ngoài vòng pháp luật lan tràn toàn cầu âm mưu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mọi thứ đều tất cả rốt cuộc đi con đường nào đều chỉ có đợi đến mộ đẹp nổ pha giờ ba thời điểm lại công bố theo chim nhỏ cất cánh tại vô tận báo các bên trong dần dần biến mất hình ảnh dần dần đảm đ ạ o kèm theo sử thi cấp phối nhạc cái này sự kiện quan trọng cấp bậc tác phẩm tiêu đề cũng một lần nữa online đại giác tỏ s ạ n gù mũ ti bờ lưu phòng làm việc tác phẩm hoàng kim động cơ chế tác hoàng kim chi phong vì ngày hiện ra cổ nót đủ y mộ đẹp nổ pha giờ hai hoa ba giờ khắc này toàn cầu người chơi đứng dậy không thể nghi ngờ thế giới thứ nhất xạ kích trò chơi như vậy đúc thành tấm địa to từ hai lời fgf khái niệm đưa ra đến mộ đẹp nổ pha giờ hai diễn thế trọn vẹn hơn năm năm hoàng kim chi phong dùng hành động thực tế chứng minh rồi bản thân truyền kỳ tính cố thịnh dùng cấp cao nhất chế tác chứng minh rồi bản thân số mạ tỏ s ầ n sổ gfgf cha không thể lay động địa vị cực hạn thao tác cực hạn hình ảnh cực hạn phối nhạc cực hạn tình tiết nếu như nói tỷ tạn phồn là hoàng kim chi phong bước vào thị trường quốc tế một bước đầu tiên là gv đúc khai tông lập phái chi tác như vậy mộ đẹp nổ phạ giờ hai chính là do hoàng kim chi phong tại trò chơi trong lịch sử d ự n g nên bắt đầu một tòa không thể vượt qua khủng bố cao phóng là gv đúc tự tay viết lên truyền thế tác phẩm đồ sộ toàn cầu manh động một làn sóng cao hơn một làn sóng thể nghiệm cảm giác một lớp đã sa bằng một lớp khác lại lên chặt chẽ tiết ấu lại thêm cái kia khẩn trương kích thích đắm chìm cảm giác kéo căng tình tiết không hề nghi ngờ đây là ta hành nghề đến nay gặp được thứ nhất k h o ả n khó mà dùng ngôn ngữ hình dung chấn động to lớn nó giống như là một cái thiên sinh vô địch hình sáu cạnh chiến sĩ không chỉ ở bất kỳ phương diện nào đều có thể xưng h o à n mỹ thậm chí đã đạt đến khiến cái khác công ty ngưỡng mộ thanh cao không thể vượt qua cấp độ cho nên chúng ta quyết định cuối cùng từ bỏ đối với mộ đẹp nổ pha dở hai thông thường truyền thông chấm điểm không còn dùng đơn thuần mười điểm chế đối với nên trò chơi bình cấp sng tr siêu việt cho điểm hạn chế to lớn đ ờ i này tất chơi thần tắc tuyết sơn q có thể sân bay thảm án không thiên vụ nổ hạt nhân đoạt lại b c h phòng ưu linh cái chết cuối cùng một đ a o cùng cái khác đông đảo trò chơi khác biệt đang rung n o ạ n qua mổ đẹp nổ pha dở hai về sau ngươi biết phát hiện mình vậy mà đối với trò chơi này có được nhiều như thế ký ức điểm đồng thời những ký ức này điểm là sâu sắc như vậy đến mức tại cực kỳ lâu về sau đều khó mà quên gv đ ú t có được trước mắt toàn cầu cao cấp nhất kỹ thuật là tất nhiên bởi vì chỉ có nhà này có thể xưng c h u y ể n kỳ công ty mới xứng có được như thế kỹ thuật lực dù sao có thể trình hợp nhiều như vậy mũi nhọn kỹ thuật đã không phải chuyện dễ mà hoàng kim chi phong càng là đang này trên cơ sở để cho mỗi một hạng kỹ thuật tại trò chơi quá trình bên trong phát huy ra to lớn nhất công hiệu người chơi lựa chạy cho điểm trò chơi cùng kỹ thuật kết hợp hà mỹ không thể nghi ngờ đ ờ i du lịch rung động đến tâm c a n quanh đi còn lại đây là một cái từ truyền kỳ viết lên truyền kỳ từ sử thi đúc thành sử thi nếu như nói lúc trước tỷ tạn phồn ra mắt Để c h o t ô n g sai lần theo nhất u cổ nóc h n đủ y mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai câu chuyện hạ màn kết thúc một cái xưa nay chưa từng có tình huống xuất hiện toàn cầu tất cả chủ lưu trò chơi truyền thông nhất định toàn đều không hẹn mà cùng mà hủy bỏ bản thân một mươi điểm chế cho điểm tiêu chuẩn bởi vì bộ tác phẩm này đã vượt xa khỏi một mươi điểm tiêu chuẩn vô luận là trò chơi bản thân vẫn là công nghiệp chất lượng toàn vĩ độ đang phong tạo cực để cho trở thành toàn cầu truyền thông công nhận thần tác mô bản mà thần kỳ hơn là đối với tất cả chủ lưu truyền thông như thế ly kỳ đánh giá một đám ngành nghề bạn đám thương ra lại cũng nhao nhao biểu thị lần này đánh giá không thể tranh luận là một cái nhà thiết kế trò chơi này thật là làm cho ta càng chơi càng tuyệt vọng Về đều bài, bộ bằng người, chơi xác quá sách thực, kích cho chủ khóc. ta Tr hắn hưu mẹ môn đã ha ha ha ha ha ha ha quá mẹ nó chân thật ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề thấy c h ó n g quá bất hợp lý thật nhất định chính là nghiệp giới thần tắc cọc tiêu ngươi thì nhìn đi từ nay về sau không dám nói một trăm linh chí ít tám mươi trở lên xạ kích cho chơi đều phải có cổ nót đủ ý anh tử trên lầu quá tinh túy cái đồ chơi này vừa ra không sai biệt lắm thì tương đương với cho fs thậm chí nhân vật đóng vai không giới hạn cũng không trách các truyền thông cũng không cho mười điểm chế cho điểm cái đồ chơi này xác thực không có cách nào bình muốn cho nó mười điểm lời nói về sau liền lại không mát điểm tác phẩm không khoa chương nói chính là gv đốt bản thân chỉ sợ đều lại khó xuất ra một bộ cùng kể vai tác phẩm đừng nói nữa huynh đ ệ ta một cái người chế tác bằng hữu biểu thị thi thể có chút không thoải mái không phải sao ta à cái này với ta mà nói không tính là gì chính là bạn ta có chút không chịu nổi đừng nói nữa văn cầu các ngươi đừng nói ô ô ô ô ô ô ô sam láo tặc mất hết thiên lương không để người xuống đường trong nghề dân chúng lầm than đồng hành tiếng oán h ờ n khắp nơi đầu chó ha ha ha ha ha ha không hợp thói thường trong nghề manh động truyền thông xôn xao người chơi xôi t r o bởi vì mẫu đẹt n g phạ g i hai chỉnh thể quá trình cũng không phải là đặc biệt g i i cho nên theo trò chơi chính thức công bố gần như là trong vòng một đêm có quan hệ với trò chơi này thảo luận nhiệt độ liền đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cao phong to như vậy toàn cầu trò chơi vòng nhưng lại không có một người có thể chống lại mà ở cái này khắp nơi o à n h động tình huống bên trong thầm rượu rượu cũng cảm giác mình phía sau tựa hồ càng đau đớn cái gì xưa nay chưa từng có kinh thiên siêu thần xoắn ố c l ư n g rộng đâm ba trở tay vừa sờ phía sau tất cả đều là máu đây chính là có thể sưng thần tác đâm lưng dao găm vi l ư ợ sao đau quá đau ngay kế tiếp ngồi ở trên ghế ông chủ của mình thầm rượu c h ỉ cảm thấy mình hô hấp cũng không quá thông thuận toàn truyền thông hủy bỏ mười điểm chế người chơi chín mươi chín tám mươi bảy phần trăm đặc biệt tốt bình hơn nữa không nói tốt rồi đồng hành là hoàn ra sao làm sao lúc này những người đồng hành tất cả đều túi xuống bảy cái không phục tám cái không cam lòng cao ngạo đầu uy cố thịnh cái này c ầ u tặc dưới quần bò các ngươi vểnh lên a ta hoàn lại tiền ta hoàn lại tiền a năm mươi bội phản lợi dòng giã ba trăm ước đao a các ngươi lúc này trước đừng có gấp quỷ a có cái này ba trăm ước đao lui về phía sau là có cơ hội làm cho các ngươi quỷ coi như không cầm tràn đầy ba trăm c h ỉ ít người lưu lại cho ta cái một phần ba bao nhiêu thua t h i ệ t điểm trở lại ta cái năm mươi một trăm cũng được à. người cái này phế vật một đám phế vật ta đối với cái này thầm rượu rượu đấm ngực d ậ m chân ai thán liên tục không được đây chính là ta thật dễ dàng kiếm ra tới sáu ước đầu tư tuyệt không thể liền từ bỏ như vậy rơi bây giờ dựa vào những cái này thối cá nát tôm đồng hành là không được thầm rượu rượu cũng coi như nhìn h i ể u rồi hiện tại hoàng kim chi phong sớm đã không phải sao năm đó cái kia mới ra đời các phương diện đều bị người chế ước khắp nơi bị động chỉ có thể dựa vào trò chơi chất lượng miễn cưỡng lên tiếng tiểu nắm sấp đồ ăn theo thời gian đưa đẩy tập đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh hiện tại bọn hắn tay cầm l ư ợ n g l ớ n im, nắm vững m ạ c h tâm khoa học kỹ thuật tài chính sung túc nhân tài đông đúc đã hoàn toàn gọi là toàn cầu t không cấp tính tổng hợp trò chơi công ty đừng nói đồng dạng công ty chính là đã từng những cái k i a đối với bọn họ mà nói có thể xương quái vật khổng lồ quốc tế sừng lớn bây giờ cũng nhiều thành lao cô liêm chó ví dụ như cực quang trò chơi mà không có trở thành liêm chó xương cứng cũng đã trở thành lao cô dưới đao vong hồn ví dụ như cọ mẹt lạ trông cậy vào bọn da hỏa này muốn đối với mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai tạo thành áp chế thực hiện nàng kết xù hoàn lại tiền hy vọng cuối cùng không có hắn chỉ có một nhà máy vân huy ba dù sao nhìn t r u n g toàn cầu thị trường trò chơi bây giờ có tư cách cùng tiềm lực cùng mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai địa vị nâng nhau cũng chỉ có vân huy the dây bệ phò là cứ việc lúc này lễ mộ đẹp nổ p h ạ giờ hai gần như là lấy không thể địch nổi chi thế làm xuyên toàn cầu thị trường trò chơi nhưng thẩm rượu rượu biết sự tình cũng không phải hoàn toàn không có chuyện cơ phải biết mổ đẹp nổ phạ dở hai trước mắt là ở gấu bắc cực đời thứ tư hạn mức cao nhất lúc độc chiếm đem bán mà the dây bệ phò thì là tại vân huy buồn sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trên đem bán nói cách khác bây giờ mổ đẹp nổ phạ dở hai mua sắm dậy sóng trên thực tế còn chưa chưa tới đ ỉ n h p h ò n g kết xù hoàn lại tiền còn có hy vọng không ít đang mong đợi the dây bệ phò người chơi tạm thời còn ở vào quan sát trạng thái dù sao nếu như the dây bệ phò chất lượng nếu như so mổ đẹp nổ phạ dở hai mạnh hơn như vậy bộ này danh sưng lần thời đại b n s cấp trò chơi tác phẩm là sẽ trở thành ngày sau trò chơi vòng chủ lưu những cái này quan sát các người chơi đại khái có thể đợi đến mộ đẹp đổ phạ dở hai vượt qua thời hạn độc chiếm về sau lại tiến hành tới tay nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có giảm giá ưu đãi mặc dù đã như thế bọn họ biết bỏ lỡ hoàng kim chi hoàn dưới sự bảo vệ cực hạn sổ mạ tỏ sần sổ gì cảm thụ nhưng trò chơi chất lượng bày ở cái này cho dù là vẹn vẹn thể nghiệm t i n h tiết đối với các người chơi mà nói cũng đã là vật cực kỳ giá trị nghĩ vậy thầm rượu rượu tựa hồ đột nhiên đến rồi linh cảm nàng phải nghĩ biện pháp để cho vân uy thêm chút sức lực hết chương này chương năm trăm bảy mươi ba đỏ ấm đại chiến thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra chương năm trăm bảy mươi ba đỏ ấm đại chiến thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra tính nhắm bảo tuyên truyền phát hành trong phòng họp mọi dị dạ nhìn xem trên t h ủ vị một mặt nghiêm túc thẩm rượu rượu lại đem đầu chuyển hướng bên cạnh cố thịnh á c h cái này a ngay vừa mới rồi chủ tịch đột nhiên tổ chức hội nghị bảo là muốn điều chỉnh một chút về sau cổ nóc đủ y mổ đẹp nổ phạ giờ hai tuyên truyền phát hành sách lược mọi dị dạ rất ngộng bởi vì cho tới nay bọn họ cho mổ đẹp nổ phạ giờ hai lập ra tuyên truyền phát hành sách lược đều tương đối thông thường tất cả đều là bình thường tuyên truyền mặc dù trên lý luận mà nói từ e ba đến nay bọn họ đều ở cùng vân uy the dây bệ phò đấu sức nhưng mà tại tuyên truyền phát hành sách lược chế định bên trên cố thịnh cũng không có áp dụng lúc trước đối kháng cò mẹn là thức tính nhắm vào phương án dùng hắn lời nói mà nói chính là chúng ta một mực tuyên truyền tốt chính mình hạng mục là được rồi the dây bệ phò thiên ý tự có an bài mà xem như chủ đạo lần này tuyên truyền phát hành m ọ gì dạ mặc dù không biết cô san trong miệng thiên ý an bài là ý gì nhưng mà xem như cố thịnh số một người ủng hộ mọi d dạ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn một mực cứ duy trì như vậy là được nhưng hôm nay chủ tịch lại đột nhiên tổ chức hội nghị ngươi ó đó i phải cải biến tiếp đó, tuyên phát hành sách h lược, bắt tuyên truyền n đầu u hăng nhằm vào the dây bệ phỏ hơn không chút nhất thời, mọi gì có chút do dự, không biết chủ tịch h nữa trên nét đến san này cũng nào. Trong muốn n gì giả mặt xem, mọi vào với là do từ biết biết dây dự, bệ đối cố cái lúc có thế mắt thăm thị. ánh hỏi Hửm! nào, dùng n g cố ư đừng nhìn hắn nhìn ta thầm rượu rượu liếc mắt trong lòng tự đ ủ thực sự là một đám loạn thần tạp tử rõ ràng cho các ngươi phát tiền lương thêm tiền t h ư ở n g phát chia hoa hồng phát lễ vật người là ta làm sao đến quyết sách thời điểm nguyên một đám đều xem láo cố đâu a a a vậy ngài nói mọi dị dạ có rụt lại cái cổ tựa hồ cũng đã nhận ra theo bản năng mình động tác có chút đảo ngược thiên cương thế là vội vàng một lần nữa ấy chuyển hướng thẩm rượu rượu chủ tịch này chỉ rõ cái này còn chỉ rõ cái gì mặt chưa ý tứ nha thẩm rượu rượu bung tay trước đó tại sinh hóa bảy cùng sẽ hữu hai trong đối kháng chúng ta làm sao đối với cọ mẹ lạ bây giờ liền làm sao đối với vân uy tê ngay vậy mọi gì dạ không khỏi ngược lại hít sâu một hơi phải biết lúc ấy phụ trách dẹ xì、si、đ è n lệ vị bảy tuyên truyền phát hành công tác bố trí chính là hắn lúc ấy hắn mới gia nhập hoàng kim chi phong không lâu mà trận kia tuyên truyền phát hành đại chiến cũng là hắn lần đầu cầm đao đối với đã từng ông chủ cũ làm trọng kích trận chiến kia có thể nói là để cho co n mẹn l ạ tổn thất nặng nề mà bây giờ thầm đồng vậy mà để cho hắn lần nữa bố trí kế hoạch thay đổi mục tiêu đối với vân huy bật hết hỏa lực mặc dù cái này với hắn mà nói cũng không tính là gì về khó nhưng trên lý luận mà nói như thế bố trí lại củng cố san kế hoạch đi ngược lại trong lúc nhất thời m ỏ i di dạ có chút tình thế khó xử muốn nói lại thôi tựa hồ là nhìn ra m ọ di dạ xoan suýt một bên một bên cố thịnh cũng kịp thời mở miệm thầm đồng, có thể nói một chút cụ thể ý nghĩ sao cố thịnh thật ra cũng rất m ộ n g bức không biết tiểu tổ tông này hôm nay lại nhớ tới cái gì đột nhiên động kinh chuyển biến tuyên truyền phát hành sách lược không phải là không thể được vấn đề là vì cái gì đây bây giờ m ẫ đẹp nổ g phạ giờ hai tình thế một mảnh tốt đẹp chỉ là truyền t h ô n g các người chơi tự phát tuyên truyền đều đã đầy đủ duy trì trò chơi chủ đề tính cùng nhiệt độ lúc này đột nhiên chuyển biến sách lược bắt đầu đối với the dây bệ phò tiến hành tính nhắm vào tuyên truyền phát hành tiến công không cần thiết ta dù sao đây chính là the dây bệ phò à ngươi đều không cần đụng nó đợi đến một chút chính nó liền chết bất đắc kỳ tử hai người lướt nhau Rượu rượu t châm châm rượu rượu là như thế này mặc dù từ tình huống bây giờ đến xem chúng ta hoàn toàn chiếm cứ lấy có lợi địa vị tuyên truyền phát hành nhiệt độ tương đối cao nhưng mà Theo the d càng càng ân、e、ba ệ p h có lý nhìn xa trông rộng nhận thức chính xác nghe thấy lời ấy một đám người chờ nhao nhao gật đầu nói thầm một tiếng chủ tịch quả nhiên ánh mắt lâu dài chỉ có cố thị một người gãi gãi cánh mũi nhất nít miệng tựa hồ có chút lập lớn nước đôi tiểu na cha nói có vấn đề sao cực kỳ hiển nhiên không có vấn đề đối với vân uy sắp nhấc lên tuyên truyền phát hành phản công bọn họ lúc này làm ra tính nhắm vào bố trí một chút vấn đề không có thậm chí có thể nói tiểu na cha lần này khiếu giác cực kỳ nhạy cảm nhưng vẫn là câu nói kia đây chính là the dây bệ phò a một cái thấy hết liền chết bất đắc kỳ tử ra đời liền chết yểu lựa gạt hạng mục đem nhằm vào tuyên truyền phát hành tiền ném cái đồ chơi này trên người là thật là hơi lãng phí bất quá tình huống này chỉ có hắn mới biết được đã như thế tình huống liền tương đối lung túng cố thịnh có lòng muốn khuyên tiểu na cha đừng quan tâm nhưng lại lại không cách nào phản bác nàng như thế nhìn xa trông rộng chiến lược ánh mắt một phen cân nhắc cố thịnh cuối cùng vẫn gật đầu chủ tịch cao kiến ba kết quả là một trận mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không hợp thói thường tuyên truyền phát hành đại chiến liền như vậy oanh oanh liệt liệt triển khai bên ngoài hoàng kim chi phong nhìn xa trông rộng vì ngăn ngừa ở đằng sau the dây bệ phò tuyên truyền phát hành xa xuất nhập xuống p h ò n g ra tay trước thì chiếm được lợi thế đối với vân u y triển khai tiêu s á t Vân Huy trò c h chờ h ơ i vận sức p á thị động, vì tiến một tiến nâng lên vì bước p m n g n h độ cao chơi một là ầ n đối với h o như g Kim c i Phong làm thống làm l Mà kích. sau n g t h m rượu rượu nghĩ là dùng là tính nhắm vào tuyên truyền phát hành chọc giận vân uy để cho con i ị p đỏ ấm bất chấp hậu quả mà đối với bọn họ triển khai áp chế từ đó che lại cuộc tình thế thúc đẩy nàng hoàn lại tiền cố thị nghĩ là như thế tính nhắm vào tuyên truyền phát hành cũng tốt cái gọi là bay càng cao ngã càng thảm nếu như vân uy bất chấp hậu quả muốn cùng bọn hắn đánh tới cùng như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ là càng thêm thảm liệt chết bất đắc kỳ từ đến mức c o n n i ệ p cùng bộ phận biết nội tình hạch tâm cao tầng n g h ĩ t h ì là ổn định người đầu tư cùng phía sau kim chủ vị vẹn đi tiếp tục nâng lên giá cổ phiếu thị trị sáng tạo ngắn hạn phồn vinh lôi kéo không gian càng lớn một trận tuyên truyền phát hành đại chiến hai đại đỉnh cấp công ty sáng tôi tám trăm tâm nhãn tử một mảnh không khí quỷ quái bên trong cuối cùng quyết chi chiến như vậy trình diễn trận chiến này song phương có thể nói là tích đủ hết khí lực kỳ c h ê u tần suất vân uy p h ư diện tài đại khí thô tự không cần nói thêm toàn phương vị giống như là b i ể n cầm tuyên truyền phát hành chiến trận quét sạch toàn cầu mà hoàng kim chi phong phương diện mọi dị dạ tệ u ụ t cầm đao cũng có thể xương đ ỉ n h cấp hát b ạ c h hai đạo thức tinh chuẩn đà kích luôn luôn có thể ở vân u y tuyên truyền phát hành dậy sóng bên trong tìm tới khe hở thực hiện chính xác đánh lén điên rồi vân u y đỏ ấm tài chính như dài giang lưu nước thao thao bất tuyệt hoàng kim đổ thêm dầu vào lửa đánh lén như viên môn b ắ n kích vô cùng tính chuẩn song p ư ơ n g nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao càng ngày càng mạnh thậm chí càng về sau v ẫ n u y phương diện có thành viên trung tâm công nhân biểu thị nếu như nói m ổ đẹp nổ phạ giờ hai là đường kim m ọ thì h ò n sẹn xỉn game bên trong thân tác như vậy the dây bệ phỏ chính là lần thời đại trong thế giới giả lập duy nhất sáng thế c h i thần mà ở điên cuồng như vậy tuyên truyền phát hành đối t r ọ i phía dưới the dây bệ phỏ chờ mong giá trị cùng đặt mua số lượng cũng theo đó tăng vọt đến một cái đủ để có thể xưng khủng bố cấp độ dù sao có m ổ đẹp nổ phạ giờ hai châu ngọc phía trước toàn cầu người chơi đều muốn nhìn một chút cái này tuyên truyền phát hành như thế phô thiên cái địa thanh thế như thế to lớn chất tuyện thậm chí tuyên bố đủ để nghiện ép cốt sáng tạo một cái thời đại hoàn toàn mới. sáng thế thần làm rốt cuộc có bao nhiêu sao làm cho người rung động rốt cuộc trọn vẹn ba vòng điên cuồng tuyên truyền phát hành sau đại chiến ngay tại cuối tháng cuối cùng một ngày toàn cầu mấy trăm triệu người chơi cộng đồng chú ý chờ mong phía dưới thái bình dương thời gian tám giờ tối the dây bệ phỏ chính thức tuyên bố giải cấm ba đến rồi đến rồi rốt cuộc đã đến các bằng h ư u ba lúc này giờ giảm trực tiếp g i a nhiệt n độ đã đột phá hai tám ư c xem như đã từng e ba đại c h i ế n phía trên truyền thông thể nghiệm đại biểu một trong lần này lần nữa mở ra the dây bệ phỏ hành trình hấp dẫn người xem số lượng có thể xưng khủng bố trong lúc nhất thời trong trực tiếp gian thủy hưu nhóm mưa đạn đã xuất bay rốt cuộc chính thức giải cấm tà tiên quá kích động thử chơi thất bại khai phát nhạy phiếu tuyên truyền phát hành đại chiến trò chơi này kinh lịch thực sự là thoải mái chập trùng mệnh độ nhiều thăng trầm tốt cơm không sợ c h ế t nha cái này không phải sao liền đến mặc dù trước đó nhạy phiếu nhưng mà ta đối với trò chơi này chờ mong cao hơn quá chờ mong năm nay thật đúng là trò chơi đại niên trước có gv đúc mộ đẹp nổ phạm dơ hai sau có vân u y the dây bẹp h ò danh sưng đủ để sáng tạo kỷ nguyên mới trò chơi chật chật suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu trước đó thực cơ treo lơ bên trong thứ hai giả lập mặt thế thế giới rốt cuộc đã tới không kịp chờ đợi tất cả chờ đợi cũng là vì tốt nhất kinh diễm kích động kích động nghe nói trò chơi này tổng đầu tư đã vượt xa quá mười ước đau, thật giả hẳn là thật dù sao cũng là vân u y từ trên xuống dưới bật hết hỏa lực làm ra hơn nửa năm hạng mục vì vẹn đi coi trọng nhất tác phẩm khẳng định siêu mười ước ngươi cũng không nhìn một chút vân u y giá cổ phiếu cùng thị trị thẳng cấp tăng vọt được không mười ư c đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện nhỏ Chỉ có cái thể nói cái này, sóng đầu tư t này đầu xem dây người ánh đầu t hạng mục này nói không chính xác thật có thể mở ra mỏ tỷ vân sẹn xỉn n game kỳ huy đối với mình tác phẩm câu chuyện kết cấu là rất có lòng tin mà loại này lòng tin cũng thúc đẩy bọn họ cũng không có ở trò chơi khúc dạo đầu cờ g bên trên làm r a đảm nhiệm hà đại biên độ biến động giờ giảm âm thầm đợt đầu cũng không có qua đa nghi n g lo dù sao trò chơi chất lượng tốt hỏng cuối cùng vẫn là muốn đi vào đến trong trò chơi mới có thể gặp mặt rốt cuộc nếu như trò chơi chất lượng gdai liền xem như mở màn cờ g cho ngươi thả tờ tờ tờ ngươi cũng phải nói trò chơi này sáng ý mới lạ kích động tâm run r à y tay rốt cuộc theo khúc dạo đầu cờ g kết thúc giờ giảm trước mắt lâm vào một mảnh ngắn mùi h tám toàn diện sô mạ tỏ sần sô dị dính vào trò chơi cũng theo đó chính thức bắt đầu ôm lòng tràn đầy kích động c h ờ mong t Giờ giảm hít một hơi thật sâu các bằng hữu tiếp đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc nói chuyện theo giờ giảm chậm rãi mở hai mắt ra bốn phía tất cả cũng theo đó hiện ra ở trước mặt hắn nhưng mà bất quá ngắn ngủi nửa giây thấy rõ bốn phía hoàn cảnh giờ giảm liền đột nhiên ở giữa toàn thân chấn động trong lòng hơi hồi hộp một chút v â n v â n cái này quen thuộc nhà an toàn cái này quen thuộc vui giao diện cái này quen thuộc đường phố bố cục cái này quen thuộc bên kia đường công cụ cửa hàng nhỏ trong n á y mắt trong trực tiếp gian lặng ngắt như tờ một cô không ổn dự cảm dần dần phun lên dở dạm trong lòng hết chương này